445 chương 445, siêu tập em sách kế minh không có chú ý tới cựu vi thần sắc, hắn nhìn thần sắc càng hề bài thứ bát thái thượng, đáy lòng đổ thập phần vui vẻ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu đưa thích đem bắt được người ném vào tiên phủ. Nói đến đây không phải tốt gì đam mê, hết lần này tới lần khác mỗi lần nhìn trong tiên phủ những nhân vật kia thời điểm, kế minh đáy lòng luôn có loại siêu tập em phiếu. Hiện tại hắn trong tiên phủ có yêu tộc mấy vị thánh tử, có thanh vân môn mười nhị thái thượng, đã từng còn ở qua ma môn thánh tử Trừ cái đó ra, Thanh Vân môn thứ nhất sư huynh cũng là hắn mục tiêu, bây giờ lại thêm cái này thứ bắt thái thượng sáu kế minh trong lòng, đột nhiên bước lên một cái lớn mật ý nghĩ, lần này tiến vào bí cảnh người, xem ra ít nhất cũng là Thanh Vân môn quá thượng trưởng lao cùng thứ nhất sư minh như vậy đại nhân vật, không phải đại năng giả chính là các phái nhất định. Hóa thần tiên kiêu đệ tử. Nhìn những người này bộ dáng, tự hồ cũng là ở Independent a Có lẽ là bởi vì bọn hắn tự giác thân là hóa thần đại năng, động một tí kinh thiên động địa, cho nên không cần phải lo lắng có người sẽ soi lưng ta tiến Nếu là có thể đem các loại người toàn bộ bắt tiến ta tiến phụ, Để bọn hắn làm tập thể dục theo đại bà kế minh trong lòng đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó, không tự chủ cười ra tiếng. Một bên Cửu Vĩ lúc này vừa mới đem thứ bát thái thượng tu vi toàn bộ giam cầm, quay người lại nhìn thấy kế minh cười lạnh bộ dáng, toàn thân không khỏi phát lạnh. Hắn bây giờ đối với kế minh tính khí hiểu rõ đi nữa bất quá, trong lòng không khỏi hoảng thẳm, không biết hắn lại nghĩ tới cái gì âm tổn biện pháp. Xem ra cái này thứ bắt thái thượng muốn ăn đắng nhất định không phải ít. Sau nửa cách giờ, tiên phủ bên trong tiểu bằng vương bực ngán đang tán gẫu. Bây giờ tiên phủ bên trong mỗi người tu vi đều bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào tán dóc với nhau tới qua thời gian. Bọn hắn trước đó mỗi người thời gian đều trải qua ầm ầm sóng dậy, giống như vậy ngày yên tĩnh là từ không nghĩ tới qua. Nào biết được trong khoảng thời gian này riêng phân mình nói chuyện tiếm, còn rất có tinh tinh tương tích cảm giác, nói chuyện phiếm trò chuyện ra thâm hậu tình nghĩa. Nói đến trong khoảng thời gian này kế mình cũng không có mang người nào đi vào, không biết hắn có hay không tiến vào Thanh Vân môn bí cảnh. Mười nhị thái thượng nhắc lên chuyện này. Hộ tộc thánh nữ lắc đầu nói, theo ta thấy, hắn nhất định là tiến vào. Người này trí kế bách suất, thực lực tiến cảnh vừa sợ người nhanh, bây giờ cũng không biết đến trình độ nào. Tuy Thanh Vân bí cảnh phía trước có vô số hóa thần đại năng tay, Nhưng mà bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, không đạt đến mục đích hắn tuyển sẽ không bỏ qua chính là, Sa tộc thánh tử lại phản bác, coi như thực lực của hắn cùng Thiên Phú không tồi, nhưng anh biến cùng Hóa Thần chiến lệch ngươi không phải không biết. Hóa Thần một khi thi triển pháp tướng tiên địa, lại có cái gì anh biến có thể chống lại thứ nhất quyền chi uy? Tiểu Bằng Vương cũng lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, kế minh người này làm việc không từ thủ đoạn, coi như Hóa Thần, cũng khó tránh khỏi biết án hắn tồi. Viên tộc thánh tử nói chuyện, ồ ồ, nhưng một câu nói chúng, Hóa Thần bách độc bất xâm, thần thể lại có nhỏ máu thành binh lực, lại có dạng gì ám tập có thể làm cho Hóa Thần Diệu Bang Vương cùng Hộ tộc Thánh nữ không nói. Hộ tộc Thánh tử liếm môi một cái, hắn chuẩn bị nói hai câu, hắn mặc dù đối với Kế Minh hận thấu xương, nhưng không biết tại sao, đối với việc này, hắn đối với Kế Minh cũng vô cùng có lòng tin. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên nện xuống một người. Bạch. Bóng người rơi xuống đất, thân hám lòng đất, xem ra đã hôn mê bất tỉnh. Mấy người cùng nhau vây lại, đem người ảnh lật lên. Mơ Nghị thái thượng cẩn thận nhìn nhìn bóng người bộ dáng, khỏe miệng co giật, quay đầu vài tên yêu tộc Thánh tử đạo, liên quan tới mới vừa sự kia, ta nghĩ các ngươi không cần tranh luận. tử bọn người trầm đợi hắn cho ra đã án. Mộ Nghị Thái thượng chỉ chỉ cái này hôn mê bất tỉnh chật vật tiểu tụy lao giả, người này là ta Thanh Vân môn thứ bát thái thượng, thứ thiện hóa thần cường giả. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều chấn kinh im lặng, đồng thời đáy lòng thầm nghĩ, kế minh đã tấn nhập hóa thần, bọn ta trở lại ngày, sau đó liền càng thêm sẽ không bao giờ. Bọn hắn nhìn một chút riêng mình thân sắc, cũng đã hiểu ý nhau, cùng nhau thở dài một tiếng. Viên tộc thánh tử đột nhiên đối với bằng tộc thánh tử đạo, chuyện này chỉ là ngươi một người chi trách. Nếu không phải trước đây ngươi bày lôi, chúng ta mấy người làm sao đến mức đi tới nơi này chịu khổ. Bang tộc Thánh tử mặc dù biến thành tù nhân, nhưng đấy lòng ngạo khí còn tại, nghe vậy cười lạnh hai tiếng, trước đây ta bày lôi chỉ là vì cùng kế minh giao thủ, chưa từng hô qua các ngươi. Rõ ràng là ngươi ý muốn cùng ta phân cao thấp, thừa dịp loạn cướp đi cái này yêu tộc đệ nhất Thánh chết danh hiệu, bây giờ lại dám nói là lỗi của ta chỗ. Mấy người hiện tại cũng không còn tu vi, lại muốn động thủ nhưng là không thể nào, cũng chỉ có thể riêng phần mình đánh ngưỡng tháo. Mơ Nhị Thái thượng nhìn chúng Thánh chết bộ dáng, cảm thấy thê lương, lại túi đầu nhìn một chút hôn mê bất tỉnh thứ Bát Thái thượng, nghĩ thầm cũng hiện tại hắn đã có thể đem thứ Bát Thái thượng bắt đi vào, lần tiếp theo lại ném tiến vào, nhưng lại không biết là ai. Ngoài giới, Kế Minh cũng không biết bên trong mấy cái tù phạm tranh cãi, Hán Hòa Cửu Vĩ Nhược Bạch bốn người tới vách núi trận pháp phía trước, đã quyết định đem trận pháp giải khai. Trận pháp bên trong, vô số ác quỷ bay nhảy tại che chắn phía trước, hai mắt hiện ra hừng quang, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn cùng nhau xử lý đem Kế Minh bọn người xé nát. 446 chương 446, cái gọi là thiên đạo bên trên Kế Minh ngẩng đầu nhìn vách núi, lấy huyền Phật kiếm tại trên vách núi đá trầm dãi vạch ra một đạo quy tích. Cửu Vĩ đã đứng ở đằng xa, đây là vì phòng ngừa sau đó Kế Minh phá trận, từ trong vách núi lại diễn sinh ra chuyện lạ gì. Nhược Bạch cùng người sáng suốt hai người đã bị Kế Minh thu vào tiên phủ, hai người bọn họ tu vi quá thấp, đối mặt tình huống dưới mắt không cách nào cung cấp cái gì trợ rút, tạm thời cũng chỉ có như vậy. Huyền Phật kiếm tại trên vách núi đá quy tích tới gần viên mãn, Kế Minh thần sắc càng nghiêm trọng, linh lực của toàn thân hắn điều động, một lần ứng đối phá trận sau đó sẽ xuất hiện đủ loại tình trạng. Mấy tức sau đó, cuối cùng từng tiếng lượng kiếm ngân. Cả tòa hẻm núi đều ở đây một cái chớp mắt phản phất lục bộ chấn động. Kế Minh vội vàng ra khỏi vách núi bên ngoài hơn 10 trượng, cùng cựu vị song vai, hai người nhìn bốn phía cùng phía trước. Cả tòa hẻm núi không ngừng truyền ra loại bộ đang qué dị âm thanh. Giống như Kế Minh tại phá trận sau đó, chạm phải cơ quan làm gì, lại qua mê tức, phía trước thông tin che chắn, từ hai người dưới chân bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước thu hồi. Trở thành, Kiểu Vĩ kinh ngạc, trước mắt một màn này mặc dù nằm trong dữ liệu, nhưng lại dường như đang tình lý bên ngoài. Ở đây dù sao cũng là mấy vạn năm trước thần bí giới, tòa trận pháp này uy lực cũng cường hãn phải không còn gì dáng, vừa mới một đạo bản tay xuất hiện làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ bị Kế Minh dốc hết sức giải khai, Cửu Vĩ đối với Kế Minh ở trên trận pháp tinh thông càng thêm kính nể. Che chắn cấp tốc hướng về phía trước dâng lên, rất nhanh đạt đến một người cao tinh cảnh. Nguyên bản vẽ nào vào che chắn trước đây mấy người bỗng nhiên cùng nhau nga xuống, nhất thời đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở tại bọn hắn sau đó, vô số ác quỷ nhất thời đều giống như mưa náo thủy, xung kích ra, mang theo ngao ngao thành ông. Một màn này lực trùng kích cực lớn, giống như là mấy chục vạn con kiến, Kế Minh hai người roi mắt nhìn lại, chỉ thấy vô tận bóng người. Những bóng người này bên trong, mỗi người đều đỏ mắt, cơ thể trở nên trắng, cứng ngắc vô cùng, nhưng khát máu như vậy. Tại vô tận ác quỷ bên trong, một tử cùng vịt con xấu xí cũng giống như thế, cặp nàng hai mắt nốc trợn, bộ dáng đáng sợ, liền on cùng trên mặt cũng không biết tại lúc nào leo lên rất nhiều tơ máu. đị trước cứu người. Kế Minh Hỏa Cửu Vĩ lúc này hướng một từ hai người mà đi. Ác quỷ ở tại bọn hắn bốn phía không ngừng chống chất, khỏe miệng nước dãi cùng tiên huyết nhỏ xuống, phản phất đều phải từ trên người của bọn hắn kéo xuống một miếng thịt tới mới bằng lòng bỏ qua. Kế Minh hai người tốc độ rất nhanh, Huyền Phật kiếm Hỏa Cửu Vĩ yêu nguyên lực lúc nào cũng bay ra, mỗi một lần bắn ra đều năm chắc thập ác quỷ hóa thành một đống thịt nát, bất lực đứng dậy. Những thứ này ác quỷ tốt đã mẫn, chỉ vô tận ác tính, quẩn, thật lâu không tiêu tan, lại trải qua hơn vạn năm chồng đẻ, ăn thịt người sớm đã đạt đến phong. Bây giờ một khi thả ra, tự nhiên giống như ma quỷ xuất lổng. Không bao lâu, Kế Minh đã đi tới một tử bên cạnh. Một Tử Dương nhanh múa vút hướng Kế Minh đánh tới, ánh mắt vẫn cứ ngấp trợn, lại bị Kế Minh một tay nắm nhấn tại trên trán, làm một cái chú pháp đem hắn quò bó, trực tiếp ném vào tiên phụ bên trong. Một bên khác, việc con xấu xí cũng rất nhanh bị Cửu vi chế phục. Cửu vi cực tốc đi xuyên mà đến, đi tới Kế Minh bên cạnh vấn đạo, kế tiếp nên đi hướng về nơi nào? Kế Minh một ngón tay ác quỷ chốt sâu, đến đó nhìn một chút. Cửu vi nào nào, chật Minh Bạch Kế Minh nên muốn đi xem một chút trước đây không lâu âm binh lối đi nhỏ lúc một đám quỷ sai chỗ, thế là gật đầu, Hắn đi theo Kế Minh lâu ngày. Đã dần dần minh bạch kế minh là một cái gặp phải nguy cơ nhất định sông sáo tỉnh tỉnh. Hú hổ, trong lòng của hắn kỳ thực cũng đối phía trước tình hình hết sức tò mò, không biết những quỷ kia kém cuối cùng nơi hội tụ là ở nơi nào. Kế Minh mỉm cười, huyền Phật kiếm thương lang lang mở ra, một đạo chín lê kiếm pháp xuất ra, đem phía trước vô số ác quỷ thanh không. Hai người cảnh giới cũng đã đạt đến nhục thân thành thánh tính cảnh, coi như cảnh giới hơi thấp kế minh, tại trải qua trọng trọng cơ duyên sau đó cũng có thể thi triển pháp tướng tiến địa, cho nên những thứ này ác quỷ cũng không thể đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là trên người của bọn nó tiên huyết cùng thịt nát chằn chề. dính ở trên người cũng khó tránh khỏi ám tâm, bởi vậy, vậy hai người một đường dưới tới. Tốc chừng hơn 10 dặm phía sau, làm bên cạnh ác quỷ càng ngày càng ít, vô số cái bóng bị hai người liếc tại sau lưng, phía trước cuối cùng gặp được yêu đất thanh quăng, chân trời nổi lơ lửng vô số quỷ hỏa. Quỷ hỏa phía trên, mặt người phát ra, giống như một cái đầu trên không trung đi dạo. Kế Minh hai người đã đối với cảnh tượng như thế này không cảm thấy kinh ngạc, biết đây là âm khí dãnh dụng mới phải xuất hiện tình trạng, cho nên cũng không để ý tới. Những quỷ kia hỏa hồ cũng biết hai người không dễ trọng, không có nhào lên hấp thu trên thân hai người dương khí, chỉ là quan sát từ đằng xa. Lại đi lại vài dặm, Cửu Vi đột nhiên ngẩng đầu, ẩn có cảm giác. Kế Minh thấy hắn đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn lại. Kiểu Vi cũng không mở miệng, chỉ là hướng quỷ hỏa bên trong chỉ chỉ. Kế Minh nhìn sang, trong lúc nhất thời cũng ngần ngơ, chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ quỷ hỏa bên trong, có hai tấm khuôn mặt riêng phần mình trôi nổi, chính là một tử cùng vịn con xấu xí. Chẳng lẽ, đây cũng là bọn hắn mất đi hồn phách? Kế Minh nhất thời trong lòng thầm nghĩ, lại cúi đầu nhìn một chút bên cạnh đờ đẫn một tử hai người. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay thi triển ra một đạo pháp thuật nhỏ nhỏ, đem cái kia hai đoàn quỷ hỏa hai xuống, lại hai tay chụp tiến một tử hai người tiên linh chỗ. Nửa ngày đi qua, Vịt con xấu si ánh mắt hai người bên trong ngốc trệ dần dần rút đi, thoáng hiện một tia linh quang. Trở thành. Kế minh hòa cựu vĩ lộ ra nét mừng. Hai người lại ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu trọng trọng quỷ hòa huyết ảnh, nghĩ đến sau lưng mấy chục vạn chỉ ác quỷ, cảm thấy đều bước lên một cái ý niệm, chẳng lẽ những quỷ này hỏa chính là sau lưng vô số ác quỷ lúc còn sống hơn phách. Nếu là đem bọn hắn đều trở lại, những thứ này mấy vạn năm trước người đã bị chết, không biết có thể hay không phục sinh. 447 chương 447, cái gọi là thiên đạo bên trong một tử cùng vị con sấu si dần dần khôi phục thần trí, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nghĩ đến là trước kia tại ác quỷ chiều bên trong chịu sát khí xung kích sở trí. Kế Minh phải tay áo một cái đem hai người thu vào tiên phủ, để bọn hắn tạm thời đi vào điều dưỡng. Hắn hòa Cửu Vĩ thì tại tinh tế tính toán đem các loại quỷ hỏa ném vào ác quỷ chiều bên trong khả thi. Nếu có thể làm cho những này quỷ hỏa âm hồn thật sự có thể làm cho những này ác quỷ khôi phục thần trí, vậy chúng ta có lẽ có thể có được một sự giúp đỡ lớn. Kế Minh đạo, Cửu lại có một cái khác lo nghĩ, không nói trước những người này chết đi vài phần năm. cũng một tự hai người tình huống khác biệt, cho dù bọn hắn thật sự có thể phục sinh, là địch hay bạn cũng cặn cũng chưa biết. Nếu bọn họ quay giáo mà đến, cái này mấy chục vạn người chúng ta cũng chưa chắc có thể giết hết, đến lúc đó lại là một kiện khó giải quyết sự tình. Kế Minh gật đầu một cái, biết Kiểu V nói đến đích thật là có thể xuất hiện tình huống. Đã như vậy, tạm thời liền do lấy bọn hắn ở đây, đối đãi chúng ta từ tiền phương trở về sau đó, làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Kế Minh đạo. Kiểu Vĩ gật đầu. Hai người làm quyết định, từ dưới chân hướng về phía trước đi xuyên, một đường đi qua trong rừng rậm, mau đem sau lưng một đám quỷ họa đầu người đến nơi xa. Ở tại bọn hắn sau lưng, trên không lơ lửng một đám quỷ hỏa bên trong, Đông Nhiên tụ năm tụ ba, từng trương mặt người mở to mắt, lại bắt đầu hướng về phía trước trôi nổi. Tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng mục đích rõ ràng, chính là muốn đi hướng phía trước thi triển. Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ lúc này miễn cương đi tới một chỗ hoang nguyên bên ngoài. Tình cảnh nơi này muốn so Kế Minh hai người nghĩ hoang vu kiểm chế rất nhiều, nếu là có dại rậm rạp hoang loạn, hai người bọn họ cũng chưa chắc sẽ cảm thấy kiểm chế. Hết lần này tới lần khác nơi này mênh mông vô bờ, chỉ có màu xám trắng núi đá, chiếu rọi tại bầu trời âm u phía dưới, để cho người ta tâm tình càng thêm u sầu. Tại cánh đồng hoang phần cuối, hai người roi mắt nhìn về nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh liên miên sơn phong cái bóng. Nơi đó hẳn là Quỷ Sai go núi chỗ. Kiểu Vĩ nghe vậy nghi hoặc, Quỷ Sai go núi lại là cái gì? Kế Minh đạo, là từ ngoại giới mở ra hoàng truyền đường phải đi qua. Cửu Vĩ bình tĩnh, vậy liền cùng truyền thống trận tương tự. Kế Minh nghe hắn kiểu nói này, cảm thấy cảm thấy mới lạ, đây vẫn là lần đầu nghe người khác nói, từ phàm trần đi đến âm phủ là lấy truyền thống trận truyền thống đi qua, nhưng nghĩ lại, thế tục cùng hoàng truyền tuy là lưỡng giới, nhưng hắn trước đây đi theo Quỷ Sai đi đến Cửu Vũ đất thời điểm, tình cảnh lúc đó hoàn toàn chính xác cùng truyền tống trận cảm giác tương tự. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, xem như vậy, kỳ thư câm phụ cùng thế tục cũng chỉ là mộtở giới, chỉ là hai người ở giữa có một tầng hàng rào, cần lấy phương thức đặc thù truyền tống đi qua thôi. Kiểu Vi cũng không biết chính mình một câu nói nhường kế minh đấy lòng diễn sinh ra cái này rất nhiều ý tưởng, hắn chỉ là cùng kế minh một đường xuyên thẳng qua, thẳng đến phía trước sơn Loan hư ảnh mà đi. Sau một nén nhang, hai người dần dần phát hiện một chút quái dị hiện tượng. Nguyên bản lấy tốc độ của bọn hắn, thời gian một nén nhang đủ để lướt qua hàng trăm hàng ngàn bên trong. Hết lần này tới lần khác bọn hắn thẳng đến lúc này cũng chưa từng chân chân thiết thiết nhìn thấy dãy núi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tầng này hư ảnh, tựa như chưa bao giờ tiếp cận. Nhưng khi hai người quay đầu, lại có thể nhìn thấy sau lưng Hoang Nguyên đã bị hất ra lớn như vậy một mảnh. Nơi này có cổ quái. Kế Minh dừng bước lại, giữa lông mày nhíu chặt. Kiểu vi cũng lập tức ngừng lại bước, phía trước dãy núi mặc dù gần tại trong tầm hết lần này tới lần khác không thể tiếp cận, hoàn toàn chính xác hết sức kỳ quái. Kế Minh bốn phía nhìn quanh, ở đây có lẽ có khác pháp. Cửu Vĩ nhìn xem Kế Minh lại phía bên phải bên cạnh mà đi, biết hắn đại khái là nghĩ đi xem một lần nữa nơi này hẻm núi hai bên có cái gì trận pháp tồn tại, thế là đi theo. Không bao lâu, hai người đứng ở hẻm núi phía bên phải vách núi phía trước. Trên vách núi đá, bóng loáng như gương, bất luận cái gì một tia đường vân cũng không có, càng không cần nói khắc lấy trận pháp gì. Kế Minh cảm thấy nghi ngờ sâu hơn, nơi đây nhất định có gì đó cổ quái, cho nên người ta mới có thể thật lâu không thể tiến lên, nhưng nhìn ở đây cũng không trận pháp tồn tại. Chẳng lẽ nói, muốn đi đến phía trước dãy núi hình bóng chỗ, cũng phải có quỷ sai gõ núi mới có thể mở ra. Cửu Vĩ giữ im lặng, Hàn Đội với nơi này đủ loại biết rất ít, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Kế Minh do dự rất lâu, quay đầu lại nói, người ta trước tiên lui cách nơi này, bên ngoài trong trượng, ta hướng vách núi ra một kiếm nhìn một chút. Ngươi là muốn nhìn từ vách núi có thể hay không trực tiếp đi đến go núi chỗ. Kiểu Vĩ lập tức minh bạch dụng ý của hắn, hai người trước đây không lâu vừa mới đã trải qua vị con xấu xí đem vách núi mở ra liền tiến vào ác quỷ thủy triều một màn, lúc này tự nhiên có thể liên hệ với nhau. Kế Minh gật đầu. Hai người lùi bước, thẳng đến ngoài mấy trong trượng lúc, Kế Minh đem huyền Phật kiếm từ trong vỏ rút ra. Một đạo phích lực kiếm quang vậy bắn nhanh, kinh hồn như chú, lấp lóe mà đi. rơi thẳng vào trên vách núi đá. Hắn một kiếm này nhanh chóng mấy liệt, tốc độ nhanh như sấm sét, kiếm quang mỏng mà hẹp dài, một cái chốc mắt liền đem sơn phong bộ ra, lại âm thanh trống rèo, cũng không ánh minh. Vách núi bị một kiếm này chém thành hai khúc, kiếm quang thẳng tới phương xa, hồi lâu sau vừa mới tiêu thất. Nhưng mà vách núi hướng hai bên tách ra, xuất hiện một đạo chỉ chứa một người thông qua đường hẹp sau đó, trong đó cũng không còn động tĩnh gì, cũng không xuất hiện phía trước vị con xấu xí dẫn suất cự trưởng dị tượng, Kế Minh hòa cửu vị lẫn nhau. Cửu đạo, không ngại đi qua nhìn một chút. Kế Minh gật đầu, bất luận như thế nào, cẩn thận mới là tốt. Hai người đều điều động linh lực chậm rãi hướng về phía trước cất bước. Làm hai người miễn cưỡng phụ cận, đến vách núi 10 trượng khoảng cách thời điểm, trước mắt chợt thấy một đạo tận ảnh thoăn qua. Một đạo to lớn trưởng ảnh từ trong vách núi vung lên, tốc độ nhanh đến rồi cực hạ, thẳng đến kế minh mà đến. Lùi. Kế minh toàn thân lành ý di động, lập tức thi triển chín lê bước tới lui lại đi. 448 chương 448, cái gọi là thiên đạo phía dưới vách núi ở giữa dọc theo một cái bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, muốn đem kế minh cũng cự hai người bóp trong lòng bàn tay. Cự vị cùng kế minh thi triển thủ đoạn cụt tóc lui về phía sau, đã thấy phía trước trên bàn tay nổi lên vô số phù văn, hào quang màu vàng nóng nở rộ, trong lòng bàn tay phù văn vọt lên, như nước thủy triều như rộng. Kế Minh hơi kinh hãi, vội vàng phía dưới thi triển một kiếm, 9 lê kiếm quang bắn ra, cùng phía trước bàn tay phù văn nặng sinh sinh hám cùng một chỗ. Ông ong ngoong. Chín lê trên thân kiếm kiếm mang đại thịnh, vô số kiếm khí bốn phía giao thoa, cùng lúc đó, tự trưởng tựa hồ phát giác bị ngăn trở, trưởng ảnh biến ảo, đột nhiên xoay tròn một tuần, từ trên trời giáng xuống, muốn đem Kế Minh đánh thành Kế Minh ánh mắt đột nhiên co vào, bàn tay cùng trường kiếm ở dâng lên chỗ Hoàng kim qua mang, 10 phần tiêu đốt thị. Kiếm quang lẫm liệt, thiêu đốt phía chân trời, như một ngọn núi lửa râm chảo, lộc lấy mà của bạo. Một bên khác, Cửu Vĩ cũng hét dài một tiếng, trên hai tay đạo vận quấn quanh, phản phất là có sinh mệnh một đầu giao long, lắc đầu vẫy đuôi bên trong bị hắn một quyền vung ra, một cỗ hung mãnh sức mạnh đánh úp về phía đỉnh đầu cư trưởng. Cư trưởng vô thanh vô tức, nhưng sức mạnh quá vĩ đại, khai thiên tịch địa vậy hỗn độn khí hơi thở muốn đem hai người hoàn toàn trấn áp. Cửu Vĩ cùng Kế Minh không cảm thấy đều đã chấn kinh đến điểm, bọn hắn phía trước mặc dù gặp qua bản tay lớn này tắt liền đem vị con xấu xí trấn nhưng cảm thấy chỉ cho là bản tay lớn này chỉ là so tầm thường hóa thần mạnh hơn một chút thôi. Bùi Đối không ngờ rằng hai người bọn họ liên thủ ở nơi này, cự trưởng ở giữa lại cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Mắt thấy cự trưởng lại lần nữa đánh tới, Kế Minh gào to một tiếng, Huyền Phật kiếm vừa ra phát họa ra từng đạo đường cong, cuối cùng hội tụ thành trận, cùng hắn sát ý cùng sáng, thành một đạo kinh thế sát trận. Trong lúc nhất thời, lấy Kế Minh làm trung tâm phun ra mênh mông vô số linh lực cùng sát phạt chi khí. Hắn phóng lên trời, cùng đỉnh đầu cự trưởng hai hai chạm vào nhau, nhất thời tia sáng cùng va chạm dư ba nổi lên. Kế Minh thân hình kịch chấn, lên một tiếng đau đớn rơi xuống mặt. Bên kia cự phóng lên trời, cùng cự trưởng chống lại, cho Kế Minh hỏa hoán cơ hội. Cửu Vĩ thân hình cực tốc cất động, từng đạo tàn ảnh ở chân trời lấp loé, cuối cùng đi tới cự trường phía dưới, sau lưng của hắn đột nhiên phóng ra chín đầu màu lửa đỏ cái đuôi hư ảnh, cái đuôi tê suất, chết xạ dương quang, đem thiên địa ánh chiếu lên nóng ánh khắp nơi, đơn giản không thể tưởng tượng. "Lùi!" Kiểu vi hét lớn, là muốn vì kế minh kéo dài thời gian. Kế minh cũng không do dự, biết bây giờ không phải kiểu cách thời điểm, quay người hướng phía sau lao vun vút, thi triển chuột tộc thần thông sau đó, khoảnh khắc hơn 10 dặm. Một bên khác, Cửu Vĩ chín cái đuôi trước sau bay múa, cùng cự trưởng bà phèn sau khi giao thủ, cũng tại trong lúc bất tri bất giác hướng phía sau xoay dịch. thực lực của hắn muốn so kế minh mạnh hơn rất nhiều, dù là như thế, cũng không cách nào cùng cự trưởng chống lại. "Đi." Hắn hét lên một tiếng, lại một lần đem cự trưởng bức lui, quay người từ cự trưởng phạm vi bên trong lao vụt lụt mà ra, kiểu vũ tốc độ nhanh vô cùng, bước ra một bước liền có thể xúc địa thành thốn. Hắn thần quang nhấp nháy, giống như trích tiên buông xuống, ở trong thiên địa du đầu. Bay ra hơn 10 giảm phía sau, cự vũ quay đầu, chỉ thấy hậu phương cự trưởng chưa từng đuổi theo, nhất thời cảm thấy an tâm một chút, đi tới kế minh trước người, bây giờ phải nên làm như thế nào đi đến phía trước quỷ sai núi chi địa. Hắn biết kế minh làm việc mau tới sẽ không bỏ rở nửa chừng. Cho nên cũng không phải là đề nghị rồi đi. Kế Minh do dự một hồi, cảm thấy quả nhiên lại bước lên một cái ý nghĩ, đạo, tất nhiên từ vách núi không cách nào tiến lên, phía trước lại có một đạo không nhìn thấy che chắn tắc. Người ta trực tiếp đem mảnh này che chắn xé rách chính là. Kiểu Vĩ nghe xong lời nói của hắn, đạo, một chiêu này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Căn cứ ngươi ý nghĩ, muốn mở ra đạo này che chắn, là sợ muốn xe rách không gian mới làm được. Nhưng nơi này không gian củng cố, cho đến bây giờ, coi như vừa mới ta và thứ bắt thái thượng ra tay to lớn, cũng chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Kế Minh cười thần bị nói, thế thì chưa hẳn. Cửu Vĩ nghe vậy cảm thấy tuôn ra nghi hoặc, không biết Kế Minh lại sẽ có biện pháp gì đem không gian xé rách. Kế Minh cùng kiểu Vĩ lại một lần đi tới che chắn phía trước, Kế Minh tại trong lúc này, một mực vì kiểu Vĩ phổ cập áp lực cùng tiếp xúc diện tích cùng với sức chịu nén quan hệ, nghe Cửu Vĩ bó tay toàn tập, lại một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh cùng mình trí thông minh. Thằng đứng tác dụng tại vật thể mặt ngoài ngón tay nhập lại hướng mặt ngoài lực gọi là áp lực, sức chịu nén là biểu thị vật thể đơn vị trên diện tích sở thụ đến áp lực lớn nhỏ. Ta lấy một thí dụ, giống như đồng dạng 1000 cân lực đạo Từ một cái một bình phương truy bên trên rơi xuống, cùng từ một thanh kiếm bên trên rơi xuống lực đạo kỳ thực là bất động, ta đây nói gì ngươi hiểu chưa? Kiểu vi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều biểu thị mình tại choáng váng. Kế Minh lại một lần nếm thử giảng giải, sức chịu nén dùng để tương đối áp lực sinh ra hiệu quả, sức chịu nén càng lớn, áp lực tác dụng hiệu quả càng rõ lộ ra. Đơn giản tới nói chính là, tiếp xúc diện tích nhất định, áp lực càng lớn, sức chịu nén cũng liền càng lớn. Áp lực nhất định tiếp xúc diện tích càng lớn, sức chịu nén càng nhỏ. Cửu Vĩ vẫn như cú lắc đầu, có loại kích động đến mức phát điên. Hoàn toàn nghe không rõ Kế Minh tại nói những lời này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Kế Minh thở thật dài một cái, muốn trên thế giới này tìm được một người có thể cùng chính mình thảo luận kiến thức khoa học nhân thật sự là quá khó khăn. Kiểu vi cũng không biết Kế Minh vừa rồi tại trong lòng lấy mù chữ cái từ này hung hăng khinh bị hắn một phen, chỉ là tại thời khắc này vô cùng cảm thấy mình như cái thiểu năng trí tuệ. Thương Lang, huyền phật kiếm tại Kế Minh trong tay chấn động, đạp chân xuống lúc lại phi thân lên, trên thân kiếm tia sáng lóe lên, Kế Minh hét to, "Chúc ta một chút sức lực." Sáu sáu Cửu yêu nguyên lực rót vào Kế Minh thể nội, cảm thấy mong đợi cũng không lớn. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng Kế Minh có cái gì đặc biệt thủ đoạn, lúc này thấy hắn vẫn như cũ ngự sử lấy Huyền Phật kiếm, dường như là phải lấy kiếm cắt chém, kiểu Vy cũng không cho rằng dạng này liền có thể xé rách trước mắt không gian. Làm Kế Minh đem tất cả linh lực dốc vào Huyền Phật kiếm, làm Huyền Phật kiếm rung động đạt đến cực hạn, tiếp nhận linh lực đạt đến một cái điểm tới hạn thời điểm. Một tiếng tranh minh, một đạo cực kỳ mỏng dượm mà ngắn nhỏ kiếm quang bay về phía trước ra. Thử chỉ là một cái trước mắt, phản phất cái kéo cắt âm thanh mười phần thanh thúy. Không gian bị trong nháy mắt ra. Hai người trước mặt tràn cảnh tại một cái chớp mắt biến ảo. Nguyên bản ở sa ngàn dặm dãy núi hình bóng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là xuất hiện ở trước mắt luyện ngục biển lửa. Luyện ngục biển lửa phía trước là một tòa thông thiên bia đá, trên tấm bia khắc cái gọi là Thiên Đạo, bất quá chó săn. Nay ta thay vào đó, thế thiên hình phạt, chế tạo luân hồi. 449 chương 449, cái gọi là Thiên Đạo tộc nguyên lai trước mắt tòa này khó mà xuyên qua ngàn dặm che chắn sau đó, cũng không phải gì đó dãy núi hư ảnh cùng quỷ sai gọi núi chỗ, mà là chân chính luyện ngục luân hồi. Cửu Vĩ nghĩ thầm, lần này xem như kế minh nói sai rồi một sự kiện, xem ra hắn mới vừa nói những lời kia đều chẳng qua là ngở tới. Không biết vì cái gì, hắn cuối cùng tại Kế Minh trước mặt tìm về một điểm liên quan tới chỉ số thông minh tự tin, ít nhất phát hiện Kế Minh cũng không phải không gì không biết. Kế Minh không biết bên cạnh kiểu vị ý nghĩ, nhưng mà hắn khi nhìn đến trước mắt tràng cảnh sau đó, đáy lòng sống lại ra nhàn nhạt cảnh giác, nếu như nói ở đây cũng không có cái quỷ gì kém go núi, tòa này luyện ngục cũng liền tại một mặt tương tự với hảo cảnh che chắn sau đó, đó chính là nói ở đây luân hồi luyện ngục cùng bí cảnh kỳ thực tại cùng một chỗ không gian bên trong. Ở đây, có lẽ cũng không phải chân thật luân hồi. Kế Minh đang nói xong lời nói sau đó, mới nhìn thấy, luyện ngục biển lửa phía sừng sững cái kia một tòa cực lớn địa đá. thấy được trên tấm bia đá một đoạn kia tràn ngập án giận cùng phẫn nghịch lời nói, cái gọi là thiên đạo, bất quá cho săn. Nay ta thay vào đó, thế thiên hình phạt, chế tạo luân hồi. Câu nói này hàm chứa lượng tin tức rất lớn, nhưng bây giờ kế minh đã thấy có lạ hay không? Tại gặp qua thông thiên môn môn chủ truyền đạt, đến từ mấy vạn năm trước chân thực trải diện sau đó, hắn đã đối với thiên đạo loại vật này có sơ bộ mơ hồ hiểu rõ. Hắn vẫn cho là thiên đạo là quy tắc, hiện tại xem ra, thiên đạo có thể là một loại nào đó có tự thân ý thức sinh linh. Bây giờ kế minh duy nhất không nghĩ ra là, thiên đạo tại sao muốn hủy diệt thông môn, hủy diệt long cung Thậm chí là ở đây toàn bộ bị cảnh. Hơn nữa, tòa này luân hồi hiện nhiên thật là người vì kiến tạo. Có thể kiến tạo dạng này một cái to lớn hoàng tuyền luân hồi, thậm chí có thể lấy thần thông đưa tới quỷ sai, để bọn hắn vì hắn giam ngắn hạn âm hồn. Trước tiêu chế tạo tòa này luân hồi, cũng nhất định là thông thiên triệt địa đại tu sĩ, ít nhất không phải kế minh hiện tại có thể so sánh. Trước đây hắn mới vừa vào tu hành giới, chỉ lấy anh trở nên mạnh mẽ giả đã là người đại thần thông chân chính, nhưng mà từng bước một đi đến bây giờ, hắn đã có thể cùng hóa thần cường giả chống lại, hết lần này tới lần khác càng cảm thấy tìm ra mình nhỏ yếu, tâm trạng của hắn nhất thời cũng có chút càng Cửu Vĩ trong đôi mắt của bây giờ viết đầy rung động, ánh mắt của hắn một mực hướng nơi xa kéo dài, một mực đặt đến nơi xa, khi thấy rõ biển lửa cuối cảnh tượng phía sau, hắn nhìn không được lôi kéo bên cạnh Kế Minh. Kế Minh tay áo bị kiểu Vĩ nhẹ nhàng giật giật, túi đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn mũi ngọc tinh xảo mềm nhỏ, bàn tay lại tinh tế trắng nõn, liền động tác cũng nhẹ chân nhẹ tay, luôn có cố gợi gợi cảm giác. Kế Minh lặng lẽ cách xa kiểu Vĩ một bước, lúc này mới theo hắn ánh mắt xa xa nhìn sang, chỉ thấy phương xa một tòa to lớn chọc trời chi thụ thông thiên mà giống, trên đó nhánh cây có thể dùng bốn phương thông suốt để hình dung. Cây này ít nhất cũng có hơn trăm vạn mét bông, liền xem như muốn ở phía trên kiến tạo một thành phố nhỏ cũng đủ rồi. Ngay tại cây chi chi mạn mạn cùng lui tới qua lại nhánh cây đầu cảnh, lại có vô số hào quang màu xanh lục tồn tại, trong đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đóa từng đóa âm hồn cùng trong đó cảnh tượng. Ở trong đó, lại là 18 tầng địa ngục. Kế Minh rung động muốn so cự vĩ tới sâu hơn, hắn thi triển đồng thuật, có thể mơ hồ nhìn thấy đầu cảnh bên trên bị trọng trọng bóng tối bao quạ cảnh tượng. Hơn nữa cây này nguyên hình, hắn đã từng thấy tận mắt. Cái này cùng hắn nhận hoàn toàn lộ hoàn toàn khác biệt, có trăm khác biệt. Tiên ngạn hoa Tại sao có thể có to lớn như vậy kia ngạn hoa? Hắn nói thật nhỏ một tiếng, trận kim nến không được cảm thấy xúc động, hướng luyện ngục bên trong đạp đi, đi. Hắn mới nếm thử thi triển thần thông bay qua, lại phát hiện nơi đây cấm bay, phi hành thần thông căn bản là không có cách thôi động, điểm này ngược lại là cùng hắn trước đây thấy qua luân hồi giống nhau như lúc. Hắn một bước bước vào luyện mục bên trong, dưới chân chuyển đến tư tư tiếng vang, biển lửa này có mấy vạn độ nhiệt độ cao, bên trên lại không có cầu lại hạ tồn tại, chỉ có thể từ trong biển lửa đi qua. Chờ ta một chút. Cửu ở phía sau vội vàng hô, đạp mạnh bước cũng bước vào biển lửa. Hai người giống như đạp lên một đạo ván trượt ở trên biển lửa sóng, sau lưng tiệm khởi từng cái gợn sóng cùng bọn nước nhi. Ước chừng mấy ngàn trượng sau đó, đi ở phía trước kế minh đột nhiên thân hình một cắm, lão đảo một cái suýt chút nữa lật ra đi vào, kêu đau một tiếng phun ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn rơi vào trong biển, trong nháy mắt bị tan rã vô tung vô ảnh. Hậu Phương Cửu Vĩ hơi kinh hãi, vội vàng vội tiến lên, chuyện gì xảy ra? Kế minh túi đầu xóa đi khỏe miệng tiên huyết, liếc mắt nhìn hắn, nơi đây thỉnh thoảng có kiếm di động, phải cẩn thận một chút. Vừa rồi ta chưa từng chú ý, không cẩn thận ăn thiệt rồi. Cửu Vĩ nghe vậy hơi có nghi hoặc, biển lửa bên trong Tại sao có thể có kiếm khí tồn tại? Ngươi bây giờ cũng có thể thi triển pháp tướng thiên địa cùng hóa thần thần thể tương đương, tầm thường kiếm khí đã không thể gây tổn thương cho đến ngươi. Vậy chúng ta phía trước thấy qua quỷ sai, lại là như thế nào từ ngoại giới đi đến phía trước? Kế Minh lắc đầu, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này, trước kia ta vượt qua Hoàng Huyền Cửu Đu, nơi đó đã từng có núi đao kiếm hải. Chế tạo người nơi này đã có tâm đốc lại luân hồi, như vậy chân chính Hoàng tuyển bên trong có sự vật, ở đây cũng nên là có. Chỉ bất quá, trước kia người kia có lẽ thực lực còn chưa đủ, không cách nào làm đến chân chính luân hồi như vậy lớn. Cho nên cuối cùng dùng một loại nào đó biện pháp, đem 18 tầng địa ngục cùng luân hồi chi địa, đều mang lên gốc cây này kia ngạn hoa. Bất luận như thế nào, chỉ cần đi lên tòa này kia ngạn hoa, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Kiểu vi gật đầu, "Hảo. Bất luận như thế nào, hay là muốn cẩn thận mới là tốt." Đó là tự nhiên. Hai người tiếp tục tiến lên, dưới chân biển lửa nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng đối với hai người đồng thời không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chỉ là trên đường kiếm ý càng ngày càng đông đúc, những thứ này kiếm ý giao thoa mà sống, chìm nổi bên trong tựa như vô cùng vô tận. Kế Minh tỉnh phảng tránh. cũng thỉnh thoảng túi đầu nhìn một mắt thắc thân mà qua trùng trùng điệp điệp kia quang, đồng thời thỉnh thoảng lĩnh hội trong đó kiếm ý, chỉ cảm thấy những thứ này kiếm ý cùng hắn Dĩ vãng sở học hoàn toàn khác biệt, nhất thời lại có sở ngộ. Tại hắn sau lưng, Cựu Vĩ nhìn hắn bộ dáng, đáy lòng lại không khỏi tán thưởng một tiếng, ngút trời kỳ tài. 450 chương 450, bị Ngạn Hoa chi thụ không bao lâu, hai người cuối cùng đi tới đại thụ dưới bóng mờ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tạt qua đầu cảnh cùng trầm trọng ngậm hồn. Đến rồi phụ cận, hai người mới nhìn đến ở phương xa cũng không thấy đủ loại quái tượng, chỉ thấy tòa này to lớn kia Ngạn Hoa bên trên, còn treo vô số màu đỏ sen quả. Ngay tại đầu cành trên mặt làm được âm hồn cùng bị sai, tựa hồ đối với cái này màu đỏ xanh quả có chút sợ. Tại quả phương viên trong vòng mấy chục trượng, tuyệt không có bất kỳ một cái âm hồn tồn tại. Chúng ta nên như thế nào đi lên? Kiểu Vĩ vân đạo, nơi đây cấm bay, toàn này cây tán cây còn tại ngàn trượng bên ngoài, người ta muốn lên đi, nhất định phải bay đi lên. Kế Minh liếc hắn một cái, quay người hướng thân cây mà đi, leo cây. Leo cây chuyện này, kiểu vi chính xác không có làm qua, hắn thân là thần thú, cũng là tụ tập thiên địa linh khí mà thành linh vật. Bây giờ nhìn Kế Minh thoải mái mà leo lên thân cây, Hơn nữa cấp tốc leo lên trên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, động tác này có phần quá khó nhìn. Kế Minh lúc này cách thấp nhất đầu cành đã chỉ còn dư mấy chục trượng, tốc độ của hắn rất nhanh, lại thêm thân cây khổng lồ vô cùng, khe hở đi xuyên bên trong thật giống như từng tòa bậc thang. Kế Minh ngay tại cây khô trong cái khe nhảy tới nhảy lui, giống một cái con thỉ, không ngừng leo lên trên. Đến rồi trên cành cây, Kế Minh đối với gốc cây này kia ngạn hoa cảm xúc sâu hơn một điểm, nơi này âm khí là ta thấy qua trên hoàng tuyển lộ gấp mấy chục lần, cũng không biết tại sao có thể có sâu như vậy âm khí. Chẳng lẽ gốc cây này kia ngạn hoa lên âm hồn số lượng, so ngoại giới trên hoàng truyền lộ càng nhiều? Không bao lâu, hắn đã dẫm vào thấp nhất một gốc thân cảnh phía trên. Toàn này thân cảnh ít nhất cũng có thể cung cấp mấy chục người đồng thời đi survive, hơn nữa rơi chân bằng thẳng, loại cảm giác này giống như là từng cái đường cao tốc trên tầng cây đi xuyên. Phía dưới, Cửu Vi cũng tại rơi vào đường cùng bắt đầu leo trèo, vừa đi cảm thấy một bên góc nhặt lấy lời oan ận. Nhớ ngày đó hắn tại Trần Thế thời dã là công tử văn nhã, mỗi lần xuất thế đều có vô số cô nương ưa thích thổi phồng, chính hắn cuối cùng không mất phong độ, kể từ cùng Liêu Minh sau đó, cái gì việc nặng tích cực cũng đã làm qua. Qua nửa ngày, Cửu Vi cuối cùng leo lên đồ cảnh. ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy Kế Minh đã đi lên nơi xa, nhất thời cảm thấy lời oán giận sâu hơn, lặng lẽ nghĩ, không đợi ta, thế mà không đợi ta. Kế Minh không biết sau lưng Cửu vi dáng vẻ, không phải vậy nhất định khịt mũi coi thường, một đại nam nhân, đẹp như cái nữ nhân, coi như xong, hết lần này tới lần khác trong lòng còn như thế suy nghĩ nhiều. Hai người một trước một sau hướng thân cảnh phần cuối mà đi. Ở xa xa thời điểm hai người liền đã phát hiện, ở nơi này cái cây bên trên, mỗi một cái thân cảnh đầu cảnh đều nhất định là âm hồn nhiều nhất chỗ. 66 từ thân cảnh đi đến đầu cảnh có chừng hơn 10 dặm lộ trình. Hai người cũng không gấp gáp, cho nên đi được 10 phần chậm chạp, lúc nào cũng còn có thể dừng lại nghiên cứu một phen. Kiểu vĩ từ đầu cành một bên lấy xuống một quả màu đỏ xanh trái cây, đặt ở chốc mũi hơi hơi khẽ ngửi, đối với Kế Minh đạo, loại trái cây này nhóm tựa hồ đối với linh thức có cực lớn chỗ tốt. Vừa mới ta chỉ là người người, cảm giác phải thức hại tại ẩn ẩn quyết trương. Kế Minh đạo muốn biết trái cây này công dụng lại dễ nói. Hắn khẽ vươn tay từ tiên phủ bên trong ném ra một người tới, chính là Ma môn tiểu chủ bên cạnh thường xuyên đi theo một cái anh biến sơ kỳ đại hán. Người này kể từ bị Kế Minh bắt được sau đó trăm năm ném vào tiên phủ. không nghĩ tới hôm nay còn phải lên công dụng. Cửu Vi đã minh bạch kế minh ý tứ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem quả nhét vào trong miệng đại hán. Đại hán khuôn mặt hoảng sợ, tại hoàn toàn không biết trước mắt là gì tình huống thời điểm trong miệng đã bị lấp một cái quả, trong lòng của hắn hét to vài tiếng thảm, mạng ta xong rồi. Trước đây còn tưởng rằng cái thằng này chỉ là một cái thực lực mạnh một chút anh biến, bị cái thằng này bắt tiến tiên phủ mới biết được, hắn lại gan to bằng trời, nắm nhiều như vậy đại nhân vật. Nếu là đổi lại những người khác, ta còn có thể lấy thiếu chủ thân phận đe dọa một chút, nhưng mà cái thằng này đã xuyên phá tiên, làm sao lại sợ chỉ là ma môn thiếu chủ. Hắn như ý nghĩ này còn chưa từng toàn bộ tại não hải xuyên qua, liền cảm giác trong mồm một hồi ngọt hòa thanh lạnh, tiếp đó toàn thân đều nhẹ mấy phần, thức hải tại ẩn ẩn hướng ra phía ngoài khuất trường, linh thức cũng tại không ngừng tăng cường, chỉ là kinh mạch chỗ giống đặt lên một tầng hà băng, nhờ toàn thân hắn cũng không tự kiểm chế run một cái. Cái quả này vào miệng tan đi, không bao lâu đã bị hắn ăn hết tất cả. Kế Minh tiến tới góc mặt, như thế nào? Đại hắn Hà to miệng, suy nghĩ một chút nói, mùi vị không tệ. Kế Minh muốn nói lại tôi, ba tiếng tại hắn trên đầu gõ một cái, ai hỏi ngươi mùi vị không biết như thế nào? Ta hỏi ngươi cảm thấy công hiệu như thế nào? Đại hán tay chân đều bị buộc chặt, chỉ cảm thấy trên đầu bị gõ phải đau đớn khó nhịn, nước mắt tử cũng tràn ra ngoài, công hiệu ba linh thức có chỗ tăng cường. Có cái gì tác dụng phụ? Đại hán lần này minh bạch, nguyên lai like kế minh hai người để cho mình đi ra, là vì thử xem cái quả này có hay không động, hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ nếu để cho kế minh hai người ăn cái quả này, chẳng phải là thực lực càng mạnh hơn. Cái kia muốn chạy trốn đi ra thời gian liền càng thêm xa xa khó đợi. Hắn đang muốn ăn nói lung tung lại nói chút gì, đã thấy kế minh bỗng nhiên đụng lên đầu tới, nếu như ngươi gạt ta, đợi ta đã biết chân tướng, liền đem ngươi thiên đạo vào quả. co như ngươi hóa thành âm hồn, cũng không để cho ngươi rơi vào luân hồi, trực tiếp nét vào tiên phủ, chịu ngàn năm vạn thế đau đớn. Đại hán giật nảy mình dùng mình một cái, cũng không còn dám động cái gì ý đồ xấu, vẻ mặt đưa năm nói, chỉ là kinh mạch chỗ có chút hàn khí, nhưng còn có thể tiếp nhận. Kế Minh gật đầu một cái, lại một đưa tay đem đại hán ném vào tiên phủ. Hắn nhìn Cựu Vĩ một mắt, đạo, nhìn vừa mới đó người trong ma môn đích sắc không có gì thường gì, không có chúng độc dấu hiệu. Nếu như thế, xem ra cái quả này đích sắc có thể thức ăn. Chỉ quá, bây giờ không phải là ăn tại điểm, không ngại trước đem bọn chúng hái xuống. Bất luận như thế nào, Còn là muốn trở chuyện chỗ này lại tính toán sau không mượn. 451 chương 451, Thiên đạo luân hồi luận thuật hai người lại một lần theo thân cảnh tiến lên, chỉ bất quá ở trên đường lúc nào cũng dừng lại ngắt lấy những cái kiếm màu đỏ xanh quả. Những trái này tất nhiên đối với linh thức có tác dụng lớn, hai người đương nhiên sẽ không buông tha. Linh thức cùng tu vi cảnh giới khác biệt, tuy không thể để cho người ta cảnh giới đề thắng, nhưng ở ngự sử thần thông đạo pháp thời điểm, chỉ cần linh thức đủ mạnh mẽ, liền luôn có thể làm ít công to. Kế minh thực lực sở dĩ mạnh hơn người cùng cảnh giới vật rất nhiều, một mặt là bởi vì thần có cường lực thần thông cùng cố ý linh lực, một phương diện khác chính là linh lực viễn siêu thường nhân. Điều động đủ loại thủ đoạn thời điểm thuận buồm xuôi gió, chưa từng có cảm thấy cật lực thời điểm. Hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi tới đầu cảnh, đã có thể nhìn thấy phía trước đầu cảnh bị đủ loại cảnh lá bao phủ chằng cảnh. Đầu cảnh có cảnh lá rậm rạp che đậy, những thứ này cảnh lá tựa như một cái to lớn gian phòng, đem âm hồn cùng quỷ sai thân ảnh hoàn toàn che chắn, bây giờ hai người tới phụ cận, cuối cùng thấy rõ ràng nơi này toàn bộ tình hình. Kiểu vị trong mắt đã sớm trứng lớn, một giây sau tựa hồ liền muốn rơi ra ngoài rơi xuống. Tại trọng trọng vật trong bóng đêm, trọng trọng bóng người vén biến ảo, bọn hắn đi tới đi lui, trong đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm khe mà thê thảm. Nhưng người nghe toàn thân phát lạnh. Tại đầu cành bên trên, rất nhiều âm hồn đang bị một đám quỷ sai rút đi đầu lưỡi, cắt đứt năm ngón tay. Kế Minh bởi vì dĩ vãng thấy qua cảnh diện như vậy, cho nên cũng không như thế nào kinh ngạc, quả nhiên là cắt lưới địa ngục, cái này nhân tạo hoàng tuyền luân hồi, tất cả 18 tầng địa ngục, quả nhiên đều bị đem đến tòa này Tiên Ngạn Hoa bên trên. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tới dưới chân tòa này Tiên Ngạn Hoa chi thụ đỉnh, không biết cây đỉnh lại là cái gì tình trạng. Ở cái địa phương này, phong thủy một đường tất cả lý luận cũng không có chỗ ích lợi gì, nhưng mà nơi đây ra đủ loại phong thủy, rõ ràng chính là lớn hung chi tượng, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn quay người hướng dưới chân cây tối trụ cột mà đi, đi, lên một tầng nữa nhìn một chút. Tiểu vi còn vẫn ngơ ngác nhìn phía trước chẳng diện, nghe vậy nhìn về phía Kế Minh, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ lại có suy nghĩ, không khỏi vấn đạo, Người nói người gì vãng gặp qua Hoàng Tuyển Luân Hồi, nơi đó chẳng diện, chẳng lẽ cùng nơi đây muốn cùng. Kế Minh lắc đầu, nơi đó chẳng diện, muốn so nơi đây phức tạp nhiều. Muốn đi đến 18 tầng địa ngục, còn cần đi qua cầu lại Hà cùng Luân Hồi lộ, đi qua núi Đao Biệt Lửa, gặp qua chuyện cũ trước kia. Không giống ở đây, chỉ cần đạp vào cây này liền đủ. Cửu vĩ nghe Kế Minh râm bà câu đem trên Hoàng Tuyển Lộ đủ loại hung hiểm cùng trọng trọng đường đi nói rõ được biết, nói chắc như đinh đóng cột bên trong quả nhiên là đích thân thể nghiệm qua dáng vẻ, nhất thời trong lòng lại thêm mới nghi hoặc, người đi hướng về trên Hoàng Tuyển Lộ là vì cái gì? Lại lặng như thế nào trở về? Kế Minh biết Cửu vĩ tính tình, Cửu vĩ mặc dù xử lý tình táo, đó là trời sinh tinh khí, nhưng hắn thấy qua việc đời cuối cùng vẫn là ít một chút, cho nên khó tránh khỏi sẽ tâm sinh hiếu kỳ. Kế Minh từng cái vì đó giải hoặc, trên Hoàng Tuyển Lộ chính là vì lấy được Tiên Ngạn Hoa, đến nỗi như thế nào trở về, cũng là bị người trợ giúp, nếu không như vậy, ta cũng khó có thể đào thoát. Hai người đang khi nói chuyện đã lại lên một tầng. Nơi này đầu cành không ngoài sở liệu, là kéo chỉ địa ngục, trong đó cảnh tượng thê thảm thấy kiểu vi âm thầm tắc lưỡi, giả thiết chính mình tự mình đặt trong đó, chịu đủ loại này gặp chắc trở, không khỏi dùng mình không rét mà run. Hai người một đường lại lần nữa đi lên. Kiểu vị đối với trong đó những cái kia âm hồn lòng sinh thông cảm, vấn đạo, nơi đây âm hồn ngàn vạn năm đều chịu hành hạ như vậy không thể đào thoát, là bởi vì khi còn sống phạm qua dạng gì tội ác sao? Đi ở phía trước kế minh hơi hơi ngừng bước, quay đầu lại nói, ta trước kia cũng giống như ngươi nghĩ. cho là cái này 18 tầng địa ngục bên trong, nhốt cũng là khi còn sống không chuyện ác nào không làm ác nhân. Nhưng gần đây phát sinh rất nhiều sự tình, ta bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, cũng bởi vậy cũng không cho rằng nơi này nhất định chính là ác nhân. Đạo lý gì? Kiểu Vĩ Miên hai tới, ra hiệu tự mình dựa hai cùng nghe. Kế Minh chỉ chỉ dưới chân luyện ngục cùng kia ngạn hoa, "Đạo, nơi này luân hồi, người ta đều biết là một vị nào đó bậc đại thần thông chế tạo. Như vậy hắn muốn giam giữ cùng chừng trị nhân là ai?" Cửu Vĩ tâm tư thông minh, rất nhanh minh bạch Kế Minh ý tứ, "Ngươi là nói, nơi đây luân hồi, đang đóng đều là năm đó vị tiền bối kia người không thích?" Nói như vậy, ở đây chẳng phải là vị kia bậc đại thần thông để mà trừng trị cựu nhân lao ngục. Ngươi dạng này nghĩ khó tránh khỏi có chút quá ba kế minh xoay người, tiếp tục vội vàng đi thẳng về phía trước, quá âm u đúng hay không? Nhưng sự thật xác thực như thế. Chúng ta luôn nói cái gì thiên đạo luân hồi, nhìn thương thiên lại có thể tha được ai. Nhưng mà ngươi nếu đem thiên đạo cũng cho rằng một người, hắn tại ngoại giới cái gọi là luân hồi, ngươi còn cảm thấy là nhất định công bình sao? Cửu vị nghe liếu kế minh những lời này, chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mị sợ cực, nhưng cuối cùng tìm không ra kế minh nói này sai lầm, cuối cùng lại cao giọng đạo, nhưng tiên đạo công chính, như thế nào lại cùng người mở giọng? Kế Minh nghe vậy bỗng nhiên ngừng lại bước, đột nhiên quay đầu, đổ dọa Kiểu Vĩ nhảy một cái. Kế Minh nhìn xem Cửu Vĩ, thở dài nói, thiên đạo xác thực cùng người khác biệt, nó muốn so người lợi hại hơn nhiều, nhưng lại có ai nói, thiên đạo không có ý nghĩ của mình, không có sở thích của mình. Kiểu Vĩ nhất thời ngơ ngẩn, đem Kế Minh thuyết pháp lật qua lật lại tinh tế tưởng tượng, lại ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lại luôn cảm thấy trong cõi u mình có một đôi con mắt đang nhìn mình, lầm bẩm nói, căn cứ ngươi ý tứ, ngoại giới luân hồi trong địa ngục, giam giữ chưa chắc là nhân, mà là thiên đạo người không thích. Kế Minh cười, quay người tiếp tục hướng phía trước. Hắn giống như một cái tại dạy dỗ học sinh tiểu học hướng đi u ám mắt mà, nói từng chữ từng câu, thiên địa nếu đều là từ thiên đạo luân hồi chỗ thể, giống như phạm Trần hoàng đế, hắn nói ai là người xấu, người đó là người xấu. Hắn nói ai muốn tiến vào thiên lao địa ngục, người đó liền nhất định sẽ đi. Đạo lý này trong đó lại có bất đồng gì? Kiểu vi tâm linh chưa bao giờ giống bây giờ một dạng chịu đến to lớn như vậy xung kích, nhất thời lại tìm không ra phản bác, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ tung ra một câu nói, ngươi thật là ba có chút tà tính. Hắn cũng không cảm thấy Kế Minh là một cái người xấu, nhưng vừa mới Kế Minh lời nói này thực sự quá kinh bản đạo. Cuối cùng chỉ có thể dùng tà tính cái từ này để thay thế. Tại hai người không thấy được chỗ, kia ngạn hoa cao nhất chỗ sâu, một cái nụ hoa nhi đang tại dạng rỡ toả sáng, đồng thời theo kế minh từng câu lời ra khỏi miệng, từ từ hướng ra phía ngoài hiện ra. 452 chương 452, mộ quần áo 18 tầng địa ngục, tầng 18 cánh cây, đây chính là tòa này kia ngạn hoa tất cả cấu tạo. Mười phần đơn giản, nhưng khi đó chế tạo lên khó khăn, khó có thể tưởng tượng. Từ ngoại giới trọng trọng hiệp động, vô số trận pháp, đến phía trước vô số ác quỷ nơi nghỉ chân. Thậm chí dưới chân bao quát mấy ngàn hơn vạn phương viên lòng đất hiểm núi, cũng là vì dưới mắt cái này một tòa luân hồi chi địa làm chuẩn bị. Chỉ là không biết, tòa này Hoàng Tiền Lộ là ở bí cảnh bị hủy diệt phía trước thành hình, vẫn là hủy diệt sau đó chế tạo. Kế Minh một đường hướng về phía trước, đáy lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm, như tòa này Hoàng Tiền Lộ là bí cảnh bị hủy diệt phía trước liền đã thành hình, như vậy trước đây Thiên Đạo vì cái gì không trực tiếp đem ở đây hủy đi? Dù sao, một tòa ngụy tạo luân hồi chi địa, Thiên Đạo làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Nếu là bí cảnh sau đó mới chính thức bị chế tạo thành hình, như vậy chế tạo nơi này vị kia bập đại thần thông, có lẽ còn sống. Cựu Vĩ cũng vẫn luôn không có ở nói chuyện, dường như là bởi vì lúc trước Kế Minh một fan mang đến cho hắn rung động quá lớn, khó mà tiêu hóa. Hai người một đường hướng về phía trước, vì thỏa mãn Cựu Vĩ lòng hiếu kỳ, đều ở mỗi một tầng tượng đỉnh lưu một đoạn thời gian, nhưng kiểu Vĩ thật tốt nhìn một chút tầng này địa ngục chẳng cảnh. Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã đi tới tầng thứ 18. Khoảng cách kia ngạn hoa chi đỉnh, chỉ còn lại tầng 3. 18 tầng địa ngục cũng đã toàn bộ nhìn qua, tiếp xuống tầng 3 lại nên cái gì? Kế Minh không chút do dự hướng về phía trước leo núi mà đi, đi lên xem một chút. Hai người lúc này đã cách mặt đất mấy ngàn trượng, thân lúc này đã biến tương đối nhỏ. Nhưng muốn dung nạp hai người vẫn như cũ dễ như chờ bàn tay. Trong khoảnh khắc, hai người đã đi tới lại một tầng đầu cảnh. Ở đây, chỉ yên tĩnh mở ra một đóa màu lửa đỏ đụng hoa, hết thảy bốn cánh hoa, mỗi một cánh đường vẫn không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn qua mười phần quái dị, để cho người ta nhìn xem cảm thấy đây cũng là kia ngạn hoa sao. Kiểu vi chạy tới hoa phụ cận. Kế Minh xa xa nhìn nửa ngày, lắc đầu nói, "Không phải." Kiểu vi quay đầu, "Không phải." Hắn vừa mới quay đầu, lại gặp Kế Minh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, "Cẩn thận." Cửu Vĩ cảm thấy dâng lên một hồi cảm giác nguy cơ, cũng không quay đầu nhìn lại sau lưng bông hoa. Dưới chân bước qua, đã cực tốc lưng ngang. Cát ăn. Một hồi khó tả tiếng nhai ngay tại Cửu Vĩ sau lưng vang lên. Cửu Vĩ lúc này đã đi tới kế minh trước người, vội vàng nhìn lại, một cỗ mảnh liệt mùi tanh lập tức chuyển đến. Kiểu Vĩ lập tức kinh ngạc nhảy một cái, vừa mới sau lưng vẻ này, nguy cơ lại chính là vừa mới hắn phụ cận quan sát kia ngạn hoa chuyển đến. Bây giờ, cái đó kia, kia ngạn hoa bốn mảnh cánh hoa đang không ngừng khép mở, lại từ trong cánh hoa, không biết như thế nào dọc theo mấy quả dài mà nhọn rời răng, một cỗ mùi đang từ cái này bốn cánh hoa bên trong truyền đến. Cuối cùng là hoa gì? Cửu đạo, làm sao lại quái dị như vậy? Kế Minh trầm mặc không nói, hắn cũng chưa từng gặp qua loại hoa này, chân chính nhường hắn kinh ngạc là, vừa mới nếu không phải hắn nhắc nhở một câu, kiểu vi thật có khả năng chịu thiệt to lớn. Kiểu vị dù sao cũng là hóa thần cường giả, có thể được một gốc hoa lặng yên không một tiếng động cận thân đồng thời đánh lén, hoa này lai lịch cũng tất nhiên không nhỏ. Đúng lúc này, từ dưới chân bọn hắn chuyển đến từng đợt phiên linh thanh âm, chính là phía dưới quỷ sai mang theo âm hồn bắt đầu đi xuyên. Kế Minh túi đầu liếc mắt nhìn, gặp có quỷ kém mang theo âm hồn muốn đi lên, vì vậy nói, chúng ta lên một tầng nữa, xem những quỷ này kém muốn làm gì. Cựu vị đầu, thành thành thật thật đi theo Kế Minh sau lưng. làm hai người leo lên cao hơn một tầng phía sau, Cựu Vĩ mở miệng nói, ngươi không phải đã từng thấy qua ngoại giới Hoàng Tuyển Chi Lộ sao? Tất nhiên nơi đây là căn cứ Hoàng Tuyển Luân Hồi phòng chế, như vậy nên cùng Hoàng Tuyển giống nhau. Dưới Hoàng Tuyển, 18 tầng địa ngục sau đó, nên bộ dáng gì? Nếu như y theo Thiên Đạo Luân Hồi chi lộ nhìn, kinh lịch 18 tầng địa ngục gặp chắc trở sau đó, những thứ này âm hồn liền hẳn là vãng sinh sống lại. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, ở đây chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phiên âm còn đang không ngừng rung động, quỷ sai dẫn linh vô số âm binh trước sau giao thoa, thân hình lấp bên trong riêng phần mình hướng về phía trước một tầng xây dịch. Không bao lâu, một đám quỷ sai đã mang theo âm hồn đi tới kế Minh hai người phía dưới. Tại hai người trong chú, bảy quỷ kém đung đưa phi linh, chậm rãi hướng cái đóa kia kia ngạn hoa đi đến. Kiểu vi mắt trận lên càng lúc càng lớn, chẳng lẽ ba kế Minh ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ gốc cây này bông hoa, vốn là nơi này vô tận âm hồn dưỡng lên. Những thứ này âm hồn sau cùng trốn trở về, đều sẽ bị gốc cây này hoa nuốt trứng hầu như không còn. Phản phất là vì nghiệm chứng hai người bọn họ ý nghĩ, đi phía trước nhất hai tên quỷ sai, tại cách đóa hoa 10 trượng trời điểm bỗng nhiên dừng lại, liền âm cũng đình chỉ. chỉ có những cái kia âm hồn bỏ lỡ hai người không ngừng đi thẳng về phía trước. Tiếng ngạn hoa vụn vật bắt đầu kịch liệt rung động, bốn mảnh cánh hoa bỗng nhiên trở nên khổng lồ, tiếp lấy hướng về phía trước kéo dài mà đi. Co két. Trên mặt cánh hoa xuất hiện rậm rạp chằng chịt răng nhọn, một ngụm đem một cái âm hồn nuốt vào trong miệng không có bất kỳ cái gì tiêu thảm, không có bất kỳ cái gì âm thanh, hết thảy đều tại đang lạng yên không tiếng động tiến hành. Kiểu vi cùng Kế Minh thấy toàn thân phát lạnh, bọn hắn nhìn xem dưới chân cái này gần như nghi thức vậy chẳng diện, nhìn xem từng cái âm hồn cam tâm tình nguyện bị đóa hoa ăn hết, cuối cùng vô tung vô ảnh. Mà cái kia hoa khí tức thì mắt trần có thể thấy mà cấp tốc mãnh rộng. Cái này cả toàn hoàn toàn cũng là vì một đoán này hoa. Cửu Vĩ mở miệng, liền âm thanh cũng không tự kiềm chế mà trở nên trầm thấp, dường như là vì đề phòng cùng kiêng kỵ cái gì. Kế Minh lắc đầu, hắn bây giờ cũng xem không hiểu nơi này hết thảy, liền hình dung đều tìm không ra một cái từ ngựa thích hợp. Có lẽ, cũng chỉ có thể xưng một tiếng quỷ dị. Trận này nghi thức cuối cùng tiến hành gần tới nửa canh giờ. Dòng giá hơn ngàn âm hồn bị gốc kia hoa sau khi tổn hệ, tất cả quỷ sai thối lui, hướng phương xa lướt tới. Kế Minh thở dài một cái, lắc đầu, trong lòng nghi hoặc đã càng ngày càng sâu. Cửu Vĩ đạo, những quỷ kia kém, dường như là đi tìm mới âm hồn. Bọn hắn cái này vài vạn năm tới, có lẽ vẫn luôn là dạng này. Kế Minh gật đầu, từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn nơi xa, "Đi, đi phía trước nhìn một chút, xem lần này lại có đặc biệt gì." Kiểu vi lúc này cũng bởi vì mới vừa rồi bị Kiêu Ngạn Hoa đánh lén mà chưa tình hồn, đi về phía trước thời điểm không tự kìm hãm được vận chuyển linh lực để ứng đối tình trạng đột phát. Đầu này thân cảnh nhất là mà dài, hơn nữa đầu cảnh lá cây nhất là rậm rạp. Xuyên qua trọng trọng giữa ảnh, hai người cuối cùng thấy rõ ràng dấu ở đầu cảnh đồ vật. Chỉ thấy một tòa bình thường bộ dáng một quan, qua tại phía trước đứng thẳng một khối tản ra ánh sáng nhàn nhạt địa đá. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ, mộ quần áo. 453 chương 453, hoàn toàn đại chiến ở đây chỉ có một tòa lẻ loi qua tài, hơn nữa nhìn hình dáng tướng mạo cùng phạm trần bình thường quan tài cũng không có khác biệt gì. Kế Minh suy nghĩ một chút, đạo, ở nơi này chờ đứng, ta tiến đến nhìn một chút, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Cửu Vũ gật đầu một cái, biết Kế Minh cảnh giác phải hẳn là, dù sao trước đây không lâu tại thượng một tầng hắn suite chút nữa bị gốc kia nhìn người vật vô hại bị ngạn hoa thôn phệ. Kế Minh tiến lên mấy bước, đi tới trước tấm bia đá, chỉ thấy phía trên mộ quần áo ba chữ đập vào mặt hùng hồn khí tức, bên trên linh trào Kế Minh hơi nhắm mắt lại, chỉ bằng cảm giác tới cảm ứng, thậm chí cảm thấy phải trước mắt có một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người tại đứng vững. Đây đại khái là trước kia kiến tạo nơi này vị kia lại năng giả lưu lại, vài vạn năm đi qua, người mặc dù đi xa, lưu lại trên tấm bia đá khí tức còn tại, nguyên lực không tiêu tan. Hắn lại mở to mắt, một bước bước qua bia đá, đi tới quan tài trước mặt. Quan tài phía trên cũng không có nắp quan tài, mà là hoàn toàn rộng mở, nhưng hắn cũng không lập tức dò đầu vào bên trong nhìn, chỉ sợ xúc động cái gì cơ quan hoặc hiện cảnh. Kế Minh ra huyền Phật kiếm, tại trên quan tài phương lung lay, gặp không có chút nào dị trạng. Lúc này mới rũa ra cổ vào bên trong liếc mắt nhìn. Trong quần tài, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trưng bày một bộ quần áo, tại dưới quần áo là một bộ phản phật bố chế sách, không có thi thể. Tựa hồ thật là một tòa hết sức bình thường bộ quần áo. Thế nào? Hậu Phương tiểu vị tại có chút lo lắng, hô một tiếng. Kế mình quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng, tiếp đó túi đầu nhìn nửa ngày, nhất là trong quan bộ quần áo này, chỉ hy vọng có thể nhìn ra một chút manh mối. Lại qua rất lâu, hắn túi người từ trong quan đem cái kia hai bộ sách lấy ra ngoài. Sách chất liệu có chút đặc biệt, cũng không phải là trang giấy, cũng không phải vải bọc, sờ lên có chút giống lá vàng. nhưng muốn so lá vàng mềm mại rất nhiều. Lật ra trang địa, bên trên từng hàng văn tự đập vào tầm mắt. Không đợi Kế Minh nhìn chăm chú đi xem, những văn tự này đột nhiên từ trên sách vọt lên, từng cái từng trôi hương Kế Minh tiên linh chô dũng mãnh lao tới. Cách đó không xa kiểu Vĩ kinh hãi, tại hắn trong tầm mắt cũng không nhìn thấy những văn tự kia nhảy lên, chỉ là gặp Kế Minh cùng quyển sách trên tay của hắn tịch cùng nhau vọt lên kia mang. Kiểu Vĩ lập tức thôi động thần thông muốn lên phía trước giải cứu Kế Minh, chỉ sợ Kế Minh là gặp nguy cơ gì. Các loại. Đúng lúc này, Kế Minh bỗng nhiên nói một tiếng. Cửu lại ngừng bộ, đứng sắc sa, cảm thấy không rõ ràng cho lắm. đành phải chờ đợi. Lúc này kế minh trong đầu đang không ngừng tạo dựng lấy từng màn tráng cảnh, những sách vợ này bên trong chữ viết, lại có dẫn hắn tiến vào một loại nào đó ảo cảnh công hiệu. Loại cảm giác này, đổ cùng thông thiên trong môn, môn chủ bi văn mang đến cho hắn một cảm giác có chút tương tự. Chẳng lẽ nói, trước đây chế tạo chủ nhân nơi này, cũng là chịu thiên đạo giết chết. Kế minh đáy lòng tuân giang ngở tới, tiếp tục quan sát đi. Tại hắn trong thức hải, từng màn tráng cảnh phát họa, từng đạo thanh âm to lớn vang vọng. Kế minh phảng phất đưa thân vào một cái địa ngục một dạng cảnh. có thể nhìn thấy trước mắt biển lửa cùng với phía trên cầu nối, cầu nối bên ngoài có khắc từng đóa từng đóa hoa tươi chìm nổi, chính là bị ngạn hoa. Đây là chân chính cựu hữu hoàng truyền, Kế Minh đã từng đi nơi đó, cho nên một mắt có thể phân biệt ra trong đó chẳng cảnh. Hắn lúc này càng giống một cái con chúng, có thể nhìn thấy trên suối vàng chính trực đứng thẳng giữa không trung lấy một bóng người, người này diện mục bên trong đều là phẫn hận, đang tại ngước đầu nhìn lên. Tại hắn đỉnh đầu, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, đang có một đạo to lớn hư ảo một dạng mặt người cẩn thận nhìn hắn. Vậy liền nên thiên đạo. Kế Minh trong lòng nói thầm một tiếng. Hiện tại hắn tiếp xúc qua vô số bí mật, gặp được rất nhiều lần cùng trước mắt tương tự tràng cảnh, đã minh bạch, vô luận ban đầu thiên thư đổ giám bí cảnh, vẫn là bằng tộc tổ địa, thậm chí Diệp Thanh Thương cho tới nay giữ kín như bưng sự tình, đều cùng thiên đạo có liên quan. Cho tới nay người người kính ý thiên đạo, chưa hẳn thật sự thuần lương. Kế Minh đấy lòng đột nhiên tuôn ra cảm giác quá gì, chẳng lẽ cùng tất cả cầu hết lạn tục cố sự giống nhau, ta cuối cùng lại cũng sẽ đi bên trên cái gì con đường người tiên. Vừa nghĩ đến đây, Kế Minh đáy lòng nổi lên một hồi tục, hắn thân là một cái thế kỷ 21 tin tưởng khoa học thành niên tốt, sẽ không trở thành long lão thiên trung nhị tiểu thuyết nhân vật chính. Ta trên đời này, chỉ cần có thể an an ổn, ổn ổn sống sót, có được hay không tiên cũng không cái gì khác nhau. Chỉ cần ta không đi sở này thiên đạo lông mày, cuối cùng không có bị nó độc thủ một ngày a. Hắn ở chỗ này vẫn suy nghĩ lung tung, phía trước tình thế đã khoảnh khắc biến ảo. anh! Một đạo âm thanh lớn đem kế minh chú ý của lực hấp dẫn tới. Kế minh ngẩng đầu, chỉ thấy cả tòa trên suối vàng phía dưới, vô số nham tương bộc phát, tựa như từng tòa lao ngục đem không trung nam tử vây vào giữa. Nam tử trên mặt vẫn như cũ không hề sợ hãi, lên trưởng mà rơi, chỉ là hoàn như thế nào ngăn ta? 454 chương 454, 454, ngàn năm cô tịch nam tử ở trên thiên đạo dưới bóng mờ bộ dáng, nhìn không có sợ hãi, nhưng kế minh cảm thấy minh bạch, lúc này thiên đạo chỉ sợ đã đối với toàn bộ bí cảnh bắt đầu công kích, vô luận long cung, thông thiên môn, thậm chí nửa đường thấy tòa kia trên không cung điện, đều nhất định gặp thai hoàng ập đầu, nam tử thành tựu lần này, nên tự hiểu không chỗ có thể đi, cho nên tổn lấy mấy phần vò đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Mà hắn là như thế nào thông thiên triệt địa bậc đại thần hùng, đối mặt thiên đạo, cũng không khả năng không phát sợ hãi. Các nơi dung nham còn tại oanh oanh liệt liệt hướng nam tử xâm nhập, bọn chúng từ dưới chân dựng lên, trên không trung xuyên thẳng qua, linh động bên trong phảng phất nắm giữ linh trí. Nam tử thân hình không ngừng biến hóa, tại dung nham công kích đến giao thoa lấp loé, hai tay không ngừng khắc họa ấn phù, trận pháp sẽ lẫn. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, quả nhiên vẫn là trận pháp. Kế Minh nhìn hắn bàn tay nhấp nhô chính là từng bộ từng bộ kinh thế sát trận, những trận pháp này đã dung nhập hết nụ của hắn bên trong, cho nên sách trưởng liên có thể phát họa ra một đạo đại trận. Không bao lâu, nam tử quanh người đã tràn đầy đại trận sát phạt chi khí, khép dài bên trong ngửa mặt lên trời nhìn về phía đạo kia do thiên đạo châu huyến mặt người. Dưới chân vượn sóng tỏa ra, một bước đạn tiên, huy trưởng mà rơi. Ầm ầm. Từng đạo trận pháp liền từ trung quanh hắn lượn lên, vô số sát khí tia sáng phóng hướng thiên đạo, cực tốc xoay tròn, có dị thể chi uy. Trên bầu trời mặt người cuối cùng lần thứ nhất xuất hiện biến ảo, nó lạnh nhạt thần sắc, từng điểm hướng vấn nộ chuyển biến. Thế là tại kế minh trong tầm mắt, toàn bộ hoàng truyền mấy vạn giặm địa vực, từ phương xa cầu lại hà bắt đầu, thông hậu Lộ, tất cả núi Ý, tất cả biển lửa địa ngục, tất cả đều đến, mêng mông Phờ, trời, hướng nam tử. Đây là cả tòa hoàng truyền thế, thế tất yếu đem nam tử áp. Nam tử chỉ là không ngừng huy trưởng, vô số sát trận vận chuyển, cùng hoàng quyền bên trong vô tận núi lao, vô tận kiếm ý chống lại. Không biết qua bao lâu, Kế Minh chỉ thấy hắn huy trưởng lên xuống, từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm đến phía sau phi sức, lại đến trước mắt vết thương khắp nơi máu me đầm đìa. Kế Minh ngẫy lòng, đã đối với người này sinh ra kính nghệ. Bất luận như thế nào, trước đây thiên đạo diệt thế, xem ra đã thành sự thật. Người này không muốn khuất phục, sát phạt đến nước này, từ đầu tới đuôi chưa từng nói qua nửa câu khuất phục lời nói, thực sự khả kính. Sát phạt bên trong nam tử miệng tuôn ra tiên huyết, đột nhiên cười ha, ha tu hành ngàn năm năm, người người cầu tiên. bây giờ mới biết được, cái gì thiên đạo, cái gì thiên đạo, bất quá một hồi âm lưu thôi. Lại là này một phen. Kế Minh lần này ngay tới, nhìn xem nam tử trên mặt bình thường, cũng cảm thấy ra một cô bí ý, hắn đại thể có thể lý giải. Những cái này nhân sinh tới chính là vì tu hành, tu hành mấy ngàn năm sau đó, đột nhiên biết mình cho tới nay kiên trì cái gọi là tu hành đều chẳng qua là công dã tràng, cũng đích sắc là nhân sinh đại bi. Phong thanh liệt liệt. Nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua không chung thiên đạo, người muốn giết ta, hôm nay nhưng là ngươi si nói nhộng. Câu nói này nói đến không có chút nào lý do, dù sao nhìn thế nào Hắn lúc này cũng đã là cố gắng chèo chống, khó mà kế lực. Hắn đột nhiên huy trưởng, một quyền hướng về mình thiên linh chỗ. Tiên huyết phun tung tóe, như hoa mai. Kế Minh một cái chớp mắt đã hiểu cõi lòng của hắn, người này tính cách cương liệt, hắn đây là tình nguyện tự sát, cũng không muốn bị thiên đạo tán sát quả. Bất quá, hắn nếu thật chết đi như thế, tòa này giả tạo hoàng tuyển lại là như thế nào? Rất nhanh, trước mắt trang diện biến ảo cho liếu Kế Minh ba bán. Tuyế Nguyệt xuyên thẳng qua, thương rộng biến Từng cái dòng sông phun trào cạn, từng cái sông núi sụp đổ cùng lại. Kế Minh ánh mắt tại toàn bộ bí cảnh trước sau ngao du. Loại cảm giác này nhất là địa thần bí, cho dù tự hiểu trước mắt hết thảy đều là từ một loại nào đó thần thông biến hóa, nhưng có thể lấy loại này góc nhìn nhìn thấy toàn bộ thiên địa, đây là chưa bao giờ có. Có lẽ, thiên đạo cũng chính là dạng này. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, thiên đạo chưa chắc có nhân dạng, nhưng nếu quả như thật lại ý chí tồn tại, nghĩ đến cũng là dạng này ngày qua ngày mà nhìn xem thế gian. Lúc này, cả tòa bí cảnh đã hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một người sống sót. Cuối cùng, kế minh ánh mắt bị dừng lại tại một chỗ hẻm núi phía dưới. Một ngày này, trên mặt đất, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ lòng đất bò ra, trong đó diện bạo. cùng mới vừa nam tử hoàn toàn giống nhau. Nam tử túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, trên mặt hiện lên ý cười, ta lấy mấy ngàn năm thời gian tu hành thân ngoại hóa thân, đạo này hóa thân cùng ta cảnh giới hoàn toàn giống nhau, chỉ là khó mà tự động hoạt động, trước đây còn bị một đám lao đầu chế giễu, không nghĩ tới sẽ có phát huy được tác dụng thời điểm. Có thể man thiên quá hải, từ thiên đạo trên tay sống sót, có lẽ cũng chỉ có một mình ta. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý, bắt đầu ngựa đầu cười to, ha ha, ha ha ha ha ha ha Trong tiếng cười, nhưng lại có không ra thế lường, trong mắt của hắn nước mắt chảy ròng, mà ngay cả Quế Minh lúc này cũng nhìn không ra hắn buồn vui. Sau khi cười xong, nam tử thở dốc, mới vừa tiếng cười phảng phất dùng cực lớn sức mạnh. Hắn ngầm đầu nhìn một mắt bầu trời, một bước bay lên, bước trên mây mà đi, cũng được. Đi trước nhìn một chút năm đó ta mấy vị lao bằng hữu. Hắn mấy vị lão bằng hữu, lúc này cũng đã chết đi rất lâu. Kế Minh mơ hồ có thể phát giác, lúc này cách thiên đạo địa thế, đã qua mấy ngàn năm. Rất nhanh, theo nam tử từng bước một tiến lên, Kế Minh đáy lòng ẩn có hư vấn, chỉ vì nam tử này lấy được mỗi một cái chỗ, cũng là mấy vạn năm trước tồn tại kinh thế lão tổng. Kế Minh bây giờ đi theo nam tử một đường tiến lên. Vậy thì tương đương với theo một cái bản đồ sống nhìn toàn này trong bí cảnh các nơi cơ duyên. 455 chương 455, trang chu ngộng điệp tổng lòng cung đến thông thiên môn, nam tử không một chỗ rơi xuống, trong lúc đó còn đi bảy cái kế minh chưa từng đi qua chỗ, kế minh dưới đáy lòng đều nhất nhất ghi nhớ. Cuối cùng, nam tử một lần nữa trở lại hắn phục sinh hẻm núi chỗ sâu, trên mặt đã không vui không buồn, hiện ra một loại sinh tử đều cũng không so đo trạng thái. Toàn bộ thiên địa, tất cả bằng hưu thậm chí cửu nhân đều chết đi, mà hắn làm theo cả đời tiên đạo lại trở thành âm u. Kế minh nhìn xem hắn, vậy đại khái chính là tâm như cho tần a. Nam tử lẻ loi đứng ở chỗ này rất lâu, tựa hồ muốn thành một tòa pho tượng. Đã mắt lại là hơn 10 năm đi qua. Trong ánh mắt của hắn, chầm rãi có một tia ánh sáng, hắn khẽ ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, lại túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân. Không biết, trước kia chấn áp ta cửu u hoàn tuyển, còn ở hay không. Nam tử cất bước, bụi bặm trên người gì giáo rơi xuống, đi qua lâu như vậy phơi gió phơi nắng mưa rơi, ở trên người hắn bụi trần đã hóa thành một tầng sát. Hiện tại hắn bỗng nhiên khởi hành, cũng có điểm lộ sát ra ý tứ. Nam tử cảnh giới, xúc địa thành thốn, một bước mấy chục vạn dặm, đã đi tới năm đó hoàng truyền chỗ. Gia kế minh dự liệu Ở đây đã không có gì hoàn toàn, không có cái gì luyện ngục, chỉ có khắp nơi chủi lùi hổ trời. Nam tử nợ nụ cười, nụ cười có chút thê lương, quả là thế. Nó đã từ bỏ một giới này, đem hoàng truyền cũng đã dọn đi rồi. Bất quá, nam tử ngầm đầu nhìn trống rỗng bầu trời, ý cười lại ngược lại mở rộng, nó tất nhiên rời đi, đã nói nó trước kia cũng hẳn là sợ. Cũng đối, nếu như không phải sợ, như thế nào lại nhất định phải đem toàn bộ trên đời tất cả đạo thống đều diệt? Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân hổ trời, trong mắt cho tới nay trống dần dần bị ánh sáng thay thế, trước kia ta là bị vạn dặm hoàng truyền trấn áp, là bị nơi này lui tới âm hồn kiếm ý trấn áp. lại bị vô số tiên hiền đạo pháp trấn áp, cũng không phải thua ở thiên đạo trên tay. Cái này cái gọi là hoàng truyền luân hồi, thu hoạch cũng chưa chắc chính là cái gì áp đồ, thấy cũng chỉ là cái kia phá đồ bỏ thiên đạo yêu thích. Nếu như thế, hôm nay ta dịch kế phong liền đúc lại luân hồi, thu hoạch chính là trước kia đi nương nhờ tiên đạo đạo trích chi đồ. Kế Minh nghe được hắn nói nhỏ, cho nên lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, nam tử này ngụy đúc luân hồi dự tính ban đầu, nguyên là vì trả thủ. Một hồi thịnh đại công trình, bởi vậy bắt đầu chế tạo một hồi luân hồi, đây là kế Minh chưa bao giờ tưởng tượng qua, một hồi thật lớn tràn diện. Cho dù ở đây cũng không có chân chính cửu hữu hoàng truyền diện tích rộng lớn, nhưng mấy vạn giặm lòng đất hẻm núi bị nam tử tự tay chế tạo, hai bên trên vết tường, bị hắn phú lây vô tận chân pháp, lại tuần tự tiến hành đủ loại lớn nhỏ thần thông gia trì. Cái tiên một gốc to lớn bị ngạn hoa, là nam tử tìm khắp thiên hạ mới tìm được một gốc, lại rượi vào lòng cung nhất bàn ao nước để cho lớn lên. Mấy trăm năm phía sau, một tòa hoàn truyền liền như vậy tạo ra, từng hàng triệu nam tử luyện hóa quỷ sai, bắt đầu ở toàn bộ bí cảnh đi xuyên. Những quỷ này kém bắt được các hồn Đều là năm đó ở trên thiên giới đường đầu hàng người tham sống sợ chết, chỉ bất qua cuối cùng cũng đã chết đi, chỉ còn lại lẻ loi hồn phách du tẩu. Vô số âm hồn bị mang đi tòa này Hoàng Tiên Lộ, nhận qua lớn lên tại bị ngạn hoa lên 18 tầng địa ngục nuôi khổ, cuối cùng bị từng cái thoát vệ. Nam tử đứng tại bị ngạn hoa đỉnh, hai long gật đầu, ngồi ở bị ngạn hoa đỉnh, ngồi bất động rất lâu. Lần ngồi xuống này, lại là mấy trăm năm đi qua. 66 mấy trăm năm phía sau, nam tử đã hóa thành pho tượng. Một ngày này, từng đạo khe hở từ trên người hắn xuất hiện, tất cả tích trần toàn bộ rơi xuống. Lúc này bị ngạn hoa lại sinh mọc ra hai tầng, lại có 3 trượng liền sẽ đâm chọt mảnh đất này thực chất tung lũng đỉnh. Nam tử đứng tại tầng thứ hai, dựng lên một đạo mộ quần áo, chống một đạo đĩa đá, nói một tiếng, "Ta dịch cái phòng, tu hành đến nay không thẹn với lương tâm, hết thể đều ngoan ngoãn theo đại đạo mà đi, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị thiên đạo trấn áp. Bây giờ đúc lại luân hồi, vốn chỉ là nhất thời phất oát, bây giờ nghĩ đến, nếu là hậu thế có người có thể đi tới nơi này, gặp lại trước kia chúng ta giống nhau khốn cảnh, chịu thiên đạo lùng bắt hám hại lúc, chỗ này hoàn cùng với ta lưu lại đủ loại thần thông, có thể giúp nhận được ngươi." Nói xong lời nói, hắn bàn tay ra hướng tầng cuối cùng gảy một ngón tay, cái kia một chỗ liền lớn lên ra một đóa hoa nụ tới. Tương lai, nếu có người đời sau đến chỗ này, nếu như cảnh nộ cùng ta giống nhau, đóa hoa này nhi tự nhiên sẽ mở, đến lúc đó ngươi tương hoa nhi mang đi, cả tòa hoàng triền liệt đều là ngươi. Như hoa này nhi chưa từng khai phóng, ngươi liền quay người rời đi, bằng không, cả tòa hoàng triền, vô số quỷ sai, đều sẽ kiệt lực đưa ngươi trấn áp. Lời nói này hắn dường như là cố ý nói cho người khác nghe, Tế Minh nghe xong đã minh bạch, hắn hiện tại có thể nhìn thấy đây hết thảy, quả nhiên cũng là nam tử này cố ý lấy một loại nào đó thần thông tại chỉ dẫn. Mọi chuyện làm thỏa đáng sau đó, nam tử ngửa mặt lên trời thở dài. việc đã đến nước này, thế gian chỉ còn dư một mình ta, ta sống tạm xuống, lại có có ý tứ gì? Từ hôm nay, ta liền xuất ngoại tìm kiếm thiên đạo, vô luận sinh tử, cũng sẽ không trở lại nữa sáu sự tình đến nơi này, hết thảy đều im bặt mà dừng. Thời gian cấp tốc xuyên thẳng qua, Kế Minh mắt thấy nam tử rời đi, lại nhìn xem từng đám quỷ sai tới tới đi đi. Trước sau không biết qua bao nhiêu và năm. Kế Minh mở to mắt, bên hai chuyển đến kiểu vĩ thanh âm, "Kế Minh, Kế Minh." Kế Minh quay đầu, ngông Lung trong hốt nhìn về phía cựu vĩ. Cựu đang mặt đầy lo lắng nhìn xem hắn, "Kế Minh ba người không sao chứ?" Kế Minh toàn thân hơi rung, Con mắt nửa ngày mới khôi phục thần thái, chỉ cảm thấy vừa mới trải qua hết thảy phản phất chân thực, nhưng bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, mới đột nhiên giật mình hết thảy đều là ảo cảnh. Hắn lại nhìn về phía quyển sách trên tay, chỉ thấy phía trên trống giống, không có bất kỳ cái gì chữ viết. Đây mới thật sự là như thật như ảo, trang chu mộng điệp. Hắn đem sách thả lại con tài, xoay người lại đến bia phía trước, hơi hơi cúi người, tuần tự cung kính ba thân, thành tâm thành ý tại hắn hòa cựu vĩ đỉnh đầu, bị ngạn hoa tầng cao nhất bên trên, một cái nụ hoa nhị, lặng lẽ tràn ra tia sáng, chậm mở. "Đi, chúng ta lên một tầng nữa." Kế Minh xoay người nói. 456 chương 456, Hoàng Tuần Chi chủ kiểu vi không biết Kế Minh tại vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đối với đỉnh cao nhất một tầng cảnh tượng hết sức rõ ràng, dứt khoát không hỏi thêm nữa. Quan hệ giữa bọn họ đi qua rất nhiều sự tình sau đó, đã coi như là bạn bè tốt, cho nên có một số việc cũng không cần truy vấn. Kế Minh mang theo kiểu vi đi lên đỉnh, trực tiếp phía bên phải bên cạnh chịu dẫm dạp nghề nghiệp che đậy không gian thu hẹp chỗ đi đến, nơi đó tất cả cảnh lá bao bọc tại cùng một chỗ, phản phất là một tòa hết sức nghiêm mật căn phòng. Kế Minh đẩy ra cánh lá, đi đến. Liên tại đây chỗ không gian ở giữa, có một nụ hoa nhị đang chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Cửu Vĩ lúc này cũng đi theo vào, gặp Kế Minh đang ngắm nhìn cái đóa kia bộ dáng kỳ quái hoa, không khỏi vấn đạo, đây là cái gì vậy? Kế Minh thần sắc nghiêm trọng, cảm thấy đang không ngừng xoắn xuýt, hắn hôm nay nếu là đem đóa hoa này tiếp theo, sau này ra bí cảnh, nhất định càng chịu Thiên đạo chú ý, bây giờ hắn tự hiểu đã vì Thiên đạo bất mãn, bằng không anh biến mất thời điểm sẽ không như vậy khó chơi. Nhưng, hắn giờ phút này còn không đến mức bị Thiên đạo tận lực nhằm vào, nếu như đem mảnh này hoàn truyền tiếp quản, sau này một khi bị Thiên đạo phát giác, đó chính là không chết không thôi. Điểm này Nhìn bầu trời đạo trước đây hủy diệt tòa này, bí cảnh cấp nơi đạo thống lúc quyết tuyệt liền biết. Hắn nhìn Cửu Vĩ một mắt, nói khẽ, "Đóa hoa này, là trưởng quản mảnh này hoàn toàn trọng yếu hải tâm." Kiểu Vĩ đại đại lấy làm kinh hãi, khó có thể tưởng tượng đóa hoa này nhi lại có công hiệu như vậy. Vậy còn chờ gì, đưa nó gỡ xuống chẳng phải đủ chưa? Kiểu Vĩ nghi hoặc, nhưng là biết Kế Minh không có lập tức động thủ nhất định có hắn nguyên nhân, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kế Minh chỉ là lúc đầu, nếu quả như thật đơn giản như vậy, ta cần gì phải giở dự? Mảnh này hoàn toàn, chính là trước kia một vị bậc đại thần thông vi thiên đạo ý chí giả tạo. Một khi mang theo tòa này hoàn truyền rời đi, tương lai bị tiên đạo phát giác, muốn không chết cũng khó khăn. Kiểu Vĩ giờ mới hiểu được Kế Minh do dự nguyên do, hắn liền nói ngay, nếu như thế, chúng ta quay người rời đi chính là Thiên đạo ở khắp mọi nơi, người sau khi ra ngoài muốn tu hành, tự nhiên sẽ chịu hắn chú ý vừa muốn phụ thuộc, vậy cần gì phải sợ nó rối quậy. Đợi đến một số năm sau đi lên tiên đạo phá toái hư không, lại đến lấy đạo này hoàn truyền cũng không muộn. Kế Minh chỉ là lúc đầu, nếu thật đơn giản như vậy, ta đương nhiên sẽ không do dự. Cửu Vĩ lại nói, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì lo lắng? Kế Minh khẽ thở dài một tiếng, nếu như ta đoán không sai, chờ chúng ta rời đi một giới này phía sau, chỉ sợ thiên đạo liền sẽ tìm tới cửa. Cửu Vy không rõ ràng cho lắm, lại gặp Kế Minh giữ kín như bưng, rõ ràng không có ý định nói tiếp, thế là niết miệng không tiếp tục hỏi nhiều. Kế Minh ánh mắt lấp loé không yên. Ngay tại mới vừa mộ quần áo phía trước, hắn tin tưởng nghe được kiến tạo tòa này hoàng truyền vị kia đại năng nói, nơi này đóa hoa này chỉ có gặp phải cùng chỗ khác cảnh tương tự cùng loại người mới có thể nở rộ. Cái gọi là tình cảnh giống nhau, dĩ nhiên là chỉ chịu thiên đạo lùng bắt Cửu thị. Bây giờ đóa hoa này nở như thế lộc lẫy, đó chính là nói, Kế Minh bây giờ có lẽ đã vì thiên đạo bất dung. Nhưng Kế Minh đáy lòng hữu tâm tồn may mắn Hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn minh bạch thiên đạo đến tột cùng là cái gì, cũng từ trước tới giờ không cảm thấy mình xúc phạm qua nó, vạn nhất ban đầu anh biến kiếp chỉ là ngoài ý muốn, vậy hắn bây giờ lấy đạo này hoàn toàn mới thật sự là chạm thiên đạo suối quậy. Kế minh trong lòng mấy fan quyết định lại mấy fan từ bỏ, do dự dòng dã nửa canh giờ, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu tại Thông Thiên môn trọ hắn tu hành qua một bộ kia thần thông, đáy lòng rung mạnh, ta tại trong lúc vô tình tu hành thông thiên ngũ cửa đạo pháp, đã coi như là nửa cái thông thiên cửa môn nhân, coi như không có tòa này hoàn tuyển, sau khi ra ngoài cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tùy thừa thiên đạo. Nghĩ tới đây, hắn căng răng Trong lòng đột nhiên nổi lên một hồi ngoan ý, ta coi như đem cái này hoàng tiền nạp làm mình có, sau khi ra ngoài cũng chưa chắc sẽ bị cái gọi là thiên đạo nhìn thấy. Huống hổ Cựu Vĩ mới vừa nói đối với, sau khi ra ngoài kỳ thực chính là phụ thuộc. Phụ thuộc bốn chữ này liền cùng lồng giam không có chút nào khác biệt, như đến lúc đó thật sự chịu thiên đạo truy sát, cùng lắm thì ta trốn vào bí cảnh. Ít nhất lưu tại nơi này tự do tự tại, chờ tu hành đến rồi rất sâu cảnh giới, lại đi ra náo hắn lòng trời lỡ đất. Kế Minh sinh ra ưa thích tự do, không mệt ý nhất đúng là bị người gò bó. cho dù cái này người dành sương thiên đạo, vậy đối với hắn tới nói cũng cùng lưu toan giam dự hắn cai tổ không có gì khác biệt. huống hồ tại không lâu phía trước, hắn cũng thể nghiệm một cái thiên đạo cảm giác, nhìn rồi muôn sông ngàn núi, mặc dù tầm mắt sắc thực mở rộng, nhưng là khó mà chiếu cố được cả tòa bí cảnh mỗi một chỗ. Nghĩ đến thiên đạo cùng trước đây không lâu hắn ở trong ảo cảnh tầm mắt không kém nhiều, tuyệt không có thể đem toàn bộ trên đời tất cả mọi chuyện đều biết có thể. Nghe liếu Kế Minh ở một bên nói nhỏ, "Ủy vị nào nào, đã minh bạch quyết định của hắn." Đấy lòng âm thầm hít một tiếng, xem ra lui về phía sau, chính là thời buổi rối loạn. Kế Minh từng bước hướng về phía trước, lại một túi thần, đưa bàn tay vừa mới trên đóa hoa phương. Chỉ thấy bốn cánh hoa hơi chấn động một chút, từng đạo tia sáng liền bắt đầu lưu chuyển, nhao nhao tràn vào kế Minh tay chưởng, đi xuyên qua kinh mạch của hắn ở giữa. Tia sáng bởi vậy lại thịnh. Kế Minh linh lực cùng trong đóa hoa truyền tới kị dị khí lưu thủy tan, phản phất tự nhiên. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, thức hải bên trong liền xuất hiện một tòa vi hình hoàn toàn, cái này mấy vạn dặm phương viên một ngọn cây cỏ, ngục trong biển lửa mỗi một giọt dung nham đều vô cùng rõ ràng xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Chân này truyền thừa cùng dung hợp tiến hành dã hai ngày. Hai ngày ở giữa Kế Minh đã đối với cái này vạn giặm hoàng truyền rõ như lòng bàn tay, thậm chí là ở xa mấy chục vạn giặm bên ngoài mỗi một tên quỷ sai đều chịu ý hắn nghiệm công chế. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt theo hoàng truyền đi xuyên, rơi vào một cái quỷ sai trên thân. Theo quỷ sai ánh mắt cho hướng đến, không tự kiềm hãm được nói nhỏ một tiếng, Nguyên Lai Diệp thành thương ở đây. 457 chương 457, lão yêu bà bây giờ Kế Minh có thể theo hoàng tuyển ra tất cả quỷ sai nhìn thấy các nơi tình hình. Cả tòa hoàng nắm giữ hơn 3000 tên quỷ sai, cũng tương đương với Kế Minh hơn 3.0000 con con mắt. Tại hắn tâm mắt bên trong, chỉ thấy Diệp Thanh Thương đứng ở một tòa điện bên trong. Đứng tại bên người nàng là Ma Môn Thiệu chủ cùng tên Kế Hóa Thần Đại Hán và vớ, phía ngoài cung điện chính là Trác Phất Du. Hai người ở giữa Dương cung bạc kiếm, nhìn Đại Hán bộ dáng thần sắc mười phần cần trương, tựa hồ muốn động thủ. Bỉ Ngạn trên cây, Kế Minh lúc này mở to mắt, nhìn về phía Tiểu Vĩ, "Đi, đi đâu?" Tiểu Vĩ còn có chút không nghĩ ra, đã bị Kế Minh một cái kéo hướng trên không. Kế Minh mang theo kiểu Vĩ trên không trung cực nhanh, hắn bây giờ là Hoàng Tuyển chi chủ, tự nhiên có thể đạp không mà đi. Một đường phi nhanh bên trong rất tới đến trước đây tiến vào nơi này cửa vào. Lườm nén hướng phía sau, hai người đã xuất hiện ở tiến vào nơi này hẹp động bên ngoài. Đến cùng đi chỗ nào?" Cửu vi thẳng đến lúc này còn không biết Kế Minh kích động như vậy nguyên nhân. Kế Minh chỉ nói thật nhỏ một tiếng, giọng thanh thương gặp nạn. Nghe được câu này, Cửu vi lập tức đổi kịp Kế Minh, ngươi là làm thế nào biết? Bây giờ cả tòa hoàng tuyển về ta, 3000 quỷ sai tự nhiên cũng về ta cai quản, bọn hắn thấy hết thảy chẳng cảnh, ta đương nhiên đều nhất thanh nhị sở. Kiểu vi nghe vậy nhất thời cũng có chút hâm mộ, nói như vậy, ngươi coi như đứng ở chỗ này, cũng có thể đem ngoại vạn dạng tình hình thấy nhất thanh nghi Dạng này bản lĩnh, chẳng phải là có thể biết thế ra chuyện. Kế Minh thấy hắn lộ ra nét mừng, trong lòng cũng đương nhiên khẽ động. Những quỷ này kém kỳ thực bây giờ cũng tương đương với hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn. Nếu như nói, Thiên đạo cũng nắm giữ rất nhiều dạng này khôi lỗi, đây chẳng phải là nói Thiên đạo cũng liền có thể biết thế gian chuyện. Hắn ý nghĩ này một khi tung ra, liền lại khó kiềm chế. Hắn hiện tại đối với Thiên đạo đã không giống mấy năm trước như vậy tính sợ, biết rõ Thiên đạo cũng không phải là không gì làm không được. Chỉ bất quá, Thiên đạo cái gọi là khôi lỗi, chưa hẳn chỉ có trên suối vàng quỷ sai. Kế Minh cũng không phát ra được, hắn trong lúc vô tình, đã đem Thiên đạo cho rằng mặt đối lập. Có lẽ là nhìn rồi Long cung cùng Thông Thiên cửa thành cục, hoặc tử vừa mới bắt đầu hắn thì biết rõ. theo trước mắt hắn đường đi xuống, một ngày nào đó sẽ cùng thiên đạo đi lên núi địch. Sáu sáu hai người rất nhanh vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, bởi vì có mục đích rõ ràng tồn tại, hai người trên đường thi triển cực tốc, Cửu Vĩ cây gió mà đi, tốc độ cực nhanh, Kế Minh thì ngự sử thuật tộc thần thông, cũng đạt tới tự thân cực hạn. Lúc này một tòa cung điện bên ngoài. chắc Phất Du nhìn xem cung điện bên trong Diệp Thanh Thương cùng Ma Môn đám người, mặt lộ vẻ cười lạnh, không nghi tới, ngày đó mượn nghĩa pháp chi thủ tử trên tay của ta lấy Diệp Thanh Thương, lại là ngươi. Ma Môn đại hán quay đầu nhìn Diệp Thanh Thương mắt, lại nhìn về phía Trác Phất Du, trên mặt có sổ khổ. Trách Pháp Du, ta cũng không muốn đối địch với ngươi, nhưng ta thánh giáo đời trước giáo chủ trước đây chính miệng nói qua, như gặp phải vị này Diệp Tiên Bối, ngàn vạn muốn bảo trụ. Trách Pháp Du trên mặt cười lạnh sâu hơn, các ngươi quá thượng giáo chủ qua nhiều năm như vậy, vẫn là không bỏ xuống được nàng. Ta có thể nhớ kỹ, trước kia hắn đối với Diệp Thanh Thương theo đuổi không bỏ, Diệp Thanh Thương chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng ngươi chống đỡ được ta? Đại Hán Vạm vỡ sắc mặt hơi tốt, hắn đối với Trách Pháp Du thực sự có chút rẻ, vẫn cứ nhớ kỹ năm đó ở Trách Pháp Du thủ hạ chính là cục. Nhưng nghe Trách Pháp Du trong miệng đối với quá thượng giáo chủ không ngừng trào phúng, Sở mặt càng thêm nghiêm nghị, giữ đi đạo, chúng ta quá thượng giáo chủ làm việc từ trước đến nay có đạo lý của hắn, ta chỉ cần thi hành liền có thể. Chắc Phát Du liếc mắt nhìn đại hán Hậu Phương Diệp Thanh Thương, trong mắt còn có ba phần đen ghét, hoán hờ nói, Diệp Thanh Thương, trước kia ngươi cũng là lòng cao hơn trời nhân vật, bây giờ cũng muốn dựa vào những bọn tiểu bối này che chở sao? Diệp Thanh Thương lắc đầu, đưa tay đem bên thai một tia tóc dài phất động đến sau tai, đạo, Trác Phát Du, ngươi không cần kích ta. Trước kia ta nếu không phải chịu đạo ngăn lại, lúc này ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Bây giờ ta có thể sống sót toàn bộ dựa vào kế minh giúp ta, điểm này ta vô cùng có tự mình hiểu lấy, bằng không mà nói ngày đó cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ quăng tới truyền tống trận đào thoát. Một bên Ma môn thiểu chủ nhìn thấy Diệp Thanh Thương phủ nhẹ tay phát một màn, còn gặp Phong Tình và chủng, trong nháy mắt trước mắt tựa hồ nhìn thấy thiên nhân chi tư thiên hình vận trạng, cảm thấy lập tức nhảy một cái không dám nhìn nữa, túi đầu lo sợ, nghi thầm đây chính là sư tổ cho tới nay nhớ mãi không quên Diệp Thanh Thương sao? Hoàn toàn chính xác phiên ngưỡng kinh hồng còn so tiệt tử. Trác Phác Du nhẹ cảm bắt được Ma môn tiểu chủ bộ dáng, cảm thấy tật ý sâu hơn. Năm đó nàng liền một mực Diệp Thanh Thương đè một đầu, vô luận mỹ mạo vẫn là tu vi Ngọa nhân lúc nào cũng đưa các nàng để mà tương đối, mà nàng tổng lược thua một bậc, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, Diệp Thanh Thương một khi đứng ra, vẫn làm cho những bọn tiểu đuối này tiên tiêu không lưng. Nàng đang cười lạnh bên trong chảo phủ một tiếng, "Diệp Thanh Thương, mị lực của ngươi quả nhiên tự thị, liền vị này ngàn năm có một ma môn tiểu chủ, lại cũng đối với ngươi cảm mến không thôi." Nàng lại liếc xem Đại Hán vạm vỡ một mắt, "Khó trách ngươi nhất định muốn che chở Diệp Thanh Thương, nghĩ đến chưa chắc là các ngươi quá thượng giáo chủ tứ, liền các ngươi vị này tương lai giáo chủ, cũng nhất định không đành lòng nhìn xem Diệp bị ta đi." Lời nói này Hán vạm vỡ có chút tức giận. Trác Phác Du mấy chữ đem quá thượng giáo chủ cùng dưới mắt ma môn tiểu chủ đều trêu chọc khinh miệt vũ nhục một lần, nhường hắn như thế nào kiềm chế. Đại Hán vạm vỡ tiến về phía trước một bước, "Đạo, Chắc Phác Du, ta kính ngươi là tiền bối, như tiếp tục hùng hộ dọa người như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí." Chắc Phác Du đột nhiên lui ra phía sau một bước, đoàn trang trên khuôn mặt xuất hiện ba phần ta thấy mà yêu bị khuất, "Nhớ ngày đó, ngươi đã từng nói đúng ta nói qua rất nhiều lời dễ nghe, cũng bởi vậy ta mới có thể đánh với ngươi một trận nhìn một chút thực lực của ngươi." Không nghĩ tới ngươi gặp được Diệp Thanh Thương, trong nháy mắt thái độ đối với ta thì có chuyển biến lớn như vậy. Đại Hãn nhất thời sửng suốt, nhìn xem nàng mảnh mai ướt giá khuôn mặt, mặc dù biết nàng là một cái thực lực cường Hãn cường giả đỉnh cao, nhưng lúc này vẫn chân tay luôn cuống, chỉ cảm thấy chính mình phạm vào cực lớn sai. Đúng lúc này, từ phương xa bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng cười cùng một câu nói, chắc Phác Du, ngươi một cái mấy ngàn năm lão yêu bà, như thế nào cũng làm ra tư thế này, thực sự để cho người ta ái tâm." Chắc Phác Du mặt của trong nháy mắt trở nên vô cùng xanh xám 458. Chương 458, lại cầm ma môn thiếu chủ bất luận nghiên kỳ bao lớn nhân, kiêng nhất nhất định là nghe được người khác nói nàng lão, nhất là Trác Phác Du loại này nay cao, cao tại thượng. Không người dám đụng nhau nhân vật. Chắc Pháp du trước tiên là thanh văn môn thái nữ, sau đó một đường vận buồm xuôi gió, cuối cùng đạt đến trình độ bây giờ, gần 2000 năm tới, nàng lần thứ nhất bị người khác lấy lao yêu bà cái từ này để gọi, cho nên nàng sắc mặt trở nên rất khó coi. Ma môn trong mọi người, Diệp Thanh Thương thì lộ ra nụ cười. Trải qua thời gian mấy năm ở chung, nàng và Kế Minh ở giữa án ý, đã chỉ cần nghe ngự khí liền có thể phân biệt ra với nhau trình độ. Đây là Diệp Thanh Thương trước đó cùng bất luận kẻ nào đều chưa từng từng có thân phận. Ngay tại cùng Kế Minh phân ly mấy ngày này thời gian bên trong, Diệp Thanh lại cũng lúc nào cũng nhớ tới Kế Minh. Nhớ tới hai người bọn họ từ mới quen đến bây giờ từng ly từng tí. Cái này đặt ở ngàn năm trước, là Diệp Thanh Thương chưa bao giờ từng muốn tưởng, nàng không thể nghĩ đến, tự có hướng một ngày thật sự sẽ đối với một cái nam nhân sinh ra sâu như vậy tình cảm. Cách đó không xa, Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ đạp không mà đến, hắn cùng Diệp Thanh Thương riêng nhau, lộ ra đủ cười, đã hiểu tâm ý của nhau. Trác Phác Du quay đầu, nhìn về phía Kế Minh, cười lạnh một tiếng, "Thái Huyền Tông khí đồ, ta lúc đầu tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về." Nói chuyện, nàng ý liếc mắt nhìn Diệp Thanh Thương, có ý riêng ý hữu sở chỉ. Ngươi và Diệp Thanh Thương cũng là thật là một đôi liều mạng nguyên đường, vì lẫn nhau đều đã đem sinh tử không để ý. Ma môn thiểu chủ Tử Kế Minh xuất hiện bắt đầu, liền nhìn chằm chằm Kế Minh, thật ý giở sông lập biện không cách nào lắng lại. Nghe xong chắc pháp du những lời này hậu tâm thực chất hơi dùng, lặng lẽ nhìn Diệp Thanh Thương một mắt, quả nhiên gặp Diệp Thanh Thương đang gắt gao nhìn xem Kế Minh, ánh mắt đố hỏa. Ma môn tiểu chủ đái lòng, bởi vậy sinh ra rất nhiều phẫn hận cùng gết. Trước đây không lâu, hắn mới vì Thương tiên nhân chi tương đổ, bây giờ Diệp Thương bộ lại rõ tâm hữu sở Hộ pháp, cái này Thái khí độ, phải chết. Ma môn tiểu chủ nghiến răng nghiến lợi. Đại Hán vạm vỡ nghe vậy gật đầu, hắn cũng đối kế minh sớm đã xác ý, hắn thân là Ma môn hộ pháp, nên che chở thiếu chủ Chu toàn, không nghĩ tới cuối cùng thiếu chủ sẽ bị kế minh bắt sống, đồng thời cuối cùng phú lấy vô cùng ngã, đây là đối với toàn bộ Ma môn khiêu khích, cũng là đại hán thân là Ma môn hộ pháp tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Kế minh lúc này rơi xuống từ trên không, hai chân liền giẫm ở cung điện bên ngoài, cũng chắc pháp du cách biệt không hơn trăm trượng, nhưng hắn tùy tiện đứng ở nơi đó, không chút nào sợ Trác pháp du đột nhiên ra tay. Đến đây đi. Kế minh hướng Diệp Thành Thương vẫy vẫy tay. Trác Phác Du thấy thế trong lòng ngược lại suy nghi, nàng và Kế Minh gặp mặt mấy lần, Kế Minh mỗi lần nhìn thấy nàng sau đó không khỏi là quay người đào tẩu, có thể thấy được hắn là một cái hết sức cẩn thận nhân, hôm nay lại rõ ràng có chút khác thường, tựa hồ không có sợ hãi. Chắc Phác Du tuyệt không tin tưởng Kế Minh trong thời gian ngắn như vậy có thể có được cùng nàng chống lại thực lực, như vậy xuất hiện dưới mắt tình huống nguyên nhân cũng chỉ có một. Chắc Phác Du nhìn về phía Kế Minh bên cạnh cửu vĩ, hắn là ai? Kế Minh tự nhiên không có khả năng trả lời chắc Phác Du câu nói này, hắn chỉ là nhìn xem Diệp Thanh Thương. Diệp Thanh Thương lộ ra nụ cười, đi về phía trước ra một bước. Ma môn hộ pháp lại nghiêng người để ngang trước mặt của nàng, để ngang Diệp Thanh Thương cùng kế minh ở giữa. Diệp Thanh Thương khẽ nhướn mày, khẽ ngẩng đầu nhìn trước mắt to như cột điện đại hán và vỡ. Đại hán quay đầu nhìn xem nàng, lắc đầu nói, "Quá thượng giáo chủ có lệnh để cho ta che chở an nguy của người, đồng thời cũng cho ta đưa người mang về thành giáo." Diệp Thanh Thương minh bạch, nguyên lai đại hán này là muốn đem nàng mang đi bọn hắn trong giáo, đi gặp bọn họ quá thượng giáo chủ. Diệp Thanh Thương biết đại hán này trong miệng quá thượng giáo chủ là ai, nhưng nàng lắc đầu, "Hôm nay hắn nhưng cũng tới, vậy ta thì sẽ không đi theo các ngươi bất luận kẻ nào đi." Một bên Ma Môn thiểu chủ nghe xong câu nói này, trong mắt ghen ghét chi sắc sâu hơn. Ma Môn hộ pháp một lời không phát, chỉ là linh lực vận chuyển, cảnh giác diệp thành thương đào cậu. Tình hình lâm vào giằng co, Dương cung bắt kiếm. Tam phương thế lực đều ở đây riêng phần mình cảnh giác, cuối cùng muốn tranh đoạn chỉ là diệp thành thương một người. Trước sau thời gian nửa nén hương, Kế Minh tại kiểu vị bên thải bỗng nhiên túi đầu nói một câu nói. Hắn mặc dù tận lực để thấp, vốn lấy tại chỗ mấy người tu vi, tự nhiên đều nghe rõ ràng. Kế Minh câu nói này, trên thực tế nói đúng là cho chắc pháp du bọn hắn nghe, sau đó, ngươi kiểm chế chặt pháp du Cửu Vĩ gật đầu một cái, biểu thị chính mình biết rõ. Trác Phác Du cơ thể chợt căng cứng, hắn đã sớm phát giác ra kế minh dựa dẫm chính là bên người hắn Cửu Vĩ, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào xác định kiểu Vĩ cảnh giới, cho nên một mực cảnh giác. Bây giờ kế minh một câu nói, để cho nàng lập tức lòng sinh cảnh giác. Trác Phác Du đấy lòng báo động công ngừng, đã thấy đứng ở nơi đó Cửu Vĩ thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành tàn ảnh, tốc độ cực nhanh. Trác Phác Du hơi kinh hãi, đang muốn ra tay, chợt phát hiện Cửu Vĩ mục tiêu cũng không phải chính mình. Một bên ma môn đại hán trong nháy mắt đã chuyển ra vừa kinh vừa sợ tiếng giống, vậy mà đánh lén lén Cửu Vĩ thực lực mạnh, xuất thủ trong nháy mắt đem Ma môn đại hán áp chế, đại hán nhất thời lại ở vào hạ phòng, gầm thét liên tục, đáy lòng vẫn nộ dị thường. Tại kiểu vi động thủ phía trước, Kế Minh đã truyền âm đã nói với hắn, muốn trước đối với đại hán ra tay. Mà đại hán sở dĩ sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là bởi vì không hề nghĩ tới, Kế Minh tại loại này ba kiểm chế thời khắc, còn có thể sinh ra loại này âm thầm đánh lén biện pháp. Tại chỗ, chỉ còn lại Kế Minh, chắc Phàm Vũ, Diệp Thanh Thương cùng với Ma tiểu chủ. Diệp Thanh Thương lúc này đã nắm lấy cơ hội đi tới Kế Minh bên cạnh. Trách Phác Du nhìn một cái chiến đến không chung kiệu vị hai người, tối đầu liếc mắt nhìn Kế Minh cùng Diệp Thanh Thương, cười nói, "Bây giờ trong sân chỉ còn lại ngươi ta ba người, cùng ngày đó chẳng cảnh biết bao tương tự. Hiện tại các ngươi hai người, phải nên làm như thế nào đạo thoát?" Trốn. Kế Minh khoát tay áo, "Ta chưa bao giờ nói qua muốn chạy trốn." Nói xong lời nói, hắn tử tiên phủ trung tướng thần thi lấy ra, lại liếc qua cách đó không xa Ma Môn tiểu chủ, nghĩ nghĩ đem vịt con xấu xí cũng từ tiên phủ mang ra ngoài, đi đem tiểu tử kia bắt sống. Kế Minh chỉ chỉ Ma tiểu chủ, đối với vịt con xấu xí đạo, 459 chương 459, Hoàng Tuyển trấn áp bên trên chắc pháp dù cũng không có đi quản một bên mặt như màu đất ma môn Diệu chủ, nàng chỉ là liếc mắt nhìn vị con xấu xí, trong lòng rốt cuộc minh bạch trước đây tiến vào bí cảnh thời điểm nguyên bản định xong nhân số vì sao lại ít hơn rất nhiều, nguyên lai like trợ thủ của ngươi, không chỉ một. Nàng lại liếc một mắt Kế Minh bên cạnh thần Thi, cười nói, còn có thủ đoạn gì nữa cùng giúp đỡ, không ngại để bọn hắn toàn bộ đi ra, chỉ dựa vào cái này một bộ không có hồn phách khí thức thi thể, muốn ngăn ta chỉ sợ còn chưa đủ. Kế Minh tiến lên một bước, cười nói, Trần Thi nếu như không đủ, còn có ta tại Trác Phác Du cười lạnh, "Ta biết ngươi có Cùng Hóa Thần Động Thủ năng lực, trước đây có thể đem dạ người đánh phải liên tục bại lui, cũng đích xác là một kiện đáng giá tự phụ chuyện. Nhưng ta và bình thường Hóa Thần khác nhau, ngươi cũng đã biết là cái gì." Kế Minh cười nói, "Đơn giản chính là ngươi sống được lâu một chút, lần trước chút thôi." Lao yêu bà." Chắc Phác Du ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nàng nguyên bản còn muốn dẫn xuất Kế Minh khác giúp đỡ, để tránh phức tạp, ai biết Kế Minh mở miệng im lặng Lao yêu bà, nhất thời để cho nàng cũng không còn cách nào chịu đựng. Một vòng lưu quang liền tại đột nhiên bắn ra, thẳng đến Kế Minh mà đi. Trác Phác Du thân hình đã tử biến mất tại chỗ. Cái này một vòng lưu quang tốc độ nhanh vô cùng, tại Kế Minh trước mắt cũng lập tức biến mất không còn tam tích, nhường hắn không cách nào suy xét, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng như mang kim châm. Kế Minh giật nảy cả mình, tâm niệm vừa động, một bên thần thi đã ngăn tại lưu Kế Minh trước người. Bành! Một cỗ lực đạo to lớn đánh tới, thần thi tụ nhất kích, hướng phía sau cực tốc bắn ra, rơi vào Kế Minh trên thân. Kế Minh kêu đau một tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, lui lại nửa bước, đem cô này cự lực hóa hoãn. Chắc pháp du thân hình bởi vậy ra, đứng vững tại vừa mới thần thi kết thúc chỗ, có chút ngoại ý muốn nhìn về phía trước. Trước đây không lâu, nàng còn nhớ rõ Kế Minh tuyệt không có thực lực như vậy, cho dù có thần thi hòa hoãn, nàng một trưởng này đã đủ để cho Kế Minh toàn thân xương cốt cùng kinh mạch nát bấy. Kế Minh từ thần thi sau lưng đi tới, trên mặt nụ cười còn tại, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thanh Thương, tối đầu truyền âm nói, "Bây giờ, ngươi dù sao cũng nên yên tâm tiến vào tiên phủ. Ta tất nhiên tới cứu ngươi, tự nhiên có rời đi biện pháp." Diệp Thanh Thương khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ vui mừng, "Ngươi vạn sự cẩn thận, bất luận như thế nào, nếu thật đến rồi sống chết trước mắt, nhất định phải làm cho ta với ngươi cùng tiến lui." Vừa mới Kế Minh ba phen bận âm thầm để cho nàng tiến vào tiên phủ. Nhưng nàng không chịu, cho tới bây giờ cuối cùng mới yên tâm. Kế Minh gật đầu phất tay áo, mái trèo thanh thương mang vào tiên phủ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phác Du. Trác Phác Du đã minh bạch cái gì, hơi có vẻ mặt ngưng trọng, nguyên lai thực lực của người lại có tiến tiến. Kế Minh khoát tay áo, cười nói, có chút sởn nộ, có chút sởn nộ. Trác Phác Du thấy hắn thừa nhận, cảm thấy rung động không gì xảy được. Hắn hiện tại cũng đối Kế Minh có nhiều hiểu rõ, biết Kế Minh trước kia tại Thái Huyền Tông bên trên thực lực cũng không xuất chúng, tại mấy năm ở giữa đạt đến cảnh giới như vậy. Hơn nữa, tứ nàng nhìn thấy Kế Minh lần đầu tiên bắt đầu, vô luận thế nào chỗ nào đều chắc là có thể rõ ràng cảm thấy được kế minh trên thực lực bay vọn, đây quả thực là không thể tưởng tượng một sự kiện. Nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, toàn bộ tu hành giới, còn có ai là của hắn đối thủ. Chắc phát Du ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, càng ngày càng sâu sát ý tại sinh sôi. Kế Minh toàn thân đánh một cái rung động, ngày cảm phát giác được chắc Phác Du sát khí trên người tại càng sâu, cảm thấy thầm nghĩ, cái này Lao vu bà đã đối với ta động sát tâm, xem ra cần phải mau chóng tìm biện pháp thoát thân. Bây giờ Cửu Vĩ đang cùng Ma môn hộ pháp một đại chiến, ta và thần thi không phải cái này, lão vu bà đối thủ a xem ra chỉ có tìm cách đem nàng mang đi hoàng Tuyển chỗ. Ở nơi đó mới có thắng nổi nàng có thể. Kế Minh rất có tự mình hiểu lấy. Hai người riêng phần mình tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, một bên khác vịt con xấu xí cùng Ma Môn thiểu chủ chiến đấu đã kết thúc. Vịt con xấu xí cùng Ma Môn thiểu chủ thực lực lên cách quá lớn quá nhiều, tự nhiên có thể trở tay đem hắn trấn áp. Vịt con xấu xí đem Ma Môn thiểu chủ linh lực toàn bộ giam cầm, kéo lấy cổ của hắn đi tới, một cái ném ở Kế Minh trước mặt. Ờ. Chân trời Ma Môn đại hán phát giác được phía dưới tình hình, trong lúc nhất thời nổi cơn điên, hết lần này tới lần bị thủ đoạn ra hết cựu vĩ quấn lấy tối đùi, căn bản là không có cách thoát thân, trong lòng tràn ngập Trắc Phác Du không có đi quản ma môn tiểu chủ, ánh mắt đổ xuống ở vị con xấu xí trên thân. Vừa mới nàng chú ý tới vị con sấu xí động thủ thanh thế cùng thực lực, đáy lòng bắt đầu tính toán bắt được vị con xấu xí phía sau, Kế Minh bởi vậy đi vào khuôn khổ khả năng. Kế Minh không có cho nàng cơ hội này, quay người lại đã đem ma môn tiểu chủ cùng vị con xấu xí toàn bộ ném vào tiên phủ. Sáu sáu tiên phủ bên trong, Thanh Vân môn thứ Bát Thái thượng yếu ớt tỉnh lại, đập vào mắt chỗ là 10 nhị thái thượng một gương thượng chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu lực, linh lực cũng không cách nào điều động, trong lòng cả kinh, vội vàng bò lên, đây là địa phương nào? Mơ Nhị Thái thượng đem hắn đỡ lên, "Đạo, nơi đây, nên kế minh mang bên mình tiên phủ, chúng ta mấy người cũng là bị cái kia Thái Huyền tông khí đồ bắt." Thứ bắt Thái thượng nhìn quanh đám người. Tiểu bằng Vương bọn người đối dưới mắt tình huống đã quét thuộc, Tiểu bằng Vương đi lên phía trước, "Không người nói, bằng tộc thánh tử." Hồ tộc thánh tử không người, Hồ tộc thánh tử. Hồ tộc thánh nữ, Viên tộc thánh tử. Thứ Bát Thái thượng ánh mắt, liền theo mấy người mở miệng một đường thuận đi đi qua, nhưng thủy Trung không có mở miệng, sáu đám người nhất nhất giới thiệu Thứ Bát ánh mắt lại một lần rơi vào Mơ Nhị thượng trên mặt, trong lòng chỉ có liên tiếp kính hãi. Nửa ngày Hắn hít một hơi thật sâu, cái này ba nhưng vào lúc này, trên không bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bị ném rơi, đồng một tiếng nền ở trên mặt đất. 460 chương 460, hoàn toàn trấn áp bên trong lại có người tới. Tiểu bằng Vương bọn người sẽ tới. Đem trên mặt đất người hôn mê bất tỉnh lật lên, Tiểu Bàng Vương cùng hộ tộc Thánh Tử cùng nhau đạo, người này chúng ta có biết, lần trước tới qua Ma môn Thánh Tử. Thứ bát thái thượng, 6 cái này dòng giá một cái sân bên trong, bị rừng giữ, từ chính đạo thủ khoa quá thượng trưởng lão, đến Ma môn giáo chủ người thừa kế, cuối cùng là bảy đại yêu tộc Thánh Tử, toàn bộ tu hành giới các địa phương đại nhân vật, lại đều bị kế minh gom đủ. Nhất là, Thứ Bát Thái thượng nhìn xem tiểu bằng vương đám người trên mặt không chỉ không có khó nục, ngược lại còn có có tròng duyên ngàn dặm tới gặp gỡ hưng phấn. Thứ Bát Thái thượng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở miệng, xếp đầy thở dài, kế minh người này, gan to bằng trời. Ở ngoài viện, lúc này lại có một người hôi đầu thủ kiểm đi đến. Mọi người thấy tới, đây là một cái duy nhất đi tới tiến vào người sống. Thứ Bát Thái thượng cùng mời nhị thái thượng trăm miệng một gọi, thứ nhất sư chất. Đích thật là thứ nhất sư minh, hắn bị Diệp Thanh Thương bắt được sau đó, liền một mực bị tại nàng tùy một chỗ biệt trong cung gian, cho tới bây giờ được thả ra, mới biết được đã đến kế minh tiên phủ. Thứ nhất sư Minh nhìn xem thứ bắt thái thượng bọn người, rủi rủi con mắt, có không cầm được kinh ngạc, hai vị ba quá thượng trưởng lão, các người như thế nào ở nơi này? Nhất là thứ bắt thái thượng, thân là hóa thần cường nhân, trên đời có thể người đánh bại hắn có lẽ không thiếu, nhưng muốn đem hắn bắt sống, trong đó độ khó liền hoàn toàn khác biệt. Mười nhị thái thượng lắc đầu, kế minh người này linh thức cường hãn, ta ẩn nấp thuật căn bản là không có cách giấu giếm được hắn, cuối cùng chịu hắn nhất kích. Nói xong lời nói, hắn nhìn về phía thứ bắt thái thượng. Rõ ràng, thứ bắt thái thượng bị bắt, là hắn cũng không thể tưởng tượng. Thứ bắt thái thượng trầm mặc nửa đạo, cái này thái huyền đã thành khí hậu, từ nay về sau, trên đời có thể thắng được hắn người, lác đắc không có mấy. Tiểu Bằng Vương bọn người đã sớm nhận mệnh, nghe xong tin tức này mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ là cười khổ, xem ra lui về phía sau, giờ đi thời gian liền thật là sẽ không bao giờ. Tiên phủ bên ngoài, chắc phát Du lại một lần cùng Kế Minh hai người chiến thành một đoạn. Kế Minh liên tục bại lui, tự động thủ đến nay một mực ở vào hạ phòng, thỉnh thoảng đều cẩn thận thi hiệp hộ mới có thể bình yên vô sự. Nhưng hắn đáy lòng cũng không sợ hãi, ngược lại có kinh hỉ cùng nghi hoặc, cái này Trác Pháp Du thực lực, tựa hồ cũng không có trong tượng tượng mạnh mẽ như vậy. Trác Phác Du trong lòng nỗi tiếc lúc này đã không lấy phục thêm, nàng vốn cho là trận đại chiến này, Kế Minh chắc chắn nhiều dự vào một bên thần thi, ai ngờ tự giao phối tay đến nay, một mực tại xuất thủ chỉ là Kế Minh, thần thi chỉ bị hắn dùng lấy phụ trợ thôi. Tâm trạng của nàng lo lắng, đáng tiếc đây là đang bí cảnh, như tại ngoại giới, ta lật tay liền có thể đem hắn trấn áp. Nửa nén hương phía sau. Trác Phác Du cuối cùng bắt được một cái cơ hội, trong lòng bàn tay dâng lên một vòng niệm nhật, trực tiếp rơi vào Kế Minh ngực. Phụp. Kế Minh phun tiên huyết, bay ra về phía sau vài dặm, thân hình rơi xuống phía trên ngọn núi lớn. Tại Văn Minh bên trong liên tiếp xuyên thấu hai ngọn núi lớn mới miễn cưỡng dừng lại, hiển nhiên đã trọng thương. Chắc pháp du sắc lại đột nhiên biến đổi, không tốt. Hắn đây là một trốn. Quả nhiên, bên ngoài mới rậm, Kế Minh thậm chí chưa từng đứng dậy, trực tiếp một cái độn thổ biến mất vô tung vô ảnh. Trong cơ thể hắn có huyết ma huyết mạch, độn thổ tốc độ cũng không so phi hành chậm hơn bao nhiêu, hơn nữa còn có thể ẩn tàng thân hình. Ở nơi này linh thức đều đến áp chế trong bí cảnh, độn thổ thật sự là cao nhất chạy trốn biện pháp. Không trung cửu vĩ mới vừa cùng đại háng đối diện một quyền, chân trời mây mưa biến ảo, bởi vì hai người kịch chiến, nhượng tiên tượng biến ảo khó lường. Đúng lúc này Bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng truyền âm, "Cửu Vĩ, ta rút lui, ngươi cũng tìm một cơ hội vùng thoát khỏi cái kia ma môn hộ pháp, tới Hoàng Tuyển Trỗ tụ tập." Cửu Vĩ khẽ miệng cấp một nụ cười, ngẩng đầu nhìn một mắt đang tại tụ lực thi triển thần thông đại hán, xoay người liền không trong mây bên trong chạy trốn. Chắc Phác Du lúc này ngay tại kế minh sau lưng theo đuổi không bỏ, cảnh giới của nàng thông thiên, coi như linh thức chịu đến áp chế, có thể bao quát rõ xét khoảng cách đã tức xa, nàng có thể mơ hồ phát giác được kế minh phương hướng, cho nên một đường theo, đồng thời thỉnh thoảng hướng mặt đất đánh rơi một quyển, để bức bách minh xuất hiện. Năm đấm của nàng rơi trên mặt đất phía trên, từng quyển rơi xuống, nhất định nhường sơn hà chấn động, ngàn rậm bên trong thế núi hoạt động, xa xa nhìn qua giống như là tại hạo động. Trong khoảnh khắc, hai người đi xuyên ngàn dặm. Kế Minh lúc này ngự sử chuột tộc thần thông, lại có chu viếm trải qua gia trì, phương diện tốc độ siêu việt tu sĩ tầm thường mấy chục lần. Chắc Phác Du thấy thế, kiên định hơn muốn giết Kế Minh tâm tử, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tiếp xuống trăm năm thời gian, toàn bộ tu hành giới bất luận cái gì thiên tài đều đưa hàm đạm phai mở, năm về sau, bất luận cái gì cường giả ở trước mặt hắn đều tốn công vô ích. Trừ phi, là tiên đạo ra tay. Chắc Phác Du đáy lòng lại yên lặng tăng thêm một câu, giống như năm đó Diệp Thành thường, bởi vì luyện chế thần thi khôi lỗi, cuối cùng chịu thiên đạo ma diệt. Lao yêu bà, còn truy tiểu gia làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng tiểu gia khuôn mặt đẹp, muốn trảo tiểu gia trở về làm người áp trại thiếu gia. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, ngươi tuổi tác quá lớn, dáng dấp quá xấu, dáng người quá giả. Tiểu gia chướng mắt ngươi. Trên mặt đất, bỗng nhiên truyền đến Kế Minh một tiếng nhảy hét to. Chắc Phác Du tất cả tâm tư đều bị Kế Minh một câu nói kia đánh gãy, nghiến nghiến lợi, đem Kế Minh chém thành đã cản kiên định. Chỉ là kế minh phương hướng thế sự biến ảo không thể phán đoán, coi như chắc Phác Du tốc độ muốn so hắn hơi mau một chút, lúc này cũng không cách nào đuổi tới hắn. Đời này kiếp này, coi như đi đến chân trời góc biển cùng trời cuối đất, ta cũng thế muốn giết ngươi. Chắc Phác Du nghiến răng nghiến lợi. Sau hai cách giờ, kế minh đấy lòng tràn ngập trở mong, nhanh, lại có trăm dặm, chính là địa bàn của ta. Đến lúc đó để các ngươi nhìn một chút ta vạn dặm hoàng truyền đi lực. Trước đây không lâu, hắn có lẽ còn lo lắng chắc Phác Du cảnh giới quá cao, vạn hoàng truyền không cách nào đem nàng đánh bại. Nhưng mà trước đây không lâu cùng Trác Phác Du một phen thủ, hắn mới hoàn toàn phát dật ra Chắc Pháp Du cùng trước kia chế tạo chỗ này hoàn tuyển tiền bối so sánh, có khác biệt một trời một vực. Kiểu vi cũng đang từ một chỗ khác tới gần hoàng tuyển. Một nén nhang phía sau. Làm chắc Pháp Du cùng kế minh ở giữa khoảng cách gần trong căn tấp. Kế minh thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới rơi vào, đồng thời chuyển ra ung dung cởi to, lào yêu bà. Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút tiểu ra lợi hại. Một cỗ hốn độn hồng hoang chi khí, bởi vậy dâng lên. Chắc Pháp Du trong lòng trọng trọng chấn động. 461 chương 461 Hoàng Tuyển trấn áp phía dưới chắc pháp du từ trước tới giờ không cho rằng Kế Minh sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn nắm giữ chống lại năng lực của nàng, cho nên vẫn luôn chưa từng xuất tận toàn lực. Cho tới giờ khác này, đáy lòng của nàng bỗng nhiên dâng lên một cố nặng nề áp bức, một loại nào đó trải qua thời gian dài cũng chưa từng có cảm giác nguy cơ từ trong lòng hiện lên. Chắc pháp du cảm thấy liền càng ngưng trọng, nàng đối với mình trực giác từ trước đến nay 10 phần tin tín, cho nên linh lực bắt đầu lao nhanh vào chuyện, quyết định thi triển pháp tướng thiên địa, đem Kế Minh từ mặt đất bước đi ra. Sâu trong lòng đất, Kế Minh lúc này đã bước lên hoàng bị ngạn trên thân thủ. Thân thủ rung động, Đồng thời mặt đất vô tận luyện ngục cũng dâng lên, thẳng đến bầu trời mà đi. Một khối dung nham từ sâu trong lòng đất dâng lên, đột phá mặt đất, thẳng đến chắc phát Du mà đi. Xa xa Ma môn đại hán thấy tình cảnh này, lập tức trên không trung dừng lại, hắn tận mắt thấy Kế Minh không xuống đất mặt tiếp đó liền xuất hiện dạng này dị tượng, trong lòng biết nơi này hết thảy đều là từ Kế Minh mà sống. Trong lòng của hắn bởi vậy càng thêm rung động, làm sao lại? Hắn đứng ở đằng xa quan sát, chỉ thấy từng đạo thông thiên dung nham từ mặt đất dâng lên, hướng Trắc Pháp Du va chạm mà đi, bao quát ngàn dặm. Đây là một bộ cảnh tượng tận thế. Ngàn dặm bên trong bốn phía, nhiên có che chắn dâng lên. Mã môn Đại hán Miễn Cương đứng tại che chắn bên ngoài, thế là thấy được che chắn bên trong có thể sương thần tích một màn. Ngàn rặng bên trong mặt đất băng liệt không ngừng, một tòa to lớn tán cây nhồn nhão dựng lên, trên tán cây có vô số âm hồn qua lại, phản phất tại túi đầu ngâm tố. Mỗi một tòa đầu cảnh, có khác không gian lớn như vậy tồn tại, không gian bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một loại nào đó làm cho người nghe mà biến sắc chẳng cảnh. Tại đại thủ hai bên, hai tòa núi cao ù ù mà sống, bọn chúng đem mặt đất băng liệt trong khoảnh khắc che khuất bầu trời. Tại dãy núi bốn phía, còn có vô số trận pháp vận chuyển, những trận pháp này chi phức tạp, uy lực to lớn. cũng là ma môn đại hán chưa từng thấy qua. Tại sơn phong bên ngoài, có khắc một mảnh hoa nguyên, trên cánh đồng hoang là vô cùng vô tận dương nanh múa vuốt ác quỷ tu Những thứ này ác quỷ khuôn mặt đáng ghét, lệ khí bộc phát, một khi hiện thế, khí tức liền liên tiếp cao thăng. Ma môn đại hán nhìn xem đây hết thảy, trong đầu liên quan tới đây hết thảy cảnh tượng ghi chép chậm rãi khôi phục, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc liền càng dày đặc, đây là ba hoàn tuyển. Trác Phác Du liền tại đây tất cả dị tượng bên trong đứng vững, trên mặt của nàng cũng xuất hiện ít có kinh hãi. Kế mình đứng tại bị nạn thần cây, nhìn phía dưới Bây giờ toàn bộ hoàng tuyển đều chịu hắn hiệu lệnh, muốn trấn áp Trác Phác Du cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cái này hoàng tuyển toàn bộ uy lực hắn thẳng đến lúc này cũng còn chưa từng hiểu rõ, vạn nhất sau đó thật sự không thể đem hắn trấn áp, chẳng phải là mang đá lên đập chân của mình. Kế Minh tinh tế nhìn chắc phát Du thần sắc, gặp nàng hãi nhiên không che giấu chút nào, trong lòng đại định, xem ra nơi đây hoàng tuyển quả nhiên cho nàng áp lực thật lớn. Hắn tâm niệm vừa động, vừa mới dừng lại luyện ngục biện lựa lại một lần phi thang dược giá hơn 10 đạo hỏa trụ dâng lên, muốn đem Trác Phác Du hoàn toàn bao trùm. Trác Phác Du đột nhiên lộ ra ý cười, trong lúc vui vẻ còn có hận sắc, nàng hung hăng nhìn Liễu Kế Minh một mắt, hai tay mỗi cái thành trượng, đem bốn phía dung nham từng đạp bước lui, tiếp đó hướng Hoàng Truyền bên ngoài bay đi, đích thật là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ đem đệ nhất bắt đi, lại giam giữ Ma Môn tiểu chủ, bây giờ được cái này ngụy tạo Hoàng Truyền. Đợi đến ra bi cảnh, Thanh Vân Môn, Ma Môn, thậm chí là Thiên Đạo đều nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này dị loại. Đến lúc đó, ta liền để ngươi thể hội một chút phóng lên trời không cửa tuyệt cảnh là cái gì tư vị. Kế Minh mắt, biết Du đây là bất đắc thoại, hắn chỉ ngả đáp lại một câu. Lão yêu bà, chờ ngươi." Chắc Phác Du lựa giận trong lòng càng lớn, lại không thể làm gì, chỉ là cảm thấy quyết định tương lai vô luận như thế nào muốn đem Kế Minh Thiên đào vặt quả. Một bên khác, Ma môn đại hán gặp chắc Phác Du đều bị bức đi, biết chuyện hôm nay không thể làm, nhưng thiếu chủ bây giờ còn tại Kế Minh trong tay, căn hệ trọng đại. Đại hán cảm thấy một chút châm trước, ở giữa không trùng con người, đạo hữu, chuyện hôm nay, là ta có mắt như mù, có thể hay không đem thiếu chủ trả lại, bất luận ngươi có điều kiện gì, ta đều nhất định đáp ứng." A." Kế Minh nhìn về phía hắn, thân sát chế nhạo, nói như vậy, chỉ cần thả các ngươi thiếu chủ co như để các người ma muồn sau này sẽ không tiếp tục cùng ta là địch cũng là có thể. Đại hán suy nghĩ một chút, thầm nghĩ hôm nay chỉ cần trước hết để cho thiếu chủ bình yên trở về, trước tiên phục cái mềm cũng chưa hẳn không thể, những chuyện khác, ngày sau hay nói. Cũng không không thể. Đại hán chém đinh chắn sắt. Kế Minh giật mình, chợt cười ha ha một tiếng, tử không tin. Nếu là muốn các ngươi thiếu chủ, tiên tiến hoàng tuyển cùng ta đánh một trận lại nói. Đại Hàn cắn răng, không có lên tiếng, đổi lại những ngày qua hắn nhất định bất chấp tất cả trước cùng Kế Minh đọ sức một phen. Hết lần này tới lần khác bây giờ Kế Minh đã đem thiếu chủ cưỡng ép Đúng hổ Kế Minh bên cạnh còn có một cái tu vi không kém gì hắn Cửu Vĩ, bất luận nhìn thế nào cũng không có phần thắng. Đại hắn cảm thấy thở dài, xem ra hết thảy đều chỉ có thảo luận kỹ. Hắn xoay người, hướng nơi xa bay đi, cùng chắc phát dù trô đi giống nhau. Kiểu Vĩ cùng Kế Minh nhìn xa xa hai người thân ảnh, Cửu Vĩ lo lắng nói, vừa mới, cuối cùng vẫn là bọn hắn chỉ thấy có nhiệt kích, bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu là bởi vì chuyện này để bọn hắn liên thủ, lại thêm những cái kia tiến vào bí cảnh một đám hóa thần cường giả. Sau này lại gặp mặt, coi như ngươi có hoàng quyền giá trị, chỉ, chỉ sợ cũng không tốt chiến thắng a. Kế Minh cười cười, đạo ta biết. Cho nên, chúng ta sau đó muốn làm chuyện, chính là đem trong bí cảnh trừ bọn hắn ra người sống toàn bộ bắt được. Kiểu Vĩ ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Kế Minh bây giờ có vô số ánh mắt, có thể tùy thời biết bí cảnh các nơi động tĩnh. Đi thông sao? Kế Minh vũ bả vai của hắn một cái, cười thần bí hèn. "Toả, nam nhân, không thể nói không được." 462 chương 462, lại cầm hai người chắc pháp du từ hoàng tuyển rời đi về sau không lâu, cảm thấy sau lưng có tiếng gió tiếp cận, quay đầu mới thấy là Ma môn hộ pháp, nàng giống như cười mà không phải cười, các ngươi thiếu chủ chịu Thái Huyền tông khí độ cư ép. Tại sao không đi cùng cái kia khí độ thương lượng, ngược lại trốn thoát?" Nang cô ý đem trốn chữ tăng thêm, chỉ vì lúc này trong lòng khó chịu, cố ý kích động hắn. Ma môn đại hắn ngữ khí cứng nhắc đạo: "Ta Ma môn tiểu chủ mặc dù chịu hắn cư ép, tính mệnh chính xác tạm thời không lo. Ngươi vị kia đệ tử nhưng chưa chắc. Chắc pháp du thần sắc thay đổi, tức giận sâu hơn, ngươi như là đã biết được Diệp Thanh Thương bắt đệ tử của ta, trước đây vì sao còn phải làm hành việc của ta? Chẳng lẽ ngươi thật là muốn cùng Thanh Vân môn đối địch với ta sao?" Đại nói: "Ngươi cần gì phải dùng một bộ này lý do thoái thác tới đe dọa với ta? Ta thánh giáo là các ngươi trong mắt Ma môn." Người ta hai phái sớm đã là nói không sống tương dung. Lần này nếu như không phải bí cảnh một chuyện can hệ trọng đại, ta thánh giáo hóa thần ra hết, Thanh Vân môn cũng sẽ không để chúng ta tiến vào bí cảnh. Trác Phác Du lạnh lùng hư một tiếng, trong lòng biết Đại Hàn thực sự nói thật, nhưng nàng đấy lòng vẫn nộ khó bình, hận không thể lập tức cùng Đại Hàn động thủ. Đại Hàn gặp nàng sắc mặt phát xanh, nhất thời cũng không dám lại dưới sự kích thích đi, đạo, hiện nay ở nơi này bên trong bí cảnh, cái kia Thái Huyền tông khí đồ có hoàng truyền giá trị, bên cạnh lại có rất nhiều cao thủ, trừ cái đó ra còn không biết hắn có thủ đoạn gì không ra. Người ta đơn độc cũng khó có thể làm gì được hắn, bây giờ chỉ có tập hợp đủ người ta hai phái chí lực mới có đem hắn chém giết chắc chắn. Chắc Pháp Du tức giận dần dần lắng lại, biết đại hán nói là tình hình thực tế, thế là trọng trọng gật đầu, "Hảo." Một tiếng hảo, một chữ sát ý chân đậy. Việc cấp bách là đem người ta hai phái hóa thần đều triệu tập nơi đây. Lúc này Kế Minh cũng đang tìm kiếm thanh vân môn cùng ma môn hóa thần dấu vết. Hắn tại bị ngạn trên thần thụ nhắm mắt lại rất lâu, ước chừng một nén nhang phía sau mới mở to mắt, nhìn về phía tiểu vĩ, trước mắt tìm được có 13 người. Trong đó có 6 người hai, hai thành xong, còn lại 7 người là independent Cửu Vĩ nghe vậy có chút hưng phấn, đây đã là hai phái tiến vào nơi này một nửa chiến lực. Việc này không nên chậm trễ, người ta nên nhanh chóng xuất phát. Kế Minh tối đầu liếc mắt nhìn dưới chân Hoàng Tuyển lộ đường, đạo, mảnh này Hoàng Tuyển xuất hành lúc thanh thế quá lớn, mà người ta lần này nên lặng yên không một tiếng động, liền đem nó tạm thời lưu tại nơi này. Kiểu Vĩ cau mày nói, nhưng ngươi không ngự sự Hoàng Tuyển, đối mặt một cái hóa thần lúc người ta còn có đem hắn bắt sống có thể, nếu là hai người liền có chút khó giải quyết. Kế Minh đã tính trước đạo, thế thì chưa hẳn, dưới mắt cách chúng ta gần nhất hai người, người ta nhất định có thể đem bọn hắn bắt sống, hơn nữa dễ như trở bàn tay. Tại cách nơi đây hơn 100 dặm bên ngoài, 10 nhất thái thượng cùng Thứ Cửu thái thượng đi song vai, tại trong một mảnh rừng rậm rạp bước, rừng rậm chốt sâu, có một tòa thật cao trúc lâu như ẩn như hiện. Cái này trúc lâu nhất định có gì đó quái lạ, người ta tìm kiếm rất lâu, ở đây đã dùng hết đủ loại biện pháp tiến lên, hết lần này tới lần khác chưa từng tiếp cận trúc lâu. Ở đây, chỉ sợ là một vị nào đó ẩn sĩ thánh nhân nơi ở. 10 nhất thái thượng đạo, Thứ Cửu thái thượng tỉnh phảng túi đầu, đầu hướng trong bụi cỏ nhìn một chút, "Đạo, nơi đây nhất định có một loại nào đó trận pháp hoặc phù lục tại. người ta hay là muốn tìm kiếm một chút sắp xỉ trận pháp dấu vết?" Ngoài mấy chục dặm, Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ nhanh chóng tiếp cận, khoảnh khắc mà tới. Hai người bọn họ ngay tại phía trước hai người rơi vào một chỗ đỉnh núi, dưới núi có thể nhìn thấy một chỗ trúc lâu, trúc lâu cao vô cùng, biến mất ở trong mây, nhìn xem giống như trong mây chỗ sâu thiên các. Toàn này trúc lâu, tựa hồ có chút quái dị. Kiểu Vĩ một mắt liền nhìn ra cái này trúc lâu đặc biệt. Kế Minh cười nói, tự nhiên quái dị, nếu như không phải quái dị lời nói, Thanh Vân Môn hai cái quá thượng trưởng lão, cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Cựu Vĩ biết Kế Minh có quỷ kém làm con mắt, cho nên cũng không hỏi hắn như thế nào biết được. Nhưng hắn cũng không biết, Kế Minh không chỉ có biết 10 nhất thái thượng hai người ở đây, hắn thậm chí biết tiến vào tòa này chúc lâu biện pháp. Tại bị nạn hoa mộ quần áo phía trước, hắn tiến vào huyễn cảnh, tận mắt thấy qua hảo cảnh chủ nhân đi đến lầu cát. Tòa này trong lầu cát, trước kia ở chính là vị tiền bối kia hảo hữu. Đi, người ta đi trước đem 10 nhất thái thượng hai người bắt. Kế Minh bước ra một bước, lọt vào trong rừng. Nửa nén hương phía sau, 10 nhất thái thượng kinh sợ thinh âm truyền ra, đánh tan chân trời đám mây, nhường trong rừng cây tối đều dị đảo vang Kế Minh, ngươi còn dám xuất hiện? ở sau lưng hắn, kế minh thôi động thần thông, linh lực dâng trào hóa thành một dòng lốc lưu đại dương mênh mông, đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn sụp đổ mây, sóng biển liên hung. Hắn thân mang áo giáp, cầm trong tay huyền vật kiếm, từng đạo chí lên nát bảy bốn phía cây tối, làm cho mười nhất thái thượng liên tục bại lui. Mười nhất thái thượng trong đầu rung dậy, cách lần trước gặp qua kế minh, thời gian không tính là lâu. Liền tại đây trong thời gian ngắn, kế minh thực lực lại có bay vọt. Mỗi một, dòng dòng. một khác, nàng, đồng bàn tay ở giữa riêng phần mình nhắc lên một đầu mên ngông tinh hà, trong đó ít thấy ngôi sao tại chìm nổi một loại không cách nào tưởng tượng kinh khủng y năng vi lưu, lật tay mà rơi, đem thứ cựu thái thượng đập xuống. Phụp, thứ cựu thái thượng cùng thổ tiên huyết. Đồng thời, Cửu Vĩ quay người lại nhìn một chút Kế mình, nhìn ra hắn cùng Mười Nhất Thái thượng ở giữa cũng chiếm thượng phong tuyệt đối, cảm thấy lập tức yên ổn, đạo: "Tốc chiến tốc thắng, để tránh trắc pháp du bọn người đổi tới phía sau phức tạp." "Hảo." Kế Minh đứng thanh, mười Nhất Thái thượng lòng đang nhỏ máu. Hắn từ xuất thế đến nay khắp nơi xôi gió xôi nước, thiên tiêu chi danh bị trong môn hóa thành điện tịch chuyển tụng muôn đời, kết quả bị Kế Minh ba phen mấy bận mà làm nhục đánh bại, mất hết mặt mũi, bây giờ mà ngay cả sức hoàn thủ cũng không có chút nào, cái này cùng hắn ngày đó đối mặt ma môn hộ pháp lúc tràn cảnh có chút tương tự. "Kế Minh, chờ chắc phát du tiền bối chạy đến, người chắc chắn phải chết." Hắn cắn răng nói, lại chịu Liêu Kế Minh một kiếm, toàn thân sớm đã máu me đồng địa, có ý định quay người chạy trốn, nhưng cách đó không xa thần thi nhìn chăm chăm, hắn ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Cuộc chiến đấu này thời gian cũng không tính lại, Kế Minh hai người năm chắc phần thắng. Mười nhất Thái thượng hai người thực lực tại hóa thần bên trong lại ở vào hạ du, cho nên cục diện từ vừa mới bắt đầu liền đã hết thể đều kết thúc. Sau nửa canh giờ, tiên phủ bên trong, vốn bực ngắn ngẩm thứ bắt Thái thượng bọn người đang tàn gâu. Trên bầu trời bỗng nhiên bị ném ra hai đạo sương mặt sương mây bóng người. Ra 11, Lão Cửu. Mười nhất Thái thượng cùng thứ Cửu Thái thượng bị Thanh Vân môn hai gã khác Thái thượng đỡ lên. Tiểu Bằng Vương bọn người đi tới, Tiểu Bằng Vương hơi hơi không người. "Chào ngươi, ta là Bằng tộc thánh tử. Ta là Hồ tộc tử." Hồ tộc thánh nữ. Mười thượng cùng thứ Thái thượng nhìn xem bọn hắn, 6463 Chương 463, Chu Diễm tại mới vừa rồi tiến vào tiên phủ thời điểm, Mười Nhị Thái Thượng đã từng từ đáy lòng tán thưởng qua một câu, nói Kế Minh là xuyên phá thiên. Chỉ vì lúc đó hắn thấy, Kế Minh làm mỗi một sự kiện đều đủ để nhường tu hành giới chấn động, đều đủ để để hắn chết 100 lần. Đầu tiên là bắt sống 7 tộc thánh tử, mỗi cái thánh tử cũng là đồng tộc cùng thế hệ thiên tri tiêu tử, tương lai nhất định hóa thần nhân vật. Sau đó lại lựa chạy Thanh Vân Môn thánh nữ, chọc giận Thanh Vân Môn, cuối cùng đem bắt ma môn tiểu chủ, môn một sự kiện đều có thể xưng tìm đường chết. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, một đường lão đạo. Cuối cùng ăn sung mà sướng, bây giờ liền Hóa Thần Kỳ nhân vật vô thượng cũng đã nắm đi vào. Người tu hành một khi tiến vào Hóa Thần, liền sẽ được xương địa tiên, là bởi vì Hóa Thần người thân thể thi triển pháp tướng tiên địa sau đó có thể một mực lấy linh lực nối lại tay cụt mọc lại, loại thủ đoạn này đã có thể nói là tiên nhân thần thông. Bây giờ, dạng này tiên nhân cũng bị kế minh bắt tiến tiên phủ. Thứ bát thái thượng, đệ cửu thái thượng, mười nhất thái thượng, mười nhị thái thượng mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh mạch của bọn hắn đều toàn bộ bị phong tỏa, linh lực không cách nào sử dụng, chỉ có thể như người thường đẳng Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi chắc pháp dù tiền bối tới cứu chúng ta. Thư Bách Thái thượng thở dài một tiếng. Tiểu Bằng Vương bọn người riêng phần mình lại với nhau, bọn hắn ý nghĩ mặc dù không nói mở miệng, nhưng cũng đã biết ý tứ lẫn nhau, đó chính là mấy cái này Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão, về sau muốn đi ra thời gian cũng sẽ không bao giờ. Bọn hắn đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, không phải bắn tên không đích. Trước đây bọn hắn lúc mới vừa tiến vào, cũng không cho rằng sẽ bị nhốt ở chỗ này thời gian mấy năm, ai biết ngày qua ngày, chỉ có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều tù binh bị ném vào, cực kỳ hiếm thấy đến có thể lại đi ra. Một cái duy nhất đi ra mà môn tiểu chủ, trước đây không lâu lại một lần bị vào đi vào. Đang ngủ vũ sưng mặt sưng mũi ngồi ở đằng kia. Lúc này, thứ bên ngoài viện nên ngang đi tới một cái con khỉ. Con khỉ này bộ dáng kỳ lạ, dáng người thấp bé, đỉnh đầu có khắc một tốn nhi kỳ quái lông trắng, nhìn xem có chút hài hước. Nhưng Tiểu bằng Vương bọn người lập tức đứng lên, chạy chậm đến con khỉ bên cạnh. Hộ tộc thánh nữ nện một cái con khỉ bà vai, Tiểu bằng Vương méo méo con khỉ cánh tay, hộ tộc thánh tử vướt ve con khỉ phần lưng sáu thứ bắt thái thượng mấy người vừa mới đi vào, thực sự xem không hiểu Tiểu Bàng Vương đám người lẩm giáng, thế là nhìn về phía 10 nhị thái thượng, đây là có chuyện gì? 10 nhị thái thượng nhắm mắt nói, con này ba nó là ngôi viện này đổi mục. Thứ Bát Thái thượng nghe vậy cười, đầu mục. Hắn nhìn một chút tiểu bằng vương đáng người bộ dáng, tính bên trong có sợ, thứ Bát Thái thượng cười lạnh một tiếng, tuy chúng ta hổ lạc đồng bằng, nhưng mà đường đường hóa thần, muốn để chúng ta phục dịch con khỉ này, có phần khinh người quá đáng. Mới nhất Thái thượng cùng đệ Cửu Thái thượng rõ ràng cũng là ý nghĩ này, bọn hắn tự cao hóa thần tưởng giả, coi như linh lực mất hết, thân thể cường độ còn tại, phàm chân cái gọi là bảo kiếm rơi vào trên người của bọn hắn, bảo kiếm gây bọn hắn cũng nhất định lông tóc không thương. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mặt con khỉ này, rõ ràng là thần thú chu hiếm. Chu Viên Đông hiểu nhận tâm, nghe hiểu được ý của bọn hắn, nó phủi phủi hai cái cánh tay, ra hiệu tiểu bằng Vương bọn người lui ra. Ha ha Chu hiếm đưa cánh tay gõ gõ lồng ngực của mình, nhìn về phía Thứ Bát Thái Thượng. Mơ Nghị Thái Thượng nhỏ giọng tại ba người bên thai nói, hắn đây là đang hướng ngài ba vị khiêu chiến. Thứ Bát Thái Thượng cười lạnh, đang có ý đó. Tuy bằng vào ta chờ thân phận cùng một cái xúc sinh động thủ không quá phù hợp, nhưng kế minh khinh người quá đáng, cũng chỉ có như thế. Mơ nhị Thái Thượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói một tiếng, ngài hay là muốn cẩn thận một chút, con này, có chút quá dị. Thứ Bát Thái Thượng chỉ là liếc nhìn hắn một cái, có nhiều khinh thường. Hắn là Hóa Thần cường giả, 10 nhị thái thượng nhưng chỉ là ảnh biến, tự nhiên không thể biết thân là Hóa Thần điểm đặc biệt. 10 nhị thái thượng thấy thế, cũng chỉ có lui ra. Cách đó không xa, tiểu bằng Vương bọn người có chút hăng hái mà nhìn một màn này. Bọn hắn ở đây giam giữ phải lâu, nhiều lúc thực sự nhàm chán, cái này cũng là bọn hắn hy vọng đi vào người mới nguyên nhân, dạng này cũng có tươi mới sự tình cùng tràn diện nhìn một chút. Các người nói, hắn có thể chống bao lâu? Hồ tộc thánh nữ nói. Tiểu bằng Vương tiếu đạo, theo ta thấy, sống không qua một nén nhang. Hồ tộc thánh Tử đạo, một nén nhang, có phần quá lâu, nhiều nhất bất quá nửa Viên tộc thánh tử rất chắc chắn, hắn cùng Chu hiếm rất có mặn mòi, cho nên trong những người này chỉ có hắn rõ ràng nhất Chu hiếm bản sự, nhiều nhất 20 hơi thở. Một bên khác, thứ Bát Thái thượng thai rất nhỏ, nghe được các thánh tử thanh âm, hắn quay người lại nở nụ cười, "Đạo chỉ là một cái xúc sinh, như thế nào dùng đến 20 hơi thở? Mười hơi bên trong, ta nhất định để nó bại lui." Viên tộc thánh tử bọn người nhất miệng, đáy lòng của bọn hắn đều chỉ câu có lời nói, "Chúng ta nói là người tối đa chỉ có thể chống đỡ 20 hơi thở." Thứ Bát Thái thượng dưới chân đã bước ra bước chân xuống tới. Mặc dù linh lực mất hết, nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại phương diện triêu thức phát huy. Chu Hiểm ngẩng đầu hét to một tiếng, một quyền to ra. Bành! Mặt đất trọng trọng chấn động. Thứ Bát Thái thượng đi nhanh, trở lại càng nhanh, trực tiếp đụng vào sân trên vết tượng. Tiểu bằng Vương bọn người thở dài một hơi, được, liền một quyền cũng không có chịu được được. Chu hiếm thân là thượng cổ thần thú, tại trong truyền thuyết mạnh nhất bản lĩnh chính là nhục thân. Kế Minh bây giờ tối cường dựa rất một trong Chu hiếm trải qua, liền cùng Chu hiếm có liên quan. Sau nửa canh giờ, làm Thứ Bát Thái thượng từ trong hôn mê mơ màng lại, khi thấy đệ Thái thượng cùng mười nhất thượng vì Chu Hiểm đấm lưng bóp chân. Chu Hiểm chỉ là nằm ở nơi đó, thật là thoải mái. Chắc pháp du cùng Ma môn đại hán cũng không biết, lúc này kế minh đã tử hoàng truyền rời đi, hơn nữa đã đem 10 nhất thái thượng cùng đệ cựu thái thượng bắt sống. Bọn hắn một đường tiến lên, đang tìm tìm kiếm lấy riêng phần mình trong môn hóa thần. Tuy bọn hắn trước đây đều từng người có lưu đưa tin thần thông cùng phương thức, nhưng ở cái bí cảnh này, dạng gì tình hình cũng có thể phát sinh, đưa tin sau đó không thể được đáp lại cũng là chuyện thường. Bọn hắn đã làm xong dự định, chỉ cần tập hợp đủ trong môn hóa thần, liền tiến đến hoàn toàn, đến lúc đó tùy ý cái khí đồ có hoàn toàn giá trị, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. 464 chương 464, bí cảnh hủy diệt nguyên nhân bên trên kế minh hỏa cựu vị đang tại hướng bên trong lầu trúc tiến phát. Từ sơn lâm hướng trúc lâu tiếp cận, một đường phải đi xuyên rất lâu, mỗi bước dưới chân đều phải chiếu vào kỳ lạ quý tích tiến lên, lúc này mới có thể thông qua dưới chân bộ này chợt pháp. Nhắc tới cũng may mắn mà có bây giờ kế minh đi qua tu hành sau đó có thể đã gặp qua là không quên được, nếu không thì tính toán ở trong nào cảnh nhìn qua vị kia tiền bối hành động, cũng chưa chắc có thể thông qua. Tuần tự 99 bước, kế minh hỏa tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Bên trên một cái chớp mắt còn tại trong núi rừng, Tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất đạp lên cầu vồng trượt mà đến, nơi cuối cùng chính là trúc lâu phía dưới. Tòa này trúc lâu đích sắc rất cao, một mực kéo dài tiến vào đám mây. Kế Minh Hỏa Cựu vĩ ngẩng đầu chỉ nhìn một mắt, ánh mắt liền bị trúc lâu phía dưới tất cả lớn nhỏ 17 ngôi mộ hấp dẫn. Đây coi như là trong rừng chỗ sâu, xem như rừng sâu núi thẳm, không có chim hót hoa nở, chỉ có chết tịch nặng nghề. tại vài tòa phần mộ phía trước, hai người tâm tình cũng không tự giác kiềm chế mấy phần. Phần mộ có lớn có nhỏ, Cựu vĩ liếc mắt nhìn, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không biết những thứ này phần mộ có phải hay không căn cứ thân phận sắp xếp, lại còn có phân chia lớn nhỏ. Kế Minh lắc đầu, cái này 17 người bên trong, tiểu nhân vài tòa, cũng là đứa bé cùng Hải Nhi. Cửu Vĩ lập tức trầm mặc. Kế Minh tiến lên, ở phía trước phía sau 3 tòa phân mộ phía trước riêng phần mình bãi một cái. Cái này vài tòa phân mộ, là chế tạo hoàng truyền vị tiền bối kia chỗ nắp, trước đây đi theo người kia đi tới, Kế Minh vừa mới nhìn đến đây tình hình lúc kinh hãi. 17 người thi thể lẻ tẻ giải rác, chân cột tay đứt riêng phần mình huy sái, có Hải Nhi còn tại trong tã lót cũng bị phân tươi mà chết. Kế Minh trong lòng kiềm chế, không hề nghi ngờ, người nơi này cũng chết tại chỗ gọi là thiên đạo trong tay. Thiên đạo bất nhân, vạn vật vi số cẩu. Kế Minh trong đầu không hiệu hiện lên một câu nói kia. Đi, đi trong lầu nhìn một chút. Kế Minh quay người hướng trúc lâu đi đến. Bên trong lầu trúc không có bất kỳ cái gì trận pháp và cấm kỵ, trừ bỏ phía ngoài đại trận kia bên ngoài, ở đây nhìn thế nào cũng là một cái tầm thường dân gian lầu nhỏ. Trúc lâu cùng chia 6 tầng, mỗi một tầng cũng là đặc định khu vực, bày ra sạch sẽ, cẩn thận, nan nốt. Hai người từ lầu một trực tiếp đi lên lầu 3, gặp từng đạo giá sách cùng ngọc giản bày ra, hơn nữa mỗi một đạo giá sách phía trước đều có khác biệt phân loại. Trước kia vị này trúc lâu chủ nhân, làm việc đổ mười phần nghiêm cẩn. đi tới, đưa tay đem trên giá sách nhất đạo ngọc giản gỡ xuống. Kế Minh cũng đi về phía một chỗ khác. Toàn này trúc lâu năm đó chủ nhân cũng nhất định là một vị nào đó bậc đại thần thông, cho nên cái giá sách lên mỗi một cái điện tịch thần thông đều nhất định không giống bình thường, hai người tất nhiên đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không đúng đả. Không bao lâu, hai người đều đã xem xong thứ nhất đạo ngọc giản, nhìn về phía đối phương, trong mắt đều có chấn kinh chi sắc. Vị này trúc lâu chi chủ, thực sự là kỳ tài ngũ trời. Cửu Vĩ tràn đầy cảm thán. Kế Minh gật đầu, hắn mới thấy qua cái kia nhất đạo ngọc giản bên trên khắc có trận pháp, trên đó giác thực kỳ tư diệu tường, huyền diệu trong đó, thậm chí có thể so với diệp thanh thương chín lê. Hàn Tú đầu nhìn một chút trên thẻ ngọc khắc ba chữ, Kiếm Hoa. Nguyên Lai bộ kiếm pháp kia bạn danh Kiếm Hoa, nếu là có biện pháp đưa nó đưa về chín lê kiếm trong trận pháp, cái kia uy lực tất nhiên để tăng gấp trăm lần. Nhưng mà ta xem cái này kiếm pháp uy lực quá mạnh, muốn để nó tiến vào 9 lê kiếm pháp, toàn bộ kiếm pháp chỉ sợ sẽ lập tức sụp đổ. Kế Minh đang muốn hướng phía dưới nhất đạo ngọc giản mà đi, trong lòng hơi động một chút, phất tay áo trung tướng Diệp Thanh Thương, Nhược Bạch, Tùng Đình, Mộ Tử, người sáng suốt năm người mang ra ngoài. Diệp Thành Thương đột nhiên đi ra, ngắm nhìn bốn phía, đây là Kế Minh đạo, nơi đây là một vị bậc đại thần Các người lưu ở nơi đây riêng phần mình tu hành, trên thẻ ngọc thuật pháp đều hết sức cao thâm, tu hành sau đó trăm tích vô hại. Diệp Thanh Thương nghe Kế Minh nói như vậy, cảm thấy cảm thấy ngạc nhiên, nàng cực ít nghe được Kế Minh sẽ như thế tôn sùng một người hoặc một đạo thuật pháp. Người sáng suốt mấy người riêng phần mình hướng đi một cái giá sách, bởi vậy bắt đầu một hồi tu hành. Ở nơi này trong đó, Kế Minh linh thức tối cường, chưa tới một canh giờ, hắn đã tuần tự nhìn dối ba đạo giá sách, từ thần thông loại đến rồi trước kia trong bí cảnh phong thổ cùng các nơi địa vực giới thiệu. Mấy người còn lại vẫn còn đang khổ cực đi lĩnh ngộ đạo thứ nhất thần thông chỗ tinh diệu. Liên Sếp Như nhanh nhất cử vĩ, lúc này cũng mới vừa mới nhìn qua thứ 13 đạo ngọc giàn, trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía Kế Minh, cảm thấy có chút ngạc nhiên, ngươi ở đây sao trong thời gian ngắn, không ngờ có thể đem nơi này thần thông dung hội quán thông sao? Kế Minh cười nói, không thể nói là dung hội quán thông, chỉ là sơ bộ hiểu rõ mà thôi. Nói chuyện, hắn rũi ra hai ngón tay, đầu ngón tay lóe ra một đạo ngưng mà không tán nho nhỏ kiếm khí, chính là trên giá sách trong đó nhất đạo ngọc giản tiến pháp. Cử Vũ lắc đầu cười khổ, ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài, nói chính mình chỉ là sơ bộ hiểu rõ, nhưng lại đã có thể diễn hóa pháp, tại đầu ngón tay phát hoa. Cái này rơi vào những người khác trong mắt, không có mấy chục năm vô luận như thế nào cũng là không làm được. Diệp Thanh Thương trong bụng cũng có chút ghen ghét, nàng cười cười nói, "Ngươi không cần cùng so với hắn, hắn là cái quay thai, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn ghen ghét hắn." Nàng kỳ thực biết, Kế Minh trên thân có huyết ma huyết mạch, huyết ma xem như thiên sinh địa dưỡng, là trong thiên địa dị số, đang tu hành đạo pháp một đường bên trên tự nhiên làm ít công to. Kế Minh nở nụ cười, cùng Diệp Thanh Thương ngầm hiểu lẫn nhau, ngược lại hướng đi phía dưới nhất đạo ngập giản. Hắn linh thức xuyên vào trong đó, cũng không có văn tự ở trước mắt cùng thức hải bên trong tạo ra, mà là nhìn thấy từng mảng cảnh cảnh. Kế Minh cảm thấy cảm thấy ngạc nhiên, đây là vi hình ba gi điện ảnh. 465 chương 465, bí cảnh hủy diệt nguyên nhân phía dưới đích thật là dạng này, những thứ này trang cảnh chất thực, so ba điện ảnh còn phải mạnh hơn mấy lần. Từng mang trang cảnh, từng cái đường đi, tiếng người hỗn náo, rộn rộn rằng rằng, giữa thiên điệu cầm kiếm ngang dọc kiếm tu ở khắp mọi nơi, bọn hắn xuyên vân mà ra, bước trên mây trở về. Đây cũng là năm đó bí cảnh. Kế Minh trong lòng minh bạch, nguyên lai like lần này chỗ bí cảnh, trước kia là nhân người đều có thể tu hành, cùng ngoại giới khác biệt, cũng không phân cái gì tu hành giới cùng phàm trần. Trang cảnh biến ảo. rơi vào một cái tông môn đỉnh núi, Kế Minh một mắt nhìn sang liền minh bạch, nơi này chính là Thông Thiên môn. Thông Thiên môn thượng, Quỷ Lâu bí vũ, Thông Thiên Phật Thang, chúng đệ tử tuần tự từ trong mây xuyên thẳng qua mà tới, rơi vào trước sơn môn quảng trường, trong tay riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, tiên kiếm từ trong tay bay ra. Bọn hắn ngự xử lấy đồng dạng kiếm pháp thần thông, đồng dạng một bộ bạch y liễu, có dị dạng mỹ cảm. Kế Minh thấy cảm xúc bành trướng, dạng này tông môn, so môn nhiêu lần, mới sự là tiên cảnh biến ảo, lại đi tới một chỗ khác môn, nó trận chiến lên, ở trong 66 một canh giờ sau, Kế Minh mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, phản phất bở vậy mới có thể tiêu hóa khiếp sợ trong lòng. Hắn lúc này đã biết rồi trước kia trong bí cảnh các nơi đạo chính thống hưng thịnh, hơn nữa cuối cùng mơ hồ minh bạch, bí cảnh bị thiên đạo hủy diệt nguyên do, là bởi vì hương thịnh đến cực điểm, quyết ý phá thiên thăng tiên, cho nên chịu thiên đạo đổ diệt sao? Xem như vậy, cái gọi là thiên đạo, chẳng phải là không có chút nào căn cứ vào cùng có thể. Kế Minh túi đầu tự nói. Cách đó không xa, Diệp như có cảm giác, lúc ngẩng đầu đang nghe được Kế Minh những lời này, trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn Diệp Thanh Thương một mắt, Cho tới nay, Diệp Thanh Thương hướng hắn dấu dến một loại nào đó trấn tướng, hắn cuối cùng hoàn toàn minh mạch. Khó trách Diệp Thanh Thương lúc nào cũng giữ kín như bưng, không chịu giảng chuyện này nói ra miệng, nghĩ đến một khi đề cập tới quá nhiều, thiên đạo liền sẽ phát rất ra. Kế Minh bình tĩnh, lại qua một cách giờ. Người sáng suốt mấy người cũng tuần tự từ trong ngọc giản rút về lĩnh thức, lấy năng lực của bọn hắn cùng tiên vũ, đã không thể lại nhìn tiếp, bằng không tham thì thâm, có hại vô ích. Nếu như thế, chúng ta liền rời đi thôi. Kế Minh đạo, nơi này điển tịch ta đều sẽ mang đi, các ngươi nếu là muốn trở về tiền phủ lĩnh hội, ta liền đem các ngươi đưa trở về. Tụng Đinh cắn cắn môi cánh Tiến lên một bước đạo, sư huynh, ta cảnh giới thấp, không giúp được ngươi. Coi như ở bên cạnh ngươi cũng chỉ là vương ngữ, ngươi liền đem ta đưa trở về. Chờ ta trở nên mạnh mẽ thời điểm, trở ra giúp ngươi." Thanh âm của nàng Nhu Hòa, thấy một bên Nhược Bạch đều có chút đau lòng, thầm nghĩ cũng không biết Kế Minh là thế nào lựa chạy ngoan như vậy một cái tiểu cô nương. Hắn hiện tại đã biết rồi trước kia Tụng Đỉnh vì Liêu Kế Minh cùng tông môn đối địch, bởi vậy cũng khó có thể tưởng tượng, Nhu Nhu Nhược Nhược Tụng Đỉnh trước kia là như thế nào lấy dũng khí cùng toàn bộ Thái Kế Minh sờ đầu, giữa ngươi ta, thực lực cho dù có chỗ khác biệt, ngươi cần gì phải lưu tâm? Bây giờ tại bên trong bí cảnh tình huống đích sắc có chút đặc biệt, đợi đến ra bí cảnh, chúng ta lưu lạc thiên ngay thời điểm, ngươi trở ra, chỉ cần ngày ngày làm bạn với ta hoàn thành tiểu nữ, vậy liền đủ. Tung Đinh khuôn mặt tường đỏ, hữu tâm tự ở kế minh trong lực, nhưng mà khỏe mắt liếc qua liếc qua nhược bạch bọn người, gặp bọn họ đều xem ở ở đây, nhất thời chỉ có thể cúi đầu, trong lòng là bởi vì kế minh một phen cảm động không thôi. Nhược bạch lúc này cũng tới phía trước đạo, ta cũng nguyện vào tiên phụ tu hành. Người sáng suốt cùng vị con xấu xí đồng dạng phụ họa. Diệp suy nghĩ một chút, đạo, ta bây giờ cảnh giới rơi xuống. Đối mặt hóa thần tác dụng cũng không lớn, bên cạnh ngươi lại có cựu vị cùng thần thi tại, ta cũng tiến vào tiên phủ bên trong. Tiên phủ bên trong linh khí hưng thịnh, trong nửa tháng, ta có lẽ có thể lần nữa đột phá hóa thần. Thế là tại chỗ chỉ còn lại một tử, nàng suy nghĩ nửa ngày, nghe xong lời của mọi người, ánh mắt của nàng lấp loé không yên, tiếp đó ngẩng đầu lên, "Thiếu ra, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi." Diệp Thanh Thương nhíu như mày, nàng tại tiên phủ bên trong lúc, liền phát giác một tử tâm tư không giống tụng đỉnh như vậy đỗ tuần, lại không giống nhược bạch như thế rộng làm việc luôn có không nói ra được mục đích, hiện tại xem ra trực giác của nàng chính xác. Bí cảnh một chuyện can hệ trọng đại, mục tử cảnh giới thấp, đi theo kế minh bên người, tại khẩn yếu quan đầu chỉ sợ là cực lớn vấn hữu, nhược bạch nhất định cũng là nghĩ đến nơi này nguyên nhân, vì vậy mới có thể lựa chọn giấu vào tiên phủ, mục tử không phải không biết đạo lý này. Bất quá Diệp Thanh Thương cũng không lên tiếng, nàng biết kế minh tâm tư thông thấu, tuyệt sẽ không nhìn không ra mục tử mục đích, lại thêm hắn làm việc từ trước đến nay có chủ ý của mình, Diệp Thanh Thương cũng không muốn nhiều hơn quan hệ. Hảo. Kế minh đầu tiên là người, tiếp đó không biết nghĩ tới điều gì, hắn đã đáp ứng xuống. Mục tử hơi hơi cúi đầu, hai con mắt bên trong tràn đầy cung hỉ. Bây giờ nhược bạch tụng đỉnh bọn người đã tiến vào tiền phủ, lưu lại thiếu ra bên người chỉ có nàng một cái, lo gì không thể nhường thiếu ra đối với hắn cảm mến. Không bao lâu, Kế Minh ba người từ rừng sâu bên trong đi ra, thẳng đến phương Tây mà đi. Phương Tây địa giới, đang có thanh vân môn thứ thất thái thượng tại một mảnh trong đầm lầy tiến lên. Kế Minh bước trên mây dựng lên, trên mây có khắc một tử ôm thân thể của hắn, hai tay vây quanh, thường có nho nhỏ động tác, hữu ý vô ý từ Kế Minh bụng hướng phía dưới rơi đi. Kế Minh khẽ nhướng mày, thương một tiếng đem huyền Phật trong vỏ kiếm lấy ra, "Đạo, một tử, ngươi chỉ cần đứng tại trên chuôi kiếm liền có thể" Ta ngự kiếm mà đi, tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh bà phần. Người cũng càng thêm ổn định, bằng không bạn nhất ra một điểm sơ suất tương lai nhìn thấy một linh thời điểm, ta cũng khó có thể giao phó. Hắn tự nhiên nhìn ra được một tử tiểu tâm tư, nhưng hắn đối với một tử cực ít có nam nữ tâm tư, trước đây mang nàng đi ra, đều chỉ là vì một linh mà thôi. Một tử sắc mặt hơi đổi một chút, nghe kế minh nhắc lên một linh, nàng giống ở trên chuối kiếm, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt phức tạp. Phương Tây, một mảnh đầm lầy cây Thứ thất thái thượng trên mặt hiển thị rõ mọi mệnh, hắn nhìn xem trong rừng thỉnh thoảng xuyên qua người trong quá khứ ảnh, gặp lại sau một cái cô gái tóc dài đứng ở phía sau, lại cấp tốc tiến lên đi qua, lại phát hiện nữ tử biến mất không còn tăm tích. 466 chương 466, lưỡi sóng mà đi một màn này biết bao quỷ dị. Thứ thất thái thượng cũng là tấn nhập hóa thần mấy trăm năm nhân vật, đến nay trăm năm mọi việc đều thuận lợi, phàm là xuất thế tất có chỗ thu hoạch, hết lần này tới lần khác đi tới nơi này phiến bí cảnh sau đó không thu hoạch được gì, ở mảnh này đầm lầy rừng sâu bên trong một chờ chính là chỗ này sao nhiều ngày. Toàn thân hắn dùng mình, ở đây đợi đến thời gian lâu dài. Tinh thần của hắn lúc nào cũng ở vào căng cứng trạng thái, luôn có thể phát giác người xung quanh ảnh, nhưng mà đi qua tìm kiếm lúc lúc nào cũng không thu hoạch được gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây hết thể là ảo cảnh, nhưng mà tại hắn bả vai cùng chỗ đùi, lúc nào cũng có thể rõ ràng cảm ứng được có người trọng trọng vỗ một cái hoặc lấy phương thức của hắn đụng vào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tâm trạng của hắn kinh nghi bất định, đáng hận ở đây không cách nào sử dụng linh thức, và không nhất định muốn bắt được thủ phạm. khi tiến vào ở đây phía trước Trác Phác Du từng đã nói với bọn hắn, mảnh này bí cảnh cùng trước đó rõ xét qua khác biệt, trong đó có lẽ có đông đảo có thể giết chết hóa thần hiền địa, cho nên nhất thiết phải cẩn thận, một khi có cái gì gì thường, lợi dụng trong tay truyền âm phù thông chi nàng. Nhưng ở trước đây không lâu, Thứ Thất Thái Thượng nếm thử lấy truyền âm phù liên hệ Trác Phác Du lúc mới phát hiện, truyền âm phù không biết nguyên nhân gì căn bản là không có cách xúc động. Thứ Thất Thái Thượng nhìn xem bốn phía xanh núm tùm rừng rậm cùng dưới chân phiến diệp lõm sâu đầm lấy, đáy lòng bắt đầu bợ vì một phen mơ hồ sợ hãi mà run tuy nơi đây chưa chắc có thể giết ta, nhưng nhìn trước mắt tình hình, muốn vây ta nhưng là dễ như trở bàn tay. Nơi này tại trước kia đến tột cùng là như thế nào tạo ra, tại sao có thể có quái gì như vậy hiểm địa tồn tại. Chỗ này rừng rậm rậm sâu bên ngoài. Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ Miễn cũng đến. Ở trong đó chỉ có một người, nhìn hắn thực lực, so với lúc trước đệ bát thái thượng muốn mạnh một chút, nhưng người ta hợp lực bắt sống hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chỗ này hiểm địa bên trong, hết thảy phụ lục đều không thể vận dụng, chính là người ta giết người cấp của tuyệt hào địa điểm. Kế Minh lúc này trải qua quỷ sai mắt, đã đem ở đây tất cả tình huống đều biết. Hiện tại cái này trong bí cảnh, biết quỷ sai tồn tại cũng không có nhiều người. Nếu như không phải Kế Minh có thể tại chắc pháp du trước mặt hiện lộ thủ đoạn, liền chắc pháp du cũng chưa chắc sẽ nghi tới, ở đây còn có một tòa huyệ tạo hoàn truyền. Bất quá liền chắc pháp du cũng chưa từng nhìn thấy quỷ sai cái bóng, cho nên nàng chỉ cho là Kế Minh nắm giữ hoàng truyền bên trong, chỉ có âm hồn ác quỷ. Quỷ sai là một loại cực kỳ đặc thù linh thể, bọn chúng không tồn tại ở hai tộc nhân yêu, nếu có ý ẩn tàng thân hình, coi như hóa thần cường nhân cũng không cách nào nhìn thấy. Chỉ bất quá bởi vì cấu thành đặc tụ, bọn chúng đủ loại thần thông đối người sống cũng không có, có tác dụng gì, chỉ là đang câu hồn một đường bên trên có tuyệt cao hiệu quả thôi. Cửu xa xa nhìn Tiền Phương đầm sâu. chỉ thấy một vùng tăm tối cùng màn sương, chỉ có thi triển đồng thuật mới có thể thấy rõ ràng, biết trong đó tất có cổ quái, chúng ta bây giờ nên như thế nào tiến vào? Kế Minh cười nói, theo ta tới. Nơi này hắn đã từng theo vị tiền bối kia ở trong nào cảnh đi xuyên, biết nơi này điểm đặc biệt, lúc đó còn hô to xào đoạt thiên công, trước kia chế tạo mảnh này đầm sâu nhân vật, cần phải so trước lâu dụng tâm nhiều lắm. Cửu vị không biết Kế Minh câu nói này bắt đầu nói từ đâu, không có hỏi nhiều, chỉ là một đường đi theo Kế Minh tiến lên. Hai người theo phương vị đi tới tây nam phương hướng, dừng ở đầm sâu phía trước. minh khu động linh lực bàn tay trên không trung tuần tự đánh ra ba trưởng từng vì sao từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên và ngánh tia sáng sáng lạn như Minh Châu đầm sâu phía trước từng khỏa cây cối đột nhiên bắt đầu run run, run giống như người bình thường bị to nữa còn phát ra từng tiếng kỳ quái chi chi tiếng thế gian rắc. một gốc cây mộc đột nhiên từ giữa đó nước ra bày ra tại đầm lư phía trên kỳ lạ là gốc cây này trung bộ lại hiện lên dốc ruột bây giờ từ trong nước ra rơi vào đầm lấy bên trên giống như là hai đầu từ nhỏ tiểu vĩ ngạc nhiên không thôi nhìn về phía cái mình đây là Kế Minh cười vừa bước một bước vào trong thuyền, cười nói: "Ngươi cứ đi lên liền biết." Kiểu Vĩ nghe vậy đi vào thuyền bên trong. Hô! Phong thanh được khởi, hai chiếc thuyền đạp sóng mà đi. 467 chương 467, lại một cái người hai người dưới chân thuyền gỗ tại đầm sâu Trung Du lưới đao có thừa, một đường đi xuyên qua đi, bốn phía đủ loại kỳ lạ thực vật và phong cảnh ngay tại hai người trước mặt hiện ra. Kiểu Vĩ thấy liên tục lấy làm kỳ, cùng Kế Minh ở chung với nhau trong khoảng thời gian này, muốn so hắn độc thân đi qua những năm này đặc sắc rất nhiều, mặc dù mạo hiểm, lại có loại để cho người ta huyền ma lực. Đầm sâu bên trong Thứ thất thái thượng còn tại cẩn thận từng ly từng tí không ngừng hành động, bởi vì nơi đây cấm bay, hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể ngự xử lấy thần thông không để cho mình sẽ đắm chìm xuống. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên nghe sau lưng chuyển đến vang xảo xạ thanh âm, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai xoa cái bóng cực tốc mà đến. Khi thấy rõ mặt mũi người tới, thứ thất thái thượng toàn thân rung mạnh, là hắn. Tìm được. Kế Minh hai người lúc này cũng nhìn thấy thứ thất thái thượng, cùng nhau lộ ra nét mừng. Phong thanh vừa qua, Kế Minh hai người vội vàng từ gỗ bên trên nhảy xuống tới. Thứ thái thượng hơi hơi cúi đầu liếc mắt nhìn gỗ. Ánh mắt lập tức sáng lên, hắn ở nơi này đầm sâu chúng cử bước duy gian, lại không nghĩ rằng cái này Thái Huyền tông khí đồ sẽ có dạng này công cụ, nếu như có thể đem công cụ này đoạt lại 6 thứ thất thái thượng đã manh động giết người cấp của Tâm Tư, hắn còn không biết kế minh thực lực hôm nay, chỉ cho là hắn vừa mới tấn nhập anh biến, chỉ là một cái anh biến, coi như cường thịnh trở lại, nhiều nhất có thể cùng già mười vừa qua hai chiều, ở trong tay ta tất nhiên sống không quá đi. Về phần hắn nam tử bên cạnh, nhìn xem qua quyết bình bình, cũng không có hóa thần đặc hữu hy thế. Xem ra hôm nay là thiên muốn giúp ta. Bất quá, nghe giả mười bọn hắn nói, tiểu tử này trên thân rất có cổ quái. hay là muốn cẩn thận một chút." Thứ thất thái thượng mắt hơi hơi nheo lại. Kế Minh lúc này cũng tại hòa Cựu Vĩ chuyên âm, hôm nay chỉ cần đem lão ra hỏa này bắt sống, người ta liền coi như là đại công cáo thành. Nơi đây đầm sâu bên trong có một phen cơ may khác, sau đó ta mang người đi tới. Kiểu Vĩ nghe vậy khẽ gật đầu, vui mừng khóe đẻn, trước đây không lâu hắn vừa mới tại trong chút lâu nhìn rồi đủ loại thần thông, xem như ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bây giờ nghe Kế Minh nói có cơ duyên khác, nhất thời còn có chút không kịp trở lợi. Cựu Vĩ đạo, đã như vậy, người ta liền tốc chiến tốc thắng, sau đó ngươi trước tiến lên cùng giao thủ. Lấy thực lực của ngươi nên có thể cùng hắn đánh cái tương xứng, coi như hơi rơi xuống hạ phòng cũng không cái gì. Đối lại các ngươi giao chiến say sưa lúc, ta từ phía sau lấy thần thông đem hắn quơ bó, ngươi thừa cơ cho hắn một muẩn côn, đem hắn đánh cho bất tỉnh, khóa xương tỷ bà ném vào tiên phụ liền đại công cáo thành. Kế Minh nghe trợn mắt hốt muồm, không nghĩ tới Cửu Vĩ có thể lập tức nghĩ ra như thế chu đáo chặt chẽ có thể được kế hoạch, cảm thấy thầm nghĩ, nhìn không ra, con này kiểu vi hồ ly còn là một cái ưa thích phía dưới muộn côn hàng. Bất quá, Cửu Vĩ phen này kế hoạch cũng đích xác không tệ, muốn so hai người trực tiếp ra tay mạnh hơn không thiếu. Dù sao ai cũng không biết thứ thất thái thượng sẽ có dạng gì hậu chiêu, vạn nhất ép thật chặt nhường hắn xuất động bí pháp gì, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn phí chút sức lực cùng khó khăn chất trở, không bằng thừa dịp hắn xuất động bí pháp phía trước liền đem hắn hạ phục. Kế Minh xoay người qua, nhìn xem một bên khác ánh mắt phức tạp biến ảo cảnh giác thứ thất thái thượng, Kế Minh mỉm cười, mười phần chất phác. Thứ thất thái thượng bị hắn cái nụ cười này khiến cho có chút sợ run, không biết mập mạp này như thế nào đột nhiên cười như thế ôn hòa. Một cơn mạnh đột nhiên đánh tới. Kế Minh chỉ tựa dịp hắn ngây người một lúc công phu, kiếm mà đến. Thứ thất thái thượng trong lòng cả kinh, tiếp đó tuôn ra một cỗ phẫn nộ, nguyên lai vừa rồi mập mạp này là giả bộ. Kế Minh ra tay nhanh chóng, vận tập bí pháp vận chuyển sau đó, sau lưng hai đạo hai cánh đột nhiên mở rộng, mang theo hắn tà hữu xoay chuyển vén, vô số viễn ảnh xuất hiện, phản phất từ bốn phương tám hướng muốn đem thứ thất thái thượng đâm thành một cái cái sàng. Hắn vừa ra tay chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thật sự là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, đối mặt hóa thần cường giả chỉ có thể lấy những thứ này thần thông để đền bù Cái này khiến chính hắn cũng lúc nào cũng cảm thán, hắn những thứ này thần thông, giống như chỉnh kim tam bản phủ. Nếu như đối địch hóa thần cường giả có thể áp chế được cái này Tam bạn phủ, cái kia kế kế minh liền thuộc thủ vô sách, chỉ còn lại bị đánh phần. Lời mặc dù nói như vậy, thứ thất thái thượng nhất thật nhưng vẫn bị kế minh thế tới hung hăng sợ kinh, nhất là nhìn kế minh tốc độ đã vượt qua anh biến cực hạn, cảm thấy kinh nghi, tại ngoại giới lúc, ta thấy tận mắt hắn vừa mới trải qua anh biến tiếp. Tại trải qua anh biến cấp thời điểm, hắn đã thủ đoạn ra hết, tuyệt không có thực lực mạnh như vậy. Bây giờ gặp lại, như thế nào giống biến thành người khác tựa như? Chẳng lẽ là bởi vì hắn ở chỗ này từng chiếm được cái gì liễu bất phải cơ duyên? Dạng gì cơ duyên có thể làm cho một cái ảnh biến kỳ nam tử siêu nhân tượng tượng thực lực? Thứ thất thái thượng trong lòng dỗng nhiên lại bắt đầu kích động, nếu như ta có thể đem cơ duyên này cướp đến tay bên trong, vậy ta thực lực cũng không biết sẽ có cỡ nào mạnh tăng trưởng. Trong lòng càng như vậy nghĩ, trong tay hắn thế công càng mạnh, thế tất yếu đem kế minh đánh bại. Nhưng hắn vẫn chưa từng chú ý tới, trước đây không lâu đứng ở nơi đó cửu vĩ, đã lạng yên mất tâm. Thứ thất thái thượng cùng kế minh tại trong khoảnh khắc giao thủ trăm lần, hắn bén nhạy bắt được kế minh một sơ hở, nhất thời đại hỷ, trong tay một đạo trưởng kích đang kinh hai bên trong xuất hiện, đâm thẳng kế minh xương tỳ bà, cái này khí đồ, để mặc lại. Vành. Đúng lúc này Trên đầu của hắn chịu trọng trọng nhất kích, bên hai giống như thiên âm vần quanh, chỉ còn lại một vạn con con muỗi ở bên thai tiếng ông ông. Hắn lung lay đầu, mất đi phía trước quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy kiểu Vi trong tay nắm một thanh vũ khí kỳ quái, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà nhìn hắn. Bang! Lại là một cái, kiểu Vi không lưu tình chút nào, liền rơi vào thứ thất thái thượng trên đỉnh đầu. Thứ thất thái thượng mắt bắt đầu bước lên kim tinh, lung la lung lay, toàn thân cao thấp mềm yếu bất lực. Người sáu tại hắn đằng sau, Kế Minh đột nhiên xông ra, lại lần nữa rút kiếm tại hắn trên đầu đập một cái. Hắn hòa quyện vĩ vũ khí trong tay, cũng là trước đây không lâu tổng lòng cung lấy được thần binh, diện phần mình đều có không giống nhau kỳ hiệu, hơn nữa đều diễn sinh linh trí. Thứ thất thái thượng tuần tự rắn rắn chắc chắc chịu ba cái, muốn không choáng cũng khó. Phù phù. Thứ thất thái thượng tại lung la lung lay bên trong rơi xuống, tiến vào đầm sâu, từ ngực từng ngực chìm xuống dưới. Nửa hơi sau đó, tiên phủ bên trong, đệ bát thái thượng bọn người sầu mi khổ kiểm ngồi bất động cùng một chỗ, trên bầu trời lại có một cái đầy người bốn sừng người đột nhiên bay xuống. Tiểu Bằng Vương bọn người xuống tới, trên dưới nhìn nửa ngày, vị này là ai? Đệ bắt thái thượng phân biệt nửa ngày, cuối cùng gật đầu một cái, cuối cùng có thể xác định là lão thất. Hắn thở dài, nhìn phía sau vài tên quá thượng trưởng lão, xem ra kế tiếp chúng ta thanh vân môn nhân sẽ lần lượt tiến vào. 468 chương 468, Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn bây giờ tiền phủ bên trong đã tuần tự tập hợp đủ Liêu Thanh Vân môn lên mấy cái quá thượng trưởng lão, từ năm giữ không gian ẩn nhạc thuật 12 thái thượng đến trước đây không lâu vừa mới tiến vào đệ thất thái thượng, bọn hắn nguyên bản cũng là thanh vân môn thượng các đệ tử trong mắt cao cao tại thượng nhân vật, bây giờ bị kế minh phong vào cái việc này, mỗi ngày phục dịch một cái có được rất giống Chu Hiểm con khỉ. quan trọng nhất là, con này chu yếu tại điều. Dạy người trong chuyện này thực sự rất có biện pháp, mỗi lần ra tay đều nhất định nhường thanh vân môn mấy người vừa mới phát lên bất mãn tiêu thất hầu như không còn. Trong mấy mắt, từ lệ thất thái thượng tiến vào tiên phụ bắt đầu tính lên đã là 7 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này không còn mấy người đi vào, tiểu bằng vương bọn người có chút kỳ quái, đơn giản là cái này thực sự không phải kế minh phong cách. Lấy kế minh trước sau như một cách làm, tất nhiên quyết ý muốn đem trong bí cảnh thanh vân môn cùng người của ma môn một mẹ hút gọn, cũng sẽ không giữa đường dừng lại. Hiện tại xem ra, hắn nên gặp mới phiền Hồ tộc thánh nữ bọn người tựa ở trên vách tường, Nghị luận kế minh tiến vào động tính. Hay là vây ở một chỗ lộ ra mà, nghe thanh vân môn mấy cái này quá thượng trưởng lão thuật, kế minh trước khi tiến vào muốn đi một chỗ rừng sâu đầm lầy, đầm lấy quỷ dị dị thường liền xem như hóa thần cường giả nhốt ở bên trong nhất thời cũng khó có thể rời đi. Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, nếu như hắn thật sự vây ở chỗ này, ngàn năm vạn năm mà không đạt được, vậy liền đại biểu chúng ta cũng khó có thể từ nơi này rời đi. Hồ tộc thánh nữ bọn người sắc mặt nặng nề. Bọn hắn mặc dù thường xuyên lẫn nhau trêu chọc tự dây, nói sau này rời đi thời gian xa xa khó đợi. nhưng bọn hắn đấy lòng chưa chắc không có đi ra hy vọng, nếu như kế minh thật sự kẹt ở một nơi nào đó, cái kiếp ngàn vạn năm phía sau, tu vi của bọn hắn không thể tiến thêm đã sớm hóa thành bụi bay, bên ngoài lại có ai sẽ nhớ kỹ chính mình đâu. Hộ tộc thánh nữ thở dài một tiếng nói, bây giờ chúng ta cùng hắn, lại coi là có nhục cùng được a. Viên tộc thánh tử thì mặt lộ vẻ toán giận, coi như hắn chưa từng bị khấu trụ, cũng tất nhiên sẽ không để chúng ta rời đi. Bằng tộc thánh tử trầm ngâm chốc lát, bất luận như thế nào, chúng ta không thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Bang không mấy năm sau đó, coi như có thể quay về trong tộc, thánh tử chi vị sớm đã đổi chủ. Mấy người còn lại giữ im lặng. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mặc dù xưa nay tự nhận là là cùng đời vô địch, nhưng mà ở trong tộc chưa chắc không có một hai cái cạnh tranh lẫn nhau đối thủ. Hiện tại bọn hắn bị Tế Minh bắt đi lâu như vậy, trong tộc tình huống như thế nào, Thánh tử chi vị phải chăng còn vì bọn họ giữ lại, liệu có ai biết được đây? Bọn hắn tình cảnh hiện tại bị bằng tộc Thánh tử một lời nói đột ra, mấy người còn lại nhất thời cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, bọn hắn đấy lòng cũng đều minh bạch, tu hành loại sự tình này, một ngày không vào thì coi như là lùi bước, bọn hắn bây giờ lại đi ra đã chưa chắc là trong cùng thế hệ người thứ nhất, tiếp tục như vậy hoang phí tiếp, chưa hẳn còn có hóa thần cơ hội. Ngụy giới rừng rậm đẫm sâu bên trong, Kế Minh hai người cũng không gặp phải bất luận cái gì nguy cơ hoặc hiểm cảnh, chỉ là cái địa phương kỳ dị viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Mảnh này hao đầm chỗ quái gì là, coi như một mảnh nhẹ như lông hồng lá cây rơi xuống, cũng nhất định sẽ khoảnh khắc chìm xuống, nhưng bọn hắn hai người dưới chân khinh chu phi tốc chạy, giống như ở giữa cách một loại nào đó kỳ lạ vật chất, ngược lại cùng đầm lầy cũng không tiếp xúc. Cảnh tượng như thế này, nhường Kế Minh nhớ tới kiếp trước từ lực lượng, nguyên lý trong đó cùng hình thức, rất muốn cùng dưới chân những thứ này nhẹ tình muốn có chút tương tự. Cửu Vĩ ở một bên thấy hắn thật lâu không nói, "Đạo, đang suy nghĩ gì?" Kế Minh đúng sự thật nói, chúng ta dưới chân mảnh này khinh trùng, cùng đầm lầy bên trong một loại vật chất nào đó tự hồ bài xích lẫn nhau, Nam Trầm ngươi biết không? Nam châm cử câm của Dương, tóm lại tại một loại nào đó dưới tình huống đặc biệt, bọn hắn sẽ bài xích lẫn nhau, tiếp đó sinh ra một cái hướng lên lực, giống như chúng ta dưới chân khinh trùng, có lẽ chính là cái này tình huống. Cửu Vĩ, 6. Lại một lần, hắn đối với mình trí thông minh sinh ra hoài nghi. 469 chương 469, ngàn quan tài tán một người mấy ngày nay đến nay, Kế Minh hỏa Cửu một mực chịu dưới chân khinh trùng chỉ dẫn, tuần tự đi đến 11 cái địa phương, nhìn rồi nơi này đủ loại diện tích. khắp nơi cung điện, vô số chôn tại đầm lầy dưới di chỉ, hai người thu hoạch tương đối khá. Cửu Vĩ tâm tình 10 phần phấn chấn, hắn bây giờ đã minh bạch, kế minh cảnh giới vì cái gì đều ở đột nhiên tăng mạnh. Trừ bỏ thiên tư của hắn không nói, cái này vô số cơ duyên, cuối cùng có thể cho hắn tiến cảnh mang đến chỗ tốt rất lớn. Ở chỗ này đi xuyên hơn 10 ngày, Cửu Vĩ dị vãng về việc tu hành rất nhiều nghi hoặc giải quyết dễ dàng, hiện nay lại cùng đại hán độc thủ, cũng nhiều hơn nửa phần chắc chắn. Nơi này bí cảnh trước kia hưng thịnh lúc, không đủ một phần bạn. Bởi vậy coi như vạn năm trôi qua, nơi này đạo thống di chỉ, vẫn như cũ có vô số quý hiếm dị bảo. Cái này cũng là trước đây Thanh Vân Môn đối với cái này, Trú Bí cảnh vô cùng coi trọng nguyên nhân. Kế minh một đường đạo, hắn đối với mảnh này, bí cảnh bây giờ hết sức quen thuộc, rất nhiều đạo thống địa chỉ cũng đã trong lòng của hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm thấy đã tính xong con đường, chờ mảnh này đầm sâu bên trong sự tình, cái kế tiếp địa phương nên đi nơi nào. Chỉ bất quá, bởi vì ở mảnh này, đầm sâu đợi đến thời gian quá dài, đuổi bắt Thanh Vân Môn cùng Ma Môn hóa thần truyện, nhưng phải chỉ hoán một chút. Đang khi nói chuyện, hai người dưới chân khinh chu tốc độ chậm lại, hiển nhiên là muốn đình trì. Khinh Chu ở dưới trong đầm lầy có nhàn nhạt, nhạt gợn sóng phân ra, cho dù Khinh Chu chưa từng cùng đầm lầy nước bùn thực sự tiếp xúc, nhưng mà có tạt phong lướt qua, những thứ này nước bùn tự nhiên sẽ bị tách ra. Nhìn về phía Khinh Chu đặt chân phía trước, Kế Minh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ vì ở mảnh này nước bùn phần cuối, lại còn có một mảnh màu xám trắng thổ địa, giống như là trên biển đảo nhỏ. Nơi này, hắn tại hoàng triều trong nào cảnh cũng chưa từng trông thấy. Ngày đó vị tiền bối kia chỉ là đi tới nơi này, tuần tự đi đến vài tòa cung điện, không minh hành lễ sau đó liền rời đi. Đi. Kế Minh đi xuống Khinh Chu. Tiểu lập tức theo sau. Hai người chậm rãi chạy chậm chậm, cước đạp thực địa, hành tàu mấy chục bước phía sau, hai bên rừng cây bóng tối cũng đều lui về phía sau, hết thể trước mắt sáng tỏ thông suốt. Kế Minh tại trước khi tới đây đã làm tốt nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng chuẩn bị, cho nên khuôn mặt bình tĩnh, một bên Cửu Vĩ lại lớn lấy làm kinh hãi, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là một tòa lấy vô số quan tài lộ thiên mọc như rừng trống trải khu vực, nếu chỉ là như thế này, Cửu Vĩ đương nhiên sẽ không kinh ngạc, dù sao cảnh tượng như vậy hắn đã từng thấy qua vô số. Chỉ là quan tài bốn phía có vô số âm hồn lui tới, những thứ này âm hồn vây dài chấm đất, thưa tha, một bộ áo đỏ tư thái xinh đẹp nhân Nơi đây trước kia là một tòa nữ tử môn phái. Kiểu Vĩ nhìn xem từ trước mặt bọn hắn du tẩu qua một đạo cái bóng hư ảo, mặt mũi của nàng Tiên Mỹ chỉ là hai mắt vô thần. Kế Minh nhưng lại đam chiêu, hồi tưởng trước đây trong ngảo cảnh, vị tiền bối kia tới chỗ này, mặt hiện vẻ chần trừ mấy phen do dự, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Xem ra, trước kia vị tiền bối kia đối với cái cửa này trong phái một vị nào đó giai nhân hổ thẹn a. Hắn vô vô Cửu Vĩ bà vai, "Đi, đi phía trước xem." Cửu Vĩ lại do dự một chút, các nàng ở chỗ này này yên lặng đi qua ngàn năm năm, chúng ta bỗng nhiên đến đây, có thể hay không đường đột các nàng? Kế Minh lắc đầu nói, các nàng sinh hồn sớm đã ma diệt, những thứ này chỉ là các nàng khi còn sống chấp niệm, vô sinh không chết, vô hỷ vô bi, ngươi cần gì phải cân nhắc nhiều như vậy. Lời tuy như thế, Sáu Cựu Vĩ suy nghĩ một chút nói, ta vẫn không muốn đi tới, ngươi không bằng tự mình tiến đến a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Kế Minh nhìn xem hắn, nghĩ thầm Cựu Vĩ nếu là sinh ở phàm trần, vậy thì nhất định là truyền thống trên ý nghĩa thanh niên muốn có, dạng này vừa so sánh, cũng làm cho chính hắn trong lòng có tội ác cảm giác. Kế Minh quay đầu nhìn một chút lui tới bóng hình xinh đẹp, trong lòng lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi, vô luận như thế nào, như là đã tới nơi đây, cũng nên nhìn nhiều xem xét. co như không đi đụng vào các nàng trong quan tài vật phẩm, cũng nên hiểu nhiều một chút trước khi phát sinh qua chuyện. Hắn bây giờ đối với thiên đạo hủy diệt bí cảnh chi mê có vô tận rất hiếu kỳ, phàm là có thể tiếp xúc bất luận cái gì một điểm tình huống cũng không nguyện buông tha. Hắn muốn biết là, trong bí cảnh những người này, trước kia đến tuột cùng làm qua cái gì, sẽ để cho thiên đạo tình nguyện đem một giới đạo thống toàn bộ đổ diện. Hắn tránh thoát lui tới hai thân ảnh, đi tới tỏa thứ nhất quan tài phía trước. Ngoài ý liệu, quan tài nửa đậy cũng không hoàn toàn che đậy. Một mặt cho trắng bệch mà thanh lệ nữ tử ngay tại trong đó nằm, coi như qua nhiều năm như vậy, linh khí không giảm, nhục thân bất hủ. Nhìn qua vẫn như cũ Tuyển Mỹ, muốn tới làm khi còn sống nhất định là nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Kế Minh lại lần nữa hướng phía trước, đi tới một tòa khác quan tài phía trước, hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt của hắn, liền tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên trợ to, liền khuôn mặt cũng bởi vì chấn kinh mà có ba phần biến sắc. Cách đó không xa, kiểu Vĩ nhìn thấy Kế Minh phản ứng, vội vàng lớn tiếng vấn đạo: "Kế Minh huynh, chuyện gì xảy ra?" Kế Minh chỉ qua loa đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn qua tài, không có việc gì. Cửu Vĩ không nhìn thấy Kế Minh thấy chẳng cảnh, nhưng nhìn Kế Minh bộ dáng, biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhất thời hữu tâm hướng về phía trước. Nhưng vừa rồi rõ ràng đã nói qua Liễu Bất sẽ tìm đến. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sớm biết vừa rồi liền nói hơn hai câu, tuy không nên đường đột nơi này những điều này ra nhân, nhưng để các nàng ở chỗ này bị Long Đông càng thêm không nên, thật sự là hẳn là tới xem xem mới lạ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng có chút hiếu kỷ, ngẩng lên đầu hỏi Kế Minh, "Thế nào?" "Không có việc gì." Kế Minh đáp lại rất thẳng thắn. Lúc này, tại Kế Minh trước mắt trong con tài, có khác một cái thanh tú cô gái tuyệt mỹ lặng yên nằm. Nhưng Kế Minh dung động là, mặt mũi của nàng dỗng nhiên cùng lúc trước một tòa khác trong quan tải nữ tử giống nhau như lúc. Kế Minh chậm rãi tiêu hóa trong lòng chấn kinh. quay người hướng một chỗ khác đi đến, lại cúi đầu nhìn lại. Vẫn như cũng giống nhau như lúc. Hắn đứng tại quan tài trong đám, nhìn xem dưới mắt mấy ngàn con quái tài, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này ngàn tọa quái tài chỉ tán một người? 470 chương 470, âm hồn nhập thể ngàn tọa quái tài, vô số âm hồn, hết lần này tới lần khác chỉ chôn một người. Kế Minh ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía lui tới những thứ này âm hồn, thấy các nàng khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, có thể thấy được trước kia chết ở chỗ này, tuyền sẽ không chỉ có một người. Hắn lại cúi đầu, đã thấy trong quan tài chỉ là khuôn mặt kia. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu Vĩ lúc này đi tới, Hắn cuối cùng vẫn là ức chế không nổi tò mò trong lòng, tối đầu nhìn về phía mỗi cái quan tài bóng người. Nhìn qua thứ nhất trong quan tài người lúc, kiểu vị sắc mặt như thường, biết trông thấy đệ nhị cổ thi thể, nhất thời mà người, rốt cuộc Minh Bạch Liêu kê Minh vừa mới vì sao lại khiếp sợ như thế. Kế Minh lúc này đã từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, ngược lại hướng chỗ sâu đi đến, một đường đi xuyên, trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất. Tại tất cả mọc lên như rừng quan tài chỗ sâu nhất, một bộ màu vàng xanh nhạt cổ quan đứng lặng yên, bốn phía có nhàn nhạt xương mù màu xám động, đây là trong đầm lầy đặc hữu sương khói. Không bao lâu Kế Minh đứng đứng tại sau cùng cổ quan phía trước, túi đầu nhìn lại, tiếp lấy thường thường thở một hơi. Ở bộ này sau cùng trong cổ quan cũng không có thi thể, chỉ có một bức tranh, vẽ lên nữ tử chính là cái này ngàn tòa trong quan tài khuôn mặt. Trừ cái đó ra, trên bức họa có khác một hàm chữ, Quan Âm Thiên diện. Thiên diện Quan Âm, vốn là phàm trần truyền thuyết, bây giờ thật sự rõ ràng xuất hiện ở Kế Minh trước mắt, mặc dù không biết này quan thế âm có phải là hắn hay không hiểu biết một cái kia, nhưng nhìn tình huống dưới mắt, cho dù không phải cũng không khác nhau lắm. Đúng lúc này, trên bức họa nữ tử đột nhiên chậm rãi giảm đi, đồng thời có khác một cô gái bộ dáng từ trên bức họa hiện. Cách đó không xa, Cửu Vĩ kinh ngạc nói, "Kế Minh, cái này trong quan tài nữ tử, bộ dáng vậy mà lại trong nháy mắt chuyển biến." Kế Minh động dung, quay đầu lân cận đi tới một bên một cái khác cô quan tài bên trong, chỉ thấy trong quan tài nữ tử quả nhiên đã biến thành một cái khác bộ hình dáng, cùng lúc này bức tranh đó lên bộ dáng, kêu gọi lẫn nhau. Thì ra là thế. Hắn thở vào một hơi. Kiểu Vĩ nghe hắn câu nói này, lập tức vấn đạo, "Ngươi phát hiện cái gì?" Hắn chỉ chỉ trước đây không lâu thấy qua cố kia bức tranh hỏng quan tài, "Đạo, ngươi đi qua xem xét thì biết rõ." Cửu Vĩ nghe vậy, bước dò đầu nhìn sang. Cế Minh thì quay đầu nhìn về phía cái này ngàn cố quan tại, thầm nghĩ trong lòng, dưới mắt có hai loại tình huống. Một loại là cái này ngàn cố quan tài bên trong cũng không phải một người, chỉ là có người lấy trận pháp bao trùm, không hy vọng những người khác thấy rõ các nàng chân thực diện mạo, mấy nhiều ở đây thi thể cùng vong hồn. Một loại khác tình huống, nơi đây ngàn cố quan tài bên trong, kỳ thực chính là một người. Người này khi còn sống tu hành vô số ngoại thân phát thân, tên người quan âm tiến diện, bởi vậy sau khi chết, cần cái này mấy ngàn cố quan tài tới dung nạp phát thân. Đến nỗi diện mạo không ngừng biến hóa, có lẽ là nàng khi còn sống tu hành thần thông duyên cơ a. Hắn suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng thở dài một tiếng, bất luận như thế nào, nơi đây đều nhất định táng lấy trước kia vị kia hoàng tuyển tiền tiền bối Lao Hưu, bằng không vị tiền bối kia ngày đó không đến mức như vậy bần râu. Hôm nay ta tất nhiên tiếp hắn hoàng tuyển, lý do thay hắn hướng người nơi này thi lễ một cái. Nghĩ tới đây, hắn đi tới trung quan tài phía trước, vì một chân trên đất, hơi hơi không người. Ba lễ sau đó, hắn lại lúc ngẩng đầu, đã thấy bốn phía tại trong quan tài phiêu bạc từng đạo quang ảnh êm hồn đột nhiên ngừng. Các nàng cùng nhau quay người, nhìn về phía kế minh, thân ảnh hư ảo, cũng không có hai trần, bay trên không trung, hai mắt chúng rỗng, phảng phất hồn chi khôi. Kế Minh khẽ như mày, hắn mới cử động, tựa hồ xúc động cấm chế gì. Cảnh giác bên trong, linh lực của hắn hơi hơi vận chuyển, thế là có quang mang trải qua bàn tay ngoại phóng. Đây là ngày đó hắn tại Hoàng Tiền trong ảo cảnh, tu tập vị tiền bối kia thủ pháp, chuyên khắc âm hồn ác quỷ cùng với tà ma ma pháp. Kiểu Vĩ lúc này cũng phát hiện nơi này dị thường, vội vàng hướng Kế Minh mà đến. Tất cả âm hồn cùng nhau đứng lặng ngừng, các nàng thần sắc giống nhau mà diện mạo khác nhau. Đột nhiên nhẹ nâng gió nhẹ, trong gió mơ hồ có nhàn nhạt ca dao, vi thương dị thường. Một cỗ đột nhiên xuất hiện buồn rầu cứ như vậy mờ mịt dựng lên. Vô số âm hồn ngẩng đầu, lạng yên không một tiếng động, khỏe miệng vung lên lại như ngậm tố cái gì, giống đang tiến hành nghi thức nào đó. Kiểu Vy lúc này đã đi tới kế minh trước người, đây là có chuyện gì? Kế Minh ngâng lên bàn tay của mình, lúc này thần thông còn tại vận chuyển, kia sáng không ngừng biến hóa, hắn mơ hồ phát giác, những thứ này âm hồn dị tưởng, cùng hắn lúc này thi triển thần thông tựa hồ cũng có chút liên quan. Phong thanh dần ngừng lại, nơi này vô số âm hồn lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía kế minh, trong ánh mắt của các nàng đều để thần thái khát thượng. Cửu Vy có chút không hiểu đâu, nói nhỏ, ngươi vừa mới đến cuộc đã làm gì cái gì, bọn hắn tại sao lại nhìn như vậy ngươi? Nếu là luận bộ dáng, ta nên so ngươi tuấn hơn, hết lần này tới lần khác bọn hắn đối với ta nhìn như không thấy. Kế Minh nghe xong kiểu vĩ câu nói này, nhất thời trợn trừng mắt. Ở tử phía sau hai người trong rừng, lại nổi lên một hồi cuồng phong. Liên từ bây giờ bắt đầu, những cái kia âm hồn thân hình lại cử động, hơn nữa nhanh như lo đỉnh, nhanh như sấm sét, đạp gió mà đến, thẳng đến Kế Minh. Kế Minh hòa cựu vĩ hai người cả kinh, cùng nhau hướng lui về phía sau ra một bước lúc, âm hồn đã đập vào mặt. Kiểu vĩ thi triển thần thông, sau lưng cựu vĩ hư ảnh tề xuất, muốn ngăn phía dưới. Âm hồn lại phát hiện âm hồn trực tiếp từ trên người hắn sâu vào, cùng nhau rơi vào liễu kế minh trên thân. Nô! Kế Minh hừ nhẹ một tiếng, hai con mắt bên trong đột nhiên tách ra ra khắc thường qua mình, sắc mặt đặc sắc, vừa có chấn kinh, cũng có nghi hoặc. Hắn cắn răng, ra sức gạt ra mấy chữ, "Cửu vị ba không có việc gì." Cửu vị ngay vậy, cảm thấy mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng đem trong lòng lo nghĩ kiềm chế xuống dưới. Kế Minh lúc này đã nhắm mắt lại. Nơi đây mấy ngàn âm hồn đã đều rơi vào trên người hắn. Đầu truyền tinh di, trong nháy mắt 2 ngày đi qua. 2 ngày này thời gian, Cửu vị chờ đến nóng lòng nhưng lại có thể phát giác kế minh bình yên vô sự, chỉ là trạng thái giống tiến nhập một loại nào đó huyễn cảnh, bởi vậy đành phải chờ đợi. Hai ngày sau đó, chân trời mặt trời mới mọc sơ hiện. Kế Minh mở to mắt, xem ra, trước kia vị tiền bối kia cùng nơi đây chủ nhân, hoàn toàn chính xác có cực lớn liên quan. 471 chương 471, tìm kiếm thăm dò kế minh cảm thấy đã đối với mảnh này đầm sâu chủ nhân thân phận có nhất định ngờ tới, lại nhìn cái này một mảnh quan tài lúc hơi hơi không người, lại lần nữa hành lễ. Kiểu Vĩ lúc này đi tới trước mặt hắn, thần sắc lo nghĩ, vừa mới ba kế minh lắc đầu nói, không có gì, nhưng cái kia âm hồn cũng không ý ngươi lại đến xem. Một tiếng người lại đến xem phía sau, Kế Minh quay người, hai bàn tay mở ra, hữu trưởng ngón trỏ nhẹ nhàng nhất câu, từ Tiên Phương rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong chuyển đến từng trận vang dội thanh âm, mấy cái khinh chú rất nhanh xuất hiện tại hai người trước mặt. Lên thuyền lại nói, Kế Minh đi đầu một bước, đã đi lên khinh chú. Cửu Vi theo sát phía sau, hắn gặp Liễu Kế Minh cái bộ dáng này, biết bình yên vô sự, trong lòng đã an định lại, yên tĩnh nhìn bốn phía cảnh tượng. Không bao lâu, hai người tới một chỗ, ở đây cung điện mọc lên như rừng, chỉ là nhiều đã thành phế tích, dường như là bị một loại nào đó cường đại thần thông đẻ, dẫn đến đổ sụp, bốn phía không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh vật thể. Ở đây mới là nơi đây năm đó chủ điện. Kế Minh một ngón tay trước mặt chẳng cảnh, đạo, trước kia thủy tại đình đài, lầu nhỏ thanh phong, còn có thần tiên quy lữ, bây giờ cũng đã chết đi hết thảy thành khoảng không. Cự Vũ ánh mắt liền theo Kế Minh chỉ một đường hướng về phía trước, nhìn xem cái này sụp đổ xuống, nhưng còn lờ mờ có thể thấy được ngày xưa phong cảnh sân bãi. Bốn hắn người đang đói bây giờ nhà là một cây cầu, cầu chất liệu cũng là linh ngọc, dưới cầu là từng cái đã khô cạn lòng sông, có thể nhìn thấy phía dưới từng đống sương cá. Tại linh ngọc chi cầu phần cuối, hai tòa lớn như vậy cũng điện phía trước, một cái tứ phương tiểu đỉnh lạc tại nơi đó, nó chỉ là nhọn giác. Đỉnh còn có một khỏa chói mắt Dạ Minh Châu. Nghĩ đến, nơi này đích xác là Thần Tiên Quuyến Lữ hiện đang ở chi địa. Cửu Vĩ từ đái lòng cảm thắn một tiếng. Kế Minh nhìn khắp bốn phía, đạo: "Bây giờ, nó đã thuộc về ta." Cửu Vĩ sớm đoán được là kết quả này, mới vừa nhìn cái kia vô số âm hồn rơi vào trong thức hải của hắn, hắn thì biết rõ những thứ này âm hồn sẽ không đối với Kế Minh có ác ý gì. Kế Minh chỉ cần tâm niệm vừa động, ở đây vô luận dừng rậm vẫn là cung điện điện ngọc, đều sẽ nghe theo hắn điều khiển. Tăng thêm tuyển, ở đây chính là nó tại trong bí cảnh nắm giữ đệ nhị châu địa. Cửu nhìn xem Kế Minh nếm thử bốn phía chỉ huy. Giống như là một cái nhi đồng lấy được cái gì mới lạ đồ chơi tại chơi đùa chơi đùa. Nửa ngày đi qua, Kế Minh dừng tay, "Đạo, nơi đây cơ duyên, vốn nên có ngươi một phần, chỉ là bây giờ âm hồn đã nhập thể. Đợi đến cái tiếp theo hiểm địa lúc, ta nhất định nhường cho ngươi, ngươi cứ yên tâm." Cửu Vĩ nghe vậy cười cười, "Đạo, ngươi không cần như thế, ta có trời sinh truyền thừa, thế gian phần lớn cơ duyên với ta vô dụng. Vô luận tu hành thần thông vẫn là sự tiến bộ tu vi, càng nhiều cần chính là thể ngộ thiên địa." Lui về phía sau, chỉ cần tại thần thông cùng đủ loại công pháp trên điện tịch suy nghĩ nhiều lấy ta chút, vậy liền đủ Cửu Vĩ lời nói này cũng nói bằng giọng tiêu sái, thực tình thành ý, Kế Minh nghe cảm thấy cũng có một chút kính nể, "Đạo, công pháp trên điện tịch, ngươi tử không cần phải lo lắng, ta phẩm là nhận được một chút, nhất định chia sẻ." Kế Minh đái lòng, kỳ thực đã suy xét tốt, tự nhận thức đến nay, Cửu Vĩ giúp mình rất nhiều chuyện, lui về phía sau lại có hiểm địa bên trong cơ duyên, hay là nên khiêm nhường với hắn. Hắn làm người xưa nay đã như vậy, chỉ cảm thấy giữa bằng hữu nên lẫn nhau kính trọng. Người kính ta một phần, ta để người khác ba thước." Hai người lẫn nhau, đều đã minh bạch tâm tư của đối phương cùng chân thành, trong lúc nhất thời cũng đều hơi xúc động. Không nghĩ tới nhận biết đến nay, trong lúc bất trí bất giác hai người đã thành hào hữu chí giao, hơn nữa đồng sinh cộng tử, thật sự là hiếm thấy. Kế tiếp, chúng ta nên đi hướng về nơi nào? Kế Minh tâm thần lại cử động, hai khung khinh chú lao vụn một tới, rơi vào hai người trước mặt. Kế Minh đạp vào một chiếc khinh chú đạo, chúng ta không ngại về trước một chuyến Long cung. Kiểu vi kỳ đạo, Long cung nơi ta đã đi qua, hà tất đi một chuyến nữa? Long cung chỗ, bây giờ đang có hai tên người trong ma môn. Kế Minh một câu nói, đã giải cửu Vĩ nghi ngờ trong lòng. Tiên phủ bên trong, ma môn thánh tử một người ngồi xổm ở một bên, hắn ở toàn này trong viện, xem như một cái dị số. không có bất kỳ cái gì đồng môn. Tâm trạng của hắn thấp thỏm, nhìn chung quanh một chút thanh vân môn môn nhân cùng tiểu bàng vương bọn người top 5 top 3, trong lòng nhất thời không biết có muốn hay không để cho mình đồng môn cũng tiến bảo. Nếu là mấy ngày nữa thật sự có ma tộc đồng môn tiến vào, vậy hắn liền ở đây cũng coi như có một bạn, nhưng mà cũng nói trong môn hóa thần cũng bắt đầu bị kế minh từng cái đem bắt, cái này thực sự không phải là cái gì hào quang sự tình. Sáu sáu lúc này, chắc Phác Du cùng ma môn đại hán bên cạnh đã tập 7 tám người, phần lớn là người, bọn hắn một đi cảnh, tiếp Du truyền liền ra giôi thúc mà chạy đến. Chỉ là đang tiếp Cái bí cảnh này bên trong có rất nhiều hiểm địa là truyền âm phủ cũng không cách nào tiến vào, bằng không cũng không cần chúng ta trước sau 43. Trác Phác Du nhíu chặt lấy lông mày, liếc một mắt sau lưng đám người, còn có cái kia Ma môn đại hán, thực lực của những người này, nguyên bản muốn chống lại cái kia kế minh hoàng truyền đã đầy đủ. Dù sao cái kia kế minh cảnh giới vẫn là hơi thấp, tại ngự sử trên suối vàng, không cách nào nắm giữ quá mức kinh thế thực lực. Nhưng, cái kia kế minh trên người có quá nhiều bí mật, vẫn là lại tụ tập một số người, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ma môn đại hán lúc này trong lòng gấp hơn, căn cứ thanh vân môn mấy người kia nói tới, lần này bí cảnh mở rộng, chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng đóng lại, thời gian qua đi một năm mới có thể lại lần nữa mở ra, đây là bởi vì bí cảnh cùng ngoại giới không gian bích lũy quá mức trầm trọng, cho dù có những cái kia trận pháp cũng không cách nào duy trì quá lâu. Lần này ta ma môn vị đoạt được bí cảnh này danh ngạch đem hết toàn lực, chính là vì nhường thánh tử trong này tìm được đột phá hóa thần cơ duyên, ai biết bây giờ bị kế minh bắt sống. Hết thể mưu đồ, đều xem như trôi theo nước chảy. Hai người đều mang tâm tư, đều có đối với kế minh không nói hết ý 472. Chương 472, một tử thành ma một hắc sĩ kế minh hung hăng hắt hơi một cái, vướt vướt cái mũi Vừa nhấc mắt con ngươi nhìn thấy một bên cựu vị đang kỳ quái mà nhìn xem hắn, thân là một cái đến gần vô hạn hóa thần nhân vật, nhảy mũi chuyện này thực sự rất ít gặp. Kế Minh nào nặn xong cái mũi, trong lòng thầm nghĩ cũng không biết là ai ở sau lưng mang ta, luôn có điều dân muốn hại chấm. Bọn hắn lúc này cũng tại đi đến Long cung trên đường, Diệp Thanh Thương mấy người cũng đều ở đây một bên, một Tử rơi vào cuối cùng, ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm đó nàng nói muốn đi theo Kế Minh, phía sau sắc thực bị Kế Minh giữ ở bên người, nhưng lại khi tiến vào đầm sâu thời điểm bỏ vào tiền phủ. Từ tiến vào tiên phủ sau đó, nàng liền phát giác được mấy người còn lại thái độ đối với nàng có chút kỳ quái, ít nhất không còn trước đây thân cận cùng yên tâm, trong đó chỉ có Tụng Đỉnh như cũ. Nghe được Liêu Kế Minh ở phía trước mề mũi, một từ đột nhiên mở miệng, ngươi vẫn là phải nhiều hơn chú ý thân thể. Kế Minh nhìn nàng một cái, cười nói, yên tâm, cái này cũng cơ thể cũng không quan hệ thế nào. Một số thời khắc, đánh một chút hát xỉ vẫn rất thoải mái. Diệp Thanh Thương ở phía sau bên cạnh cười nhạo lên, mề mũi có cái gì tốt thoải mái. Nhược Bạch cùng Tụng mấy người cũng nhất thời đều nở nụ cười. Mây mù xuyên thẳng qua, tranh nhau ở trong núi bao phủ rừng sâu bên trong đi xuyên. Sương mù dày đặc, tầm mắt khó mà mở rộng, khi ẩm lại đập vào mặt. Lại thêm tốc độ nhanh vô cùng, nếu như không phải kế minh tại dưới chân vì mọi người ra chỉ một đạo trợ pháp, người sáng suất cùng tụng đỉnh chưa chắc có thể tiếp nhận tốc độ như vậy. Nhược Bạch lúc này trong cảnh giới đã không hạn tới gần tại ánh biến, nàng được Sương Thanh Vân môn thánh nữ, ngoại trừ một chút trong môn bí ẩn quy củ, cũng bởi vì nàng thiên phú vô cùng tốt, tầm thường môn nhân khó mà cùng nàng đánh đồng. Qua ít ngày nữa, chờ ra Long cung một chuyện sau khi kết thúc, chúng ta liền đi hướng về Hoàng Tuyển, đến lúc đó đột phá ánh biến. Tại Hoàng bên trong, ta cũng có thể vì ngươi triệt tiêu một chút ánh biến cấp kháng lực. Diệp Thanh Thương đạo: "Bây giờ nói những thứ này, còn nói còn quá sớm. Anh biến kiếp vốn là do thiên đạo mà sống, mảnh này trong bí cảnh, vốn là thiên đạo bỏ qua chi địa, anh biến kiếp đến lúc đó có thể hay không rơi xuống, còn càng cũng chưa biết." Kế Minh nghe nàng tiểu nói này, nghĩ lại cũng đích xác là như thế này. Nếu như đến lúc đó vạn sự sẵn sàng mà không có thiên kiếp, đó mới hết sức khó xử. Long cung nơi này, một đoàn người cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên xe nhẹ đường quen, làm Long cung cung điện bóng tối ở trước mắt như ẩn như hiện. Diệp Thanh Thương nhẹ giọng nhắc nhở: "Đến, đến rồi." Kế Minh lập tức dừng lại, án lấy mây mù hướng dưới rơi đi. Trong đó có hai tên hóa thần ma môn, các người hay là trước dấu vào tiền phủ, đợi ta Hỏa Cửu Vĩ đem bọn hắn chấm dứt sau đó mới ra đi." Kế Minh quay người lại hướng mọi người nói. Diệp Thanh Thương khẽ gật đầu, người cẩn thận một chút." Lược Bạch cùng Tụng Đình hai người cũng giống như thế. Chỉ có một từ đột nhiên từ cáo anh dũng tựa như mở miệng, "Kế Minh." Kế Minh quay người lại nhìn nàng, "Ân." Mục Tử ngập ngừng nói, người không ngại mang theo ta, mặc dù ta cũng biết chính mình cảnh giới thấp. Người nói chuyến này có hai tên ma môn hóa thần, ta có lẽ không thể giúp đỡ được gì, nhưng vô luận bao nhiêu nguy hiểm, ta đều nguyện cùng ngươi đồng hành." Kế Minh mặt hiện rõ dự Chuyến này phải mang theo mục tử, tự nhiên là không thích hợp, nhất là trước mắt bọn hắn đối với cái kia hai tên ma môn hóa thần thực lực cũng không hết sức rõ ràng. Coi như cái kia hai tên hóa thần thực lực đều cùng ban đầu mới nhất thái thượng giống nhau, mục tử ở một bên cũng 10 phần nguy hiểm, đến lúc đó hắn còn muốn chiếu cố nàng, khó tránh khỏi phân tâm, sẽ phức tạp. Diệp Thanh Thương lúc này tại như mày bên trong mở miệng, nơi đây đám người, lại có ai không muốn cùng Kế Minh đồng sinh cộng tử? Nhưng Kế Minh đối thủ, thực lực xa không phải chúng ta đủ khả năng chống lại, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cho nên không muốn trở thành hắn đánh vác. Nàng vẫn chưa nói xong, nhưng trong đó ý trách cứ đã rất rõ ràng. Nhược Bạch bọn người cũng đều có chút bất mãn, các nàng cũng không thèm để ý một tử một ít bí mật tiểu tâm tư, chỉ là sợ nàng chậm chế kế minh đại sự. Một tử tối đầu, không nói gì, nhưng trong ánh mắt tràn đầy không phục, trong lòng chỉ có một câu nói đang vang vọng, ta nếu có thực lực, những nữ nhân này, ai dám nói nhiều một câu. Kế Minh trước mặt, ngoài ta còn ai? 473 chương 473, đại chiến một tử cuối cùng cuối cùng vẫn là không cùng theo kế minh đi tới long cung, có lẽ là phát giác diệp thành thương đám người bất mãn, nàng đột nhiên mặt nở nụ cười, nhìn xem kế minh đạo, ta cũng tự hiểu đi theo thiếu gia bên cạnh đại khái không giúp đỡ được cái gì. sẽ không ảnh hưởng thiếu gia làm chính sự. Kế Minh nhíu những mày, luôn cảm thấy hôm nay một tử có chút dị thường, hoặc có lẽ là, kể từ nàng đi theo chính mình từ yêu tộc đi tới nhân tộc sau đó, trong tính cách liền có biến hóa rất lớn. Bất quá việc đã đến nước này, Kế Minh chỉ là gật đầu một cái, "Đạo, chờ nơi đây sự tình kết thúc, ta liền để tất cả mọi người đi ra, hảo hảo ở tại mảnh này trong bí cảnh dạo chơi. Một tử ngươi cũng không cần nóng đợi." Một tử ngoan ngoãn xảo đúng dịp gật đầu, "Ta đã biết, thiếu gia." Không bao lâu, Kế Minh đem mục tử bọn người mang vào tiên phủ, quay người hòa cửu vị đi tới lòng cung phía trước. Long cung đại điện, giống như hai người lần trước đến chỗ này lúc vàng son lộng lấy, tại Long cung phía trên, đại điện chi biển thật cao sửng sững, giống bay phượng múa, hoàn toàn chính xác có quân lâm thiên hạ bá khí. Cái thứ hai tên ma môn hóa thần ở nơi nào? Cửu Vĩ vấn đạo. Kế Minh chỉ phất phất tay, Dống Nhiên hạ thấp thân thể đi thẳng về phía trước, ra hiệu Cửu Vĩ cùng lên đến. Cửu Vĩ trong lòng đương nhiên cần trường, nhìn Kế Minh dáng vẻ, tựa hồ hai người ngay tại cách đó không xa. Hai người theo Long cung hành lang một đường đi ba đường đi, Cửu Vĩ lại một lần nhịn không được, bọn hắn đến cùng ở đâu? Kế Minh quay đầu nhìn hắn một cái, nói nhỏ, lại có ba dặm đã đến. Tiểu Vĩ nghi ngờ nói, "Tất nhiên bọn hắn Ly Long cửa cung điện có 6 dạng lộ trình, nơi này linh thức lại không cách nào phát huy tác dụng, vậy chúng ta tại sao muốn như vậy ba lén lén lút lút?" Kế Minh ngạo, "Chúng ta chuyến này là muốn đi đánh lén, tự nhiên muốn làm ra dạng này tư thái, không phải vậy còn có còn, còn, còn có cái gì ý tứ?" Tiểu Vĩ, "Sáu hắn tại nhiều khi không thể nào hiểu được Kế Minh ý nghĩ cùng thiên hình vạn trạng từ ngữ, nhưng lần này, là hắn cho là mình trí thông minh bị Vũ Nục nghiêm trọng nhất một lần." Sáu sáu rất nhanh, hai người xuyên qua hành lang đi tới hậu phương trước đại điện, đại điện bên trong là Kế Minh bọn người từng thấy qua vô số địa tích. Lúc đó Kế Minh không có đem các loại điện tịch cùng giá sách mang đi, rời đi Long cung sau đó mỗi lần nhớ tới đều bóp cổ tay thở dài. Nhìn thấy dạng này chân bảo hiếm thế, cuối cùng lại không có mang đi, thực sự không phải Kế Minh phong cách. Bất quá nói đến, cả tòa Long cung bây giờ cũng chỉ còn lại cái này Tàng Kinh Các còn có chút đồ vật, những địa phương khác liền xem như tòa kia nhất bàn chỉ, đều bị Kế Minh từ mặt đất đào lên, trực tiếp tiến hành một hồi cấp sạch. Bây giờ, căn cứ vào quỷ sai tin tức, cái kia hai tên ma môn hóa thần ngay tại Tàng Kinh Cắc. Sau đó, chúng ta sau khi tiến vào trực tiếp động thủ, ta sẽ để cho thần thi ở bên phụ trợ. nhất định muốn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Trước mắt hai người này hẳn là sẽ không quá mạnh, dù sao bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh lúc người dẫn đầu là cái kia hộ pháp. Hiện tại bọn hắn hộ pháp đối mặt với người ta hai người cũng chỉ có chiến bại, càng không cần nói bọn họ. Kế Minh trước khi tới đã đem lần này động thủ chiến thuật cùng biện pháp thậm chí thần thông toàn bộ nghĩ kỹ, tóm lại nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. "Đi." Ra lệnh một tiếng, ba người dưới chân lập tức sinh phong. Trong tàng tự các, hai tên nam tử trung niên nguyên bản tại tối đầu nhìn xem các nơi địa tích, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền tới tất phong. Hai mắt còn chưa thấy rõ sở, một đạo sáng loáng kiếm quang đã rơi vào trước mắt. Ở bên trái nam tử cực kỳ hoảng sợ, song trưởng lập tức đoán hiện phù văn, ai? Kiếm quang nhất thời ong long rung động, tại nam tử trong lòng bàn tay vừa đi vừa về đồng đường, phản phất có linh tính cùng sinh mệnh động dạng muốn bay thân mà ra. Thừa dịp cái này điện quang hỏa thích lúc, nam tử ngẩng đầu đã thấy rõ Liêu Kế Minh khuôn mặt, thì ra là ngươi. Kế Minh tại bí cảnh mở ra lúc đã dẫn phát ảnh biến kiếp, hình dạng của hắn đã bị tại chỗ tất cả hóa nhìn đến rõ ràng, không ai không biết. Ma hai người trong đầu chấn động. Rõ ràng trước đây không lâu tận mắt thấy Kế Minh trải qua anh biến kiếp, bây giờ như thế nào đã có hóa thần thủ đoạn. Bên kia Cửu Vĩ thì thi triển kiểu Vĩ hư ảnh, hắn biết mục đích của chuyến này, phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Ma Môn hai người cầm xuống. Thần thi cũng gấp cấp bách mà đến, hai tay có đen nhánh lưu quang, hai con mắt bên trong lại cũng lập lòe ánh sáng sắc thường. Hai hơi sau đó, trong Long cung một tiếng chấn động to lớn, một bóng người miệng phun tiên huyết bay ra. 474 chương 474, thiếu chủ mừng rỡ đem Ma Môn hai người đánh bại, Kế cũng không tiêu phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Hai người này thực lực chỉ so với 10 nhất thái thượng muốn mạnh một chút, coi như Cửu Vĩ một người cũng đủ để đối phó bọn hắn, tăng thêm Kế Minh sau đó tình hình chiến đấu liền càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, một người trong đó bị Cửu Vĩ một chưởng vỗ ra đại điện, ngã nhào trên đất thời điểm cùng thủ tiên quyết, lại bị canh dự ở cửa thần thi vụ lên trên ở trên thiên linh nắp chỗ liên tục bổ mấy chưởng, hóa thần cự lực lại thêm thần thi trong cơ thể âm khí tràn vào, lập tức để cho hôn mê đi. Đại điện bên trong, còn giữ lại một người tốc độ nhanh vô cùng, coi như Kế Minh hòa Cửu Vĩ cùng so sánh cũng kém hơn một chút. Hắn tự hiểu không phải kế minh hai người đối thủ, mắt thấy đồng bạn bị thần thi một trường bổ ngất đi, cảm thấy lập tức minh bạch đại thế đã mất, lại nhìn kế minh hòa kiểu vị hai người khí thế như hồng, nhiều không đem hai người bọn họ bắt sống thì không bỏ qua bộ dáng, trong lúc nhất thời thầm nghĩ, hai người này thực lực đều phải so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhất là cái kia sau lưng có kiểu vị hư ảnh nam tử, linh lực cùng cảnh giới đều có thể so với ta ma môn hộ pháp. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn cũng không kém, tiếp tục như vậy sớm muộn phải đem ta bắt. Bây giờ xem ra, muốn thoát thân cũng chỉ có vận dụng bí thuật. Một bên khác, kế minh hòa cựu vị cũng tại túi đầu truyền âm. Bọn hắn đều đã phát giác cái này ma môn hóa thần phòng thủ mà không chiến, biết trong đó tất có vấn đề. Kiểu Vi đạo, xem ra người này muốn thoát thân trốn. Đúng là như thế, bất quá ta vừa mới tại chỗ cửa điện đã bố trí xuống trận pháp, hắn nhất định không thể trốn thoát. Kiểu Vi cảm thấy nói thầm một tiếng, hắn làm việc quả nhiên muốn so ta cẩn thận kín đáo rất nhiều. Hai người đang lúc nói chuyện, phía trước ma môn nam tử trên thân bỗng nhiên có mịt mở kim quang xuất hiện, phản phất như trườn một tầng sa y y, tốc độ một cái chớp mắt tăng vọt, kế minh hai người thấy hoa mắt, chỉ thấy nam tử thân ảnh đã đến rồi cửa. Chỗ cửa điện, mặt đất đột nhiên nổi lên từng tầng từng tầng đường vân. Giống như là một tầng phô thiên thiết lập mà thiên là địa võng. Ma môn hóa thần tốc độ lại tại trong khoảnh khắc chậm lại, chỉ là ngắn ngủi mấy trượng, lại nhường tốc độ của hắn vừa giảm lại rơi nữa. Liên tại đây trong thời gian thần ngắn, kế minh hỏa cựu vị đã đi tới phụ cận, một trái một phải, vây quanh người này. Ma môn hóa thần lúc này trong lòng giận dữ, việc quất dị thường, dưới chân vòng sáng tầng tầng nổi lên, tốc độ lại nhanh lên một tầng, cho dù trải qua trận pháp suy yếu, đã 10 phần nhanh chóng. Lan. tiếng của hắn cuồn đem phủ ở quanh hắn ra mấy trường. Hắn lúc này đã đi tới cửa điện phụ cận, vui mừng trong bụng, thầm vẫn là chỗ Đột nhiên, cửa điện bên ngoài một đạo hắc ảnh lóe lên, chính là thần thi. Ma môn hóa thần sắc đột nhiên trắng bệnh, hồi đầu lại nhìn Kế Minh Cửu vi hai người, đã chỉ có nửa trượng khoảng cách, trong lòng buồn bã, xem ra hôm nay thai kiếp khó thoát. Sáu sáu sau nửa cách giờ. Tiên phủ bên trong, Ma môn tiểu chủ buồn bực ngắn ngẩm, cô độc ngồi ở một bên, miệng nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như tại đến mặt đất cỏ dại đến tụt cùng có mấy cây. Đây là không có biện pháp chuyện, bây giờ trong tiên phủ có ba phái, từ yêu tộc đến vân môn, cũng là top 5 top 3, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn một cái người trong Ma môn. Hắn là Ma mấy trăm năm qua nhân vật tiên tài nhất. Tu hành không đến 30 năm, đã là anh biến nhân vật, lại có 10 năm, có lẽ có thể hóa thần cũng cản cũng chưa biết. Bây giờ lại bị xích ở đây, hơn nữa cô độc đến lúc này. Ma môn thiểu chủ trong lòng đối với kế minh oán hận càng ngày càng nặng, lại nhìn một chút cách đó không xa vừa nói vừa cười đám người, mơ hồ mà còn hy vọng trong môn cũng có người đi vào. Hắn khẽ ngẩng đầu. Trên trời, có hai đạo bóng đen đang không ngừng phóng đại tiếp cận, nhìn qua còn có chút quen thuộc. Vành. Bóng người rơi xuống, cho bụi rơi xuống nước, ma môn tiểu chủ thứ nhất lên đi, đem hai bóng người lật ra cái mặt, cẩn thận nhìn nhìn hình dạng của hắn. Là người của chúng ta. Tiểu chủ trong mắt dâng nhiên có điểm quang, hét to hai tiếng, vẫn còn có điểm mừng rỡ. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Vân môn cùng yêu tộc đám người đang kỳ quái mà nhìn xem hắn. 475 chương 475, thí luyện bên trên tiểu bằng vương bọn người bóp cổ tay thở dài, xem ra vị này Ma môn tiểu chủ trong mấy ngày này một người cô tịch rất, nhìn thấy nhà mình trong môn người bị bắt vào thế mà lại như thế mừng rỡ. Ma môn tiểu chủ thất thanh mở miệng sau đó, mới chợt nhớ tới mình thái độ thực sự không nên là như thế này, quay đầu nhìn mọi người một cái, nhất thời có chút lúng túng. Mặt đất, một cái hóa thần lúc này yếu ớt tỉnh dậy, mở mắt Ma môn tiểu chủ có chút quấn quách quay đầu, vẻ mặt trên mặt chuyển vui vì buồn, "Trưởng lão, ngươi thế nào?" Hóa Thần thấy là thiếu chủ, vì vẫn không hiểu đạo, "Kế Minh hai người, không biết làm thế nào biết chúng ta hành tung, càng đem ta hai người với bắt." Ma môn thiểu chủ sắc mặt nặng rất sâu, "Các ngươi chịu khổ." Tại hắn sau lưng, tiểu bằng vương đẩy bên cạnh hộ tộc thánh tử, có ý riêng ý hữu sợ chỉ địa đạo, "Ngươi xem vị thiếu chủ này bộ dáng." Hộ tộc thánh tử lắc đầu, bọn hắn cũng đã nhìn ra, vị này Ma môn tiểu chủ lúc này nhìn thế nào đều giống như chịu đựng một cô vui vẻ. Vị kia hóa thần còn tại giảng thuật bị kế minh hai người vây bắt tất cả của bọn hắn quá trình, ma môn tiểu chủ ở bên thỉnh thoảng an ủi, ra vẻ lòng đầy căm phẫn địa đạo: "Người này tội ác chống chết, hộ pháp kiểu gì cũng sẽ vì bọn ta báo thủ, đem chúng ta giải cứu ra đi." Lúc này một tên khác hóa thần cũng đồng dạng tỉnh lại, lắc đầu nói: "Cái kia thái huyền tông khí đồ nam tử bên người, cùng hộ pháp cảnh giới thực lực không khác nhau lắm, hộ pháp cũng khó có thể giới tay bọn họ chiếm được hảo. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thanh vân môn Trác pháp dù có lẽ có thể thắng chi." Nói chuyện đồng thời, hai người ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện có không ít mặt quân thuộc. thanh văn môn nhân ba như thế nào cũng ở nơi đây. Nam tử nghiêng người nhìn về phía Tiểu Bằng Vương bọn người, gặp bọn họ mỗi cái khí vũ bất phàm, đạo, những thứ này lại là người nào? Tiểu Bằng Vương thượng phía trước một bước, "Chào ngươi, ta là Bằng tộc thánh tử." Hồ tộc thánh tử mấy người cũng lần lượt tiến lên, giống như tại làm theo thông lệ. Ngoài dõi, Trác Phác Du bọn người đang tại đi đến một chỗ khác gì chỉ, tiếp dẫn trong môn hóa Thần. Theo sát phía sau ma môn thần hộ pháp sắc bỗng nhiên biến đổi, từ trong lực ra đạo ngọc, bội, ngọc bội trên ánh sao lánh, trong đó hai đạo lại tại bỗng nhiên trở nên làm đạo, của hắn lập tức xuống, hướng về phía trước Trác Du đạo: Đại sự không ổn. Trác Phác Du ngừng lại thân, quay đầu nhìn hắn. Đại Hán cầm ngọc bộ đạo, "Ngươi ở đây trước đây không lâu nói, ngươi Thanh Vân Môn có thật nhiều hóa thần không cách nào liên hệ, bây giờ xem ra, bọn hắn chưa chắc là bị vây ở bí cảnh này gì chỉ bên trong. Ngay tại vừa mới, ta ma môn có hai người mệnh tinh vẫn lạc, nhưng mệnh hồn ngọc giản cũng không vỡ vụn, xem ra là bị nhân sinh cẩm phong tỏa linh lực cảnh giới." Trác Phác Du ánh mắt hơi hơi ngưng lại, "Ngươi là nói, kế minh đang tại vây bắt chúng ta người?" Đại Hán đầu, "Vô cùng có khả năng." Du phía, chúng hóa lập lộ ra vẻ "Tiền bối, Chúng ta bây giờ nhân số đã đông đảo, coi như cái kia kế minh có cái gì thủ đoạn đặc biệt, lại như thế nào có thể cùng bọn ta chống lại. Không ngại lúc này ra tay, giết hắn trở tay không kịp. Chắc pháp du khẽ gật đầu, nhưng trầm tư một lát sau, lại khẽ lắc đầu, chúng ta bây giờ cách chỗ tiếp theo gì chỉ chỉ còn dư trăm dặm, sau đó đem bên trong hai người tiếp dẫn đi ra, lại tính toán sau cũng không mượt. Nàng là cố kỵ kế minh trong tay ngàn rằm hoàn tiền, ngày đó cái kia phô thiên cái địa diệt thế uy năng, hoàn toàn chính xác giống một tòa núi lớn để ngang đáy lòng của nàng. Nhất là nàng rõ ràng nhất một sự kiện, ở trên thiên đạo tồn ở dưới tình huống Loại người này vì chế tạo hoàng truyền tuyệt không có khả năng xuất hiện. Vậy bây giờ cũng chỉ có một loại giảng giải, kế minh trong tay tòa kia hoàng tuyển, nhất định là đang tại trước kia tòa này bí cảnh bị phong tỏa, thiên đạo bỏ qua nơi đây sau đó xuất hiện. Nếu thật là như vậy, trước kia chế tạo hoàng tuyển nhân vật kia, có lẽ còn còn sống ở thế. Vậy hắn cảnh giới bây giờ lại là cái gì? Chắc pháp du âm thầm trầm tư. Không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ khác gì chỉ phía trước. Liên trắc pháp du cũng chưa từng phát ra được, tại di chỉ một bên khác, có một đội quỷ sai đang tại rời đi, bọn hắn biến mất trong hư không, Lãng Yên không một tiếng động. Thanh Vân Môn đám người đã đã biết hành tung của chúng ta. Kế Minh tiếp vào quỷ sai tin tức, hướng Cửu Vi nói một tiếng. Vậy bây giờ lại nên làm cái gì? Bọn hắn như là đã đã biết chúng ta mục đích, nghĩ đến không lâu sau đó liền sẽ lại đi hoàng tuyển đánh với người một trận. Kế Minh lại không chút nào lo lắng, đạo, bọn hắn mặc dù có tâm tư này, nhưng muốn tìm được ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ bắt đầu, người ta không cần lại đi tìm kiếm những thứ khác Thanh Vân Môn cùng người trong Ma Môn, ta dẫn người đi nhìn một chút nơi này mỗi cái thần tích. Cửu Vi cũng không biết Kế Minh dự định, nhưng nghe hắn nói như vậy, tựa hồ đã tin trước, thế là gật đầu. Hai người lập tức hướng nam mà đi. Cách Thanh Vân môn bọn người càng ngày càng xa. Kế Minh trong đôi mắt của mặt lập lỏẹ tinh quang, hắn đây là muốn mang theo Cửu Vị đi một chỗ khác tông môn gì chứ? Hắn ngày đó ở trong nào cảnh tận mắt nhìn đến, vị tiền bối kia từng tại nơi đó quỳ rạp trên đất dập đầu ba lần, nhìn qua đều là buồn rầu cùng sùng kính. Nơi đó nên hắn tông môn có thể dưỡng dục ra nhân vật như vậy, nơi đó trước kia nhất định hưng thịnh như trời. 476 chương 476, thí luyện bên trong Long cung phía Nam, 3000 giằm bên ngoài, Tùng Bạch Sơn giữa, đạo, trong theo tòa cung điện hư tới. Những cung điện này cũng là ngũ giác vương vắn, tạo hình kỳ lạ, nhưng mà cũng có thể xương tụng san sát nối tiếp nhau, nhìn có phong cách đặc biệt. Kế Minh thấy qua mỹ như họa quấn đủ loại phong cảnh, cũng đã gặp qua trong lòng cung bảo bối vô số tầng tầng cung điện, nhưng mà giống dưới mắt loại phong cách này kiến trúc, cũng là lần đầu nhìn thấy. Cửu Vi vẫn không có lên tiếng hỏi thăm, Kế Minh tất nhiên mang tự mình tới ở đây liền luôn có đạo lý của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Cửu Vi đối với Kế Minh tin phục, đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Từ trên mây rơi xuống sau đó, Kế Minh mái trèo thanh thương mấy người cũng đều từ tiền phủ bên trong lấy ra, chỉ chỉ phía trước trên núi tọa cung điện kia, đạo Tòa cung điện này, nên chúng ta tiến vào bí cảnh sau đó, tất cả thấy qua đạo thống bên trong cường tĩnh nhất. Diệp Thanh Thương bọn người nghe vậy đều có chút ngạc nhiên, bọn hắn kể từ đi tới địa phương này sau đó, cũng đã gặp đủ loại di chỉ, bất luận cái gì một chỗ đều để bọn hắn nhìn mà than thở, thực sự không biết Kế Minh câu nói này đến từ đâu, lại xưng dưới mắt cái này đạo thống tối cường. Kế Minh câu nói này, nhưng là vào trước là chủ, hắn thấy qua vị tiền bối kia chế tạo hoàn toàn bộ quá trình, đối với vị tiền bối kia thực lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lại nhìn hắn đối với nơi này kinh ngưỡng có thừa, tự nhiên sẽ cảm thấy nơi đầy cường hành. Khi thực tại mấy vạn năm trước, cái bí cảnh này bên trong có vô số đạo thống cùng cường nhân, đến cùng nơi nào càng mạnh hơn, ai có thể nói rõ được đâu. Đi, chúng ta đi lên nhìn một chút." Kế Minh vung tay lên, mang theo đám người đi lên núi. Dưới chân núi, hai tòa bia đá nô lên, bọn chúng cấu tạo cũng không phải là nham thạch, cùng mặt đất dán vào cũng vô cùng màng nghiêm mật, nhìn xem rất giống từ mặt đất mọc ra. Ngọn núi này, dường như là bị người gọt ra tới." Kiểu Vi hơi hơi ngẩng đầu. Mấy người còn lại nghe xong hắn câu nói này, nhất thời cũng không cảm thấy chấn kinh, dù sao mấy người tại chỗ bên trong, có thể bạc núi lớp biển không phải số ít. Diệp Thanh Thương lúc này lại nói thêm một câu, mới khiến cho người sáng suốt bọn người tắt tiếng, không chỉ ngọn núi này, chỉ sợ cái này chu vi mấy ngàn dặm Hư Nguyên, cũng là bị người một kiếm gọn ra tới. Kế Minh cũng phát hiện, dưới chân bọn hắn mảnh này dãy núi thổ địa, thậm chí trước mắt trên ngọn núi này chập trùng ở giữa, đều có kiếm ý tràn ngập, rất nhiều nơi góc cạnh, cũng tuyệt không phải tự nhiên tạo thành. Bất quá hắn thấy, nơi này hết thể đều mượi phần tự nhiên, dù sao tòa này đạo chính thống hưng thịnh, là bọn hắn không thể tưởng tượng. Nói chuyện, một đoàn người hướng về trên núi đi đến, một đường lưu hai du hai đi qua mấy trăm đạo thang, đi tới trên sườn núi. Sườn núi hai bên Có hai tòa sáng loáng tấm gương đứng lặng, nhìn có chút quái dị. Đám người liền dừng ở tấm gương phía trước, chỉ thấy hai bên trên mặt kính có phủ văn tại bốn phía lưu chuyển, một mắt nhìn sang còn có bóng người phản chiếu. Cái này hai mặt tấm gương lưu tại nơi này, luôn có nhất định tác dụng, chỉ là không biết chúng ta từ nơi này thông qua, sẽ có dạng gì dị thường. Kiểu ví bọn người nhìn về phía Kế Minh, trong mắt bọn hắn, Kế Minh tất nhiên dẫn bọn hắn đi tới nơi này, liền nhất định đúng, đối với nơi này có hiểu biết. Kế Minh có chút xấu hổ, thật sự là hắn không biết cái này hai mặt tấm gương công dụng, ngày đó hắn ở trong nào cảnh. Lúc. Chỉ thấy vị tiền bối kia phi hành mà tới, trực tiếp rơi vào phía trên cung điện, ai ngờ bọn hắn đi tới nơi này lại có cấm bay cấm chế tồn tại, hơn nữa cái này hai mặt tấm gương nhìn qua, đích sắc có chút đặc biệt, dù sao phía trên phủ văn tràn ngập, xem ra có trận pháp tồn tại. Ở đây có khác bí văn. Cách đó không xa, vị con xấu xí bỗng nhiên hô một tiếng, nàng không biết vào lúc nào chạy tới tấm gương ở bên. Đám người đi tới, quả nhiên gặp nàng chỉ chỗ có một tấm địa đá tồn tại. Trên tấm địa đá, có hai hàng chữ viết, thông qua môn này, liền vào không ta môn. Câu nói này có chút khó đọc, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Diệp Thương nở nụ cười, đạo Chỗ này đạo thống, xem ra liền cứ gọi là không ta môn, đến nỗi cái này hai mặt tính môn, nên tiến vào không ta môn cần thiết thông qua cấm chế. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là, không biết chỗ này cấm chế, là hiển hóa người tới cảnh giới tiên phú, vẫn có dạng gì khảo nghiệm tồn tại. Từ địa phương khác chúng ta thử xem có thể hay không thông qua, chỉ cần không thông qua cái kia hai đạo mặt tính, cũng sẽ không xúc động cấm chế a. Nhược bản đạo. Việc con xấu xí si đi đầu lắc đầu, không thể thông qua, ta vừa rồi đã thử một chút muốn từ chỗ này đi lên, ai ngờ trên núi bài trí trận pháp, có cực mạnh lực cản, căn bản là không có cách qua lại. Kế Minh hơi trầm một chút nói, đã như vậy Đạo này cấm chế liền do ta tới trước thử xem." Hắn tiến lên hai bước, đi tới mặt kính phía trước, một bước liền muốn vượt qua. Hai bên tấm gương trong chốc lát phóng xạ ra tia sáng, đem hắn bao phủ trong đó. Kế Minh đã làm xong tất cả chuẩn bị, ai ngờ lại một bước đạp ra ngoài, toàn thân bình yên vô sự. Hai bước ở giữa, hắn đã bước qua mặt kính khoảng cách, lại quay đầu nhìn về phía đám người, lát đầu nói, cũng không dị thường. Nhưng mà hai bên trên mặt kính quang mang còn đang không ngừng lập lẽ. Diệp Thanh Thương thần sắc lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, chờ một chút. Mặt kính ở giữa, một mảnh tia sáng chiếu rọi trong khu vực ở giữa, một bóng người vậy mà tại dần dần hiện hóa. Mà Kế Minh cùng vị con xấu xí đám người trên mặt, cũng từ từ có vẻ kinh nghi nổi lên. Đạo này bóng người xuất hiện, lại cùng Kế Minh không khác nhau chút nào, vô luận thần sắc chiều cao cảnh giới, cũng là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Đạo thân ảnh kia dần dần ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn hiện hóa. Kế Minh nhìn xem Kế Minh, cười nói, "Không ta môn thí luyện, liền do ta bắt đầu, thắng ta sau đó, ngươi chính là không ta môn đạo thống truyền nhân." Kế Minh mắt hơi hơi nheo lại, đáy lòng của hắn chợt hiện lên nguy cơ rất lớn. 477 chương 477, thí luyện phía giới cái này không ta cửa nhập môn luyện, có thể phóng chế ra một cái khác Kế Minh. Cái này khiến đám người trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. Kế Minh đấy lòng hiện lên một câu nguy cơ, nhưng mà cũng không cảm thấy cỡ nào khó giải quyết, chỉ vì hắn không tin cái này hai mặt tấm gương sao chép được Kế Minh, có thể có được hắn toàn bộ thần thông cùng thủ đoạn. Diệp Thanh Thương và Hỏa Cựu Vĩ hai người cũng không lo lắng, bọn hắn rõ ràng nhất Kế Minh thực lực bây giờ đến rồi trình độ nào, tóm lại tuyệt đối không phải là loại này thí luyện có thể làm khó được hắn. Kế Minh tiến lên một bước, từ trong mặt gương triệt để đi ra, đi tới Kế Minh trước mặt, lại hướng một chỗ khác vẫy vẫy tay, "Đạo, bây giờ trên tông môn không có người lạ, ngươi ta một trận chiến, không ngại liền đi hướng về tông môn chỗ." Cái này từ trong gương đi ra Kế Minh, tựa hồ có chính hắn hoàn thiện ý thức, 10 phần linh động, không có chút nào mà ngấp trệ, cái này cũng kế Minh tưởng tượng có một chút chính lệnh. Hắn gật đầu một cái, ngược lại đối với Diệp Thanh Thương bọn người đạo, các ngươi chờ chốc lát, ta rất mau trở lại tới. Diệp Thanh Thương khẽ gật đầu, nàng tối đầu chuyển âm nói, bất luận như thế nào, cẩn thận là hơn, người này cũng không đơn giản. Kế Minh cười cười nói, không cần phải lo lắng, giả tóm lại là giả. Bên kia Kế Minh nhưng chỉ là mỉm cười, trong đôi cười có ba phần quỷ dị không nói lên lời. Hai người từ mặt tính hướng về trên núi bay đi. Kế Minh lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay ngừng lại ra một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tia sáng năng dọc, vẹn vẹn xoay chuyển, liền để xuất hiện từng cái từng cái khe rẽn. Mắt thấy hai người phi thân lên, thân hình xa dần, Diệp Thanh Thương đỗng nhiên nói một tiếng, bối cảnh này bên trong, khắp nơi quỷ quệ, chỉ sợ một trận chiến này sẽ có chút khó giải quyết. Kiểu Vĩ đã sớm biết Diệp Thanh Thương ban đầu thực lực không kém gì nàng, liền tâm mắt cũng muốn cao hơn hắn ra rất nhiều, lúc này nghe Diệp Thanh Thương nói ra lời nói này, nhất thời hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cái này mặt tính thật có thể phòng chế ra cùng Kế Minh không khác nhau chút nào nhân vật? Diệp Thanh Thương lắc đầu nói, không khác nhau chút nào ngược lại là chưa hẳn, nhưng thần thông cùng thủ đoạn bên trên, có lẽ có khác chỗ kỳ diệu. Mảnh này bí cảnh kỳ lạ, ngươi cũng phải có hiểu biết, đủ loại di chỉ cùng bí cảnh, đều biểu hiện nơi đây so ngoại giới muốn mạnh hơn mấy lần, nếu là những thứ này đạo thống còn còn sống ở thế, liền Thanh Vân môn cũng chỉ có thể biến thành nhị lưu môn phái. Ở nơi như thế này, vô luận dạng gì tình huống cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa, vừa mới người kia lúc xuất hiện, trong tay cũng có một thanh huyền phật kiếm. Huyền phật kiếm dạng này thần kiếm đều có thể phục chế, cũng không biết còn có cái gì tình huống là ngươi ta không từng biết đến. Cửu Vĩ nghe Diệp tiểu nói này, Cảm thấy cũng không khỏi lâm nhiên, chỉ vì nàng lời nói này thật có chút đạo lý. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, đồng quang chiếu rọi, chỉ thấy phương xa có ngất trời kiếm quang, từng đạo kiếm pháp tại chống lại ở giữa khó phân sàn sàn nhau, liền hai đạo thân ảnh kia tại lui tới ở giữa cũng không thể phân rõ thật giả. Nếu như trận đại chiến này là kế minh bại trận bỏ mình, cái kia sau đó giả kế minh đi tới nơi này, chúng ta liền có thể phân chia ra hắn thật ra sao? Kiểu vi trong lòng bỗng nhiên bốc lên dạng này một cái ý nghĩ, nghĩ lại lại cảm thấy đây là không có thể chuyện phát sinh, có như tấm gương này có thể phòng chế ra cùng kế minh bộ dáng xấp xỉ người, qua lại ký ức cũng không thể đủ phục chế. Trên núi cung điện phía trước, hai cái kế minh đang tại trên không lui tới xuyên thẳng qua, vô số quang ảnh cùng kiếm khí sẽ lẫn, đem nửa bầu trời bao phủ, tựa hồ trở thành từ kiếm khí hình thành thiên la địa vong. Không nghĩ tới ngươi cũng có 9 lê kiếm pháp. Kế minh trên tay bắn ra vô số kiếm khí, hướng về phía trước bay ra, đáy lòng thì dâng lên vô số kinh nghi. Cho đến trước mắt, hắn cơ hồ xuất tấn thủ đoạn, nhưng mà mỗi lần đều có thể bị đối diện kế minh lấy giống nhau thủ đoạn đón đỡ trở về, bây giờ liền 9 lê kiếm pháp cũng giống nhau như lúc. Kế minh cao giọng cười to, ngươi không cần phí tâm tư, ta mặc dù sinh tại luyện chi kính, nhưng cùng ngươi cũng không có phân biệt. Ngươi là kế minh, ta cũng là kế minh, ngươi trôi trải qua tất cả mọi chuyện, ta cũng một mực đều trải qua. Giữa ngươi ta phân biệt, chỉ bất quá một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, bây giờ ngươi ta tranh đấu, là sáng tối tranh đấu. Ngươi thua đi đến chỗ tối, vĩnh thế không thấy qua minh. Coi như bây giờ ngươi bại trận, ta chỉ cần đi đối với Diệp Thanh Thương các nàng nói, ta liền là chân chính kế minh, bọn hắn cũng tuyệt đối không phát hiện được sơ hở gì. Ở xa chân núi Cựu Vĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn nguy cơ vậy mà trở thành sự thật, cái này bởi vì tấm gương phòng chế kế minh, thật sự nắm giữ kế minh toàn bộ ký ức. Kế minh nghe hắn kiểu nói này, lấy lòng dâng lên một cố quá dị, dưới mắt cảnh tượng này, lại cùng kiếp trước truyền thuyết thần thoại có chút tương tự, thật giả mỹ hầu vương không phải cũng chính là một vỡ tuồng như vậy sao? Bất quá, cái kia Kế Minh mặc dù hai câu nói nói đến nói chắc như đinh đóng cột, Kế Minh cũng không tin hắn một bộ kia, ít nhất hắn tuyệt đối không tin, cái này Kế Minh nắm giữ hắn toàn bộ ký ức, viết hắn cùng Diệp Thanh Thương cứu vĩ đám người toàn bộ quá khứ. Hai người lúc này đã chiến đến cực điểm hàm, Kế Minh hét dài một tiếng, quan kiếm vị quyền, trong tay huyền Phật kiếm tự chủ bay ra, bên trên kiếm linh ngữ sử, vô số kiếm khí bắn ra, đem phía dưới vô số núi đá hóa thành một miệng, lại cũng có cực kỳ cường hãn năng. Mà kế minh tự thân thì tại thét dài bên trong huy quyền mà rơi, muốn đem phía trước người kia đập thành ti nát. Toàn thân của hắn kim mang lập lòe, chu diễm trải qua không ngừng tại kinh mạch và trong xương cốt đi xuyên, toàn thân đều ở đây không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành ba trượng lớn nhỏ cự nhân, đủ để lực phách tinh thần. Kế minh cười ha ha một tiếng, đồng dạng cầm trong tay huyền Phật kiếm ném đúng ra, đồng dạng thi triển ra chu hiếm trải qua, hóa thành tiểu cự nhân, huy quyền mà rơi. Hai cái cự nhân nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ vòng xoáy bão niên bắn ra, đây là cực điểm uy năng. Giống như một cỗ bị áp xúc đến rồi năng lượng cực hạn đột nhiên nổ tung, từ hai người nắm đấm tiếp xúc điểm bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài phân tán bốn phía mở rộng. 478 chương 478, hồi cuối âm ầm. Cơn phong gào thét, từ trên núi hướng phía dưới ba phủ, cuối cùng tràn ngập ngàn dặm. Đây vẫn là nơi đây núi đá trước kia trịu cao nhân chỗ ngưng thực, trong 3000 dặm đều bị bố trí xuống thần thông, bằng không vẹn vẹn hai người một quyền này, liền đủ để cho ngàn dặm bên trong bụi đất ba phủ, mặt đất rơi vào ba trở lên. Chân núi diệp thanh thương bọn người phát ra cái này một cỗ cực mạnh gió, đầu bên trong đều kinh hãi liên tục. Người sáng suốt hai chân có chút rung động, cảnh giới của hắn quá thấp, đối mặt loại này hóa thần mới có uy thế, không tự chủ được khó mà ngăn cản. Cái này không ta môn trước kia đến tọt cùng là tồn tại gì? Nhập môn thí luyện càng như thế chi nạn. Diệp Thanh Thương cùng Nhược Bạch riêng phần mình liếc nhau, đều nhìn ra đối phương lo nghĩ. Cửu Vĩ đồng quang chiếu rọi, tận lực đi xem trên núi chẳng cảnh, chỉ tiếc ở cái địa phương này linh thức bị ức chế, bằng không cũng không không cách nào dò xét tình tưởng trên núi tình thế. Trên núi hai người tuần tự đánh ba quyền, ngàn vạn cân cự lực chạm vào nhau sau đó riêng phần mình lui lại, dưới chân núi đá cũng đã bị nghiền thành tro bụi. Trận chiến ngày hôm nay ngươi tất tụ không thể nghi ngờ." Kế Minh cười to nói, "Ngươi thi triển thần thông cần linh lực tôi động, ta cũng không nhất định như thế. Thủ đoạn bên trên ngươi ta chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng sức chịu được bên trên ngươi kém xa tí tặ ta." Kế Minh chỉ muộn không ra tiếng, lại một quyền kích ra, muốn đem phía trước Kế Minh giết chết. Hắn đồng quang lập lòe, xạ tộc đồng thuật thi triển, trong con mắt tinh mang vô số, hình dạng hơi hơi bằng thẳng, hoàn toàn chính xác cùng xạ tộc không khác, nhìn qua có dị thường lãnh khốc. Xa này, đồng quang đem phía trước Kế Minh ba phủ, nhưng tốc độ của hắn lập tức chậm rất nhiều. Nhưng Kế Minh không chút mang, trong đôi mắt đồng dạng có đồng Đem kế Minh cũng hoàn toàn bị phụ. Đây là Kế Minh lần thứ nhất bị mình sả tốc đồng thuận chỗ ngừng trệ, chỉ cảm thấy toàn thân cũng giống như xuyên vào mật độ cực lớn trong đầm lầy, tốc độ lập tức chậm gấp đôi. Cái này gấp đôi tốc độ, nhường hai người thần thông uy lực đều giảm bất rất nhiều. Kế Minh sau lưng bỗng nhiên tách ra ra hai đạo trường cánh, tại phần Phật Cường Phong bên trong bất chợt khế động, bằng tốc chiến quyết nhường sức mạnh và tốc độ của hắn nâng cao một bước. Nhưng mà phía trước Kế Minh sau lưng đồng dạng xuất hiện hai cánh. Tóm lại, vô luận Kế Minh thi triển thủ đoạn gì, phía trước người kia luôn có một dạng thuận pháp đối kháng. Mà lấy Kế Minh tầm tính, lúc này cũng đã tuôn ra một chút bất lực. Dị vãng hắn đều là ở cùng người khác độc thủ, giống dưới mắt cùng giống nhau, như lúc tự mình động thủ vẫn là lần đầu. Nguyên lai ta càng là khó chơi như vậy nhân vật. Ý nghĩ này vừa ra, hắn không biết nên vui hay buồn. Phương xa, Huyền Phật kiếm kiếm minh càng ngày càng thịnh, hai thanh trường kiếm tại kịch chiến sau đó riêng phần mình trở về, vẫn như cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Kế Minh khẽ vươn tay đem Huyền Phật kiếm nắm trong tay, nhìn về phía Kế Minh, cười nói, "Cái này Huyền Phật kiếm là giết nhân vật khi còn sống chi kiếm, Vỏ kiếm cũng không phải là phàm phẩm, có thể xứng hiện nay tu hành giới trước 10 thiên khí." nhưng cái này tiên khí cũng không phải độc nhất vô nhị, bây giờ trên tay của ta cũng có dạng này một thanh, nhìn ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối. Hắn ba phen mới bận khiêu khích, trong lời nói tràn đầy tự tin, đều kế minh tuyệt không có khả năng thắng hắn. Kế minh trong bụng vốn có mấy phần cháy bỏng, nhưng đến rồi bây giờ, nhìn xem kế minh ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Thiếu chút nữa ngươi đạo. Kế minh đột nhiên lộ ra ý cười. Kế minh khẽ như mày, đạo, có ý tứ gì? Kế minh chỉ chỉ hắn, đạo, ý của ta là, ngươi chưa hẳn giống nói châu như vậy. Ngươi nói chắc như đinh đóng cụt, câu câu thần thông của mình cùng thủ đoạn Nói cái gì ngươi cùng ta không khác nhau chút nào, ta tuyệt không có thắng qua người có thể. Nhưng y theo kiếp trước tâm lý học góc độ nhìn, một người càng thích nói những thứ này nghe vào 10 phần như ngôn thoại, trong lòng kỳ thực càng ngày càng hoảng. Kế Minh sững sờ, vô ý thức đạo, tâm lý học. Kế Minh nụ cười trên mặt thì trở nên mạnh hơn, hiện tại xem ra, ngươi không chỉ không có ngươi nói châu như vậy, liền cái gọi là ký ức cũng không có hoàn toàn chuyển thừa. Tâm lý học là một môn người nghiên cứu loại tâm lý hiện tượng cực kỳ ảnh hưởng dưới tinh thần công năng cùng hành vi hoạt động khoa học, chiếu cố vượt trội lý luận tính chất cùng ứng dụng thực tính chất. Kế Minh rất nghiêm túc vì Kế Minh giải thích tâm lý học, đồng thời nhìn xem hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rõ ràng, Kế Minh bị Kế Minh đâm trúng một ít nhược điểm. Nhưng Kế Minh vẫn giáng xuống đỡ, miễn cưỡng cười nói, "Ngươi không cần phô trương thanh thế, ngươi cho dù biết một chút cái gì, cũng vẫn không có đánh bại ta biệt pháp." Kế Minh sắc mặt buông lòng nói, "Ta cần gì phải đánh bại ngươi? Từ ngươi xuất hiện bắt đầu, liền một mực dự khiến cho ta ra tay, luôn nói ta không có thể là địch thủ của ngươi. Nhưng ta vừa rồi nghĩ nghĩ, ngươi đã như vậy thực sự hy vọng ta với ngươi giao thủ, vậy thì nhất định có cái gì nguyên do để cho ngươi không thể không làm như vậy. Có lẽ co như ta cái gì cũng không phải làm, nửa canh giờ hoặc sau một canh giờ, cái này thí luyện tự nhiên sẽ kết thúc. Huống hổ, người xuất hiện lúc sau đã nói qua, trận này thí luyện chỉ là không ta cửa nhập môn thí luyện, tất nhiên chỉ là nhập môn thí luyện, hẳn là không sinh tử nguy cơ mới là. Như vậy trước người nói tất cả uy hiếp đe dọa, cũng có thể coi như là nhiều lời. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là, trận này thí luyện còn bao lâu kết thúc? Kế Minh thần sắc càng mất tự nhiên, ý cười bột phát miễn cưỡng, đây hết thảy, chỉ là suy đoán của ngươi thôi. 479 chương 479, quỷ dị không quan trọng a. Kế Minh đã sớm đem hắn thần sắc thu hết vào mắt, lúc này túi Thân trên mặt đất cười nói, "Với ta mà nói, vô luận bao lâu, một canh giờ không được liền chờ hai canh giờ, tóm lại trận này thí luyện luôn có lúc kết thúc. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, chẳng lẽ trước kia không ta cửa nhập môn thí luyện, chính là như vậy nhàm chán? Muốn phục chế một cái cùng người sông cửa giống nhau như lúc người đến cùng hắn tiến hành một hồi không có kết quả chiến đấu." Kế Minh nhìn xem Kế Minh bình tĩnh bộ dáng, thần sắc nhiều lần biến ảo, cuối cùng chán nản hít một tiếng, vốn cho rằng thời gian qua đi vài phần và năm, thật vất vả mới có một hồi thí luyện có thể để cho ta tiêu khiển, lại không có nghĩ đến như thế nhanh liền sẽ kết thúc. Ngươi nói không sai, trận này thí luyện, kỳ thực chỉ có 3 cái giờ. Thời gian vừa đến, ngươi tự nhiên có thể thông suốt mà xuất nhập không ta môn. Đến nỗi ngươi nói trận này thí luyện không có kết quả, đây cũng là 10 phần sai. Trận này thí luyện, cực ít có người có thể thông qua, nguyên nhân là trải qua mi giờ quạt nhân vật xuất hiện, tất cả thần thông thuật pháp đều sẽ so bản thân càng mạnh hơn 3 phần, nhưng ngươi khác biệt. Nói đến đây, kế minh trên mặt đột nhiên lộ ra tán thưởng, ta chưa bao giờ thấy qua người như ngươi, rõ ràng chỉ là anh biến tu vi, nhưng vô luận cái nào một hạng cũng đã miễn cưỡng đạt đến bình thường hóa thần tiêu chuẩn, đây đã là ảnh biến bên trong cực hạng. Liền xem như ta, lấy đồng dạng cảnh giới đối mặt với ngươi cũng chỉ có thể làm đến cùng ngươi tương tự mà không thể siêu việt. Nghe hắn cuối cùng ngẩn ý nói ra nói thật, Kế Minh chậm dài đứng dậy, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Đạo, như vậy, ngươi là ai?" Kế Minh ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới núi, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần thịch mịch, "Đạo, ta, ta xem như cái này không ta môn thượng, vài vạn năm tới trẻ mồ cơ duy nhất ta." Hắn cười khổ lắc đầu nói, "Ngươi ở đây lên núi lúc sau đã gặp qua ta, ta kỳ thực chính là không ta môn nhập môn thực tập mặc kính, chính là nó khí linh." Kế Minh gật đầu một cái, nói thầm một tiếng thì ra là thế. Kế Minh đứng dậy, "Đạo Không nghĩ tới ngươi sẽ ở đây sau ngắn ngủi thời gian thông qua thí luyện. Đến nỗi chân núi mấy người kia, trừ bỏ cái kia đã hóa thần người trẻ tuổi, ngươi không cần để bọn hắn thử. Bọn hắn tuyệt khó thông qua. Kế Minh ngay vậy cũng có chút hiếu kỳ, ý của ngươi là nói, kiểu vi hắn có thể đủ thông qua thí luyện. Khí linh ngạo, không, chỉ vì hắn đã hóa thần. Hóa thần kỳ có thể trực tiếp nhập môn, không cần thông qua thí luyện. Kế Minh lúc này mới chợt hiểu, trong mắt của hắn đi lòng vòng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng khí linh, dù hoặc tựa như đạo, theo ta được biết, nơi đây bí cảnh đã phong tỏa vài, vài năm, không ta môn cũng nên đã sớm không có người khỏi. Cái này vài vạn năm tới ngươi một thân một mình tọa lạc dưới núi, nhưng có rời đi nơi này đi nghĩ. Khí linh trong đôi mắt của đột nhiên lập lòe tia sáng, ngược lại lại phai nhạt xuống, khẽ lắc đầu nói, "Không cần. Trước kia ta chịu không ta môn tông chủ luyện chế mới có linh trí, phía sau lại chịu không ta môn mấy ngàn đệ tử chưa bái. Bây giờ không ta môn đều tiêu thất, ta nên giải phòng thủ nơi đây, để tránh anh linh của bọn họ bị người tiết. Khinh, "Ngươi bây giờ thông qua được không ta môn thí luyện, cũng coi như là không ta cửa đệ tử. Nhưng mà sau khi lên núi, nhớ lấy đừng quá mức ồn ào." Cé mình thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, một phen cũng nói phải thành tâm thành ý, trong lúc nhất thời cảm hoài hắn ở chỗ này trấn thủ vài vạn năm cô tịch tuyết nguyệt, trong lòng chợt nổi lên trùng tính cùng bí ý, khe khẽ đầu, trong lòng có sâu đậm tôn tính. Trước mắt cái này người mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng mà nguyện ý vì tông môn của mình khô phòng thủ vạn năm, há không so trên đời tuyệt đại đa số người mạnh hơn rất nhiều. Sau sau dưới núi, đám người lúc này cũng phát hiện trên núi khác thường yên tĩnh, mới vừa tất cả chấn động cũng đã tiêu thất. Không bao lâu, hai thân ảnh từ trên núi hướng phía dưới đi tới. Bọn hắn xuống núi. Tụng Đinh trước tiên trông thấy cái này hai thân ảnh. Đệ tử Kế Minh sau khi lên núi nàng liền nhìn chằm chằm đỉnh núi không lúc đích, rất có trông mòn con mắt ý tứ. Kiểu vi mấy người cũng đều lộ ra vui mừng, hắn muốn thông qua trận này thí luyện, quả nhiên không có vấn đề gì. Trên sân núi, người ta liền xin từ biệt. Khí linh hướng Kế Minh chắp tay, rất có cảm khái đạo, cái này vài vạn năm tới, người là người thứ nhất thông qua không ta môn thực tập người, hơn nữa thần thông của người cùng cảnh giới đều hết sức đặc biệt, là ta trước đó chưa bao giờ từng thấy. Người như cứ như vậy đi xuống, phải làm đi ra một đầu độc nhất vô nhị con đường chứng đạo. Thậm chí, được tiên đạo khí vận cũng chưa hẳn không thể. Đoạt được tiên khí vận Kế Minh trong lòng đem mấy chữ này lại lặp lại một lần, ngẩng đầu đang muốn hỏi khí linh hàm nghĩa trong đó, chỉ thấy khí linh thân ảnh đã dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Đáy lòng của hắn hít một tiếng, đáng tiếc. Kế Minh nguyên bản có ý định đem cái này thí luyện chi kính mang đi, dù sao cái này mặt kính khí linh sống vài phần và năm, là hắn hiện nay gặp sống được lâu nhất người. Nhưng nhìn khí linh này đã có một mực trông coi không ta cửa ý tứ, Kế Minh cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Hắn quay người xuống núi, 2 3 bước đã đi tới dưới núi. Cửu Vĩ bọn người sớm đã chờ đến nóng lòng, lúc này tiến lên một bước đem hắn vây quanh ở ở giữa. Vừa mới nhìn người hai người chiến đến say xưa, như thế nào đột nhiên không còn âm thanh, lại đột nhiên dừng tay xuống núi. Kế Minh cũng không giấu diếm, đem trên núi sự tình rõ ràng mười mươi mà nói ra, thậm chí là cuối cùng đoạt được tiên đạo khởi vận 6 cái chữ này. Diệp Thanh Thương nghe 6 cái chữ này, trong mắt bỗng nhiên phóng ra một trận quang mang, sáng ngời hưu thần mà nhìn xem Kế Minh. Kế Minh chỉ từ chú ý nói lấy lời nói, bất quá, trận này không ta môn thực tập sát thực gian nan, các người liền không cần thử. Sau đó, "Mấy người các ngươi hay là trước đi tiên phụ chờ một chút, ta Hỏa Cửu Vĩ lên núi liền có thể." Nhược Bạch bọn người gật đầu một cái, không có chút nào dị nghị. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, dược Bạch bọn người được đưa vào tiền phủ. Kế Minh hai người mười bậc mà lên, từ sườn núi một đường hướng về phía trước. Sườn núi chỗ, trên mặt kính bỗng nhiên lập lòe u quang, hai âm thanh một trước một sau mà vang lên lên. Người cứ như vậy đem bọn hắn để lên, chúng ta lại nên vào lúc nào mới có thể biến thành nhân thân, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một giọng nói khác khẽ thở dài một cái, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là không thể thả phía dưới. 480 chương 480, Thành Tinh Đan dược kế Minh không ngờ tới, sườn núi chỗ cái kia hai cái mặt kính, tuy là đồ nguyên, nhưng mà không hề giống căn. bọn chúng cũng có riêng mình độc lập ý thức, có riêng mình khí linh tồn tại, hơn nữa một tốt một đắc. Hắn lúc này hòa Cửu Vi nghĩ trên núi đi đến, cuối cùng đi tới sơn dai phần cuối, từng tòa tông môn đại điện đã gần trong căn ngắm. Chỗ này đại điện phong cách mười phần đặc biệt, hai người đều hơi có sợ hai thánh phục, một đường dọc theo dưới chân bạch ngọc mặt đất bước lên phía trước, mỗi một bước đều rất giống đầu chuyển tinh gì. Vốn là trời nắng quang quang vạn dặm không mây dương quang phủ chiếu, nhưng bọn hắn từ bạch ngọc mặt đất mỗi đi qua một bước, đều giống như đi qua thiên sơn và thủy, liền sắc trời đều ở đây nhanh chóng biến hóa. Mấy chục giây phía sau, hai người đứng tại bạch ngọc đỉnh đài phần cuối, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong lúc bất chi bất giác, chân trời ánh sáng mặt trời biến mất, tinh thần lập lòe, nguyên hoa cao chiếu, chín thiên chi thượng tình quang sáng rực, từng khỏa tô điểm tại ngân hà bên trong, tựa như bức tranh. Nơi đây quả nhiên huyền diệu, người ta tuần tự đi 36 bước, đi qua 72 cái bậc thang, mỗi qua một cái bậc thang, đều giống như vượt qua muôn sông ngàn núi, đến nơi này, đã là từ cực nam đi tới cực bắc, liền nhật nguyệt tinh thần cũng đã chuyển đổi. Bất quá, nói đến thần kỳ nhất là, đến rồi nơi đây, liền linh khí trong thiên địa đều trở nên 10 phần trầm tĩnh. Vi khen không dứt miệng, Quế Minh cũng khẽ đầu, đáy lòng cũng cảm thấy 10 phần thần kỳ, vừa mới ở dưới chân núi thời điểm, Bọn hắn đồng thời nhìn không ra cung điện này kỳ diệu, chẳng qua là cảm thấy tạo hình có chút kỳ lạ, hiện tại xem ra, nơi này từng tất một cũng lớn, có thần kỳ chỗ. Hai người lúc này chỗ ở Bạch Ngọc mặt đất phân cuối, cách gần nhất cung điện lại có mấy trượng, một mắt liền có thể nhìn thấy phía trên cung điện tầng tầng cửa hàng ngói đỏ thường gạch, nhìn cấp độ rõ ràng, có dị dạng mỹ cảm. Phía trên đại điện này cũng không có bài gì biển liền hai bên cũng không có bình thường cung điện soạn văn, màu đỏ sẫm cây cột cao cao đứng vững, nhìn xem niên đại xa xưa, cổ kính. Hai người ở trong trầm mặc hướng cung điện đi đến, cựu vị đi đầu đẩy ra cửa điện. Đẩy cửa thời điểm Cửu Vĩ linh lực đã vận sức chờ phát động, chỉ sợ trong điện có cái gì dị trạng. Nhưng hai người sau khi tiến vào mới phát hiện, trong đó yên tĩnh an lành, cũng không có nửa phần lệ khí. Một cỗ đậm đà đan hương đập vào mặt, trong lòng của hai người lập tức đã nắm chắc, ở đây hẳn là không ta cửa luyện đan chỗ. Tại đại điện hai bên, đều có hai đạo trưởng hành lang, hai người lẫn nhau, đã ngầm hiểu, riêng phần mình hướng một bên khác đi đến. Kế Minh theo bên trái hành lang thẳng đường đi tới, lần theo đan hương tiến lên, đi ngang qua hai bên 13 đạo giải trụ, đi tới một cái trước của phòng. Cửa phòng hơi khép, chỉ có đan hương quanh quẩn, Kế Minh một đường đi vào. thấy rõ ràng trong đó đứng nghiêm từng tòa đan lô phía sau, cảm thấy nhất thời tán thưởng. Nơi này mỗi một tòa đan lô đều năm chắc trượng người to, cùng đại điện đỉnh đều bằng nhau. Tại đan lô bốn phía có khắc vô số trận pháp đường vân đang đan sen, càng khiến người ta sợ hãi thán lả, tòa đại điện này vài vạn năm không được như dân cư, đan lô phía dưới vẫn như cũ có hắc bạch đan vào ngọn lửa đang cháy hư ngực. Tu hành giới biết, ngọn lửa màu đen chính là thân hỏa, đạo này hắc bạch đan vào hỏa diễm không nhiệt độ cao, lại làm cho kế minh cảm nhận được một cú cực mạnh cảm giác nguy cơ. Trừ cái đó ra, tại trong lò luyện đan không ngừng có đậm đà hương xuất hiện, mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng tiếng va chạm giòn giã. Lò luyện đan này bên trong còn có đan dược tại tham dự luyện chế. Kế Minh lập tức minh mạch trong lòng của hắn thế là dâng lên rất nhiều ý tưởng, luyện chế ra mấy vạn năm đan dược, nếu như là tầm thường đan dược đã sớm hóa thành cho bụi. Nhưng nhìn tình huống nơi này, vô luận đan dược vẫn là hỏa diễm cũng là tuyệt phẩm, trong đó đan dược cũng nhất định không phải toa thuốc thông thường có thể tạo thành. Hơn nữa, nhìn ngọn lửa này trình độ, tựa hồ là đang có thể áp chế, cũng không có đạt đến mạnh nhất trình độ, có chút lựa nhỏ ôn dưỡng ý tứ. Trong lòng của hắn châm trước một phen, quyết ý tiến lên mở ra đan lô. Ken ken ken. luyện đan tiếng va chạm nhiên trở nên vàng. Trong đó phạng Phật có đồ vật gì muốn gấp đi ra. Kế Minh tiến thêm một bước, bên hai đột nhiên vang lên một hồi thúc dục, "Nhanh, mau thả ta đi ra." Đạo thanh em này non nớt tinh tế, nhưng mà ngựa khí nghe giống tiểu sinh quán dưỡng nhà giàu đại thiếu, di khí chỉ điểm. Kế Minh trên mặt lộ ra nét mừng, quả nhiên là dạng này. Lo luyện đan này bên trong đan dược, ở nơi này mấy vạn năm luyện hóa bên trong, sớm nên có linh trí, phải biết giết nhân Phật năm đó ở dược thảo trong vườn lưu lại cây kia linh dược, cũng mẹn mẹn mấy ngàn năm liền trở thành người. Cức bộ của hắn ngừng lại tại đan lô bên ngoài nửa chượng chỗ. chỗ. Vòng quanh đan lô chậm rãi vòng vo hai vòng, nhìn đan lô bốn phía lỗ nhỏ bên trong lờ mở lộ ra ngoài tia sáng. Trong đó âm thanh càng trở nên đỗi vàng, "Mau thả ta đi ra. Ngươi xem cái gì nhìn?" Kế Minh vuốt cằm nhìn rất lâu, cũng không lên tiếng, chỉ là âm thanh tràn đầy nghi ngẫm. Tựa hồ phát giác Liêu Kế Minh chế nhạo, trong lò luyện đan thanh âm bắt đầu tràn ngập phẫn nộ, "Ngươi vậy mà ba ngươi cũng dám trêu ta. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải làm cho ngươi nếm sự lợi hại của ta." Kế Minh vẫn không có lên tiếng. Hắn đối với viên đan dược kia rất là yếu kỳ, nhất là muốn biết, dung luyện mấy vạn năm thần dược sẽ có công hiệu gì. Nhưng hắn bây giờ còn không biết viên đan dược kia trải qua mấy vạn năm tu luyện, tu vi đến tột cùng đến rồi trình độ nào. Cái này dù sao cũng là sống mấy vạn năm sinh linh, coi như bản thể chỉ là một khoả đan dược, thực lực của nó cũng không cách nào đoán trước. Vạn nhất đem nó phóng xuất sau đó, thực lực so kế minh hòa cựu vĩ càng mạnh hơn, cái kia kế minh chính là từ lấy đăng đan ăn. 481 chương 481, mật thất bên trên kế minh bắt đầu quan sát đan lô 4 phía trận pháp, để chắc ra để mà phong tỏa thần dược trận pháp, rốt cuộc lớn bao nhiêu uy lực. Nếu là bộ này trận pháp qua quít bình, bình. chỉ có thể phong tỏa nguyên anh dưới sức mạnh, cái kia Kế Minh liền không có gì phải sợ, trực tiếp đem bên trong thần dược mang ra, muốn chém giết muốn dốc thịt chỉ nhìn tâm tình của hắn. Nhưng nếu như là kinh thế kỳ trận, liền hóa thần cũng có thể phong tỏa, cái kia Kế Minh liền muốn thật tốt cân nhắc một phen. Trong lò luyện đan đan dược lúc này đã nhìn ra Liễu Kế Minh ý đồ, cười lạnh liên tục đạo, không ta cửa trận pháp uy trấn bắt phượng, há lại ngươi một cái nho nhỏ anh biến có thể nhìn ra huyền đan rượu. Kế Minh nghe vậy kinh ngạc kinh, có thể thấu tu vi ta. âm thanh tràn ý nói, ta tại ba ngày phía trước đã đột phá hóa thần. Hóa Thần cùng ánh biến trên lệnh ngươi cũng biết, trung thực nói cho ngươi, coi như ngươi hôm nay không muốn đem ta thả ra đan phòng, đợi ta tiếp qua mấy tháng, cảnh giới Hóa Thần cùng cố phía sau, cũng có thể song phá luôn này. Ngươi nếu là bây giờ không đem ta thả ra, sau mấy tháng, đợi ta ra ngoài, nhất định phải ngươi để mắt. Kế Minh ngay vậy, nhất thời giống như cười mà không phải cười, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi muốn để ta là như thế nào dễ nhìn. Đan dược kia mặc dù sống được lâu này, nhưng là từ không cùng người ngôn ngữ, linh trí cũng không thành thủ, đơn thuần phải cùng phàm trần nhi đồng không kém bao nhiêu, chỉ là ở đây đợi đến thời gian quá lâu, tính khí bên trên khó tránh khỏi quá dị. Đan được nghe liếu Kế Minh lời nói này, chỉ cho là hắn là sợ, cười to hai tiếng đạo, ta tới nói cho ngươi là như thế nào dễ nhìn pháp. Ta bây giờ hưu hóa thần cảnh giới, muốn đánh giết ngươi chỉ là thời gian của một câu nói. Ngươi nếu là trong ta, đến lúc đó liền muốn đưa ngươi rút gân nhổ cốt, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Kế Minh nghe có chút bật cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên lò luyện đan trận pháp phù văn. Nói đến kỳ quái, ở đây trên trận pháp phù văn hắn thấy có chút quen thuộc, tựa hồ cùng ngày đó hoàng phía trước, hai bên trên vách núi đá trận pháp có chút tương tự. Bất quá hắn trong lòng rất nhanh hiểu được, vị tiền bối kia cùng không ta môn nhất định có sâu đậm màn mượn, bằng không ngày đó trước khi rời đi sẽ không quỷ gối trước sơn môn giật đầu. Cho nên nơi này trận pháp tự nhiên cùng Hoàng Tuyền bên ngoài cơ bản giống nhau. Rất nhanh, Kế Minh đã nhìn ra một chút manh mối, nhìn ra ở đây tất cả trận pháp chung khu. Hắn mới nghe trong lò luyện đan âm thanh nói, nó trước đây không lâu vừa mới hóa thành, Kế Minh lúc đó liền trong lòng đại định, nếu thật là như vậy, Kế Minh liền có niềm tin tuyệt đối đưa nó lưu lại. Nhưng Kế Minh nghĩ lại lại sinh sợ có bẫy, bởi vậy không có lập tức mở ra đan Hiện tại hắn nhìn ra nơi này trận pháp chung xu, lại theo đường vân từng cái nhìn sang. Hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổi lên tia sáng, một trưởng vỗ tại trên lò luyện đan. Đông! Ông! Đan lô trọng trọng chấn động, giữ âm lở lở, để cho người ta màng nhĩ đều ở đây bị chấn động không ngừng phát run. Cùng lúc đó, đan lô ra trận pháp tựa như sống lại, từng đạo quang ảnh sẽ lẫn, tại đan lô bên ngoài tạo thành một đầu hình thú kỳ quái manh thú bộ dáng, giương nhanh múa vút hướng Kế Minh bay tới. Kế Minh lại hướng phía trước đánh ra ba trưởng, ba đạo trưởng ấn bay ra phía sau, rơi vào manh thú trên đỉnh đầu. Manh một tiếng ố lui về Thấy vậy tình trạng, Kế Minh trong đầu dần dần chắc chắn. Nơi này trận pháp Quả nhiên tối đa chỉ có thể đủ giam cầm miễn cưỡng tiến vào hóa thần thực lực. Nhìn vừa mới đầu kia mãnh thú khí thế, liền xem như cùng Thanh Vân Môn 10 nhất thái thượng so sánh, cái kia cũng nhiều không bằng. Đối với bây giờ Kế Minh tới nói, Thanh Vân Môn 10 nhất thái thượng đã thuộc về chiến năm cặn bã, càng không cần nói trước mắt cái này, liền 10 nhất thái thượng cũng không sánh nổi đáng dự, nhất định là chiến năm cặn bã bên trong yếu gà. Kế Minh đối với mình định vị rất chính xác, tại không mượn dùng hoàng tiền cùng đầm điều quyết, tối đa chỉ có thể đủ tại ma môn hộ pháp trên tay chống nổi hai nén nhang, sau một nén nhang liền thoát thân Đến đối mặt chắc dù hay là trực tiếp đào tẩu càng bảo đảm một chút. Hóa thần ở giữa khác biệt, cuối cùng vẫn là rất lớn. Kế Minh bây giờ đã minh bạch, tuy có đôi lời gọi là hóa thần phía dưới tất cả sâu kiến, mà hóa thần trên người bởi vì nắm giữ pháp tướng thiên địa thần thông như vậy mà danh xưng địa tiên, nhưng là bởi vì phương diện thần thông khác biệt quá lớn, chúng hóa thần ở giữa phân chia thực lực cuối cùng vẫn là hết sức rõ ràng. Giống 10 nhất thái thượng dạng này, thuộc về tầng dưới chót nhất, để bát thái thượng nhưng là một cái khác giai tầng, lại hướng lên chính là cựu vĩ cùng ma hộ pháp, cuối cùng là Trát Pháp Du. Đến nỗi so Trát Pháp Du mạnh hơn, đó là kế minh trước mắt còn không có chạm đến cảnh giới. Tỷ Như chế tạo Hoàng Tiền vị tiền buổi kia, thậm chí là tại yêu tộc bên trong đã cứu một Linh chính là cái kêu hộ tộc nữ tử. 66 Kế Minh ở chỗ này suy nghĩ lấy như thế nào giải khai trên lò luyện đan chất pháp, bên kia kiểu vi không thu hoạch được gì, lại gặp Kế Minh thật lâu không xuất hiện, biết hắn tất có phát hiện, cho nên đi tới. Hắn từ hành lang bước vào cửa phòng, liền nhìn thấy Kế Minh đang đứng ở một tòa trước lò luyện đan không biết nhìn cái gì, liền hỏi: "Có phát hiện gì?" Kế Minh chỉ vây vây tay, tới liền biết. Kiểu Vĩ không rõ ràng cho lắm, đi về phía trước mấy bước, khi đi đến bước thứ 3 thời điểm, bên thai đột nhiên vang lên một đạo đồng âm, "Ngươi là ai?" Cửu Vĩ sững sờ, ngẩng đầu nhìn một mắt trên lò luyện đan phương không ngừng tràn ra tạo thành thực chất đan hương, mơ hồ minh bạch cái gì, có chút hâm mộ đối với Kế Minh đạo, ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, cảnh giới của ngươi vì cái gì luôn có thể tại thời gian cực ngắn lấy được cực lớn đột phá. Ta vốn cho rằng là bởi vì người gan to bằng trời, địa phương nào cũng dám thử xông vào một lần. Hiện tại xem ra, ngoại trừ đảm lượng cùng kiến thức, vận khí cũng rất trọng yếu. Kế Minh cười nói, ngươi ở đó bên cạnh không có cái gì phát hiện sao? Cửu Vĩ lắc đầu, không có vật gì. Kế Minh gật đầu, đá đá tứ phương chân nhỏ, trước tiên nói nói chuyện, viên đan dược tiên lên xử lý như thế nào a? 482 chương 482, mật thất bên trong như loại này mấy vạn năm thần dược, lại tạo thành linh trí, trực tiếp đưa nó ăn hết có phần phung phí của trời. huống hồ bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, như loại này đã trở thành hình người đồ vật, ngươi nên ăn không trôi. Kế Minh gật đầu, cho nên ta mới phát sổ làm như thế nào xử trí hắn. Tình huống hiện tại, vốn là đưa nó giao cho Diệp Thanh Thương là tốt nhất. Chỉ cần có thể nhường Diệp Thanh Thương hồi phục thời kỳ định phong, chúng ta lui về phía sau tại trong bí cảnh cũng đủ để xong pha. Nhưng mà Diệp Thanh Thương tính tình ta cũng hết sức rõ ràng, nếu như viên đan dược kia chỉ là đan dược hình thái còn tốt một chút, Hết lần này tới lần khác nó bây giờ đã trở thành hình người, Diệp Thanh Thương nhất định sẽ không ăn nó. Trong lò đan, viên đan dược kia đem Kế Minh hai người mà nói nghe thật sự rõ ràng, trong lúc nhất thời hoảng hốt vô cùng, tại trong lò đan trước sau va chạm, thầm nghĩ, chẳng lẽ bản đan thật vất vả thành tựu hóa thần thân thể, hôm nay liền bị hai cái này ngủ suần ăn hết. Mới vừa tới người này cảnh giới cao thâm, ta căn bản nhìn không thấu. Bọn hắn người đông thế mạnh, bây giờ nghĩ muốn quần khởi công chi, thực sự không phải là cái gì anh hùng hào hán. Bên này Kế Minh hai người thương lượng rất lâu, cuối cùng thương lượng ra một cái kết quả. Tất nhiên đối với cái này, đan dược tạm thời còn không làm được cái gì tốt hơn quyết định, chẳng bằng trực tiếp đem đan lô cũng cùng nhau mang đi. Kiểu vi đạo. Kế Minh cười nói, cái chủ ý này không tệ. Kiểu vi gặp Kế Minh mừng rỡ không thôi, hơi nheo mắt lại, "Kế Minh, ngươi có phải hay không ngay từ đầu cứ như vậy nghĩ?" Kế Minh cười ha hả, cười nói, "Không có, ta xưa nay sẽ không tùy tiện cầm trong nhà người khác đồ vật, chuyện này là ngươi đề nghị." Kiểu vi thấy hắn bộ dáng này, hồi thường lại bị rời hết Long cung cùng trong bí cảnh khắp nơi cung điện, trong lòng càng chắc chắn, tử vừa mới bắt đầu liền định đem nơi này đan lô tất cả đều rời hết. Kế Minh đã sớm quan sát qua, nơi này lò luyện đan và mặt đất mặc dù đều có trận pháp cấm chế kết nối, nhưng cũng không tính mạnh rừng nào, ít nhất lấy kế Minh trận pháp tạo nghệ cùng thực lực đủ để phá hư. Không bao lâu, cả tòa đan phòng đã trở nên trống rỗng, chỉ có Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ đứng thẳng. "Đi, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn một chút, xem có thể hay không tìm được một cơ hội vì diệp thanh thương khôi phục thực lực." Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ ra đan phòng, dọc theo hành lang hướng phía sau đi đến. Môn phái này từng tòa cung điện đều có hành lang kết nối, hành lang hai bên đều có rất nhiều trận pháp văn. Khi đi qua ngàn trượng khoảng cách phía sau, Kế Minh đứng vững tại hành lang liên tiếp một cái trên đỉnh đài, tối đầu nhìn xem trên đỉnh đài bàn đá. Kiểu Vĩ biết Kế Minh làm việc phần lớn có đạo lý của hắn, quay người lại vấn đạo, có phát hiện gì? Kế Minh ánh mắt tại trên bàn đá nhìn chằm chằm rất lâu, ngược lại bốn phía nhìn quanh, lắc đầu nói, có chút mơ tới, nhưng chưa chắc là thật. Nếu như là thực sự, vậy chúng ta hôm nay liền có một hồi cơ duyên to lớn. Kiểu Vĩ khỏe miệng co giật, đừng thừa nước đục thả câu, chớ nói nhảm, nói thẳng chính đề. Kế Minh gật đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này nguyên một tòa cung điện, cùng với tất cả hành lang kết nối, cũng là từng kiện pháp bảo. bị người lấy đủ loại trận pháp và thủ pháp luyện khí nối liền cùng một chỗ. Cửu Vĩ lấy làm kinh hãi, nhưng ta vừa rồi gặp cung điện này tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, tuy không có người công việc dịu đục vết tích. Kế Minh đạo, đây mới thực sự là chỗ không đúng. Một chỗ cung điện, vô luận trước đây kiến tạo nó công tượng cao bao nhiêu kỹ nghệ, đều nhất định dịu đục qua bộ dáng, hết lần này tới lần khác nơi này lại không có nửa điểm cảm giác như vậy. Tại Thượng Sơn thời điểm, Diệp Thanh Tung nói, nơi này ngàn giảm địa vực, còn có vô số núi, cũng là bị người khác một kiếm gọt ra tới. Hiện tại xem ra, tòa cung điện này có lẽ cũng chỉ là người kia phát bảo. Cửu Vĩ càng thêm kinh ngạc, nếu thật là dạng này, trước kia luyện chế tòa cung điện này nhân, nên dạng gì cảnh giới? Kế Minh lắc đầu, quay người lại hướng về nơi tiếp theo đi đến, hôm nay, chúng ta nếu như có thể tìm được chỗ này cung điện chủ khu, có lẽ liền có thể hoàn toàn trưởng khống tòa cung điện này. Đó nhất định là toàn bộ tu hành giới độc nhất vô nhị tiên khí. Kiểu vi bị Kế Minh một câu nói cũng nói phải cảm xúc bành trướng, hắn không chút nghi ngờ Kế Minh nói lời nói này tính chân thực. Tại thấy qua hoàng truyền cùng đầm sâu sau đó, hắn bây giờ đối với những thứ này chuyện bất khả tư nghị đã có cực mạnh năng lực tiếp nhận. Hai người bởi vậy bắt đầu tìm kiếm cả tòa trong cung điện chủ cột. Ngươi có phát hiện hay không, cái này toàn bộ trong bí cảnh, vô luận môn phái nào hoặc hiểm địa, tựa hồ cũng có thể lấy một loại nào đó đặc định phương pháp hoàn toàn điều khiển. Vô luận hoàng truyền vẫn là đồng sâu, thậm chí chúng ta dưới chân tòa cung điện này cùng lòng cung. Kế Minh một đường nhíu chặt lấy lông mày, dường như đang suy tư điều gì. Kiểu Vĩ tinh tế tưởng tượng tựa hồ đích thật là dạng này, lập tức minh bạch liêu Kế Minh ý tứ, "Đạo, ngươi là nói, cái này toàn bộ trong bí cảnh, mỗi một cái tông môn chúng ta nếu là đã tìm đúng phương pháp, đều có thể lấy đồng dạng biện pháp đem hắn hoàn toàn điều khiển." Kế Minh gật đầu một cái, Cảm thấy bởi vì cái nào đó ý niệm mà ẩn ẩn kích động, chúng ta nếu là có thể đem nơi này mỗi một chỗ hiểm địa toàn bộ quy về mình có, vô luận Thanh Vân môn vẫn là người của Ma môn, đều đưa dễ như trở bàn tay, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh đều tại ta nhóm trong tay, coi như cùng ngoại giới toàn bộ tu hành giới là địch, cũng không, cái gì quá không được. Cửu Vĩ bị Kế Minh ý nghĩ sợ hết hồn, người muốn cùng toàn bộ tu hành giới là địch. Kế Minh không có lên tiếng, chỉ là trong lòng túi đầu cười một câu, bây giờ cũng đã là. Hắn bây giờ cũng coi như là nợ nhiều liễu bất sầu, con giận nhiều bất ngứa, tóm lại đã trở thành chuột chạy qua đường, cần gì phải cố kỵ nhiều hơn nữa mấy cái địch nhân. Bây giờ kế minh duy nhất ban con là chờ giang ngoại giới, nếu như thiên đạo thật muốn diện sát hắn, làm như thế nào ứng đối? Kế minh, nơi này có một tòa mật thất. Ngay tại kế minh xuất thần lúc, bên kia cựu vi trong lúc lơ đã mở ra một cái phòng. Kế minh lập tức đi tới, quả nhiên gặp cựu vi phía trước có một khảm nạm ở trong phòng bên trong vách tường mật thất. Mật thất cũng không u ám, nhưng lãnh ý di động. 483 chương 483, mật thất phía dưới hai người mới vừa tiến vào mật thất, liền phát ra một khối linh khí nồng đặc Nơi này linh khí thành chất, có thể so với cung niết bàn trì, xem ra nơi đây nhất định có bảo. Kế Minh nói một tiếng, một bên Cửu Vi rất tán thành. Bây giờ Nguyết Bàn chỉ còn tại Kế Minh tiên phụ bên trong, bị hắn khoa chặt ở một cái thu hẹp trong sân, linh khí không ngừng hội tụ, lấy trợ dược bạch bọn người để thăm cảnh giới. Chỉ tiếc bên trong bí cảnh linh khí cùng ngoại giới khác biệt, trong đó còn trộn lẫn lấy quỷ tộc từ khí, bằng không dược bạch đám người tiến cảnh sẽ nhanh hơn một chút. Chỗ này mật thất không gian cũng không tính lớn, chỉ là đường rẽ nhiều đến kinh ngạc, từng cái đường hẹp từ mật thất hậu phương xuyên ra. Hai người vòng vo tam quốc đạo vòng tới vòng lui, lần theo linh khí mức độ đặc, cuối cùng tìm được một đầu chính sắt lộ. Không bao lâu, hai người tới một chỗ chỗ rẽ Đầu này chỗ rẽ phân có hai con đường, một trái một phải, linh khí trong đó mức độ đậm đặc 10 phần tương cận. Tại giao lộ phần cuối đều có tia sáng phát ra, là dị bảo hiện thế dị tượng. Một người một đầu, nhìn một chút kết quả trong đó có cái gì. Kế Minh đề nghị. Kiểu Vĩ gật đầu, "Hảo. Bất luận như thế nào, cẩn thận là hơn." Thân ảnh của hai người riêng phần mình biến mất tại trên một con đường. Cửu Vĩ sớm phát giác nơi này kỳ thực là một chỗ mê cung, hơn nữa có một loại nào đó trận pháp đang không ngừng vận chuyển biến ảo, lúc này mới khiến cho hai người bọn họ lâu như vậy cũng không thể tìm được cái này linh khí nồng nặc nơi phát ra. Tình huống nơi này, Độ cùng hoàng truyền ra cái kia một chỗ hẹp động có chút tương tự, giống nhau là mười phần quanh co khúc chết đường hẹp. Chúng ta hai người lâu như vậy cũng không có thể tìm tới Huyền Cơ trong đó, cũng không biết sau đó còn có thể xuất hiện dạng gì tình huống. Nửa nén hương phía sau, kiểu vi cách phía trước ánh sáng mơ hồ nơi phát ra càng ngày càng gần. Đến rồi. Xuất hiện ở kiểu vi trước mặt, là một tòa ao nước, ao nước phía trên nổi lơ lửng linh khí, tại ao nước phía trước có khắc một tòa bia đá, bi văn cùng trong Long cung niết bản chỉ không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, Kế Minh cũng tới đến rồi một bên khác đường hẹp phần cuối. Hắn thấy tràng cảnh, hoa Cửu Vĩ hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái hai trượng phương viên căn phòng, trong phòng không có bất kỳ cái gì có thể thấy được kiến trúc, tất cả linh khí đều đến từ trước mắt hắn một tòa trận pháp. Đây là tụ linh trận. Kế Minh vào trước là chủ, chỉ cho là bộ này trận pháp là trong truyền thuyết có thể tụ lại linh khí trận đồ, nhưng mà lại tập trung nhìn vào, tinh tế nhìn rất lâu, đột nhiên bừng tỉnh, đây là một tòa truyền tống trận. Bộ này trên trận pháp đường Vân Kế Minh mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng có thể nhìn ra được cùng ngoại giới truyền tống trận có thật nhiều chỗ tương tự. Kế Minh có một ít móc nối cùng quan hệ song song chi thức, đây là một giới này mặt người không biết, bởi vậy chỉ có hắn có thể đủ căn cứ vào một chút văn lộ hướng đi đánh giá ra mỗi cái trận đồ chỗ tương tự, cũng tăng thêm cải thiện cùng phân rõ. Toàn này trong truyền tống trận liên tục không ngừng mà thẩm thấu ra linh khí, tại truyền tống trận một bên khác, rõ ràng là một cái linh khí nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng địa vực. Kế Minh trầm tư rất lâu, quyết ý đi ra phía trước tìm tòi hư thực, vừa mới ta hòa cựu vĩ lựa chọn một cái con đường, hai nơi đường hẹp linh khí đều hết sức đậm, có thể thấy được hai con đường nên cảnh tượng giống nhau. Sau đó ta đi lên truyền tống trận, có lẽ còn có thể hòa cựu vĩ gặp nhau. Hắn tại suy nghĩ bên trong, đã bước ra ba bước, đứng vững tại trên truyền tống trận. Linh lực vận chuyển, rót vào truyền tống trận. Kịch kịch kịch. Tuần tự ba đạo âm thanh, giống như máy móc vận chuyển lúc mỗi cái bộ kiện ở giữa tiếng ma sát. Kế Minh dưới chân, truyền tống trận tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sáu Trắc Phác Du mang theo hơn 10 người tại trên cánh đồng hoang đi xuyên. Ma môn đại hán tại Trắc Phác Du sau lưng, thần sắc lo lắng lo lắng nói, nơi đây bí cảnh không gian to lớn, bằng vào chúng ta như bây giờ phương thức muốn tìm được hắn, chính như kim đáy biển. Ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, bọn hắn đã tuần tự đi qua trăm chỉ vì tìm kiếm Kế Minh dấu vết. giải cứu Ma môn thiếu chủ cùng tứ nhất sư huynh bọn người, tốt nhất có thể đem hắn đến tội. Trác Pháp Du ánh mắt lấp lóe, sau một lúc lâu quay người, trực tiếp hướng một chỗ khác bay đi, "Đạo, đã như vậy, chúng ta liền đi hắn trước đây phóng thích hoàng truyền chỗ." Hoàng truyền địa vực vọng phát, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào xây dịch. Coi như hắn bây giờ không còn trên suối vàng, chúng ta chỉ cần chờ ở hoàng truyền bên ngoài, Ông cây okay đợi thỏ liền có thể. Ma môn đại hắn trong lòng mười phần lo lắng, chỉ sợ thời gian dài sau đó thiếu chủ hội xuất đại sự, nhưng là minh bạch Trác Pháp Du hiện nay nói chính là biện pháp tốt nhất, trong lúc nhất thời chỉ có gật đầu. Ngay tại một đoàn người hướng hoàng đi xuôi Phương xa chân trời chợt thấy một đạo bạch quang trùng thiên. Đó là cái gì? Ma môn đại hán bọn người lập tức tại trong hoàng sợ nhìn lại, bọn hắn đều cảm nhận được cực mạnh va động. Xa xa, chỉ thấy mặt đất có một đạo cực kỳ ngưng thực cô sáng màu trắng giữ thiên địa bình, sông thẳng chín thiên chí thượng. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất chấn động, giống như có vô số đạo núi lửa tại bí cảnh trong hư không bắn ra. Chắc Phác Du ánh mắt thoáng chốc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đây là có người đang xuyên thẳng qua giới bích. Ma môn đại hán sắc mặt kinh hãi, chẳng lẽ là kế minh bọn người mặt khác tìm được rồi đi bí cảnh thông đạo. Trác Du lắc đầu, bất luận như thế nào, chúng ta nhanh chóng chạy tới nhìn một chút. Ma môn đại hán trên trán đã có mồ hôi trở xuống, nếu để cho hắn cứ như vậy thoát đi, thiếu chủ lại bị hắn mang đi, ta nên như thế nào trở về cùng giáo chủ giao phó? Không ta cửa trên sườn núi. Hai tòa mặt kính đứng lặng yên, tại mặt kính một bên, đều có một đảo hư ảo bóng người đứng thẳng. Hắc. Người đem bọn hắn để lên, hiện tại bọn hắn lại xúc động đi đến vực ngoại chiến trường thông đạo, người cái này lại xem như hại hắn. Một người cười lạnh, còn không bằng tại hắn lúc lên núi, người để cho ta đem hắn đoạt xá, dạng này cũng không cần lãng phí hắn thể xác. Một cái khác người chỉ lá lắc đầu, vực ngoại chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn chưa chắc sẽ thua. Vừa mới hắn cùng với ta lúc động thủ thi triển đủ loại thần thông ngươi cũng nên nhìn qua, hắn lại đi một đầu tiền nhân chưa bao giờ đi qua lộ. 484 chương 484, thiên đạo tôi tớ cựu vị đang tại linh chỉ bên trong âm, kết lực vận chuyển thiên phú trong truyền thừa công pháp, toàn thân cao thấp đều có linh lực đang vận chuyển, linh chỉ bên trong vô số linh lực đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Rỗng r้าง một tòa linh chỉ, bây giờ đã chỉ còn lại phần đấy nhàn nhạt, nhạt một tầng. Lúc này tu vi của hắn đang nhanh chóng dâng lên, đáy lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tại lòng cũng lúc, bàn ao linh khí bởi vì có long khí tồn tại, cho nên ta không cách nào thu. Bây giờ chỗ này linh khí có thể hoàn mỹ cùng ta linh khí dung hợp. Đi qua ao này ngầm phía sau, ba ngày sau, ta nhất định có thể nâng cao một bước. Coi như gặp lại chắc Phá Du, hoặc cũng có thể thử xem cùng giao thủ. Nhưng vào lúc này, linh chỉ bên ngoài đột nhiên chuyển đến chấn động. Ao nước đang lay động bên trong không ngừng phát ra gợn sóng, liền bốn phía đường hẹp đều ở đây rung động bên trong vỡ nát. Kiểu ví lập tức mở to mắt, song đồng bắn nhanh ra linh lực ba động, cố ba động này, tựa hồ gần trong căng chẳng lẽ là kế minh bên kia đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn hơi cảm thấy lo nghĩ, ngược lại lại nghĩ, vừa mới hai người chúng ta tuy là tách ra đi lên, Nhưng hai bên đường hẹp bên trong linh khí tựa hồ giống nhau, chúng ta thấy chẳng diện nên giống nhau. Xem như vậy, cái kêu bên cạnh cũng hẳn là đồng dạng linh khí chỉ mới là. Hắn hơi hơi cúi đầu, cảm thấy giới chân linh khí này chỉ thực sự hiếm thấy, không nên cứ thế từ bỏ, đi qua mấy phen do dự phía sau, quyết ý vẫn là tạm thời gian xuống tới, ở đây đem tất cả linh khí thu nạp sau lại nói. Chắc phát Du hòa Cựu Vĩ bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến kế minh tình cảnh hiện tại. Một tòa mênh mông vô tận trên cánh đồng hoang, không có hoa cây cỏ mọc, không có thanh thiên Chỉ có tiên huyết khắp nơi màu xám núi đá. chỉ có chân trời trầm trầm sương mù màu đen ai, cùng với phương xa vô cùng vô tận yêu thú ma quái. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ? Kế Minh Tâm có chút run rẩy, nhìn xem từ xa phương cấp tốc chạy tới vô số yêu thú, bọn chúng đằng đằng sát khí, diện mạo quái dị, nhìn xem Kế Minh giống như thấy được tối tươi đẹp con ngửi, thèm nhỏ nước rã. Hắn từ chỗ kia chuyển tống trận đi tới nơi này, vẻn vẹn mấy tức sau đó liền nghe phương xa mặt đất chuyển đến chấn động, lại phóng tầm mắt tới, liền nhìn thấy vô cùng vô tận yêu tới. Nơi này linh khí quả nhiên nồng đậm, nồng đậm Kế Minh mức không thể tưởng tượng nổi. Chân trời lại tí tách tí tách mưa nhỏ đang không ngừng rơi xuống, những thứ này giọt mưa theo gió nhẹ nghiêng nghiêng rơi xuống, hóa thành mờ mịt lượn lờ tại mặt đất linh khí. Nơi này, liền nước mưa cũng là linh khí biến thành. Dương Kế Minh đấy lòng kinh ngạc lạ, nơi này cũng không có truyền thống trận tồn tại, theo lý thuyết, hắn hiện tại coi như muốn rời khỏi nơi này, cũng không có phương pháp. Hoa yêu thú đã ngay tại hắn ngẩn người trầm tư hai hơi ở giữa đánh tới, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, răng nhọn lợi chảo vung lên, muốn đem Kế Minh xé nát. Kế mắt, thân lẻ, tay vạch một cái vừa qua, đã xuất bay giờ ngoài mấy trượng, tại hắn sau lưng, một đống yêu thú thịt nát rơi xuống đất. Những yếu tố này cảnh giới là ánh biến sơ kỳ, tại kế minh thủ hạ tự nhiên cùng ga đất chó sành không có gì khác nhau. Yêu tố tiên huyết sau khi rơi xuống đất, rất nhanh cũng biến thành linh khí tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ có nhàn nhạt màu đỏ vết máu lưu lại, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ thấm. Kế Minh chú ý tới điểm này, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này tất cả linh khí đều là do những yêu tố này tiên huyết biến thành. Vậy trong này đến tột cùng là cái gì chỗ? Chẳng lẽ là không ta môn đệ tử thực tập thất? Hắn suy đoán kỳ thực không sai chút nào. Không ta cửa sơn núi chỗ, lúc này hai cái mặt kính khí linh còn đang bận vì kế minh chuyện tranh luận không ngừng. Một đạo tiếng cười lạnh cuốn quýt truyền ra, "Ngươi nói hắn có thể đủ đột phá vực ngoại chiến trường thí luyện. Theo ta thấy, ngươi là cái này mấy vạn nằm bên trong tịch mịch quá lâu, có bị điên. Trước kia không ta môn lão tổ nói qua, chỉ có chân chính đi ra tiên đạo tiên kiêu đệ tử mới có cơ hội đi ra vực ngoại chiến trường. Dĩ vãng không ta trong môn, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng một dạng chết ở trong đó, ngươi bây giờ nói cái tên mập mạp này có thể thông qua thí luyện, chẳng phải là người si nói nhọ?" Mộ. Một giọng nói khác cũng không phản bác, chỉ là nói, "Bất luận như thế nào, một năm sau đó thời gian tự nhiên sẽ thấy rõ ràng." vượt ngoại chiến trường là lao tổ năm đó ở chín thiên tri thượng du lịch lúc phát hiện, nghe nói trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau, không biết hắn ở trong đó lại sẽ trải qua bao lâu tuế nguyệt. Một cái khác người đang muốn lại nói chút gì, đột nhiên khẽ giật một tiếng nhìn về phía phương xa, lại có người tới, bọn hắn tựa hồ cùng bên trong hai người đến từ một chỗ. Hai cái khí linh thân ảnh liền như vậy trở nên càng thêm hư ảo, song song biến mất tiến nhập trong mặt gương. Chắc pháp du đám người thân ảnh khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần, trên thực tế ở tại bọn hắn chạy tới nơi này trên đường lúc, nơi này dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng bọn hắn vẫn là bay tới Chấp pháp du đám người đi tới sườn núi phía sau cũng không dừng lại, bởi vì nơi đây có cấm bay cấm chế, bởi vậy bọn hắn trực tiếp hướng về trên núi bay đi. Đợi đến mấy người thân ảnh biến mất, hai cái khí linh lại lần nữa xuất hiện. Trên người nữ nhân kia ba có mùi vị của nó, một người mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, đồng thời còn ẩn có sợ hãi. Một cái khác người trầm mặt rất lâu, đúng là như thế. Xem ra, nàng là ngày hôm nay đạo tôi tớ. 485 chương 485, cự vị xuất hiện kế minh trên thân, lúc này đã bị tiên huyết nghi tấu. Yếu tố nơi này, mỗi một cái thực lực đều không coi là cường hãn cỡ nào, nhưng khi bọn chúng trở nên vô cùng vô tận. liền xem như kế minh cũng khó tránh khỏi phí sức. kiến nhiều cắn chết voi, không chỉ là truyền thuyết mà thôi. Kiếm quang của hắn tại đàn yêu thú bên trong không ngừng ngang dọc xuyên thẳng qua, vô số tiên huyết bay lên trời, cuối cùng giữa không chung hoặc mặt đất hóa thành linh khí tán ở thiên địa. Kế minh nheo chặt lấy lông mày, tuy bây giờ những thứ này yêu thú tạm thời đối với hắn còn không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhưng hắn bén nhạy phát ra được, những yêu thú này thực lực dường như đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Ngay từ đầu hắn giết chết phạt, là miễn cưỡng đặt đến anh biến sơ kỳ nhân vật, mà bây giờ đối mặt, đã là anh biến sơ kỳ đỉnh phong, đặt đến anh biến trung kỳ Nếu như nói những thứ này yêu thú vô cùng vô tận, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy ta chắc chắn phải chết." Kế Minh cảm thấy thầm nghĩ, không biết những thứ này yêu thú đến từ đâu, không ngại để cho ta tới đi đến chỗ sâu xem. Hắn một kiếm lại gặp mấy chục yêu thú chém giết, một đường phi nhanh hướng chỗ sâu đi đến. Những thứ này yêu thú và Kế Minh di vặn thấy qua khác biệt, bọn chúng tựa hồ linh trí yếu hơn, trừ bỏ nắm giữ ánh biến kỳ thực lực bên ngoài, những thứ khác cùng bình thường manh thú không khác. Chẳng lẽ là cái không gian này linh khí nồng đậm, cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Kế Minh tại đi đến chỗ sâu đồng thời, một đường hướng phương xa phi hành. hắn cũng không biết, trận này thí luyện sẽ kéo dài rất lâu, những yếu tố này thật là vô cùng vô tận, hết thể đều là năm đó không ta môn lão tổ sáng tạo, tuyệt không có bất kỳ có thể rời đi trước thời hạn phương pháp. Ngoại giới, Chắc Pháp Du bọn người lúc này đã đi tới phía ngoài cung điện. Mỗi người bọn họ thực lực đều ở đây hóa thần phía trên, cho nên cũng sẽ không chịu đến dần núi chỗ hai cái mặt kính ngăn cản. Nơi đây mỗi cái chỗ xảo đoạt thiên công, những cung điện này dường như là pháp bảo nào đó tạo ra, cũng không phải là bình thường công tượng sở tạo. Chắc Pháp Du một mắt đã nhìn ra cái địa phương này huyền cơ. Ma môn đại hán mấy người cũng đều nhìn ra một chút manh mối, cảm thấy tràn ngập tán thưởng. Đi tới nơi này bí cảnh sau đó, bên ta biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nơi này mỗi cái gì chỉ cùng tông môn, cùng ta Thanh Vân môn so sánh cũng không hoàn nhiều nữa a." Một cái quá thượng trưởng lão mở miệng nói, lời của hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cảm thấy cũng rất rõ ràng, Thanh Vân môn thế lực nếu như để ở chỗ này, chỉ là một cực kỳ phổ thông nhất tông môn thôi, căn bản là không có cách cùng lòng cung các vùng đánh động. Lại một người nghi ngờ nói, những tông môn này hương thịnh đến cực điểm, trước kia lại tại sao lại suy bại đến nước này? Còn có cái này toàn bộ bí cảnh, vốn nên là sinh cơ bừng bừng, vì cái gì hoang vu như vậy, liền trong không khí linh khí đều hết sức quái dị. không thể trực tiếp vì bọn ta sử dụng, trong đó tựa hồ còn có rất nhiều tạp chất. Chắc Phác Du nghe vậy tinh quang lóe lên, quay người nhìn về phía một chỗ khác cung điện đạo, nơi đây cung điện tổng cộng có mấy ngàn tòa, Kế Minh bọn người bây giờ dấu vết không rõ. Bất quá nhìn mới vừa dị tượng, bọn hắn nên ngay ở chỗ này. Đều tinh tế tìm một chút, nếu có thể tìm được hắn, liền không cần phải đi hướng về Hoàng Tuyển. Ở chỗ này đối phó hắn, chúng ta hoàn toàn chắc chắn. Chắc Pháp Du kiêng kỵ nhất đúng là Kế Minh cái kia một tòa Hoàng Tuyển chí lực, cho nên bây giờ đột nhiên biết Kế Minh có thể ở đây sẽ lập tức chạy đến. Ma môn hộ pháp nhìn nàng một cái. lại trở về nghĩ vừa mới cái kia Thanh Vân môn đệ tử hỏi thăm sự tình, luôn cảm thấy chắc phát dù có chỗ giấu giếm. Nhưng hắn cũng không lập tức mở miệng hỏi thăm, chuyện trọng yếu nhất trước mắt đích thật là tìm được Kế Minh, cứu ra thiếu chủ. Một đoàn người hướng cung điện chỗ sâu tìm kiếm. Bọn hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất chính là tìm kiếm Kế Minh, cho nên cũng không nhiều hơn dây dừa, chỉ cần mở ra cửa điện phía sau chưa từng nhìn thấy Kế Minh bóng dáng liền quay người rời đi. Liên tiếp mấy cái giờ, khi mọi người lại lần nữa tập kết tới chỗ này, Trác Phác Du bọn người riêng phần mình bắt đầu, chưa từng nhìn thấy. Vừa mới thoáng hiện dị tượng, chẳng lẽ cũng không phải là Kế Minh xúc động? Trác Pháp Du cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, ma môn hộ pháp đề nghị, tất nhiên tìm không thấy Kế Minh, chúng ta vẫn là đi hướng về hoàng truyền chỗ chờ hắn, như thế mới là không có sơ hở nào. Trác Pháp Du khẽ gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa chợt có một tòa cửa điện mở ra, một bóng người bay ra. Chính là bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu linh chỉ đổi ra tìm kiếm Kế Minh cự vĩ. Hắn hấp thu qua linh chỉ phía sau, cũng tại trong mật thất tìm kiếm qua Kế Minh, cuối cùng không thu hoạch được gì. Chỉ vì trong mật thất đường hẹp không ngừng biến hóa, vô số trận pháp chuyển đổi bên trong hắn hoa mắt, vòng vo vò hồi lâu sau chỉ tìm được đi ra ngoài lỗ, căn bản không nhìn thấy Kế Minh bóng dáng. Vậy vậy hắn quyết định đi trước đi ra, lại bàn bạc kỹ hơn. Ai ngờ vừa mới xuất hiện, liền cùng chắc Phác Du bọn người đụng phải cái vừa vặn. Kiểu vi ánh mắt tại Trác Phác Du trên thân đám người rời qua đi, trong lòng đếm thẩm, 1, 2, 6, 10 cái. Hắn vừa mới tu vi đại tinh, có ý định tìm chắc Phác Du thử xem thực lực của mình, không nghĩ tới ra mặt gặp 13 cái hóa thần. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của mình đến rồi một bước nào, bây giờ đối mặt 13 cái hóa thần, bằng vào ta sức một mình rõ ràng là đang tìm cái chết. Kiểu Vĩ sắc mặt có chút phát xanh, xoay người liền hướng nơi xa chạy. Hắn không do dự, thân ảnh cấp tốc hóa thành một tia sáng. Truy Trắc Pháp Du ra lệnh một tiếng, hơn 10 người trong nháy mắt bay ra ngoài, chỉ có Chắc Pháp Du cùng Ma môn hộ pháp cũng không khởi hành. Chắc Pháp Du ánh mắt rơi vào vừa mới kiểu vị xuất hiện chỗ, người này mới từ ở đây xuất hiện, không chút do dự quay người đào tàu, rõ ràng là muốn niệm hộ người khác. Xem ra, kế minh hẳn là ngay ở chỗ này. Tâm tư của nàng cốt khéo, cho nên muốn đến một bước này, làm sao biết kiểu vị chưa bao giờ cái gì hiểm hộ kế minh ý nghĩ, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, lại cảm thấy thực lực cách xa, cho nên lập tức đảo đầu thôi. Trắc Pháp Du chợt lách người đi tới cửa cung phía trước, mấy phen giày vò phía sau cuối cùng tìm được tiến vào mật thất biệt pháp. Nàng và ma môn hộ pháp xoay tròn thân chui vào mặt đất, tại đen nhánh đường rẽ bên trong tốc tốc đi xuyên. 486 chương 486, Cửu Vĩ thực lực một bên khác, Cửu Vĩ trên không trung hóa thành một đạo hằng quang, hắn vừa mới trải qua linh chỉ ngâm, toàn thân linh lực chính là khoáy động không dứt thời điểm, phương diện tốc độ siêu việt dị vãng rất nhiều, lại thêm sau lưng bọn này thanh vân môn thái thượng cũng không có bất kỳ người nào là của hắn đối thủ, tự nhiên khó mà đổi tới tung tích của hắn. Cửu Vĩ đang buôn ba đồng thời khẽ mắt liếc qua được pháp dù cùng ma môn pháp cũng không đuổi theo, cảm thấy hơi lo, xem ra hai người bọn họ muốn đi hướng đất, nếu để cho bọn hắn tìm được kế minh chỉ sợ kế minh sẽ có nguy hiểm, sau lưng mười mấy người này ngược lại không đủ vi lự, tuy bọn hắn hợp lực phía dưới ta cũng không thể tránh được, nhưng mà mấy fan truy kích phía sau, mỗi người bọn họ ở giữa khoảng cách ngắn nhất cũng có số 10 dặm. Ta như vào lúc này bỗng nhiên phản kích, có lẽ có thể trọng thương một hai người. Cái này mười mấy tên thanh vân môn thái thượng còn không biết phía trước kiểu vị muốn phản kích, bọn hắn chưa bao giờ hòa kiểu vị giao thủ, cũng không biết kiểu vị chân chính thực lực, bằng không mà nói cũng sẽ không như thế đại ý mà riêng phần mình phân ly. Thiên địa rộng lớn, núi ảnh xa dãng, ngang dọc tạt qua cửu vị bỗng nhiên quay người, hét dài một tiếng, to lớn cửu vị hư ảnh hiện ra thiên địa. một lão giả đi đầu mà đến, hắn là Thanh Vân môn thứ lục thái thượng, lúc này tốc độ cực nhanh đạp không mà ra, hai con ngươi như điện, từng đạo thần huy vẩy xuống, xuyên thủng hư không, cực tốc hướng kiểu vi mà đi. Cái này hai đạo ánh mắt những nơi đi qua nhường không gian đều sẽ rách ra sâu đậm hỏa hoa, đây là thứ lục thái thượng trở lên ngàn năm tu tập thần thông, một đôi đồng quang đủ để diệt sát ngàn vạn ánh biến. Kiểu vi gặp nguy không loạn, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, sau lưng diễn sinh ra một đạo đồ đằng, như một cái cửu vĩ thiên hồ, cùng lúc đó một tiếng rất có lực xuyên thấu minh xuất hiện, thu. Chỉ một thoáng, trong hư không tạt qua từng đạo ánh mắt cấp tốc bị suy yếu rất nhiều. Vì thế đã yếu đi hơn phân nửa, liền lão giả trong đầu một hồi mê muội, thất hải nói nói, huyết mạch hội chợ như bị mâu nhọn đâm xuyên, tích liệt đau nhức không chịu nổi. Bên này kiểu vị huyết mạch trong truyền thừa Thiên Phú bí pháp, lấy thần ngữ thuật, vô luận sóng âm hoặc ánh mắt, đều có thể trực tiếp công kích đối phương linh thức, linh thức quán thông nhân thể Bắc hội, trong đó tổn thương không cần nói cũng biết, nếu có thể tiến hành đồng loại đạo pháp phụ trợ, thậm chí có thể đem địch thủ trực tiếp giết chết. Mắt thấy phía trước bị hắn tập, kích, trong hư không đồng tán, song trường lại lần, người lập tức xuất hiện vô số trường ảnh, chặt hư không. Phương viên hơn 10 dặm giữa mây mù hơi nước và bụi trần lưu động đều toàn bộ đương im. Cựu vị trong miệng phát ra một tiếng khó hiểu khó hiểu như sấm thanh âm, toàn bộ trưởng ấn hướng về Thứ Lục Thái thượng. Thứ Lục Thái thượng hơi biến sắc, chỉ cảm thấy trong trời đất quay cuồng cái kia nắm giữ cựu vị hư ảnh nam tử trẻ tuổi giống như thiên thần, mỗi một trường rơi xuống đều có núi kêu biển gầm càn khôn đạo ngược phiên thiên chi lực. Cựu vị thần sắc lạnh lùng, cùng ngày thường ôn hòa tuấn mỹ tưởng như hai người, trong lòng bàn tay lại vô số tinh thần nhật hóa, muốn đem nam tử trấn đi qua thời hoảng không biết đại họa lâm đầu, thẳng đến trong tay tiên kiếm mà chấn động. Hắn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đáy lòng trọng trọng nhảy một cái, lại ngẩng đầu nhìn, chưởng ấn cách đỉnh đầu chỉ còn dư nửa tấc. "Oanh!" Chưởng pháp phủ đầu. một trường này cùng thứ lục thái thượng và chạm xuất hiện vô tận tia sáng, những ánh sáng này giống như xuyên phá cửu thiên thác nước, tràn đầy thiên địa. Một trường này cửu vi đã dốc hết toàn lực, là muốn bằng mạnh thủ đoạn đem thứ lục thái thượng cấp tốc trấn áp. Thứ lục thái thượng lập tức tại nhanh chóng bên trong rơi xuống đất, tiên huyết phun tué, những thứ này giọt máu sau khi rơi xuống đất nặng hơn cân, giống như thiên thạch rơi xuống, liền mặt đất đều đẻ ra vô số cái hố. Cái đó không xa, một người khác cấp tốc tới gần đồng thời sắc mặt đại biến, hắn cùng Thứ Lục Thái Thượng ở giữa khoảng cách vẹn vẹn có hơn 10 dặm, không nghĩ tới chính là chỗ này ngắn ngủi hơn 10 dặm chỗ. Cửu Vi lấy hai bộ thần thông đem Thứ Lục Thái Thượng đánh miệng phun tiên huyết. Nhất định phải nhanh chóng đem người này giết sát. Cửu Vi hai con người lạnh lùng. Hắn mặc dù thiên tính bình thản, nhưng bây giờ thanh văn môn những người này đổi tới hắn rõ ràng là muốn gặp sinh tử, hắn liền không có tiếp tục lòng từ bi đạo lý. Lại khẽ trưởng, Cửu Vi trong tay trưởng ấn lại lần hóa, bao quát hơn 10 dặm, đem chặt, tất phải một chiêu đánh giết. Thứ Lục Thái tự hiểu đại lâm đầu. Đang lúc sợ hai ánh mắt nổi lên, Đồng Quang bắn nhanh, hướng về kế minh trưởng ấn, lại tại một lúc sau chui vào trường ảnh biến mất không còn tăm tích. Hắn hơi kinh hãi, từ tu hành đến nay, hắn Đồng Quang liền có thể sương mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lần này giống như thạch rơi biển cả, liền một đạo gọn sóng đều chưa từng nổi lên. Mắt thấy trưởng ảnh chậm chạp rơi, Thứ Lục Thái thượng xương cốt toàn thân đều tản mát ra làm cho người đau răng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Giá trị đời này chết tồn vống lúc, trên mặt tán lên, răng, vận dụng bí thuật. Chênh Giống như kiếm quang đi xuyên, Thứ Lục Thái tức thì hóa thành một đạo quang ảnh. Từ trưởng ảnh phía dưới thoát thân, xuất hiện ở ngoài trăm giảm. Mặc dù thành công đảm mệnh, nhưng hắn thở dốc không chỉ, vẻ sợ hãi liên tục, khí tức bị bại, liền cảnh giới cũng rơi vào hóa thần bên giới, nếu không kịp thời tu hành củng cố, chỉ sợ sẽ trở thành ánh biến. Tại chỗ, kiểu Vĩ trong đầu lúc này có vô số cảm xúc khối động, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, đi qua bên trong cung điện kia linh chỉ ngâm phía sau, thực lực của mình sẽ có lớn như vậy bay vọt. Đổi lại hắn trước kia thực lực, quyết không có thể nào đem thứ lục thượng bức đến tuyệt cảnh như thế. 487 chương 487, bí cảnh mở ra bên trên mới vừa một trưởng là Cửu Vĩ thiên phú truyền thừa phiên thiên ấn. Phiên Thiên ấn là trong truyền thuyết có thể khai thiên tịch địa đem Nhật Nguyệt tinh thần bầu trời đại địa xoay chuyển thượng cổ thần bảo, hiện nay chịu kiểu vị diễn hóa, uy lực là thượng. Cựu vị cùng côn bằng trở thần thú nhất tộc huyết mạch truyền thừa chân chính điểm mạnh ở chỗ, trừ bỏ khác hẳn với thường nhân huyết mạch cùng tiên phú, nắm giữ gì vãng tổ tiên vô số năm qua sáng lập cùng tu hành tất cả thần thông, cuối cùng trải qua huyết mạch từng đời một chuyển xuống. Bọn hắn sinh ra liền không cần giống những người khác một dạng tìm kiếm công pháp và thần thông, chỉ cần đem trong truyền tất cả thần thông dung hội quán thông cũng đã đủ để sương cựu thiên tập có thực lực bây giờ, kỳ thực cũng không dùng thời gian quá lâu, chỉ vì tại tỉnh lại phía trước Hắn một mực ngủ say tại trong mộ. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa theo thứ tự bay tới một đám thân hình. Chắc phát du cùng ma môn hộ pháp không ở tại bên trong, kiểu vị tâm tư hơi hơi linh hoạt. Một bên khác, thứ lục thái thượng rơi xuống đất sau đó đã không có sức đánh một trận, tiếp tục đi lên chỉ là chắc chắn phải chết, thế là hắn dứt khoát không còn phải hành, ngồi ở tại chỗ lấy đan dược chưa thương. Trên bầu trời, hai thân ảnh cực tốc mà đến, tốc độ tương tự. Bọn hắn thấy được vừa mới thứ lục thái thượng hạ trạng, đều biết phía trước cửu người mang kinh người kỹ năng, thế là sinh ra liên hiệp ý tứ. Rất nhanh, cách cửu vị đã chỉ còn dư mấy chục trượng. 66 tại không ta cửa trên sơn núi, hai âm thanh lại bắt đầu lẫn nhau giao lưu, trong quá khứ vài vạn năm bên trong, bọn hắn cũng lúc nào cũng nói như vậy. Mặt thất bên trong hai người kia, dường như là tên tiểu tử kia cựu nhân. Ta biết, cho nên ngươi mới tận lực khống chế bọn họ hướng đi, để bọn hắn không cách nào đi đến vực ngoại chiến trường. Một trận trầm mặt phía sau, hắn thông qua được ta thí luyện, đó chính là không ta cửa chuyên nhân. Ta cũng coi như là hắn tiền bối, vốn nên giúp hắn một tay. Hừ, không ta môn sớm đã hủy diệt, coi như không ta môn còn tại, ngươi cũng bất quá là đứng lặng ở trước sơn môn thí luyện chi kính, người một cái khí linh lại có cái gì tư cách tự xưng tiền bối, coi như không ta môn đã hủy diệt, người nữ nhân kia trên người có hơi thở của đạo trời, rõ ràng là nô bộc của nó, chúng ta cũng vốn hẳn nên đối địch với nàng. Đối địch với nó? Trước kia toàn bộ thiên địa vô số đạo thống cũng không thể đối địch với nó, ngươi lại có cái gì tư cách? Lần này, thở dài một tiếng, sẽ không có gì âm thanh. Chắc Pháp Du cùng Ma Môn hộ pháp còn tại mật thất đường hẹp bên trong đi xuyên. Nơi này linh khí nồng đậm, nói đến cái gì, muốn so ta Thanh Vân gấp thật sự là không thể tưởng tượng. Trác Phác Du cùng Ma Môn hộ pháp lần theo linh khí một đường hướng về phía trước. không biết qua bao lâu, ở nơi này trong không gian thu hẹp, bọn hắn vòng qua hơn 10 vòng đừng rẽ, cuối cùng đi tới phần cuối, thấy được trước mắt khô khốc linh chỉ. Linh chỉ mặc dù đã bị Cửu Vĩ hoàn toàn hấp thu, nhưng nơi này linh khí vẫn như cũ nồng nặc đáng sợ. Chắc Phác Du nhìn đến đây thời điểm thần sắc đã thay đổi, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vừa rồi chạy trốn ra ngoài Cửu Vĩ vốn là có thực lực mạnh, cùng ma môn hộ pháp chống lại cũng không thua nửa phần, muốn so Thanh Vân môn những cái kia thái thượng mạnh một chút. Hiện tại hắn hấp thu cái này một tòa mấy vạn năm linh chỉ, thực lực lại đến trình độ gì? Trác Phác Du đột nhiên quay người, không nói hai lời hướng mặt thất bên ngoài bay đi. Nhưng mặt thất bên trong những thứ này đường rẽ đã biến ảo, cùng nàng lúc tới lộ hoàn toàn khác biệt. Muốn ra ngoài lại là ít nhất nửa canh giờ. Ma môn đại hãn biết nàng đi làm cái gì, nhưng hắn cũng không gấp gáp, dù sao trong những người kia cũng không có bọn hắn ma môn hóa thần. Hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, vừa mới đi qua lộ hơi bị quá mức gấp gáp giống như có người nào đang tận lực dẫn đạo bọn hắn đi tới nơi này. Hồi lâu sau, chắc phát du thân ảnh từ trong mật thất bay ra, cảm thấy có mấy phần lo lắng, thẳng đến phương xa, chính là cựu vị bọn người vị trí. Ở cái địa phương này, linh thức sắc thực không cách nào vận dụng. Nàng không thể hoàn toàn xác định cựu vi đám người cô đường, nhưng nàng cùng Thanh Vân Môn Hóa Thần có đặc định phương thức liên lạc, bởi vậy đối bọn hắn lúc này tình hình phát rất ra. Nàng thi triển tốc tốc, chỉ sợ chính mình đi trễ, lần này Thanh Vân Môn vì chuyến này bí cảnh hành trình, tướng môn chúng qua nửa Hóa Thần toàn bộ sai tới, nếu như bị cựu vi cùng kế minh tận diệt, kia đối Thanh Vân Môn đã kích đem không cách nào bủ đáp. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một mảnh hỗn độn mặt đất, bị gọt đi hơn phân mạch, lưu ngăn lớn, ra lửa, cuối cùng là tại trên cánh đồng vật không chịu nổi Thanh một đám thái Du liếc mắt qua, trong lòng trọng trọng trầm xuống. Nguy rồi. Lúc này, một đám hóa thần cũng tại ngẩng đầu nhìn nàng, người người trên mặt mang xấu hổ. Bọn hắn hơn 10 người chặn đánh ngăn chặn kiểu Vĩ, vốn là mặc kệ đi đến nơi nào đều đủ để hoành hành sức mạnh, cuối cùng bị Cửu Vĩ từng cái đánh tan, thảm bại không được lại. Chắc pháp du từ trên không rơi xuống, trên mặt giống như chụp lên một tầng băng, ánh mắt từ trên người mấy người lướt qua. Thứ lục thái thượng cảnh giới bất ổn, thân thể vỡ nát đang không ngừng chữa trị bên cạnh một người cảnh giới đã rơi vào ánh biến đình phong, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh sau ở trong đó chỉ có 5 người tình trạng tốt một chút, xem ra cũng không đi qua chiến đấu. Trác Phác Du biết, 5 người này thực lực kém cỏ nhất, nên vừa mới rơi vào cuối cùng, ngược lại trốn khỏi một kiếp. Một người đứng dậy thở dài, sắc mặt quấn bách nói, "Tiền bối, vừa mới, chúng ta truy kích mà đến, chỉ là tốc độ không giống nhau, trước sau khoảng cách hơn 10 dặm, vốn cho rằng khoảng cách ngắn như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì." Ai ngờ ba chắc Phác Du đưa tay đánh gãy lời của hắn, lạnh lùng vấn đạo, "Hắn đâu?" Người kia hơi sững sở, chỉ hướng bên phải, "Có lẽ là phát hiện tiền bối đến, hắn cũng không đối với chúng ta 5 người ra tay, trực tiếp đi đến phương tây." Trác Phác Du tâm ung dung chìm xuống dưới. Phương tây, chính là kế minh chỗ kia hoàng truyền vị trí. Cho tới nay, nàng Kiên Kỵ nhất đúng là Kế Minh hoàn toàn, chỉ cảm thấy lần trước Kế Minh cũng không xuất tận toàn lực. Bây giờ Kế Minh lại có cựu vi cái này đại sắc khí, nghe bọn hắn nói lên vừa mới cựu vi như thế, có thể thấy được hắn thực lực coi như cùng nàng chính mình so sánh cũng nghĩ không đi xa. Trác Phác Du thở dài, hiếm thấy chịu thua đạo, hiện tại xem ra, muốn tại trong bí cảnh đen Kế Minh bắt sống, đã là không thể nào. 488 chương 488, bí cảnh mở ra phía dưới tranh tranh chênh. Một vòng kiếm quang đem một đạo cự thạch chém nát, tại cự thạch lên mười mấy trượng máu. Từng đạo manh thú gào thét âm thanh truyền phảng phất bị thương đàn sói, nghe vào có loại khắc thường âm trầm đáng sợ. Kế Minh lúc này còn tại trong bầy thú đi xuyên, kiếm quang lồng lộng rung động. Hắn bây giờ linh lực liên tục không ngừng, chỉ vì nơi này linh khí đã nồng đậm đến rồi hóa thành khí ẩm mưa to như thác hoàn cảnh. Trong này nguyên lý giống như tại trưng nhà tắm hơi, manh thú bị chết càng ngày càng nhiều, linh khí lại càng tới càng nồng đậm. Bây giờ Kế Minh đối diện với mấy cái này, manh thú đã có thể bằng nhanh nhất, nhất, vô cùng tàn nhận thủ đoạn khiến cho bọn hắn mất mạng. Hắn bây giờ không biết thời gian nhẫn nguyện, chỉ là một lòng giết địch. Ngay từ đầu tới chỗ này, Hắn chỉ muốn có thể mau rời khỏi, nhưng mà mấy fan tìm kiếm mới phát hiện nơi này tựa hồ không có điểm cuối, mà chút manh thu cũng không nghèo vô tận, càng không cần nói thấy cái gì chuyển tung trận. Cho tới bây giờ, mặt đất đã sớm bị tiên huyết hoàn toàn thấm hồng, ám châm sắc mặt đất phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể phun ra huyết tới. Kế Minh kiếm pháp thần thông liền tại đây dạng sát phạt bên trong càng ngày càng mạnh. Vô luận dạng gì thần thông, vô luận dạng gì thiên tài, nếu như không thông qua sát phạt, cuối cùng chỉ là chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức. Giống Kế Minh bây giờ tại vĩnh viễn sát phạt bên trong đi xuyên, giết vô số manh thú sau đó, tất cả kiếm pháp đều bị ma luyện đến rồi cực hạn. Những manh thú này thực lực cũng tại trong lúc bất chi bất giác dần dần trở nên mạnh mẽ, cảnh giới của bọn nó đã đạt đến anh biến chú kỳ, phương thức chiến đấu cũng cùng ngay từ đầu cũng không giống nhau. Bọn chúng tự hồ đã biết Liễu Kế Minh ra tay sách lược cùng đủ loại thần thông, cho nên tại nhiều lúc luôn có thể tránh đi cho yếu hại. Kế Minh bước chân hóa thành hư ảnh, bộ pháp của hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác vững bước lên cao. Hắn cũng phát hiện quanh người những yêu thú này biến hóa, trong lòng càng thêm xác định, ở đây có lẽ chính là không ta môn để mà rèn luyện môn hạ đệ tử trên trường, chỉ bất quá loại này rèn luyện phương thức có phần quá độc ác một chút. Hắn không phải là không có nghĩ tới Có lẽ bị những manh thú này giết chết liền có thể ra khỏi nơi này, nhưng rất mau đem ý nghĩ này bỏ đi. Vạn nhất ở đây không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là thế giới chân thật mà nói, sau khi bị giết chết liền không có cơ hội làm lại, đến lúc đó trong tiên phủ mặt nhợt bạch mấy người cũng sẽ cùng theo chính mình chôn cùng. Đầm đà mùi máu tanh liền tại đây cái địa phương huy sái mà mịt, làm cho người buồn nôn, dường như là trực tiếp xuyên thấu người phổi, nhưng Kế Minh mỗi một lần hô hấp đều không thể không chú ý tần suất. Trên trời không có nhật nguyện, nơi này thời gian và không gian đều hỗn loạn vô cùng, cho nên Kế Minh cũng không biết ngoại giới trôi qua bao lâu. Thời gian dần qua, hắn trở nên mất cảm giác không thôi. Hai mắt đỏ bừng, đáy lòng chỉ có một ý niệm, giết, giết, giết. Đây là vực ngoại chiến trường, trong chiến trường vô số manh thú lao nhanh, lấy kế minh làm trung đường, phương viên mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy ức vạn trong khu vực, cũng là vô cùng vô tận manh thú. Ở phương xa trong bóng tối, có một chút tân sinh manh thu đang tại lao nhanh, toàn thân của bọn nó đều lượn lờ một cỗ cùng bốn phía linh khí bất đồng khí lưu, những khí lưu này đem tất cả linh khí bài xích ra ngoài. Trong bí cảnh, cách lần trước cửu vị đem đám người thương, liền cũng không còn phát sinh qua bất cái gì sắp phạt. Trác pháp du đem còn dư lại tất cả quá thượng trường lão toàn bộ triệu hồi. Xuất hành thời dã nhất định đi theo phía sau của nàng. Bây giờ nàng nhất thiết phải cam đoan những người này an toàn, bằng không một khi bị Kế Minh nắm đôn, đó chính là một hồi tai nạn. Chắc Pháp Du cũng không biết Kế Minh đã tiến nhập một cái khác giới diện, bằng không mà nói nhất định sẽ chạy tới Hoàng Tuyển đi tìm Cửu Vĩ. Một bên khác Ma môn hộ pháp cũng sắp còn giữ lại vài tên ma môn hóa thần triệu tập trở về, bọn hắn ma môn thế lực cùng Thanh Vân môn so sánh vốn sẽ phải kém hơn một chút. Lần này tiến vào bí cảnh bị Kế Minh bắt đi mấy tên hóa thần đã là tổn thất vô cùng lớn. Tiếp qua mấy ngày, chính là bí cảnh mở lớn thời điểm, đến lúc đó chúng ta liền sẽ rời đi. Trừa dịp trong khoảng thời gian này, muốn đi thêm hướng về các nơi bí cảnh nhìn một chút, nơi này cơ duyên nhiều đến kinh ngạc, nếu là có thể tìm lại được một tòa linh trì, thương thế của các ngươi không chỉ có thể lập tức chữa trị, trên thực lực có lẽ có thể tiến thêm một tầng. Chắc Phác Du mang theo đám người đi đến một cái chỗ tông môn gì chỉ. Một cái không có thương thế hóa thần xa xa nhìn một cái một chỗ khác ma môn hộ pháp bọn người, đối với Chắc Phác Du truyền âm nói, tiền mối, bây giờ ma môn chỉ còn lại giải rác mấy người, chúng ta sao không tìm lý do đem hắn giết sát? Đợi đến giờ đi bí cảnh sau đó, đã nói là kế minh đám người thủ bút. Trác Phác Du mắt sáng lên, nhưng lại lắc đầu, "Lão Mấy người kia thực lực mặc dù không như chúng ta, nhưng là không phải dễ dàng như vậy rất chết. Coi như chúng ta có thể đem bọn hắn từng cái chém giết, chúng ta cũng nhất định sẽ có chỗ tổn thương. Đến lúc đó lại bị kế minh bọn người thừa lúc vắng mà vào, đó mới là lợi bất cập hại. Hơn nữa ma môn những người kia từ trước đến nay không nói đạo lý, nếu như bọn hắn người chết ở chỗ này, bọn hắn xuất lĩnh giáo chúng đánh lên tông môn cũng cản cũng chưa biết. Người kia nghe vậy không còn lên tiếng, chỉ vì chắc pháp du suy tính 10 phần chu toàn, cũng là tình hình thực tế. Thanh môn thực lực mặc dù so sánh lại ma mạnh, nhưng là mạnh có hạn, nếu là bởi vì chuyện này hai đại tông môn tới một hồi lại chiến. thật sự là không đáng. Người của Ma môn tựa hồ đã sớm nghi tới cái này, cho nên đối với Thanh Vân môn nhân không e dè, một đường đi theo Thanh Vân môn sau đó, gặp gì chỉ liền tiến lên kiếm một trận canh, hết lần này tới lần khác không liên quan tới nhau. Ngay tại màng lòng xấu xa nặng nề bầu không khí bên trong, một ngày này, bí cảnh trong thiên địa, một tiếng trọng trọng chấn động chuyển ra. Chắc phát Du khẽ ngẩng đầu, có chút thất vọng, bí cảnh, xem ra muốn lại lần nữa mở ra ai chỉ tiếc, chuyến này bí cảnh hành trình 3 không thu hoạch được gì. 489 chương 489, bí cảnh mở ra tục Thanh Sơn Mỹ như nước như mực. Chúng đạo giải chi chi khắp nơi. Soáng bạc hướng lên trời, từng lớp từng lớp hướng bên bờ vạt tới, xa xa nhìn sang, giống như từng cái màu trắng tuyến từ xa mà đến gần. Lúc này, bí cảnh trên đảo nhỏ người đông nhìn ngịt, bọn hắn nhìn qua hòn đảo chính giữa xuất hiện bạch sắc quang mang, chỉ thấy hào quang màu trắng kia giống như một đạo tròn hình vuông môn. Hôm nay là Thanh Vân môn bí cảnh mở lớn thời gian. Đạo này bí cảnh sớm đã chịu toàn bộ tu hành giới chú mục, vô luận môn phái nào đều muốn đến đây kiếm một trận canh, chỉ là thế nhưng tông môn thực lực không đủ. Thanh chuyên yêu tộc tổ địa chiến trường tiến hành chiến thời điểm mở ra bí cảnh, cũng là vì phòng ngừa yêu tộc đến đây chặn ngang một cước. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là, cuối cùng bởi vì một nho nhỏ Thái Huyền Tông khí đồ, khiến cho Thanh Vân Môn chắp tay nhường ra mấy cái bí cảnh danh ngạch. Lần này bí cảnh mở rộng, vô số môn phái đều đến đây xem lễ, bọn hắn chỉ vì nghe một chút Thanh Vân Môn chuyến này thu hoạch, cuối cùng còn có thể đi theo Thanh Vân Môn sau đó nhận được mấy cái lui về phía sau có thể tiến vào bên trong danh ngạch. Vô luận Thái Huyền Tông vẫn là tinh ba môn, môn phái nhỏ như vậy, tại Thanh Vân Môn trước mặt đều chỉ có ăn ăn cơm thừa rượu cạn bản sự. Tất cả lớn nhỏ mấy trăm phái tề tụ một đường, diễn phần mình lục đục với nhau, bởi vì vị trí tại khu vực biên giới vẫn là ở trung tâm mà lệnh lợi mai hoặc giả ý khí tướng. Sự vượng như loại này thịnh hội, Thái Huyền Tông là tồn tại cảm thấp nhất. Thái Huyền Tông tông môn thực lực ngày càng sa sút, trong cùng thế hệ đem ra được nhân vật thiên kiêu cũng càng ngày càng ít, cho nên lúc nào cũng bị người xa lánh. Hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Vô Luận Tinh Ba môn vẫn là than thở quan các loại tông môn, đối với Thái Huyền Tông đều có mơ hồ không rõ thái độ, mặc dù không thể nói là thân cận, nhưng là cùng trước đó vừa thấy mặt đã trào phúng không ngừng tình huống so sánh đã tốt lên rất nhiều. Quá Huyền Chân Nhân gần sáng, xem ra có đại sự. Môn môn chủ liền bên, ý sâu, ngôn ngữ kỳ quặc. Thái huyền tông lệ tới điệu thấp, mấy năm này bộ phát không nổi danh, liền bí cảnh mở rộng dạng này thịnh hội cũng cam nguyện đi tới nơi danh giới, xem bộ ráng là trong môn uy thế tiệm thịnh, cũng không tiếp tục nguyện cùng chúng ta những thứ này tiểu môn phái tranh hùng. Quá huyền chân nhân khuôn mặt cứng ắc, hắn tự nhiên biết tinh ba môn chủ câu nói này nói bóng nói rõ là vì hỏi chuyện gì. Kể từ thanh vân môn bí cảnh mở ra ngày đó, cái kia khi đổ trải qua ánh biến tiếp sau đó, trong môn liền tuần tự có thật nhiều môn phái đi xứ giả tới hỏi thăm chuyện này Mấy ngàn năm qua này, mỗi cái môn phái đều cực ít sẽ có anh trở nên mạnh mẽ giả xuất hiện, chỉ vì một khi có thành công anh biến nhân vật sau khi xuất hiện, Thanh Vân Môn liền sẽ đem hắn tiếp dẫn mang đi, cái này cũng là Thanh Vân Môn trưởng thịnh căn bản nguyên nhân. Hiện tại Thái Huyền Tông đột nhiên xuất hiện một cái vẹn vẹn tu hành mấy năm khí đồ cũng đã đạt đến anh biến Tu Vi, thế là một chút không rõ tình huống Tông Môn Khai bắt đầu nói bóng nói rõ, chỉ cho là Thái Huyền Tông có cái gì có thể làm cho đệ tử tốc thành công pháp. Bọn hắn đồng thời nghĩ không ra, kế minh Chỉ có số ít người mới biết được kế minh bí mật, biết kế minh huyết mạch đã sớm cùng huyết ma dung hợp, bởi vậy về việc tu hành mới có thể nhanh chóng như vậy. Nếu như không phải kế minh tại trải qua anh biến cấp thời điểm gây nên trời khóc, cuối cùng lại xuất hiện thần binh kiếp, liền Thanh Vân môn cao tầng cũng sẽ không nghĩ đến cái này kết quả. Một người cùng trời sinh đất giữa huyết ma dung hợp, đây là tu hành giới xưa nay chưa từng có chuyện. Quá Huyền chân nhân sau lưng, Thu Đồng chân nhân cùng Bích Dung riêng phần mình đứng vững. Thu Đồng thỉnh thoảng đi xem một mắt bên cạnh dung, chỉ thấy Bích Dung mắt, hồ cũng không quan tâm trước mắt có chuyện. Dung mạo của nàng cực mỹ. Tại Thái Huyền Tông thời điểm chính là môn hạ mấy ngàn đệ tử đấy lòng không thể tiếc độc tiên tử, bây giờ đứng ở chỗ này, cũng không biết có bao nhiêu những môn phái khác đệ tử thỉnh thoảng nhìn tới. Thu Đồng trong lòng thầm than, nếu không phải là sinh ở Thái Huyền Tông, lấy Bích Dung bộ dáng cùng tiên phú, coi như tại Thanh Vân môn cũng đủ để trở thành người nổi bật. Nàng biết Bích Dung tâm tình lúc này nhất định không giống nàng biểu hiện như vậy tỉnh táo, nàng đem Bích Dung một tay nuôi nấng, rất hiểu rõ Bích Dung tính tình, biết rõ nàng chỉ là quen thuộc tại đem tất cả chuyện giấu tại đáy lòng, ở trước mặt người ngoài tuyệt không biểu lộ lựa phần. Thu Đồng đáy lòng than, Chỉ tiếp cái kia khí đồ bây giờ đã là thế gian đều là địch, nếu không như vậy, coi như nhường Bích Dung đi theo hắn đi, cũng tốt hơn như bây giờ ngày ngày hứng hực. Bích Dung chỉ khuôn mặt thanh lãnh, nhìn xem dưới chân, bên hai thì lúc nào cũng đang chú ý trong miệng mọi người nói tới cái kia thái huyền tông khí đồ, cuối cùng đến tuột cùng như thế nào tiến nhập bí cảnh. đáy lòng của nàng chỉ là bốn bã, trước đây kế mình gặp phải sinh từ lúc, nàng nguyên bản cũng có ý cùng cùng sinh tử, nhưng tự hiểu thế đơn lực bạc, coi như đi lên cũng chỉ có thể trở thành vương hiểu. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là cầu viện Thu Đồng chân nhân, Thu Đồng chân nhân sớm biết tâm ý của nàng, chỉ nói có thể tương trợ, nhưng phải bích dung lui về phía sau lưu lại Thu Đồng phòng, không dung làm phản. Cho đến ngày nay, sự tình phát triển đến một bước này, Bích Dung đáy lòng lúc nào cũng dâng lên đối với tụng đỉnh hâm mộ. Cả hòn đảo nhỏ tiếng người hỗn náo, chen vai thích cánh. Bích Dung đáy lòng hờ hững tình táo, chỉ có nói thầm một tiếng, bất luận như thế nào, chỉ hy vọng ngươi lần này có thể an toàn rời đi bí cảnh. Ầm ầm, chân trời một đạo kinh lôi rội, liền giống bị đến rồi cực mới lên, ở giữa không trung rêu Bí cảnh mở, tiếng hồ nào bên trong, không biết là ai hô một câu, giống như trong chảo dầu đổ một bầu nước sôi, dầu mặt sôi chảo. Bích Dung vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa tản ra bạch quan quan môn, trong đó ẩn có thân ảnh tiệp vận. 490 chương 490, áo thiên nguyên bí cảnh cuối cùng lại lần nữa mở ra, chỉ bất quá lần trước là đám người tiến bảo, lần này là Trư Hóa Thần trở về. Một thân ảnh tiệp vận, từ ánh sáng màu trắng bên trong mơ hồ lộ ra bóng tối. Một hơi, hai hơi. Vô số tông môn đệ tử hòa trưởng lão nín nhìn xem trong ánh sáng bóng người. Một người dáng dấp vô cùng tuấn mỹ nam tử liền như vậy xuất hiện, người khoác thái quang, chính như trúc tiên. Đây là ai? Rất nhiều người, bao quát thanh văn môn tất cả lớn nhỏ trưởng môn trưởng lao đều sinh ra nghi hoặc, trước đây bọn hắn tận mắt thấy kế minh cùng một đám thanh văn môn người tiến vào, trong đó tuyệt không có người này tại. Chẳng lẽ là trong bí cảnh tiên nhân? Có nữ đệ tử nhẹ nhàng nói một tiếng, đơn giản là nam tử trẻ tuổi này, bộ dáng quá mức hàm mỹ, hoàn toàn chính xác chính như tiên nhân. Theo trong bí cảnh trước hết nhất đi ra ngoài tự nhiên là cửu vĩ. Cửu nhất tộc nhân sinh tới liền có vô cùng tuấn mỹ ngoài, cho dù không sử dụng mị hoặc chi lực, cũng đủ làm cho trên đời này số đông nữ tử điên cuồng. Kiểu Vĩ theo trong bí cảnh đội vàng đi ra, tiếp lấy thần sắc khẽ biến, phát giác được sau lưng chuyển đến chắc pháp dù đám người ba động, biết việc này không nên chậm trễ, cần mau chóng rời đi. Hắn lập tức dời chân bước trên mây, một bước lên trời, lại chuyển thân ngự sử thần thông, giống như thuần di, thuần tựa ba hơi đã không thấy tăm hơi. Trong lúc này, vô số mây xanh môn trường lão đều nhìn một màn này, nhưng lại không người ngăn cản. Dù sao không biết chân thực tình hình, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay, coi như phát giác ra một ít khác thượng, lại nhiếp Vu Cửu Vĩ hoàn mỹ hình tượng mà do dự ba phần. Vô luận ở nơi nào, Cố lực đẹp mắt người vận khí cuối cùng sẽ khá hơn một chút. Thái Huyền Tông trong trận doanh, Bích Dung còn tại kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm bí cảnh mở miệng. Nàng hy vọng nhìn thấy người, tự nhiên không phải mới vừa cửu vĩ. Vô luận cửu vĩ sinh được nhiều sao hoàn mỹ vô khuyết, Bích Dung cảm thấy cũng không cho là hắn so ra mà vượt người kia. Bên trong bí cảnh bạch quang lại một lần bắt đầu phun trào, hơn nữa thanh thế so với vừa nãy lớn hơn nữa. Một cơn gió mạnh vừa qua, ánh mắt của mọi người hơi hơi nheo lại, lại mở ra lúc sau đã nhìn thấy bí cảnh cửa vào tiền trạm mấy đạo nhân ảnh, chính là Trác Phác Du mọi người. Một đám thanh vân quá thượng trưởng lão cùng trưởng lập tức cùng đi lên, tiền bối Lấy Chắc Pháp Du tuổi tác cùng bối phận, vô luận trong môn ai, đều cần gọi nàng một tiếng tiền bối. Nhưng nàng một khi xuất hiện cũng không để ý tới mọi người vây quanh, chỉ là do hỏi, mới là có phải có một người đã xuất hiện. Thanh Vân môn trưởng môn đạo, là đi đến nơi nào? Trưởng môn một ngón tay đông nam. Chắc Pháp Du lập tức quay người, đồng quang hướng về trong mây xanh, cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng, ở đâu đây? Nàng cũng lập tức phi thân lên, muốn đi truy kích Cửu Vĩ. Ở sau lưng nàng, vừa mới xuất hiện một đám Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão cũng muốn đuổi kịp, lại nghe nàng sâu kín để lại một câu nói, không cần theo tới, bây giờ đã không phải bí cảnh. ta muốn bại hắn, dễ như trở bàn tay. Thân hình của nàng liên tiếp lấp lóe ba lần, đã là ngoài trong dặm. Nhưng vào lúc này, phương xa hư không chợt có loa cùng sáo trúc đan xen âm thanh vang lên, truyền khắp màn rậm. Trác Phác Du trong hư không thân ảnh hơi hơi dừng lại, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, ma muốn tới. Nàng lại liếc mắt nhìn phương xa cửu vị thân ảnh, trên mặt có vẻ không cam lòng, ma môn chuyến này, có lẽ có mưu đồ khác, nhìn cái này tới thành thế, có lẽ là lao gia hỏa kia đích tới, ta như đi, những người khác chưa chắc có thể chấp trưởng đại cục. Thôi, cái kia cửu vị như là đã ra bí cảnh, bỏ chạy không ra bàn tay của ta. Hôm nay Hay là muốn trước tiên nhìn một chút ma môn mục đích của chuyến này. Trong hư không, một tòa cố kiệu loạn trà loạn chóng mà hướng Thanh Vân Môn bí cảnh tiến phát, bốn phía phải loa thanh âm còn đang không ngừng mà ồn ào. Tòa này cố kiệu cũng không có bất luận kẻ nào giơ lên, nhưng mà tốc độ cực nhanh, tinh tế nhìn sang, mới có thể nhìn thấy cố kiệu phía dưới lại có từng hàng nho nhỏ chân, một bước 100 dặm, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Trước sau mấy tức, cố kiệu đứng tại bí cảnh trên hòn đảo, toàn bộ hòn đảo theo cái này một đảo dừng lại mà trọng trọng động. Trong môn người chú ý, một người trung niên nam tử tử thượng tảo xuống dưới, bộ mặt của hắn ôn Hòa. không thể nói là anh tuấn, nhưng hai con mắt bên trong tựa hồ có tinh thần, nhìn xem rực rỡ chói mắt, có dị dạng mị lực. Thanh Vân môn tất cả quá thượng trưởng lao từ nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi đều như lâm đại địch, chỉ vì nam tử trung nhân này, chính là Ma muôn quá thượng giáo chủ Áo Thiên Nguyên. Áo Thiên Nguyên từng bước một đi đến Cố Kiệu phía trước, phía sau hắn Cố Kiệu cùng lúc đó hối đổi, từ Cố Kiệu đã biến thành một cái chân bộ ngắn nhỏ manh thú. Nhìn thấy con này manh thú, chúng thái thượng đều một hồi kinh hoa, bọn hắn bây giờ mới hiểu được, vừa mới Cố Kiệu rơi vào ở trên đảo, cả hòn đảo nhỏ chấn động cũng không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Chỉ vị con này manh thú rõ ràng là trong truyền thuyết thần thú con ác thú. Chắc Pháp Du lúc này cũng từ không trung hạ xuống, cười nhẹ nhàng, nhưng ấy lòng thật trọng như lâm đại địch. Nàng mở miệng nói, "Áo Thiên Nguyên, nghe nói ngươi kể từ thu được con ác thú sau đó, liền bắt đầu bế quan, bây giờ như thế nào có hứng thú tới ta Thanh Vân môn địa vực?" Áo Thiên Nguyên chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, phảng phất từ không đem cái này Thanh Vân môn người người tôn trọng tiền bối để vào mắt, ta tới gặp một người. 491 chương 491, kế minh luyện ta tới gặp một người, nói bình thường không có gì lạ. Nhưng Trác Pháp Du sắc nhiên biến đổi, ẩn, ẩn nhớ tới ngàn năm trước cái nào đó chuyện cũ. Đáy lòng lập tức đại hận, trên mặt của nàng chỉ là cười lạnh, các ngươi vị kia ma môn hộ pháp chẳng lẽ chưa nói với ngươi, người ngươi muốn gặp đã sớm theo người khác. Thảo Thiên Nguyên cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén, giống như nhiều năm đi săn hổ lường, có dị dạng phong mang. Trác Phác Du, trước kia ngươi và nàng so sánh là hơn không bằng, hiện tại xem ra, trên lệch lớn hơn nữa. Chắc Pháp Du đơn giản là hắn một câu nói kia, thần sắc tức thì xanh xám, giống như nhận lấy lớn lao vũ đục. Bốn phía mọi người cũng không biết hai người bọn họ trong miệng nàng là ai, dù sao đây đều là bọn họ bối. chỉ có trước kia cùng bọn hắn cùng thời đại nhân ta biết, hai người bọn họ trong miệng cái kia nàng, tại rất nhiều năm trước là bực nào kinh tài trợ diễm. Chắc phác Du tại những ngày năm qua, đã rất ít tức giận như vậy. Hắn hiện tại địa vị và thực lực, tâm thường chuyện cũng không thể để cho nàng tâm tình ba động nửa phần, chỉ có Diệp Thanh Thương ngoại trừ. Tại Áo Thiên Nguyên sau lưng, con ác thú nhe răng răng, răng hướng đám người gầm nhẹ vài tiếng, khi thế áp bách dưới nhuyễn một đám quá thượng trưởng lão đều không thể không lui bước mấy bước, nó lúc này mới vừa dong vừa đương mà đi tới Áo Thiên Nguyên bên cạnh thân. Áo Thiên Nguyên khẽ tay, an ủi tại thao thiết trên chán, thân mật vô cùng. Hắn là ma môn quá thượng giáo chủ hoàn toàn chính xác có bệ nghệ thiên hạ tư cách, liền một bên Chắc Phác Du nhất thời đều trợn hồ bị khí thế của hắn chỗ chấn. Chắc Phác Du trong lòng châm trước mấy lần, có ý định lại kích động vài câu, nàng biết Diệp Thanh Thương tại áo thiên nguyên trong lòng địa vị, biết áo thiên nguyên hôm nay tất nhiên tự mình chạy đến, liền nói do hắn đối với Diệp Thanh Thương vẫn là khó mà thả xuống, chỉ cần nàng tại Diệp Thanh Thương sự tình bên trên nhiều lời vài câu, liền luôn có áo thiên nguyên không cách nào bình tĩnh lại thời điểm. Đúng lúc này, hai người phía trước bí cảnh mở miệng, lại bắt đầu phun trào bạch quang. Chắc Pháp Du thần sắc hơi động, biết đây là ma một đám hóa thần trở về. Mấy thân ảnh vụn tẻ mà thẳng bước đi, đi ra. dẫn đầu chính là Hộ Pháp, hơn nữa sĩ khí rơi xuống. Mấy người mới từ Bạch Mang bên trong đi ra, Hộ Pháp liếc nhìn Áo Thiên Nguyên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ ấy nãy, tối đầu nói, "Quá thượng giáo chủ." Áo Thiên Nguyên nhíu như mày, nhìn hắn cùng phía sau hắn mấy người một mắt, lại nhìn về phía Bạch Mang mở miệng đã khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên là không có người nào sẽ tiếp tục xuất hiện. "Bọn họ đâu?" Áo Thiên Nguyên trực tiếp vấn đạo. Hộ Pháp chỉ là tối đầu, vẻ ấy náy càng đậm. Trác Pháp Du khẽ cười một tiếng, "Các ngươi ma thiếu chủ, còn có hai tên hoa thần, cũng đã bị Thái Huyền Tông khí độ bắt sống." Mà cái Thái Huyền Tông khí đồ, Chính là bây giờ nàng đi theo nam nhân. Trong bụng nàng thoải mái, nhìn chằm chằm áo Thiên Nguyên, chỉ vì nhìn hắn thời khắc này cảm xúc vô luận phẫn nộ bi thường, đều đủ để để cho nàng vui vẻ. Nhưng áo Thiên Nguyên nghe vậy sau đó, vẻ mặt như cũ bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, chật cười khẽ, các ngươi thành văn môn tuyệt hại, nên so với ta thành giáo càng là a. Hắn một câu nói kia, tự hồ để tỉnh bốn phía rất nhiều người. Những thứ này thanh vân môn trưởng môn và một đám trưởng lão, lúc này mới phát giác môn trở về trong đám người. thứ nhất sư huynh, thái thượng, mười nhất thượng sáu đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thế là bốn phía truyền âm hỏi thăm. Thanh Vân Môn trở về quá thượng trường lao thế là hơi biến sắc mặt, đều có ấy nãy. Trác Phác Du không còn lên tiếng, nàng đích xác bị Áo Thiên Nguyên đâm trọt đau đớn, một lần này Thanh Vân Môn, tổn thất nặng nề đến to đỉnh, là mấy trăm năm đều không thể bù đắp. Áo Thiên Nguyên ánh mắt từ trên mặt hắn sẽ qua, người lạnh, tối đầu liếc mắt nhìn con ác thú. Con ác thú ngầm hiểu, gầm nhẹ một tiếng, thân hình biến ảo, lại một lần hóa thành một cái cỗ kiệu, chỉ là cái cỗ kiệu đem so với phía trước càng lớn hơn mấy lần, coi như cấy mấy chục người cũng dư rãi. Áo Thiên Nguyên đối với Ma Môn mấy người đạo, lên đây đi. Ma Môn hộ pháp cúi đầu, cùng chúng hóa thần đi lên cỗ kiệu. Thiếu Thiên Nguyên cũng vừa bước một bước vào. Trước mắt bao người, con ác thú cổ kiểu yêu đất dâng lên, cực tốc hướng phương xa mà đi. Trong tiệu, Thiếu Thiên Nguyên dò hỏi, các người cùng Thanh Vân môn người đều đã trở về, vì cái gì đơn độc không thấy Diệp Thanh Thương? Ma môn hộ pháp lắc đầu nói, vị tiền bối kia bà kể từ tiến vào bí cảnh sau đó liền một mực đi theo Thái Huyền tông khí độ. Ngay tại bí cảnh mở ra trước đó không lâu, đột nhiên biến mất vô tung, không biết đến tụt cùng đi nơi nào. Chúng ta lai like tưởng rằng bọn hắn hôm nay chắc chắn sẽ xuất hiện, ai ngờ mắt thấy bí cảnh mở miệng muốn đóng lại cũng không có chút nào âm thanh. Thiếu Thiên Nguyên khẽ đầu, bất động thanh sắc, ngược lại lại hỏi: Cái kia Thái Huyền tông thí đồ, ngươi có từng cùng gặp mặt? Ma môn hộ pháp thở dài một tiếng nói, thiếu chủ chính là bị người này bắt sống đi. Nói đến kỳ quái, người này rõ ràng là anh biến kỳ tu vi, thậm chí chưa từng đặt đến anh biến đỉnh phong, hết lần này tới lần khác chiến lược siêu quẩn, tầm thường hóa thần đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa tốc độ tiến bộ không thể tưởng tượng, cơ hồ mỗi một lần gặp mặt đều có tinh tiến. Tại ta một lần cuối cùng cùng gặp mặt lúc, thực lực của hắn mặc dù không bằng ta, nhưng thần thông hộ pháp liền xem như ta, trong thời gian ngắn cũng không thể đem hắn đánh bại. Cùng các ngươi thiếu chủ so sánh như thế nào? Áo tiên nguyên đột nhiên hỏi. Hộ pháp lúng túng nửa ngày, đạo, thiếu chủ mặc dù thiên tư chắc truyện, nhưng cùng so sánh, vẫn có rất nhiều chiến lệnh. Hạo Thiên Nguyên gật đầu một cái, hắn biết cái này hộ pháp từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui, cho nên tuyệt sẽ không tận lực nâng lên thiếu chủ hoặc làm thấp đi ngoại nhân. Ánh mắt hắn bên trong tia sáng thiêu đốt thịnh, ánh mắt của nàng hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta rất nhiều. Lúc này kế minh vẫn tại trong mật thất sắp phạt, trên người hắn đã vết thương chồng chất, bốn phía hung thu không thấy thiếu, thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh, cơ hồ đạt đến anh biến hộ kỳ. Tại loại này vô cùng vô tận sát phạt phía dưới, coi như chân chính hóa thần cũng khó có thể tiếp nhận. Kế Minh thi triển pháp tướng tiên địa, kiếm quang như sóng, từ trước tới giờ không ngừng. 492 chương 492, trên trời rơi xuống tiên quan tài bên trên tại không ta cửa trên sườn núi. Hai tòa tấm gương đứng lặng yên, giống như ngẩng đầu nhìn xem trên sườn núi cung điện. Bọn chúng ở đây đã trông rất nhiều năm, nhưng là từ không có giống hôm nay như thế thấp thỏm. Bọn chúng rất rõ ràng, từ kế Minh tiến vào vực ngoại chiến trường sau đó tính lên, đã ròng ra 2 tháng. Gần 2 tháng, là vực ngoại thực tập một nấc thang, chỉ cần vượt qua hôm nay còn chưa từng chuyển ra kế Minh bỏ mình tin tức, vậy hắn có lẽ thật sự có thể thông qua vực ngoại chiến trường luyện. Đến lúc đó Chúng ta cửa một đời mới tông chủ, sẽ lại một lần xuất hiện. Tại bí cảnh bên ngoài, Cửu Vĩ bỏ trốn mất dạng, nó bây giờ cũng không biết kế minh đi địa phương nào, chỉ minh bạch hắn nhất định còn sống, vàng không tại bí cảnh thời điểm, tòa kêu hoàng tiền sẽ không một mực che chở Cửu Vĩ. Kiểu Vĩ tự hiểu bây giờ tình cảnh nguy hiểm, nếu để cho chắc Phác Du đã biết hành tung của hắn, nhất định sẽ không từ thủ đoạn địa sinh cầm hắn. Trước đây không lâu, Thanh Vân môn thượng truyền đến tin tức, chính là chắc Phác Du hạ lệnh, nhường mỗi cái tông môn tìm kiếm Cửu Vĩ dấu vết. Trác Phác Du thấy tận mắt Cửu Vĩ thi triển thần thông lúc bộ dáng, cho nên đoán ra thân phận của hắn. Cửu Vĩ dứt khoát quyết định hướng yêu tộc bỏ chạy, dọc theo đường đi lúc nào cũng nhớ tới cái Minh, nhịn không được gâm thầm uất thầm, gia hỏa này bây giờ không biết lại ở đâu nhì tiêu giao khoái hoạt, để cho ta một người trốn đông chỗ tây, đợi đến lần gặp mặt sau, nhất định phải làm cho hắn biết biết vứt bỏ bằng hữu hạ chàng. Lúc này, tại yêu tộc tổ địa chiến trường, một Linh cùng một cái đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân từ chỉ còn lại mênh mông trong hoang mạc đi ra, hai người song bay, chỉ là một Linh muốn cao một chút, nhưng nữ từ xa xa liếc mắt nhìn ngoài mấy chục dặm sa tộc cơ sĩ, bà vai hơi chào đạo một cái, thân hình liền cấp cất cao hai tốn, đến nước này liền hòa Mộc Linh cùng cao. Tiếp lấy dưới chân của nàng trọng trọng đặt mạnh, không thấy bất luận cái gì dị tượng, chỉ có bốn phía mặt đất thỉnh thoảng nâng lên ba tấc bục nhỏ, giống như có đồ vật gì tại mặt đất đi xuyên. Cuối cùng phương xa truyền đến một tiếng âm vang. Xa tộc tổ địa cờ sĩ liền như vậy đức gãy, trong tộc có mấy người vô cơ thụ thương, không biết sinh tử. Nữ tử lúc này mới quay người, nhìn Mộc Linh một cái nói, trước đây thương người của người, hiện tại cũng đã nhìn qua một lần. Bây giờ, nên theo ta rời khỏi nơi này a. Mộc Linh gật đầu, hảo. Hai người quay người lại một lần đi vào hỏa mạc, thân ảnh ngay tại bao phủ trong cát bụi như ẩn như hiện, chỉ có âm thanh không ngừng truyền ra, sư phó Chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Đi ngoại giới, Thanh Vân Môn chỗ. Nghe nói bọn hắn bây giờ lại mở vừa ra bí cảnh, giống như có chút môn đạo, chờ lần sau bí cảnh mở lớn thời điểm, chúng ta liền đi vào nhìn một chút. Sáu sáu trong ngay mắt, Thanh Vân Môn bí cảnh đóng lại đã ròng rã 1 năm, 1 năm này thời gian bên trong tu hành giới cực kỳ dung chuyện. Các nơi ở giữa, nguyên bản cực kỳ hiếm thấy anh trở nên mạnh mẽ dạ bắt đầu bốn phía hành động, liên hóa thần thân ảnh cùng tin tức cũng thỉnh thoảng sẽ ra. Một đám tiểu tông môn đều có thể phát được mưa gió nổi lên, yên tính nhiều năm tu hành giới chẳng biết lúc nào khắp nơi đều lộ ra muốn có đại dung chuyển bộ dáng. Một ngày này, thiên ngoại có sao băng hạ xuống. Thiên thạch rơi xuống đối với tu hành giả mà nói đồng thời không tính là cái đại sự gì, dù sao rất nhiều đại tu hành giả có thể thẳng tới chín thiên chi thượng, đã sớm biết cái gọi là thiên thạch rơi xuống chân thực tình hình. Nhưng lần này cùng Dĩ vãng khác biệt. Ngay tại thiên thạch sau khi rơi xuống không lâu, phàm trần bên trong chuyển đến tin tức, chỉ nói thiên thạch bên ngoài tán lạc rất nhiều tinh thiết sát luyện. Có người tu hành tiến đến điều tra, chỉ thấy trừ bỏ tinh tiết sát luyện bên ngoài, còn có rất nhiều pháp bảo cùng linh vật. Lại qua nửa tháng có thừa, tại thiên thạch rơi xuống đất cùng một cái vị, chân trời có quang tài khổng lồ rủ xuống. Khi đó Thanh Vân môn cùng Ma môn mất bộ đến, chỉ vì nhìn một chút thiên ngoại này quan tài khổng lồ hồi cơ. Cũng không lâu lắm, Thanh Vân môn thượng truyền đến tin tức, một đạo truyền âm phủ hướng về thế gian mỗi cái tông môn. Thái Huyền tông bên trên, Quá Huyền chân nhân tu đồng chân nhân chờ ngũ phong phong chủ tế tụ một đường. Bích Dung liền theo sát tại tu đồng chân nhân sau lưng, cúi xuống trán, không nói một lời. Quá Huyền chân nhân sớm biết tu đồng có ý định ngồi dưỡng Bích Dung trở thành tu đồng phong tân nhiệm phong chủ, cho nên không nói thêm gì. Quá Huyền chân trong đạo phủ, lại âm phủ đưa cho tu đồng nhân, để bọn hắn mấy người riêng phần mình chuyên nhịn. Truyền âm phủ cuối cùng rơi tại Bích Dung trên tay, Bích Dung linh thức xuyên vào, chỉ nghe bên trong truyền ra mây xanh thanh âm của trưởng môn, Đông Hải chấn đi về phía nam 80 dặm chỗ, có tiên nhân hồn quan tại rơi xuống, trong đó vô số trấn bảo, ta thanh vân môn đệ tử đã tiến đến nhìn qua, hoàn toàn chính xác rực rỡ muôn màu. Nhưng trong môn phái trưởng lão cảm hải các tông môn nhiều năm qua hộ đạo có thừa, giống bực này tiên nhân chi bảo vốn không nên của mình, mình quý, cho nên đem lại tìm tức rộng truyền thiên hạ. Mỗi cái tông môn đại khái có thể tướng ra, theo ta trong môn lão vào quan tài khổng lồ, thu hoạch cơ duyên trong đó. trưởng một chữ cuối cùng xuống. Bích Dung khen như mày, đem truyền âm phủ lại đưa cho Quá Huyền chân nhân, lúc này mới ngầm đầu. Quá Huyền chân nhân đạo: "Các ngươi nhìn thế nào?" Thu Đồng chân nhân có chút hoài nghi, thanh vân môn làm việc từ trước đến nay bá đạo. Dĩ Vãng có cái gì bí cảnh cơ duyên, cũng đã sẽ đi trước tiến vào, sau đó mới để chúng ta đi vào nhìn một chút. Giờ này ngày này có tiên nhân quan tài rơi xuống, lại nói muốn cùng ta chia đều hưởng, chỉ sợ trong đó sẽ có một chút kỳ quặc. 493 chương 493, trên trời rơi xuống tiên quan tài bên trong Bích Dung lông mày giãn ra, ý nghĩ của nàng cũng là dạng này, cùng Thu Đồng chân nhân không như mà hợp. Quán Huyền chân nhân nuốt cảm nói: "Ban quan của ngươi, ta cũng cân nhắc qua." Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lấy Thanh Vân môn sức mạnh, không đủ để đối với chúng ta những thứ này, tiểu môn tiểu phái có âm như quỷ cái gì? Dĩ vãng bọn hắn nếu là muốn đạt đến cái mục đích gì, đều nhất định quang minh chính đại. Hắn lời nói này cũng là sự thật, Thanh Vân môn từ trước đến nay không đem bọn hắn những thứ này môn phái nhỏ nhìn ở trong mắt, có cái gì yêu cầu đều nhất định trực tiếp mở miệng, chỉ vì bọn hắn biết, những thứ này môn phái nhỏ tuyệt không dám phản kháng. Thu Đồng chân nhân nghe vậy suy nghĩ rất lâu, sau một lúc lâu đạo: "Vậy theo trưởng môn nhìn, lần này sự kiện, nên do trong môn ai đi tốt nhất?" Quá Huyền Chân Nhân nhìn về phía Thu Đồng Sau Lưng Bích Dung, lần này Thiên Quan tài hạ xuống, mỗi cái tông môn đều sẽ điều động trong môn thiên kiêu đi tới, ta Thái Huyền Tông tự nhiên không thể yếu đi thành thế. Mà bây giờ ta Thái Huyền Tông kiệt xuất nhất, cũng chỉ có ngươi cái này đệ tử. Bên cạnh một tên khác phong chủ bỗng nhiên lộ ra vẻ phẫn hận, nếu là Tinh Vũ còn tại, loại sự tình này nên từ Tinh Vũ đi tới tốt nhất. Bích Dung chỉ là cúi đầu, trong lòng thì âm thầm nói một tiếng, trong đó có nhiều chả phúng, Thái Huyền Tông kiệt xuất nhất vốn nên là hắn. Hết lần này tới lần khác bởi vì các ngươi bản thân tư dục, đem hắn đuổi Thái Trước người nàng tu đồng chân nhân tựa hồ sớm có chủ ý, gật đầu một cái, "Đạo, trưởng môn Niên Tâm, Bích Dung bây giờ đã là trong kim đăng ký, nhất định sẽ không rơi Thái Huyền tông thành thế." "Như thế rất tốt." Quá Huyền chân nhân thở dài một tiếng, trong lòng có nhiều thê lương. Không nghĩ tới hôm nay Thái Huyền tông sa đọa đến mức này, toàn bộ tông môn chỉ có một cái như vậy đem ra được đệ tử. Đông Hải trấn phía Nam, 80 dặm bên ngoài. Một tòa cao mấy chục trượng quan tài đứng lặng, bên trên có vô số phù văn, đường vân bên trong trải rộng khí. Ngắn mấy ngày, ở tòa này quan tài phía, đã xuất hiện linh thạch. Đây là linh khí quá mức nồng đậm đưa đến. Toàn này quan tài giống như một tòa to lớn nguyên linh tinh thạch, chỉ cần nó đứng lặng ở đâu đây, liền sẽ có liên tục không ngừng linh thạch xuất hiện. Mấy ngày gần đây, tới chỗ này người quan sát càng ngày càng nhiều, ngoại trừ người tu hành, còn có phạm trần bên trong người. Những người này nghe nói nơi đây gần nhất thường có tiên nhân qua lại, thế là tới đây thử thời vận, chỉ mong bị lui tới tiên nhân nhìn chúng, tốt nhất có thể mang về trong môn, từ đó liền có thể nhất phi trùng tiên. Từ Thanh Vân môn phát ra truyền âm phụ sau đó, mỗi cái trung tiểu tông môn liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Nghe Vân môn thuận, này từ trên trời giáng xuống trong quan tài lớn có khắc càn khôn, trong đó còn có vô số trấn bảo. Không lâu sau đó, Thanh Vân Môn liền sẽ điều động trong môn quá thượng trưởng lao tiến đến dò xét. Cái này không thể nghi ngờ lại là một hồi to lớn cơ duyên, cho nên các đại chúng tiểu tông môn đều vô cùng phấn khởi. Lần này, trừ bỏ là một hồi cơ duyên bên ngoài, vẫn là một hồi mỗi cái tông môn tiến hành tỷ thí cơ hội. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vô số đến từ các tông cửa nhân vật đi đến Thanh Vân Môn thượng. Thanh Vân Môn nào đó ngọn núi trên đỉnh, chủ đầy ngoại lai hộ. Mây xanh trưởng môn lúc này đứng tại Trắc Phác Du trước mặt, bối, "Ta đã chiếu phân phó của ngài, các nơi thiên đi tới trong môn, ít ngày nữa liền có thể lên đường đi đến tiên quan tại xuất xứ." chắc pháp du khe cửa đầu, nếu như thế, thời gian liền định tại ngày mai. Trưởng môn con người là 66 Thanh Vân môn trên một ngọn núi. Bích Dung Tử đáp mây hạ xuống, đứng ở phía sau sơn một tòa trên đá lớn, tiếp đó cất bước hướng cách đó không xa một tòa phụ đệ mà đi. Tại trong lúc này, bốn phía thường có ánh mắt nhìn về phía hắn, vô luận nam nữ, trong mắt đều có kinh diễm chi sắc. Thậm chí một chút lui tới Thanh Vân môn đệ tử, cũng tại nhìn thoáng qua phía dưới nhịn không được túi đầu tán thưởng một tiếng, nghĩ không ra Thái dạng này nhỏ bên trong, sẽ có dạng này tuyệt sắc. Liên như chúng ta Thanh môn, có lẽ cũng chỉ có thánh nữ có thể so sánh cùng nhau. Bích Dung đối với ánh mắt của mọi người nhìn như không thấy, tự lo đi vào phủ đệ. Sắc mặt của nàng lạnh nhạt, hai con mắt bên trong đều là bình tĩnh. Từ kế minh sau khi đi, tình trạng của nàng liền lúc nào cũng cũng là dạng này. Hôm sau, Thanh Vân Môn bên ngoài đại điện người đông nghìn nghìn. Một cái quá thượng trường lao đứng tại trước đại điện, hắn chính là lần này Thanh Vân Môn thượng dẫn dắt chúng tông môn đệ tử đi đến tiên quan tài nhân. Dĩ vãng kém như vậy làm cho, phần lớn sẽ rơi vào mười nhất thái thượng trên thần, dù sao hắn là Thanh Vân Môn hóa thần kỳ bên trong thực lực thấp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Thanh Vân Môn quá thượng trưởng lão liên tiếp bị kế minh bắt đi, bây giờ quá thượng trưởng lao lắc đắc không có mấy, cũng đích xác chỉ có hắn đi là thích hợp nhất. Mây xanh trưởng môn tử trong đại điện đi ra, hắn là trên mặt nổi Thanh Vân Môn người địa vị tối cao, loại sự tình này tự nhiên chắc có hắn đứng ra. Hắn đứng tại trước mọi người, hăng hái, lớn tiếng nói vài câu nghe khiến lòng người vĩ đại lời nói, nhưng rất nhiều tông môn đệ tử thần sắc kích động, cuối cùng phất phất tay, xuất phát. Bích Dung đứng tại mọi người bên trong, nàng có ý định làm cho chính mình không còn làm người khác chú ý, nhưng rất đáng tiếc, không như mong muốn. Tư năng đứng ở chỗ này bắt đầu, không biết có bao nhiêu người đang nhìn nàng. Mây ngông quần quần đám người bước trên mây dựng lên phía sau, có mấy người tận lực hướng nàng bên này gần lại lúc mà đến. Bích Dung sư muội, một người vượt lên trước mở miệng, tại Bích Dung một bên, giảm thấp thanh âm nói, lần này tiền quan tài rơi xuống, tận dụng thời cơ, nếu là có thể từ trong thu hoạch một ít linh đan phát bảo, tại tông môn mà nói cũng là cực lớn chuyện tốt. Bích Dung vẫn như cũ giữ im lặng, tự lo phi hành. Vậy nên sắc cũng không có thay đổi, hắn đã sớm đã biết Bích Dung tính, tính cho nên hiện giờ tình hình là hắn ngờ tới. Hắn nói, Bích Dung sư muội, ngươi cũng thấy đấy, Lần này Quan Tài cơ duyên tuy tốt, nhưng cạnh tranh địch thủ cũng có vô số, muốn tử trong đoạt được pháp bảo thần thông, sợ không còn đơn giản. Nói chuyện, Hàn Luận Lực, sư minh ta tại không lâu phía trước cố gắng tu hành, bây giờ đã đạt đến kim đan đỉnh phong, tại những này người bên trong, có thể so với ta cảnh giới cao hơn người bất quá mức hai. Sư muội, hai người chúng ta nếu là kết thành một đội, tại tiên trong quan tài đủ để ngang dọc. Dù cho có người muốn từ trong tay của người cướp đoạt cơ duyên, cũng là xi si tầm vọng tưởng. Hắn những lời này lộ ra tuyệt đối tự tin, ngay cả âm thanh cũng không tận lực truyền âm, rõ ràng cũng không sợ bị người khác nghe xong đi. 494 chương 494, trên trời rơi xuống tiên quan tài phía dưới hoàn toàn chính xác, lấy tu vi của hắn, ở nơi này trong đám người đích thật là người nổi bật. Trong cùng thế hệ, liền xem như tại Thanh Vân Môn, cũng chưa có người so với hắn tu vi cao hơn. Nhưng Bích Dung thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ý cự tuyệt đã hết sức rõ ràng. Nam tử hơi biến sắc, hắn trời sinh tính kiêu ngạo, tại chính mình trong tông môn bị người truy phụng, bây giờ đến nơi này liếc nhìn Mịch Dung, bởi vì mỹ mạo có ý định quan biết, nguyên tưởng 10 ai biết sẽ tự tuyệt phải như vậy dứt khoát. Chẳng lẽ, sư đã có tốt hơn đồng bạn? Nam tử mặt hiện không vui. Bích Dung khẽ nhíu mày, nàng đã sớm nhìn ra nam tử tâm tư, chỉ là nàng trời sinh tính lạnh nhạt, tự nhiên không có cùng những người này kết bạn ý tứ. Bây giờ nhìn bên cạnh người này bộ dáng, hơi có điểm thuốc cao ra cho bộ dáng, gắng gượng muốn dính sát. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đạo: "Sư huynh hiểu lầm, ta tạm thời cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết độ ý nghĩ. Chuyến này tiên quan tài hành trình, là Thanh Vân môn vị tiền bối này dẫn dắt chúng ta tiến vào. Ta muốn chỉ cần đi theo vị tiền bối này liền có thể đến tiến vào tiên quan tại phía sau đủ loại cơ duyên, ta cũng không có cái gì muốn tranh ý nghĩ." Chúng ta Thái Huyền Tông chỉ là một môn phái nhỏ nhỏ, lần này có thể có tiến vào bên trong học hỏi cơ hội đã 10 phần hiếm thấy, nào dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, liền trước mọi người chính là cái kia hóa thần cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn tuy có chút xem thường những thứ này, môn phái nhỏ cái gọi là thiên tiêu, nhưng bọn bực ngán ngẩm phía dưới cũng sẽ lúc nào cũng chú ý đến những đệ tử này động thái, cho nên đem Bích Dung hai người chuyện nhìn ở trong mắt, cái này nữ đệ tử, ánh mắt trong suốt, vô dục vô cầu, thiên tư cũng không tệ, chỉ sinh ở Thái Huyền Tông, bằng không mà nói, bây giờ cũng không chỉ là trong kim đăng ký. Bích Dung cái này trong kim đăng ký cũng là Thái Huyền Tông bỏ ra cái giá cực lớn mới khiến cho sự mạnh mẽ tăng lên. Tại nàng bên cạnh, nam tử kia bị Bích Dung một phen nói đến á khẩu không trả lời được, đáy lòng vẫn hận ngược lại sâu hơn, hắn biết rõ Bích Dung một phen chỉ là lý do, thầm nghĩ trong lòng, ta nhìn chúng ngươi vốn là phúc phận của ngươi, bây giờ ngươi một cái tông môn nho nhỏ đệ tử cũng dám làm trái ta ý tứ. Nếu không phải bây giờ là thời kỳ không bình thường, bốn phía lại vạn chúng nhìn chừng chừng, ta nhất định phải ngươi biết rõ làm trái kết quả của ta. Hắn chỗ ở tông môn mặc dù không sánh được Thanh Vân môn, Tông so sánh không biết mạnh hơn bao nhiêu, đương nhiên sẽ không đem Bích Dung để vào mắt. Bốn phía mọi người thấy ánh mắt của hắn biến ảo, có linh thức bén nhạy người đã phát giác hắn lệ khí. Nhất thời có người âm thầm lắc đầu, xem ra bài hát này thái huyền tông nữ lệ tử, khó tránh khỏi phải gặp tai ương. Người này lòng nhỏ hẹp, đối với môn phái nhỏ nhân nguyên bản là có nhiều ứ hiệp, hiện tại Bích Dung trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, hắn đương nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Đều chú ý một chút, phía trước đã là Đông Hải trấn địa vực. Của mọi người đệ tử phía trước, Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão đương nhiên miệng. Thế là tất cả mọi người thu lại thần, toàn lực hướng tiên quan tài chỗ chạy tới. Bích Dung bên trong gấp rút lên đường. Chỉ nghe bên thai chuyển đến vừa mới nam tử kia chuyên âm, "Sư muội, tiên trong quan biến, cố nhiều đến kinh ngạc, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a." Câu nói này lại là đỏ, lòa lòa mà biết. Bích Dung không hề sợ hãi, trong lòng liền một kia gợn sóng cũng không có. Nàng cũng là từng trải qua rất nhiều người sống chết, đương nhiên sẽ không vì bất cứ nguyên do gì người hai ba câu ngoan thoại mà kích động. Nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới Liêu Kế Minh, nhớ tới trước đây hai người bọn họ đi đến con trai thành vạn ma quật rèn lưỡi lúc, Kế mình bỏ sinh ngăn tại trước người nàng. Nếu như hắn còn ở đó, Sáu Bích xuống mí mắt. Thanh hóa thần nhân xuống đám mây. rủ về phía trước gần trong gang tấp tiên quan tài mà rơi, đến rồi. Tại hắn sau lưng, một đám tông môn đệ tử cũng đều tuần tự rơi xuống. Vô số tiếng thán phục vang lên, bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu tiên quan tài, quả thật không hổ là tiên quan tài, bên trên trận pháp phức tạp, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Tiên trong quan có khác uy áp, không biết trong đó phải chăng có chân tiên thi thể. Cái này tiên quan tài đến tuột cùng đến từ đâu, nhìn hắn chất liệu, liền ta tiên kiếm cũng nhiều không bằng. Thanh văn môn trưởng lão đứng tại trước mọi người, hai con mắt bên trong có vô tận của nhật. Cảnh giới của hắn so sau lưng những người này cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. có thể nhìn ra được tòa này tiên quan tài chân chính địa phương đặc biệt. Cái này tiên quan tài bốn phía linh khí ngưng đậm, nhưng mà chân chính để cho người ta kinh dị, là trong đó càng là không phải sen lẫn một chút hóa thần sau đó mới có thể nắm giữ một kia tiên khí. Quá thượng trường lão cảm thấy tán thưởng, cảnh giới hóa thần chân chính cùng anh biến cảnh giới bất động, người người đều biết là bởi vì hóa thần sau đó liền có thể nắm giữ pháp tướng thiên địa, toàn thân thân thể cường độ đấu qua anh biến thiên vật lẫn, nhưng hóa thần phía dưới đa số người cũng không biết nguyên do trong đó. Hóa thần sở dĩ có thể nhỏ máu thành bình Chính là bởi vì tại từ anh biến báo hướng về hóa thần lúc lại diễn sinh một tia tiên khí, cái này một tia tiên khí mới có thể rèn luyện thân thể, khiến cho thành tiểu địa tiên phát thân. Bây giờ cái này quan tại ra linh khí bên trong thời thời khắc khắc đều có tiên khí lộ ra, hơn nữa hình thái đặc dị, chỉ là không biết bởi vì cái gì duyên cơ không cách nào hấp thu thôi. Trong lòng của hắn có rất nhiều tiên luối, chỉ tiếc chúng ta kinh mạch quá mức không đầy đủ không thể chịu đựng, chỉ có tại tu hành thời điểm chậm chạp diễn sinh cuối cùng mới có thể miễn cưỡng để mà rèn luyện gân cốt. Bằng không nếu là có thể đem các loại tiên khí toàn bộ đặt vào thể nội, đây chẳng phải là liền thành tiên nhân chân chính. Hắn phán này ý nghĩ. Bốn phía đệ tử tự nhiên không biết, bọn hắn thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến bốn phía tồn tại tiên khí. Quá thượng trường lão cảm khái thật lâu, quay người lại nhìn mọi người một cái, "Đạo, các ngươi cũng đứng tại đằng sau ta trong vòng mây trượng, ta ngự sự bay hành phủ, mang các ngươi cùng nhau tiến vào tiên quan tài. Chúng đệ tử nghe vậy, cấp tốc dựa sát vào. Quá thượng trường lão hai tay bấm niệm pháp quyết, từng nét đùa chú từ dưới chân hắn cấp tốc bắt đầu lan tràn, cuối cùng đem tất cả người bao phủ. Từ trên trời nhìn xuống đi, giống như một cái hình tròn to lớn, hiện ra ánh sáng màu trắng. Mấy tức đi qua, đột nhiên mà động. Tiên quan tại không ngừng oanh minh. Cơ hồ mọi người ở đây thân hình bay lên một cái chớp mắt, bao phủ tại tiên quan tài trên nấp quan tài nhẹ nhàng lưng ngang. Quá thượng trưởng lão lộ ra nét mừng, một bộ này phù văn ấn quyết là ở Thanh Vân môn lúc Trắc Pháp Du giao cho hắn, không nghĩ tới cái này tiền quan tài quả nhiên nếu như thuận, sẽ từ phù văn tạo thành mã biến hóa. Chỉ là không biết chắc Pháp Du là như thế nào biết một bộ này ấn quyết. Trong lòng của hắn đột nhiên thoáng hiện cái này một ý niệm. 495 chương 495, cuộc tỷ thí này Thanh Vân môn Du đứng tại sơn môn bên trên, nhìn xem phương xa. Lần này tiên quan xuống, thiên đạo rơi xuống chỉ dẫn, không biết là phúc là họa. Đáy mắt của nàng chỗ sâu ẩn có sợ hãi, bởi vì đáy lòng biết đến muốn so những người khác thêm ra rất nhiều, cho nên có nhiều lo nghĩ. Nhiều năm như vậy tới, thiên đạo cực ít có dạng này chuẩn bị ý thức cùng chỉ lệnh. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, không biết đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì. Ầm ầm, một đạo sấm sét giữa trời quang. Không biết tại cảnh cáo lấy cái gì. Cửu Vĩ lúc này đang đổi hướng về tiên quan tài trên đường. Hắn tại yêu tộc trốn đông trốn tây dòng dã một năm, tuần tự gặp thanh vân muôn đủ loại truy sát, cuối cùng đều miễn cưỡng đào thoát. Trước đó vài ngày đột nhiên nghe được tiên quan tại tin tức, cảm thấy sinh ra lòng hiếu kỳ, thế là quyết ý đến đây nhìn một chút. Nói đến kỳ quái, Dĩ Vang hắn tuyệt sẽ không bởi vì này chút tin tức mà động tâm chạy tới, bây giờ lại lúc nào cũng ưa thích đi đến các nơi nhìn một chút cổ quái kỳ lạ chỗ, có lẽ là chịu Liêu Kế Minh truyền nhiễm. Một năm này thời gian bên trong, hắn cũng lúc nào cũng sẽ chú ý Kế Minh tin tức, chỉ vì hắn hết sức rõ ràng, Kế Minh tuyệt sẽ không chết đi, sở dĩ lâu như vậy không lộ diện, nên xảy ra một ít dị trạng. đích thật là một ít dị trạng. Kế Minh tiến hành dòng dã một năm thí luyện. Một năm này luyện bên trong, Kế Minh cảnh giới đã đạt anh biến đỉnh phong, giết qua manh thú vô số kể. Chân núi hai đạo tầm gương không biết từ lúc nào đã hiển hóa ra thân ảnh. Thần sắc của bọn hắn kích động, đều nhìn trong mật đất không biết từ khi nào sáng lên quang hoa. Đạo ánh sáng này hoa trụ tiên, lập loè toàn bộ phía chân trời. Lại có hai cái giờ, liền đã trở thành. Một người nói, trước kia không ta cửa tổ sư nói tới, chỗ này thí luyện trong vòng một năm, chỉ cần thông qua trong đó đủ loại thí luyện, liền có thể tu thành tiên đạo. Ngàn vạn năm tới, đây là thứ nhất chống nổi một năm đi đến lúc này. Chẳng lẽ nói, tiên đạo thật sự muốn diện thế. Ta đã sớm nói qua, hắn có thể. Một người khác mở miệng. Vực ngoại chiến trường, kế minh cũng phát giác phía manh thú tại dần dần giảm bớt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Những manh thú này thực lực, mỗi một cái cũng đã đạt đến côn bằng vị con xấu xí thực lực, loại thực lực này thậm chí vượt ra khỏi yêu tộc thánh tử rất nhiều, coi như đổi lại vậy hóa thần đi tới nơi này, đối mặt như nước thủy triều manh thu cũng sẽ rất nhanh bị dìm ngập chết đi. Kế minh có thể chống đến bây giờ, hồi tưởng lại cũng thật sự là một cái kỳ tích. Tại mới vừa rồi tiến vào nơi này thời điểm, hắn còn có thể sử dụng đủ loại kiếm pháp cùng kỹ xảo, về sau liền đã chỉ nhớ rõ giơ tay chém xuống, vĩnh viện giơ tay chém xuống. Mỗi một lần giơ tay chém xuống, đều nhất định có rực rỡ mà mỏng hẹp kiếm khí xuất hiện. Những thứ này kiếm quang đủ để đem mấy chục cái mảnh thu xuyên qua, nếu như nếu đổi lại là phạm trần núi đá, liền đủ để kéo dài ngàn dặm, đánh xuyên mấy chục trên trăm toàn núi lớn. Một năm nay, chân chính ngưỡng hắn sâu cảm giác khen ngợi là tại hắn trong kinh mạch nguyên bản tạt qua linh khí, không biết tại lúc nào đã biến thành một loại khác vật chất. Linh lực của hắn nguyên bản là 10 phần đặc biệt, ít nhất cùng ngoại giới người tu hành hoàn toàn khác biệt. Linh lực của hắn là tự yêu nguyên lực, linh lực cùng vị tộc tử khí mà thành, cũng vậy linh lực của hắn lại so với người cùng cảnh giới vật tràn đầy rất nhiều. Bây giờ trải qua tại bên trong chiến trường ngược ngoại vô số lần sát phạt phía sau, ở trong cơ thể hắn tất cả linh lực cũng đã biến ảo thành càng tinh khiết hơn sức mạnh. Tại loại này lực lượng dưới sự thúc dục, vô luận dạng gì thần thông đều sẽ có tăng gấp bội uy lực. Nga Ngao. Cuối cùng một đầu manh thu tại hắn dưới kiếm cũng cuối cùng một tiếng oét ngã xuống đất. Kế Minh chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn bốn phía vùng bỏ hoang, nhìn dưới mặt đất vô cùng vô tận thi thể và tiên huyết. Cảnh tượng này, mặc cho trên đời bất cứ người nào nhìn thấy, đều nhất định tê cả ra đầu. Chẳng nay vượt ngoài luyện, nên dừng ở đây rồi a. Hồi tưởng một năm này, trong lòng của hắn còn ẩn có một chút may mắn, trong đó vô số lần cực kỳ nguy hiểm, không nghĩ tới cũng đã gắng gượng qua tới. cũng không biết ta thực lực hôm nay đạt tới trình độ gì, có thể hay không cùng cái kia ma môn hộ pháp đánh đồng. Hắn cũng không có đem chính mình cùng chắc Pháp Du đánh đồng, Kế Minh là một cái rất tự biết mình nhân. Coi như một năm nay hắn để thang cử lớn, nhưng muốn siêu việt chắc Pháp Du rõ ràng là người si nói nhộng. Kế Minh tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ tới một năm này đến nay đều chưa từng xem xét tiên phủ. Muốn biết ta thực lực hôm nay, ở đây đang có đối thủ tốt nhất, tiên phủ bên trong. Tiểu Bằng Vương bọn người ngồi ở tại chỗ, buồn bực ngán ngẩm. Hộ tộc thánh liền vào hắn bên cạnh, hai người bộ thân mật, để cho còn lại mấy người đều thỉnh thoảng lật một cái liếc mắt. Tại không cách nào tu hành giới tình huống, chờ đợi thời gian mấy năm, tiểu bằng vương cùng hộ tộc thánh nữ không ngờ trở thành một đôi, cái này ở ngoại giới là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh. Ròng rã 1 năm, trong viện này cũng không còn những người khác tiến vào. Thanh Vân môn một đám thái thượng đại tử lâu từ bỏ đi ra ý nghĩ, nhìn tình huống hiện tại, kế minh tại sinh thời chưa chắc sẽ đem bọn hắn phóng xuất. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí bên trong, trên không chợt có bạch mang thoáng qua, chợt đám người liền thấy trên mặt 10 nhất thái thượng không tự chủ phi thân lên. Gia 11. Đại bát lập tức kinh, đứng dậy đi kéo 10 cánh tay. chỉ là chậm một bước, lại ngẩng đầu lúc sau đã không thấy Mười Nhất Thái Thượng bóng dáng. Tiểu Bằng Vương bọn người đối với biến cố bất thình lình đều nhất thời kinh ngạc, thời gian qua đi một năm, Kế Minh lại bắt đầu có hành động mới cùng Kế hoạch sao? Cũng không biết hắn đến tận cùng là muốn làm gì, đem ra mười khu vực ra ngoài, chỉ sợ là giữ nhiều lại ít. Lúc này, Mười Nhất Thái Thượng mới vừa từ sương sở bên trong hoàn hồn. Ở trước mặt hắn, Kế Minh buốt cảm hắc hắc cười không ngừng, nhìn liền có mấy phần không có hảo ý Mười Nhất Thái Thượng trong lòng có chút rè, trong lúc bất tri bất giác, hắn đối với Kế Minh nhiễm một chút sợ hãi. Ngươi nghĩ như thế nào? Kế Minh cười nói: Sau đó ta giải khai phong ấn của ngươi, chúng ta đánh một trận." Mới nhất Thái thượng vừa sững sờ sững sờ, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trên đất tiên huyết cùng thi thể, trong lòng minh bạch cái gì, nơi này chỉ sợ là hắn dùng tới tu luyện. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như là đã luyện thành cái gì thần thông, cho nên phải tìm người thử tay nghề. Trong ánh mắt của hắn đông nhiên lóe lên ánh sáng, hắn nhất định là cho là ta thực lực kém cỏi nhất, cho nên mới sẽ đem ta mang ra. "Sau đó, chờ hắn giải khai phong ấn của ta, ta liền thi triển bí thuật, lập tức bằng cường thủ đoạn. Bí thuật một khi thi triển, coi như thực lực của hắn bây giờ cường thịnh trở lại, cũng nhất định khó mà chống đỡ." Hắn tự nghĩ Kế Minh lúc này nhất định 10 phần kinh địch, cho nên trong chớp mắt đã nghĩ kỹ sơ qua chiến thuật. Mười Nhất Thái Thượng khẽ ngẩng đầu, "Hảo." 496 chương 496, cũng như phích lịch giây cung kinh bên trên 11 chương lão rất rõ ràng mình không phải là Kế Minh đối thủ. Kể từ cùng Kế Minh lần thứ nhất gặp mặt đồng thời giao thủ đến nay, mỗi một lần nhìn thấy Kế Minh đều có cùng lần trước hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Trước đây Mười Nhất Thái Thượng cùng Đệ Bát Thái Thượng cùng Kế Minh cùng thần thi kỳ phùng đi tụ, lần thứ hai lúc gặp mặt đã rơi vào hạ phòng, càng không cần nói bây giờ thời gian qua đi 1 năm, lấy Kế Minh cho tới nay tiến giai tốc độ Mười nhất thái thượng đã đại khái có thể tưởng tượng đến thực lực của hắn bây giờ. Hắn bây giờ thả ta đi ra muốn cùng ta giao thủ, đơn giản là muốn thử thử một lần hắn vừa mới lấy được thần thông hoặc pháp bảo. Hắn hôm nay đã sớm không coi ta ra gì, đã như vậy, ta không trở ngại vận dụng bí thuật, thừa dịp hắn khinh địch thời điểm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn quyết chiến sinh tử, dạng này mới có một chút hy vọng sống. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Kế Minh, trong mắt liền lập lòe tình quang, hảo. Rất nhanh, mười nhất thái thượng bị giam cầm tu vi bị Kế Minh giải khai, ngoài ý liệu là, cảnh giới của hắn đem so với phía trước càng có đề thăng, có lẽ là bởi vì tiên phụ bên trong linh khí nồng đậm. cho dù một năm này thời gian bên trong hắn không có tận lực tu luyện, nhưng mà đột nhiên linh lực hồi phục, vẫn như cũ có hậu tích bạc phát công hiệu. Mới nhất thái thượng nội tâm quân nghỉ, xem như vậy, liền càng có hơn chiến thắng chắc chắn. Hóa thần ở giữa thực lực tu vi tuy có mạnh yếu, nhưng vô luận cỡ nào không chịu nổi hóa thần, một khi sử dụng bí thuật tiêu đốt pháp thần, đều nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất bên trong làm cho thực lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Phía trước Cửu vi cùng Kế Minh Sở Dĩ có thể đem nhiều như vậy hóa thần bắt sống, cuối cùng vẫn là bởi vì này một số người quá mức mạng, một mực không muốn sử dụng bí thuật, bằng không quá trình cũng nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Hai người cách nhau một trượng, Kế Minh giống như cười mà không phải cười, cũng không có lập tức động thủ. Mới Nhất Thái Thượng trong lòng run lên, vì giác không ổn. Hắn bây giờ đối với Kế Minh có chút rụt rè, nhìn xem Kế Minh cái này cười híp mắt bộ dáng cũng có không hiểu sợ hãi. Thật sự là bởi vì Kế Minh cho tới nay làm việc biện pháp đều ngoài dự liệu, để cho người ta khó lòng phản bị. Mới Nhất Thái Thượng cảm thấy âm thầm quyết tâm, tiến hạ thủ vi cường. Trong đáy mắt, khí thế của hắn liên tiếp cao thăng, thể nội linh lực đã lấy bí thuật quý tích vận chuyển, phát tướng tiên địa thi triển, tức thì thiên lập địa. Dưới chân núi đá một cái chớp mắt vỡ vụn. Dẫm ra hai cái giống như hố trời cực lớn vực sâu, xa xa nhìn sang, Mười Nhất Thái Thượng bộ dáng lúc này giống như cao cao nổi lên hai tòa tiểu sơn. Ở trên người hắn, ba ngất ngang dọc cơ bắp từng khối nô lên, hoàn toàn chính xác rất giống trên núi núi non trùng điệp phập phồng tự thạch. Tại hắn phía trước, Kế Minh không núc núc, ngược lại là trong tay Huyền Phật kiếm giật này mình rung động không thôi. Tại Kế Minh trong con mắt, vô số quang huy ven quần áo, đem Mười Nhất Thái Thượng thể nội linh lực quý tích vận chuyển cũng lớn gây nên thôi diễn đi ra. Trải qua một năm này, thời gian bên trong vô số lần sinh tử, hắn chắc là có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện địch thủ sơ hở. Cái này cùng đồng thuật khác biệt, ít nhất cùng sả tộc đồng thuật có cực lớn khác biệt. Cái này thí luyện tri địa là năm đó không ta môn môn trụ trong lúc vô tình phát hiện, đồng thời lấy vô thượng thần thuật diễn hóa ra nơi này đông đảo huyền diệu, cuối cùng đem ở đây lập làm không ta cửa thánh địa một trong, chỉ nói thông qua nơi này thí luyện sau đó, liền có thể chân chính bước vào tiên đạo. Tại sau đó vô số năm tháng bên trong, vô số đệ tử thiên tài tiến bảo, nhưng mà cuối cùng đều bật vô âm tín, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Bây giờ, kế minh xem như thứ nhất chân chính thông qua toàn bộ thí luyện nhân. Đó cũng không phải nói Kế Minh Thiên Phú muốn so trước kia những ngày kia tiêu nhân vật càng mạnh hơn, chỉ là cơ duyên xảo hợp, nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định thôi. Bây giờ, Kế Minh trong đôi mắt của Lập Lệ Tinh Quang, đồng thời có kinh hồng xẹt qua, trong nháy mắt giống như phích lịch dây cung kinh. 497 chương 497, cũng như phích lịch dây cung kinh phía dưới làm mới nhất thái thượng thể nội linh lực chỗ quý tích vận chuyển hoàn toàn bị Kế Minh chỗ thấy do, thế là hết thảy quý tích bạc nhược cùng bước mặt đều bị Kế Minh không có chút nào chi tiết địa minh trắng. Bởi vậy bắt đầu, trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia kinh hủng. Tại Phật kiếm kinh minh bên trong, Kế Minh khẽ ngẩng đầu, Bàn tay cực tốc xoay chuyển, một cỗ bảng bạc khí tức to lớn bỗng vậy dâng lên. Giống như một năm này thời gian bên trong, hắn vô số lần rút kiếm vung ra, nguyên bản ẩn nốt trong đan điền kỳ dị khí lưu nôn náo dựng lên, một cái chớp mắt mà tôi đã đi khắp toàn thân. Mới nhất thái thượng bí thuật lúc này miễn cưỡng sử dụng, ngay tại linh lực hoàn thành một vòng vận chuyển thời điểm, trên mặt hắn y cười đạt đến đỉnh phong. Tại trong tiên phủ bị Kế Minh giam lòng một năm này, đáy lòng dấu bất biết bao nhiêu vẫn. Bí thuật uy lực không thể nghi ngờ, trước đây Kế Minh còn từng sử dụng tới nhược bạch dạy cho hắn thanh bí thuật, lúc đó mặc dù cảnh giới thấp, nhưng cuối cùng hiệu quả cực mạnh. Bây giờ mới nhất thái thượng tại dưới tuyệt cảnh sử dụng bí thuật, ra tay liền có uy hoàng chi uy, tia sáng nhấp nháy. Hắn pháp tướng đỉnh tiên lập địa, toàn thân cao thấp đều có vàng rực mang, một quyền vung ra tựa như thiên thạch rơi xuống, chưa rơi xuống đất đã có hỏa diễm bốc lên. Không gian bốn phía bị một quyền này của hắn một cái chớp mắt áp bức, trong không khí âm bạo giống như mười mấy trái lưu đạn bị tuần tự dẫn bạo, liên miên bất tuyệt. Một quyền này, liền xem như ma môn hộ pháp tiến lên đây cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đây chính là hóa thần đốt toàn thân tinh kinh khủng. Ở trước mà hắn, kế minh đúng vào lúc này khẽ đầu, một vòng cực, cực vậy xuất hiện, đang cùng năm đấm gặp Thử giống như rải ra cùng sàn nhà ở giữa ma sát, lại giống như sắt sẹt qua nồi sắt lúc kịch liệt, vô cùng tê tê. Cũng không có bất luận cái gì trong tưởng tượng nên có rằng có cùng rằng co, kiếm quang cùng năm đấm miễn cưỡng va chạm, tiếp đó đang kinh ngạc mình bên trong phân ra được tháng bại. Nguyên bản giống như thiên uy năm đấm cùng pháp tướng, bị kiếm quang bẻ gãy nghiền nát, cấp tốc lấn cách. Mười nhất thái thượng trước mắt chỉ lướt qua một đạo huyết quang, tiếp đó cánh tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. A3. Giống như là manh thú sau khi bị thương gầm nhẹ, mười nhất thượng trong miệng truyền ra kêu thảm, đánh tan bốn phía nỗi lỡ lửng, mở mở khói. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, cho dù phía trước đã nghĩ tới kế minh thực lực nhất định có chỗ đề thằng, nhưng bây giờ kế minh một kiếm này vẫn như cú vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thậm chí là nhận thức. Đây không phải là người ở giữa chi kiếm. Huyền Phật kiếm kinh minh như cũ không ngừng, hơn nữa tràn đầy niềm vui tràn trề mừng rỡ, giống như ăn no rồi hài tử, nhảy câng hoan hô. Huyền Phật kiếm tại nhiều năm trước đi theo giết nhân vật, giết qua nhân không khỏi là giữa thiên địa đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nhưng sau đó bị long đong, đã cách nhiều năm mới có thể lại thấy ánh mặt trời, bây giờ đi theo kế minh bốn phía sắp phạt, lại một lần khơi dậy ngàn năm trước huấn tính. Kế minh Mỹ nhất thái thượng che lấy cánh tay tay mình, phát thân liền giống bị đông trùng khí cầu cấp tốc thú nhỏ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập không cam lòng, trừ cái đó ra chính là phẫn hận sau khi sợ hãi. Cánh tay chỗ tiên huyết bắn tung toé, trừ cái đó ra còn có vô số kiếm khí đang không ngừng xen lẫn. Những kiếm khí này ngưng kết rất lâu, không ngừng phá hư miệng vết thương của hắn. Nguyên bản hóa thần thân thể năng lực khôi phục cực mạnh, bây giờ chịu kiếm khí phá hư, ngược lại thật lâu không thể khôi phục. Mới nhất thái thượng chỉ gầm nhẹ một tiếng, trong đó xen lẫn đau đớn oết cùng sợ hãi đến dị. Kế mình đi lên phía trước, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là phất tay áo. đem 10 nhất thái thượng lại một lần ném vào tiền phủ. Đi qua vừa rồi kinh hồng một trận chiến, hắn đã lớn có biết đạo thực lực của mình, minh bạch bây giờ 10 nhất thái thượng tuyệt không phải đối thủ của hắn, ít nhất hiện tại xem ra căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Muốn giết hắn mặc dù là dễ như trở bàn tay, nhưng kế minh cũng không có ý nghĩ này. Sau này nếu như muốn cùng thanh vân môn đàm phán, những thứ này quá thượng trưởng lão có lẽ sẽ là không sai thẻ đánh bạc. Tiên phủ bên trong, một đám thanh vân môn thái thượng lo lắng bất an, chờ đợi 10 nhất thái thượng từ bên ngoài mang tới tin tức. Bọn hắn ngược lại cũng không phải toàn bộ là để ý 10 nhất thái thượng xính tử, chỉ là muốn biết hiện nay ngoại giới tình thế. Qua nửa cách giờ, tại một mảnh trong liên lặng, tại tiểu bằng vương cùng hồ tộc thánh nữ anh anh em em bên trong. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cái gây mất cánh tay nhân. Đông, tiên phủ mặt đất trọng trọng chấn động. 498 chương 498, liên quan tới kế minh thực lực không hề nghi ngờ, cái này gãy một cánh tay hình dung thê thảm người chính là 10 nhất thái thượng. Trong tiên phủ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhảy một cái, đứng dậy vây quanh. Tiếp lấy, bọn hắn liền nhìn thấy 10 nhất thượng chỗ cụt tay lượn lờ không tiêu tan kiếm khí. Thế là cả đám người thần sắc trở nên ngưng trọng bất lực. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù đã bị phong tỏa, nhưng nhãn lực còn tại, có thể một mắt nhìn đến ra kiếm khí này thần dị chỗ. Nếu như vết thương này là kế minh tạo thành, vậy hắn thực lực bây giờ đã xa xa không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Mấy người lẫn nhau đều nhìn đến ra đối phương sắc mặt nặng nề. Một màn này cho tiểu Bảng Vương đám người đã đá kích nhất là cực lớn, bây giờ xem ra, trước đây bọn hắn muốn cùng kế minh tranh phong là ngu xuẩn dường nào Đáng hận chúng ta tự cho là thiên tư siêu quần, trong cùng thế hệ không có chút nào đối thủ, lai bất quá là hết ngồi đái giếng, chưa từng gặp được chân chính cường nhân thôi. Tiểu Bằng Vương Trán lạnh nói, trong lòng của hắn đã sớm đã mất đi cùng Kế Minh lòng so sánh. Làm giữa hai người trên lệch quá lớn, lớn đến cần ngưỡng vọng thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi. Hổ tộc Thánh tử thở dài một tiếng, từ xưa đến nay, có thể lấy anh biến chiến hóa thần nhân vật thế chỗ hiếm có. Chiến lược của chúng ta tại anh biến đỉnh phong đã là đứng đầu nhất, nhưng cùng hóa thần vẫn không có tương đối có thể. Bây giờ cái này Kế Minh tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, hoàn thành từ anh biến đỉnh phong đến hóa thần cường nhân cấp độ, thật sự là ngút trời kỳ tài. Lúc này, Mộ Nhất Thái thượng chậm lại, chỉ là kịch liệt đau nhức không chịu nổi, vừa mới tỉnh lại liền hừ nhẹ một tiếng. Đại bát thái thượng bọn người vội vàng tiến lên đỡ, ra 11, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Mười nhất thái thượng sắc mặt trắng bệnh, ngoại trừ thương thế nguyên nhân, cũng bởi vì sợ hai khó tả. Hắn đảo mắt đám người, tiếp lấy lắc đầu cười khổ, "Chúng ta không còn khả năng rời đi nơi này." Đại bát thái thượng nghe hắn câu nói này tuyệt vọng đến cực điểm, cảm thấy hơi rét, vội vàng hỏi lại một tiếng, "Chuyện gì xảy ra?" Mười nhất thái thượng lắc đầu, trong mắt tựa hồ lại một lần nhìn thấy một màn kia kiêu quang, tối đầu xuống liếc mắt nhìn cánh tay trố chỉ thấy tiên huyết mặc dù đã ngừng, nhưng còn đang không ngừng chuyển biến dấu. Mười nhất thái thượng đạo, "Ta rời đi tiên phủ sau đó" Cái kia Thái Huyền tông khí đồ chỉ nói để cho ta cùng hắn Quang Minh chính đại tranh đấu một hồi. Đệ Bát Thái thượng nhíu chặt lông mày, yên tĩnh nghe Mười Nhất Thái thượng nói tiếp. Hắn tự nhiên biết kết cục cuối cùng nhất định là Mười Nhất Thái thượng thua, dù sao Kế Minh tại một năm trước thực lực liền đã viễn siêu Mười Nhất Thái thượng, chân chính quan trọng là hai người bọn họ giao thủ quá trình. Mười Nhất Thái thượng nghễ phải nói, ta ra tay toàn lực, nhưng hắn chỉ dùng một kiếm, một kiếm liền đem ta pháp tướng thiên địa phá hủy. Hừ. Đệ Cửu thượng bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, mặt khó coi nói, cho dù là một kiếm để cho ngươi bị thua, lại có cái gì hiếm lạ. Ban đầu ở ngoại giới, Ma môn hộ pháp một dạng một quyền đưa ngươi đập liên tục lùi về phía sau. Hắn đây là đối với Mười Nhất Thái Thượng lời khi trước có chút bất mãn, hắn một mực tự giác có thể ly khai nơi này, nhưng bây giờ Mười Nhất Thái Thượng nói bọn hắn không còn khả năng rời đi, nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Mười Nhất Thái Thượng liên tục cười khổ, ta tự nhiên biết mình thực lực tại Hóa Thần bên trong thực sự không tính xuất chúng, cho nên vừa mới cùng Kế Minh giao thủ phía trước, ta đã cất buông tay đánh một trận tâm tư. Bởi vậy, ta vừa ra tay liền khiến cho ra Liễu Thanh Vân môn bí thuật, không giữ lại chút nào. Ai ngờ, vẫn như cũng bị hắn một kiếm, chỉ cái này một kiếm, bẻ gãy nguyên nát Lần này, tiên phủ bên trong lại không có người nói chuyện. Liên vừa rồi lời nói ra đã thương người đệ cửu thái thượng, lúc này trong mắt cũng chỉ có chán ản. Có thể một kiếm phá đi 10 nhất thái thượng pháp thân người cũng không thiếu, chỉ cần toàn lực hành động, liền xem như ma môn hộ pháp cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng mà già 10 vừa thi triển bí thuật sau đó, vẫn như cũng một chiêu bại trận. Nhân vật như vậy, tại Thanh Vân môn cũng chỉ có giải giác 2 3 người đi. Đệ bắt quá để tâm nghĩ, bây giờ Thái Huyền tông khí đồ đã đã có thành tựu, liền xem như ta Thanh Vân môn chỉ sợ cũng không thể tránh được. Tiên phủ bên ngoài, kế minh lúc này quyết định ly khai nơi này. Y theo lẽ thường nói, Kế Minh bây giờ thông qua được thí luyện, liền có thể lập tức bị chuyển tống ra ngoài, nhưng mà cho tới giờ khắc này mới thôi, ở đây vẫn không có bất cứ gì thường nào, cũng không có xuất hiện cái gì chuyển tống trận, cho nên Kế Minh quyết định đi chỗ xa nhìn một chút. Hắn ở cái địa phương này chờ đợi ròng rã một năm, giết đến bằng ức vạn tính toán hung thú, ở giữa đi khắp mấy ngàn hơn vạn dặm, nhưng mà một mực không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này có lẽ có khác thần dị, phương xa cũng không biết sẽ xuất hiện dạng gì biến cố, cái này cũng là Kế Minh một mực không muốn đi xa nguyên nhân. Tại ngoại vực bên ngoài chiến trường, không ta cửa trên sơn núi, Hai mặt tấm gương tả hữu cũng đứng lấy một bóng người, trên mặt đều có không nói ra được nghi hoặc. Người có nhớ hay không ngoại vực chiến trường sau khi thông qua phải làm như thế nào đi ra? Một người khác lắc đầu, trong tông môn chưa từng có người nào thông qua chiến trường, cho nên không rõ ràng. Hai người lẫn nhau, nhìn tình huống hiện tại, hắn hẳn là thông qua được vực ngoại chiến trường thí luyện. Nhưng mà, chúng ta làm như thế nào đem hắn phong xuất? Đây là một cái rất khó giải quyết vấn đề, hai mặt tấm gương bây giờ mới bỗng nhiên ý thức được tình huống nghiêm trọng. Vài vạn và năm bên trong, thứ nhất thông qua vực ngoại chiến trường người, chẳng lẽ liền muốn dạng này bị vây ở chiến trường? 499 chương 499, trọng lực tu hành kế minh thi triển tốc tốc, tức đạp thực địa, một bước ngàn dặm. Từ trên cao nhìn sang, hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng giống như có vô số tàn ảnh kéo qua đi. Tại vực ngoại chiến trường một năm, tiến bộ của hắn tự nhiên không chỉ là tại kia pháp. Vô luận yêu tộc bí pháp vẫn là đủ loại thần thông, đều đã đến dung hội quán thông như cánh tay sai trình độ. Kế Minh từng bước một bước qua đi, khoảnh khắc chính là ngàn vạn dặm. Thân pháp của hắn cũng không truyền lại từ thanh văn môn cùng cái gì bộ, mà là một năm nay chính mình suy nghĩ ra được biện pháp. Hắn còn nhớ rõ tại yêu tộc tổ địa lúc nhìn thấy vị kia hồ tộc nữ tử ngự sử qua đủ loại thần thông, cho đến trước mắt, hắn đã thấy nhân vật bên trong chỉ có vị kia nữ tử mới có thể xương tụng thông thiên chi địa, cho nên đối với nàng mỗi một lần ra tay đều nhớ hết sức rõ ràng. Mà chính hắn bây giờ chỗ ngự sử thần thông, chính là từ hồ tộc trên người nữ tử chỗ tìm hiểu. Một bước ngắn dặm, Huyễn Thần trăm vạn, cùng xúc địa thành tốn cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Bên hai cũng không có phong thanh, thậm chí trong không gian không có truyền ra bất cứ ba động gì, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Kế minh tốc độ đã cùng bình thường phi hành khác biệt, so âm thanh thậm chí sớm càng nhanh. Bất tri bất giác đã là mấy chục vạn dặm, bốn phía lơ lửng khói mù càng ngày càng nặng, nặng nề mà đè ở kế minh đầu vai, như toàn thân hắn trên dưới cốt kết văng rọi. Ở đây quả nhiên cùng mới vừa tình huống khác biệt. Kế Minh cảm thấy minh bạch, xem ra hắn một đường hướng bên này đi là chính xác. Không khí bốn phía cũng không biết vào lúc nào trở nên trầm trọng, kế minh từ xúc địa thành thốn trong trạng thái đi ra ngoài, nhíu nhíu mày, đưa tay hướng trong hư không nắm một cái. Chỉ thấy trước mặt không gian một hồi vặn mèo, tiếp đó lại khôi phục bình thường. Kế Minh bước lên dưới chân hòn đá, chỉ cảm thấy cứng rắn dị thường. Lại khẽ vươn tay, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo trường kiếm. Trên thân kiếm có kiếm khí thổ lộ, lại trở tay hướng mặt đất vẩy tới. Keng! Giống như hai khối cứng rắn khối sắt va chạm, mặc dù mặt đất cuối cùng vẫn là bị huyền phật kiếm chô vỡ phá, nhưng truyền ra một hồi thanh thúy gặp nhau âm thanh. Hắn suy nghĩ rất lâu, giữa lông mày dần dần thư giãn, ta hiểu được. Nơi này trọng lực, tựa hồ cũng vừa rồi khác biệt. Hơn nữa nhìn mới vừa tình huống, không gian tựa hồ cũng biến thành có chút mặt nượn. Ta chỉ là tiện tay lấy bình thường thần thông nắm một cái, không gian liền chấn động bất ổn. Kế Minh là tiếp thụ qua kiếp trước khoa học giáo dục người, đổi lại những người khác nhìn đến đây tình huống, nhất định trong thời gian ngắn khó mà nghĩ rõ ràng tình huống nơi này. Kế Minh rậm chân, lại quỷ gối trọng trọng nhảy một cái, nhảy lên hơn 10 trượng cao phía sau rơi xuống đất, một tiếng chấn động kịch liệt phía sau, mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân. Quả nhiên là dạng này. Kế Minh ngẩng đầu, trong mắt lập loè một chút hiếu kỳ, giống như là nhìn thấy cái gì mới là sự vật, xem ra ở đây càng đi chỗ sâu đi trọng lực càng mạnh, không biết chỗ sâu nhất trọng lực sẽ đạt tới trình độ gì. Kế Minh đem linh lực vận chuyển lên tới, bốn phía áp lực lập tức bùng lòng, hắn hướng chỗ sâu đi đến. Khó trách ta thông qua hung thú thí luyện sau đó còn không cách nào lập tức rời đi, nguyên lai like nơi này còn có trọng lực dạng này thí luyện tồn tại. Kế Minh tốc độ càng lúc càng nhanh. chỉ là không có lại thi triển mới vừa xúc địa thành thốn, bằng không phát sinh biến cố gì hắn cũng chưa chắc có thể phản ứng tới. Hết thể quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, bốn phía trọng lực đang tại dần dần tăng cường, thôn sơ giản lực đo chủng, nơi này trọng lực đại khái là thông thường trọng lực 30 lần. Nếu như không ngự sử linh lực hoặc khu động pháp tướng thiên địa, liền xem như kế minh nhục thân cũng sẽ cảm thấy phí sức. Kế minh đáy lòng nghi hoặc càng ngày càng sâu, nơi này rốt cuộc là dạng gì chỗ? Bốn phía trọng lực càng ngày càng sâu, không bao lâu đã đột phá gấp 50 lần. Gấp 50 lần trọng lực, đổi thành phàm trần bên trong người đã sớm chết đi. Bây giờ Kế Minh đã có thể phát giác không khí bốn phía mỗi lần đặt vào thể nội lúc đều sẽ có tối nghĩa cảm giác, nhưng mà tốc độ của hắn cũng không có vì vậy trở nên chậm chạp, từng bước một rơi xuống đồng thời, luôn có mấy đạo cái bóng xuất hiện. Lại qua một nén nhang phía sau, bốn phía trọng lực đã đạt 80 lần. Kế Minh dưới chân đột nhiên dừng lại, nhìn qua phương xa xa xa vô tận giới hạn, ngực hơi hơi chập trùng. Mặc dù hắn bây giờ nhục thân cường hãn, nhưng 80 lần trọng lực phía dưới vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu, cảm thấy thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, đến rồi nơi xa trọng lực cũng không biết sẽ đạt tới trình độ gì. Ta sao không ở chỗ này đi trước tu luyện một đoạn thời gian? Đợi đến có thể hoàn toàn thích ứng, lại một đường hướng về phía trước không mượn. 80 lần trọng lực, nhương kế minh tự thân trọng lượng đều đạt đến hơn ngàn cân, lại thêm cực mạnh cảm giác khó chịu, kế minh rút kiếm lúc đều có chút không lưu loát. Hắn nguyên bản rút kiếm liền có thể thi triển thần thông, bây giờ tại linh lực vận chuyển thời điểm luôn có một chút ngăn chặn, cảm giác cũng không thông suốt. Đây là một vòng mới tu hành, cùng kế minh dị vãng tại sát phạt bên trong đột phá khác biệt. Tại cường độ cao trọng lực ở dưới ngự kiếm, làm hắn rơi kiếm lúc kiếm khí càng thêm tinh chuẩn cùng cấp tốc độ. phía dư thừa linh lực lại một lần bắt đầu phun trào, một chút xíu thẩm nhập vào thân thể của hắn, cường hóa lấy xương cốt của hắn cùng kinh mạch. Bây giờ Kế Minh đã đạt đến anh biến đỉnh phong, thân thể cường độ cũng đủ để cùng hóa thần pháp tướng thiên địa so sánh. Muốn hoàn toàn phá vỡ mà vào hóa thần cũng chỉ cần một cơ hội. 80 lần trọng lực trong khu vực, Kế Minh chờ đợi dòng dã 3 ngày, huyền Phật kiếm ngay tại sương mù xám xịt bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, kiếm quang sáng chói lúc nào cũng xuyên thấu qua thật dày sương mù sông lên trời không. 3 ngày sau, Kế Minh lại một lần hướng chỗ sâu đi đến. Hắn bây giờ giống như một cái khổ tu giả, một thân một mình, tại nơi chưa biết không ngừng tu hành. 500 chương 500, chắc pháp du lưu lấy Kế Minh tố chất thân thể Phải thừa nhận 80 lần trọng lực cũng không tính khó khăn, chỉ là đột nhiên từ bình thường không gian đến nơi này, trong lúc nhất thời không thể thích đứng, thời gian 3 ngày vừa qua, hắn đã có thể làm đến giống như bình thường, liền huyền phật kiếm mỗi một phần rung động đều cùng phía trước hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ kế minh khởi hành bắt đầu, sau nửa canh giờ, hắn đã đứng ở 300 lần trọng lực khu vực. Nơi này mặt đất đem so với phía trước càng thêm cứng thục, hơn nữa muốn thấp hơn 3 phần, đây là bởi vì nơi này mật độ so trước mặt càng mạnh hơn rất nhiều. Hắn lấy phật kiếm thăm dò qua nơi này núi đá cường độ, phàm trấn bên trong bảo kiếm cũng tuyệt không có nơi này thổ địa tương xứng. Nhưng mà phía trước vẫn như cũ không thấy phần cuối. Tại bí cảnh bên ngoài, thiên ngoại tiên quan tài nơi hạ xuống. Bích Dung bọn người đi theo Thanh Vân Môn Quá Thượng Trưởng lao một đường tiến lên. Tiên trong quan tài không gian mênh mông vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, vì thế một đường mọi người cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, coi như ngẫu nhiên nhìn thấy trận pháp gì cấm chế, cũng đều bị vị kia Thanh Vân Môn trường lao phá vỡ. Mọi người tại ở đây đã chờ đợi rất nhiều ngày, một đường thấy qua rất nhiều chưa từng nhìn thấy dị tượng. Bích Dung đi ở mọi người cuối cùng, bốn phía cũng không có người nào cùng nàng đi theo. Nàng biết xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân là cái gì? Khi tiến vào tiền quan tài phía trước nàng cự tuyệt cái kia than thở nhìn trời kêu mượn, mà người kia tại những này nhân trung thanh danh hiển hách, hết lần này tới lần khác lại sinh tính chất bụng dạ hẹp hỏi, tự nhiên không có người nào nguyện ý đến gần nàng, để miễn cho tội cái kia than thở nhìn trời kêu. Bích Dung Dịch thực đấy lòng khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại lúc nào cũng đem các loại người cùng trong đầu người mập mạp kia so sánh, cuối cùng càng phát giác những người này kém cỏi, nhất thời không biết tại sao, liền đối cái này tiền trong quan tài cái gọi là cơ duyên đều hứng thú hời hợt. Tại tất cả mọi người trước mặt của, dẫn đội mây môn trưởng lão nhíu chặt lấy lông mày. Hắn đang nghĩ tới sự tình Mặc cho sau lưng những ngày này kêu nghĩ đến NATO đều suy xét không đến. Trước đây không lâu, hắn nhận được chắc Pháp Du mệnh lệnh, khi tiến vào tiền quan tài chỗ sâu phía sau, liền muốn cái biện pháp đem người nơi này đều vứt phía dưới, tiếp lấy tự mình rời đi. Chỗ này tiền quan tài lai lịch bí ẩn, cho tới nay liền hắn thân là hóa thần đều cẩn thận, nếu như đem các loại trên tu vi không nguyên anh thế hệ trẻ tuổi ném, vậy bọn hắn sau đó chắc chắn phải chết. Chắc Pháp Du ba là muốn để bọn hắn chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch mục đích mình tới lần này, chính là mang theo những người này chết đi. Hắn có chút không đành lòng, nhưng lại cũng không có truy vấn chắc pháp du làm như thế nguyên nhân, một mặt là bởi vì hắn thân phận cũng chắc pháp du chênh lệch quá lớn quá nhiều, một cái khác điểm thì cũng chắc pháp du thực lực có liên quan. Chỉ có chân chính hóa thần nhân tại biết, chắc pháp du cảnh giới khủng bố cỡ nào. Tại hắn sau lưng, một đám tiên kiêu vẫn cứ tràn đầy phấn khởi, không chút nào biết, không lâu sau đó, bọn hắn làm mất đi thanh vân môn che chở, tự mình đối mặt nơi này trọng trọng nguy cơ. Một cái hóa thần muốn vùng thoát khỏi những thứ này kim đàn, biết bao đơn giản. 662 ngày phía sau, Thái bên trên có môn đệ tử tới cửa, vội vàng tiến vào Thái đại điện. Không bao lâu, Thanh Vân môn đệ tử từ Thái Huyền tông rời đi, Thu Đồng chân nhân từ Thu Đồng phong đội vàng chạy đến. Quá Huyền chân nhân đứng tại Thái Huyền đại điện ở giữa, quay đầu nhìn xem sắc mặt lo lắng Thu Đồng chân nhân. "Trưởng môn, Bích Dung đã xảy ra chuyện gì?" Thu Đồng chân nhân từng bước một đến gần, sắc mặt có chút phát xanh. Quá Huyền chân nhân cầm trong tay ngọc giản đưa ra ngoài, "Đây là Thanh Vân môn tin tức chuyển đến, căn cứ Thanh Vân môn thuật, Bích Dung bọn người tự tiện xuất hành, tại trong quan tài đã mất ích, không rõ Thu Đồng chân nhân đưa ra bàn tay hơi hơi cứng đờ, mà ngay cả ngọc Giảng cũng không có chặt, quay người liền hướng bên ngoài đại điện đi đến. Quá Huyền Chân Nhân cũng không ngăn cản, hắn biết rõ Thu Đồng Chân Nhân cho tới nay đối với Bích Dung khổ tâm vô trọng, đang cùng chân chính nữ nhi một dạng. Bây giờ đột nhiên nghe được Bích Dung tin tức, nhất định là muốn đi hướng về tiền quan tài chỗ đi xem một chút. Quá Huyền Chân Nhân bình tĩnh nhìn xem Thu Đồng Chân Nhân bóng lưng, cảm thấy cũng trầm thống không thôi. Thái Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi, đã sớm chỉ còn lại Bích Dung một cái như vậy đem ra được đệ tử, nếu như ngay cả Bích Dung cũng xảy ra chuyện, Thái Huyền Tông thất bại không xa. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng, nhìn xem đại điện chính giữa tượng thần cùng vô số bài vị, nhớ tới trước kia bị hắn một tay đổi đi người đệ tử kia, cảm thấy nói thầm một tiếng, chẳng lẽ ta thật sự đã làm sai chuyện. Từ kế minh rời đi về sau, Thái Huyền tông tình trạng liền càng ngày càng kém, lúc nào cũng chịu những tông môn khác chọp vúng. Tiếp tục như vậy, Thái Huyền tông sớm muộn sẽ bị những tông môn khác chiếm đoạt. Thanh Vân Môn. Trác Phác Du đứng ở một tòa đảo nhỏ biển giới, nhìn phương xa trọng trọng sóng biển. Phương xa có một đạo bóng người dần dần tiếp cận, lướt sóng mà đến, cuối cùng đứng tại Trác Phác Du một bên, sau khi rơi xuống đất lập tức không ngời, chính là Thanh Vân Môn thượng, thượng. Du cũng không đi xem hắn, thế nào? Thứ lục thái thượng đạo, mỗi cái tông môn nghe tin mà đi, cũng không dám đối với ta Thanh có bất kỳ lời Chắc Phác Du quan tâm trọng điểm rõ ràng cũng không phải mỗi cái tông môn phải trang đối với thanh vân môn có hay không lời oáng giận, dù sao hiện nay tu hành giới là thanh vân môn một tay che trời, trừ bỏ ma môn bên ngoài, bất kỳ một cái nào tông môn đều đủ để bị thanh vân môn một buổi sáng hủy diệt. Nàng chỉ là hơi nghiêng quá mức, đi bao nhiêu người? Thứ Lục Thái thượng hơi trầm ngâm một chút nói, mỗi cái tông môn đều có hơn trăm người đi tới, trên danh nghĩa có lẽ là muốn đi trước tiên quan tài giải cứu môn nhân, nhưng mà nghĩ đến đều có tiến vào bên trong rảnh cơ duyên ý nghĩ. Chắc Phác Du nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giọng điệu mỉa ý cười, những người này, đứng tại chỉ là hai tầng lầu độ cao. tính toán xảo diệu tự cho là thông minh. Thứ Lục Thái thượng không nói gì thêm, chỉ là theo chắt pháp du ánh mắt nhìn sang, cảm thấy thầm nghĩ, những cái kia môn phái nhỏ nhân vật, tại ta thanh vân môn xem ra vô luận lắm, cái gì kế hoạch đều lộ ra được rồi. Nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu đem toàn bộ ý nghĩ nói cho chúng ta biết, chúng ta ở trong mắt ngươi lại là ở vào dạng độ cao gì đâu? 501 chương 501, Thu Đồng cùng Bích cho chắt pháp du tựa hồ cảm thấy được thứ Lục Thái thượng ánh mắt, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, ánh mắt trông về phía xa, có phóng khoáng tự do chỉ điểm thiên hạ phóng khoáng. Thiên quan tại kết thúc địa điểm, lúc này náo nhiệt vô cùng. Tình ba môn Than thờ quan, Thái Huyền tông chờ chúng tiểu tông môn, đều nắm chắc trăm người đến đây, hội tụ vào một chỗ trùng trùng địa địa, bồi hồi tại tiên quan tài bên ngoài. Bọn hắn vô cùng lo lắng mà chạy đến, một đường đã sớm nghị ký đối sách, chỉ chờ tiến vào tiên quan tài sau đó liền giành càng nhiều thiên tài địa bảo. Hiện tại bọn hắn chờ đợi là thanh vân môn tin tức. Thanh vân môn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, ngàn năm qua chưa bao giờ bất kỳ một cái nào tông môn dám làm trái ý của bọn hắn, tại thanh vân môn không có mở miệng dưới tình huống, không có bất kỳ cái gì tông môn dám trực tiếp tiến vào. Quá huyền nhân cũng tại trong đó, nhưng hắn thần sắc có chút khó coi. Bởi vì tại hắn dẫn người sau khi đi tới nơi này, Thu Đồng chân nhân đã đi trước một bước tiến vào bên trong, chỉ hy vọng Thanh Vân Môn không nên trách tội. Đây là quá huyền chân nhân ý nghĩ. Thiên trong quan, Thu Đồng chân nhân một đường tiến lên, mạnh mẽ đâm tới. Nàng sống hơn 700 năm, từ 300 năm trước trở thành Thu Đồng Phong Phong chủ, trong thời gian này từng có rất nhiều đồ từ độ tôn, nhưng chưa bao giờ giống đối đãi Bích Dung cùng tụng đỉnh dạng này dụng tâm. Ai ngờ cuối cùng tụng đỉnh đi theo kế minh lưu lạc, Bích Dung bây giờ cũng ra chuyện như vậy. Hôm nay nếu như Bích Dung thật sự táng thân ở đây, Thu Đồng chân nhân cũng tất phải không còn sống tiếp cái vui trên đời. 300 năm trước, nàng tu hành chỉ vì tiên đạo. 200 năm trước, tu vi của nàng không còn tinh tiến, bắt đầu vì Thái Huyền tông thu đồng đỉnh đủ loại phát triển mà phi lòng. 20 năm trước, thu đồng chân nhân lần lượt chứa chấp hai cái cô đường, chính là Bích dùng cùng thu đồng. Tiên trong quan tài không hề tam tối, một đường luôn có đủ loại ưu quang, nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Gặp phải tình huống như thế này, lại nhường thu đồng chân nhân phát giác ra khác thường quỷ dị. Trên người nàng xuất hiện một tầng mị lũ cục, đái lòng một cái chớp mắt đột khởi cảnh giác. Giống như có một loại nào đó lạnh như băng vật chất tại bên ngoài thân tới lui, để cho nàng đái lòng chợt nổi lên một tia sợ hãi. Nàng biết tại tiên quan tài dạng này đại cơ duyên trước mặt, nàng nguyên anh cảnh giới thực sự không tính là gì, vạn nhất gặp nguy cơ gì, thậm chí không kịp phản kháng. Nhưng nàng nhớ tới Bích Dung, thế là tăng lên tăng thêm lòng run cảm tử, lại một lần đi thẳng về phía trước. Đông. Ngay tại Thu Đồng chân nhân cảm thấy kinh nghi thời điểm, nơi xa chuyển đến một hồi chấn động. Thu Đồng vội và ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ không xa một cái góc rẽ làm đi ra, thận trọng nói: "Ngài là Thái Huyền Tông Thu Đồng chân nhân sao?" Thu Đồng chân nhân hơi tập trung, thấy rõ ràng người tới sau đó nhẹ nhàng thở ra, đem để ngang bộ ngực trường kiếm thả xuống, "Thì ra là ngươi." Tới chính là than thở quan đệ tử Ngụy Văn, khi tiến vào tiên quan tại phía trước cùng Bích Dung phát sinh qua xung đột nam từ trẻ tuổi. Từ Thanh Vân Môn Quá Thượng Trưởng lão đỗng nhiên rời đi bắt đầu, đám người liền trở thành con rồi không đầu, nguyên bản tập trung chung một chỗ đám người lúc nào cũng không giải thích được tiêu thất mấy cái, đến cuối cùng đã hoàn toàn phân tán ra. Ngụy Văn biết rõ nơi này quỷ dị dị thường, phía trước không có xảy ra bất trắc đều là bởi vì có Thanh Vân Môn Quá Thượng Trưởng lão che chở, bây giờ Thanh Vân Môn nhân rời đi, muốn lấy thực lực của bọn hắn ở cái địa phương này sống sót căn bản là khó càng khó, cho nên hắn cũng không muốn phía đi lại, trực tiếp núp ở một cái u ám sói xình chỗ. Vừa mới hắn bốn phía đảm mắt, trong lúc vô tình thấy được Thu Đồng Chân Nhân cái bóng, trong lòng nhất thời vui mừng, cho nên hô lên âm thanh. "Chân Nhân, Thanh Vân môn quá thượng trưởng lao đem ta trở đưa đến ở đây sau đó liền tự rời đi, bây giờ đường ra khó hiểu, nên làm thế nào cho phải?" Hắn làm ra một bộ vui mừng không thôi dáng vẻ, giống như đã đem Thu Đồng Chân Nhân trở thành người lãnh đạo. Thu Đồng Chân Nhân không nghi ngờ gì, dù sao cái này than tở quan đệ tử chỉ có Kim đan kỳ, ở cái địa phương này nhìn thấy Nguyên Anh kỳ nhân vật sau đó khó tránh khỏi sẽ kinh hỉ. Mỗi cái tông môn ở giữa, đều có lẫn nhau môn phái bên trong Nguyên Anh cùng trong môn tiên kiêu tư liệu, cho nên hai người bọn họ mặc dù cực ít gặp mặt, lại đều có thể nhận ra đối phương. Thu Đồng Chân Nhân quay người nhìn về phía nơi xa, "Đạo, ngươi có từng gặp qua Bích Dung?" Ngụy Văn hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai like cái này Thái Huyền Tông phong chủ là tới tìm kiếm Bích Dung. Nếu như là ngày xưa, gặp phải loại tình huống này ta tự nhiên nên dẫn đi, đến lúc đó tại Bích Dung trước mặt cũng có thể lưu lại rất nhiều hảo cảm. Nhưng trước đây không lâu ta cùng với nàng từng có xung đột, nếu là mang Thu Đồng Chân Nhân chơi qua về sau, cái kia Bích Dung lại không thức tốt xấu cáo ta một hình dáng. Ở cái địa phương này Ta coi như bị thu đồng chân nhân đánh giết cũng không có người có thể làm chứng. Hắn hơi hơi cúi đầu, trong mắt lướt qua một tia che lấp, lại ngẩng đầu lúc sau đã đầy mặt nụ cười. Ta đích sắc gặp qua Bích Dung sư muội, nàng rời đi thời điểm ta còn từng cố ý lưu tâm, liền tại đây bên cạnh. Hắn tự tay chỉ hướng phía bên phải, nhưng mà Bích Dung trước đây đi đến phương hướng là bên trái. 502 chương 502, thu đồng cái chết thanh vân môn nhân cũng cuối cùng đi tới tiên quan tài bên ngoài, cũng không có một đám môn phái trong tưởng tượng trùng trùng điệp điệp, chỉ có thứ Tam thái thượng một người mà thôi. Thứ Tam thái thượng khuôn mặt nhỏ nhã, trong tay có khắc một thanh mẫu nâu nhỏ bé bút lông. Một bộ ăn mặc tiểu thư sinh, không hề giống người trong tu hành. Nhưng hắn tại Thanh Vân môn quá thượng trưởng lao bên trong bài danh thứ ba, tất cả mọi người đều biết rõ, cảnh giới của hắn nhất định đã sớm thông thiên, bộ dáng này có lẽ cũng chỉ là kỳ quái đam mê thôi. Tất cả mọi người tất cung tất kính, hơi hơi cúi đầu. Thứ Tam thái thượng đảo mắt đám người, "Đạo, bây giờ chúng tông môn đệ tử tự tiện hành động dẫn đến vô cớ mất tích, vốn không phải là ta Thanh Vân môn chi trách. Nhưng ta Thanh Vân môn cảm hoài các dưỡng đệ tử không dễ, bởi vậy đặc biệt đồng ý chúng tông tiến vào tiên quan tại tìm về riêng phần mình đệ tử." Nhớ lấy, tiên trong quan phần lớn là hiểm địa, không thể ở trong đó lưu luyến, bằng không nạn sinh tử định. Đám người ầm vang đáp ứng, nhưng ánh lòng đều cười lạnh. Dĩ Vãng có cái gì cơ duyên lúc nào cũng ngươi thanh vân môn đi trước tiến vào, lần này chúng ta thật vất vả mới cơ hội có thể thật sớm đi vào nhìn một chút, nào có thu tay đạo lý. Không có ai biết, lần này chắc pháp du làm cho tất cả mọi người đi vào dự định, là muốn đem bọn hắn tính mệnh toàn bộ ở lại đây tọa cái gọi là tiên trong quan. Mặc dù có một số người phát giác ra thanh vân môn lần này thái độ dị thường, cũng không nhiều hơn suy nghĩ. Dù sao, tới chỗ này ít người nói cũng có mấy ngàn. Hơn nữa cũng là mỗi cái tông môn tinh anh hỏa trưởng lão, Thanh Vân môn cho dù có trò ý đồ, cũng không dám như thế mà bước lên thiên hạ chi đại sơ suất. Thấy mọi người không quan tâm, Thứ Tam thái thượng cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là đái lòng thở dài một tiếng, phất phất tay ra hiệu đám người có thể khởi hành. Đột nhiên ở giữa, mấy ngàn người cùng nhau phi thân lên, lập tức tràn vào tiên quan tài. Thứ Tam thái thượng liền yên tĩnh đứng tại tiên quan tài dưới chân, nhìn xem đám người giống như châu chấu thân ảnh không được than tiếc, chắc pháp du lần này làm ra quyết định, cũng không biết lại là vì cái gì. Trước đây chúng ta tu hành, chỉ là vì tiên đạo, bây giờ tất nhiên đã minh bạch tiên đạo chưa tồn tại. Cần gì phải dùng những âm mưu quỷ kế này, che hại nhiều người như vậy. Hắn là người từ trước đến nay bảo thủ trung hậu, đã sớm không hỏi thế sự, bây giờ xuất thế, thật sự là bởi vì 11 thái thượng bọn người đã mất tích, cũng nên có những người khác đứng ra chủ trì một chút đại cục. Không bao lâu, mấy ngàn người đều đã tiến vào tiên quan tài. Tiên trong quan tài không gian minh ông, có khả năng cùng tầm thường một cái tông môn bí cảnh so sánh, cho nên dù cho cái này mấy ngàn người nhất thời tràn vào cũng không ổn nào, chỉ là chợt có vang động thôi. Một đám thái huyền tông môn nhân ngay từ đầu liền cố ý chọn lấy tương đối địa phương vẻ. Bọn hắn tự hiểu thực lực không xuất chúng, cho nên từ trước tới giờ không dự định cùng với những cái khắc môn phái tranh đoạn, đi vào chỉ là nhìn một chút có khả năng hay không thu được niềm vui ngoại ý muốn. Tại Tiên Quan Tài địa vực chỗ sâu nhất, Thu Đồng chân nhân cùng than Thợ Quan Ngụy Văn còn tại một đường tiến lên. Hai người bọn họ đi qua hơn 10 dặm, khắp nơi lạng yên không một tiếng động, cho tới giờ khắp này mới xa xa nhìn thấy phía trước mơ hồ lộ ra một chút hào quang màu xanh biếc. Địa sáng cao cao nổi lên, tựa như một cái tế đàn, tại Tiên Quan Tài chỗ, như vậy càng nhiều ba phần quỷ dị. Tới xem xem. Một hồi do dự phía sau, Thu Đồng nói một tiếng. Ngụy Văn gật đầu, Một mực cung kính đi theo Thu Đồng sau lưng. Thu Đồng chân nhân khỏe mắt liếc qua liếc đến rồi Ngụy Văn bộ dáng, đáy lòng thầm nghĩ, nếu như Bích Dung người yêu, nên dạng này thì tốt biết bao. Nhìn tu vi của hắn không kém, thiên phú nhất định không tệ, cũng rất có phong độ. Đoạn đường này cùng ta tùy hành, đều hết sức kính cận, cũng mười phần thức đại thể, có thể xương tụng phong độ nhanh nhã. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Thu Đồng chân nhân đem Ngụy Văn cùng Kế Minh ở trong lòng âm thầm so sánh một chút. Không biết vì cái gì, chớp mắt nhất thời tựa hồ lại nghĩ tới năm đó ở phía sau núi bên trên vị minh chết chân nhân cùng Thái Huyền Tông, tất cả mọi người giằng co trận cảnh. Bên cạnh vừa mới còn cảm thấy mười phần tốt mĩ văn, không ngờ có chút đạm đạm phai mờ. Nói đến, nếu như trước kia trưởng môn chưa từng làm quyết định kia, nhường hắn lưu tại Thái Huyền Tông lợi nói sáu thu đồng chân nhân trong lòng, đột nhiên có chút hối hận. Tiền gói, Ngụy Văn ở sau lưng nàng túi đầu kêu một tiếng. Thu Đồng chân nhân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngụy Văn. Ngụy Văn chỉ chỉ phía bên phải cách đó không xa màu xanh biết cú quàng, "Đạo, người xem." Thu Đồng chân nhân theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy trên không nổi lơ lửng từng tầng từng tầng trị thanh sắc mang, nhìn giống như một mảnh nhị sáng lên biển lơ lửng ở trên trời. Nơi này nguyên bản là có mấy phần u ám, lúc này thanh sắc quang mang chiếu rọi tới, trong một mảnh tĩnh mịch liền hiện lộ ra ba phần đáng sợ quỷ dị. Đó là cái gì? Thu Đồng chân nhân cảm thấy sinh nghi, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Hai người dần dần tiếp cận phía trước tia sáng, liền phát giác bốn phía nhiệt độ không khí thấp rất nhiều. Một cỗ hàn ý xuyên thấu qua làn da trực tiếp ngâm vào xương cốt, một cỗ nhọn nhói nhói rắp vào trong lòng. Ngươi trốn ở đằng sau ta." Thu Đồng chân nhân quay đầu hướng Ngụy Văn Đạo. Ngụy Văn ở đầu, trong ánh lập lòe mịt không rõ phía sáng. Sau đó nếu có nguy hiểm gì, có Thu Đồng chân nhân nằm ở trong Hắn cũng không cần gặp tổn thương gì. Thu Đồng Chân Nhân trường kiếm cầm tay, linh lực vận chuyển, bàn tay hơi hơi bóp lên một đạo phù chú, lập tức liền có lồng ánh sáng ló ra, đem nàng cùng Ngụy Văn hoàn toàn bao phủ. Ngụy Văn cảm thấy càng sao? Mấy tức đi qua, hai người cuối cùng đứng ở thanh quang phía dưới, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ánh sáng yếu đất mang. Tại tia sáng phía trên, ẩn có bóng tối tồn tại. Thu Đồng Chân Nhân đem trong tay trường kiếm nhẹ nhàng rút ra. Ông, một tiếng kinh minh, một vòng bóng tối cực tốc từ trong ánh sáng rơi xuống, thẳng tắp đâm vào Thu Đồng đầu người. Phốc, giống như một cây cực nhỏ kim rơi tiến giữa hậu. 503 chương 503, kế minh đến hết thể biến cố tới quá mức đột nhiên. Thu Đồng Chân Nhân chỉ cảm thấy thế giới trước mắt dần dần trở nên lờ mờ, cuối cùng trực đỉnh đĩnh ngã về phía sau. Một tiếng chấn động phía sau, tiên huyết chậm rãi từ sau đầu của nàng chạy ra, ngắn ngủi một cái trước mắt, liên thể lẫm cũng bắt đầu cấp tốc trôi đi. Một màn kia bóng tối đem Thu Đồng Chân Nhân gạt bỏ sau đó liền cấp tốc tiêu thất, cũng không có lại tiếp tục hướng Ngụy Văn mà đi, giống như trước đây hết thảy đều chỉ là hư ảo. Ngụy Văn thẳng đến lúc này chưa tỉnh hồn, ánh mắt của hắn vẫn cứ lớn. Sừng sốt một cái chớp mắt sau sẽ dưới sự sợ hãi đều to xinh xinh nén trở về, trong lúc vội vàng lui về phía sau mấy bước, phải hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng hắn tại chuyển thân đi mấy chục bước phía sau, đột nhiên lại ngừng lại bước dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thu Đồng chân nhân thi thể. Thu Đồng chân nhân thân là Nguyên Anh, có rất nhiều thần thông cùng pháp bảo cũng là Kim Đan kỳ không thể sánh bằng. Bây giờ Thu Đồng sẽ chết ở trước mắt, Ngụy Văn Thản nhân sinh ra tham lam. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩn đầu nhìn một mắt Thu Đồng thi thể phía trên thanh sắc mang, đáy mắt trố sâu hồi hộp còn lại. Hắn cắn răng, từ trong ngực lấy ra một đạo dài lăng, thôi sử linh lực tiến vào lăng. Người đạo trưởng này lăng nhất thời hướng về phía trước kéo dài mà đi, vốn lượn bên trong tựa như vật sống, cuối cùng lặng lẽ dây dưa thu đồng thi thể chân trưởng. Hô! Thu đồng thi thể bị hắn kéo tới. Thu đồng cánh ngôi nhắm thật chặt, sắc mặt trắng bệnh, tất cả huyết sắc cũng đã tiêu thất. Nguy văn túi đầu, tại thu đồng trên quần áo một hồi tìm tòi, cuối cùng trên bàn tay xuất hiện một cái đơn giản dễ dàng tinh xảo túi chữ vật. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra mấy phần ý cười. Sáu sáu một canh giờ sau. Bích Dung Đột nhiên, từ cách đó không xa u ám chỗ mặt bên trong, Ngụy Văn đi ra. Bích Dung quay đầu, thấy người tới là Ngụy Văn, nhất thời nhíu nhíu mày. Nàng đối với Ngụy Văn ấn tượng thực sự rất kém cỏi, lúc này không muốn thấy nhất dĩ nhiên chính là Ngụy Văn. Ngụy Văn nhìn ra Bích Dung chán ghét, đáy lòng lướt qua một tia chê lấp, nhưng hắn ra vẻ không biết, nụ cười vẫn như cũ, "Bích Dung sư muội, ngươi cũng đã biết ta vừa rồi gặp ai?" Bích Dung liếc qua đầu liếc hắn một cái, qua loa tựa như đạo, "Ai?" Ngụy Văn cười nói, "Ta thấy được Quý Tông thu đồng chân nhân." Nói chuyện Hắn từ trong ngực lấy ra một chi màu xanh biết cây châm, trước đây không lâu ta gặp Thu Đồng chân nhân, nàng chỉ nói là đi vào tìm ngươi, lúc đó nàng thần sắc vội vàng, gặp ta cũng không cùng ngươi đồng hành, thế là lưu lại chi này cây châm xem như tín vật. Để cho ta gặp phải ngươi sau đó liền đem cây châm lấy ra, nói ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ tin. Bích Dung một mắt nhìn sang, lập tức hơi tập trung. Nàng và Thu Đồng chân nhân sớm chiều ở trung tình như mẫu tử, đối với giữa hai bên trên người có dạng gì đổ trang sức quá là rõ ràng nhất, lúc này tự nhiên phân rõ đạt được ngụy vận trong tay cây châm thật ra. Bích Dung trong bụng có chút ấm áp, thầm nghĩ nhất định là Thu Đồng chân nhân nghe được nàng bị vây ở tiên quan tài cho nên không để ý an nguy đến đây bổ cứu. Nàng khẽ ngẩng đầu, "Sư tôn ta hắn hiện tại ở đâu?" Ngụy Văn xoay người nói, "Sư muội người đi theo ta." Bích Dung không nghi ngờ gì, dập khuôn từng bước mà đi theo. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này Thu Đồng chân nhân đã đã biến thành một bộ tử thi, hơn nữa thi thể ngay tại Ngụy Văn trong túi chữ vật. Xoay người Ngụy Văn khuôn mặt đáng ghét, thất thắc mà dưới đáy lòng nói một câu, "Di vãng đối ta hở hứng, hôm nay ta liền để ngươi ở đây trước mặt của ta nghiêm mất hết méo von hầu hạ." Vạn giảm khu vực tiên trong quan, mấy ngàn người tiến vào vốn là giống như giọt nước trong biển cả, cho dù có mấy người chết đi cũng sẽ không có người nào phát hiện. Dưới loại tình huống này, không biết bao nhiêu người sẽ diễn sinh ra trong ngày thường tại ngoại giới không dám biểu lộ ý nghĩ. Tiên quan tài ở giữa chỗ, một bóng người từ trên trời rơi xuống, hiện lên một cái hình chữ đại rơi xuống đất, tiếng vang cực lớn. Bóng người từ dưới đất bò dậy, xoa đầu, vô vỗ tròn trên bụng, lại ngẩn đầu nhìn bốn phía, có chút chán vắng, đây cũng là địa phương nào? Xem ra vẫn là không có tự bị cảnh đi ra A. Chính là tại trong bí cảnh chịu đựng một cái năm thực tập kế mình. Hàn Tiễn Tân vạn cổ từ bí cảnh tìm được rời đi biệt pháp, nguyên lai tưởng rằng sau khi đi ra chính là trời cao mạc chim bay, ai biết mắt nhìn phía dưới cái này màu sắc sạc sỡ tình huống, cũng không phải hắn nhận thức ngoài giới. Kế Minh ngẩng đầu, hai mắt liền có đồng quang chiếu rọi, thẳng đến ngoài vẫn rằm. Hắn bốn phía đảo mắt, chỗ ánh mắt nhìn tới chính là tiên quan tài phần cuối. Chỉ là nhìn sơ một chút, hắn đã đem tiên trong quan đại khái địa hình nhìn đến rõ ràng. Lại ngẩng đầu, Kế Minh nhìn thấy đỉnh đầu vạn trượng gia nắp quan tài. Đó là một địa phương nào? Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về cách đó không xa có một luồng quang khắp nơi khu vực. Kế Minh giơ chân một bước, bốn phía không gian một hồi vận mẹo, ngoài mấy chục rằm liền xuất hiện thân ảnh của hắn. Tại ta trước mặt, đang có một đội người trong tông môn phá giải một đạo phức tạp tối tâm trận pháp. Cả đám trợ đều tụ tinh hội thần túi đầu nhìn xem dưới chân trận cơ, thỉnh thoảng nhìn về phía trong trận pháp xâm tinh, mặt lộ vẻ thèm nhỏ giai chi sắc. Một cái nhân xâm muốn trở thành tinh quái, cần thời gian ít nhất cũng muốn cả năm, này đối một cái trung tiểu tông môn mà nói đã là vô thượng chi bảo, huống chi nơi này linh khí muốn so ngoại giới càng tinh thuần một chút, nhân công hiệu lên cũng sẽ càng mạnh hơn. Kế Minh đứng ở sau lưng mọi người, nhìn những người này cố gắng thôi diễn trận pháp, cũng không tiến lên quá dậy. Nói đến hắn tiên phủ bên trong cũng có một người sâm tinh quái, hơn nữa dược hiệu muốn so trước mắt viên này mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là cho tới nay hắn đều cũng không cần mà thôi. Tòa trận pháp này đủ loại huyền diệu trước mắt đã bị những người này thôi diễn hơn phân nửa, nhưng kế minh biết, y theo bọn hắn trước mắt biện pháp, không lâu sau đó liền sẽ lâm vào cơn cảnh, liền xem như 10 năm cũng chưa chắc có thể đem sau cùng một cái tiêu kết hoàn toàn giải khai. 504 chương 504, tinh sóng môn bên trên kế minh tự dài, quyết định vẫn là quái dời một chút, hắn phải hỏi một chút ở đây đến cùng là cái gì chỗ. Hắn vô vụ vây quanh ở tầng ngoại cùng một người học trò, rất rõ ràng Cái này đệ tử chính là trước mặt trong những người này, nhân vật dâu ria. Người đệ tử kia chính Hưng gây nên bừng bừng nhìn xem trong môn trưởng lão Không Trô ở giải khai trận pháp, mặc dù hắn cũng không thể xem hiểu những phù văn kia đến tột cùng là cái quái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhìn nhập thần. Thế là dưới loại tình huống này, Kế Minh khoé giày hăng hái của hắn là nhường hắn rất căm tức một sự kiện. Dù sao có thể nhìn thấy trưởng lão giải khai trận pháp, đây là một kiện cỡ nào có mặt mũi sự tình, cho dù xem không hiểu, cái kia cũng có vinh hạnh chỗ này. Kế Minh rất rõ ràng ý nghĩ của hắn, giống như kiếp trước Ngụy Fan bóng đá đang nhìn cúp thế giới, coi như không biết trận này đến tột cùng là ai tại đá. cũng nhất định muốn giả vờ dáng vẻ rất kích động, bằng không không đủ để bị người khác cho rằng một cái thâm niên fan bóng đá. Ngươi làm gì? Tên đệ tử kia rất căm tức lắc lắc tay, quay đầu nhìn Liêu Kế Minh một mắt. Tiếp đó ánh mắt của hắn liền chậm rãi trừng lớn, giống như nhìn thấy một loại nào đó cực chuyện bất khả tư nghị, là ba là ngươi. Kế Minh bây giờ là rất có danh tiếng người, hắn diện mạo vốn có bây giờ tại mỗi cái tông môn lưu truyền rộng rãi. Thân là một cái tông môn nho nhỏ khí đồ, cuối cùng đem thanh thậm chí là toàn bộ tu hành giới khiến cho long trời lở đất, cho dù cuối cùng tiến vào bí cảnh sau đó mới cũng không thể đi ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành một chuyên tuệ. Kế Minh rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có làm cái gì tự giới thiệu, chỉ trực tiếp hỏi một tiếng, "Đây là địa phương nào?" Lúc nói chuyện, khí thế của hắn đã phong xuất ra, đem cái này đệ tử gắt gao khóa chặt. Cái này bay trên trời môn đệ tử chân lập tức liền mềm nhũn xuống, toàn thân tâm đều không nhắc lên được nửa điểm phản kháng cảm xúc, thậm chí không dám quay đầu đi hô trong môn một đám trưởng lão, đàng họ nói, "Đây là tiên qua tài." Tiên qua tài? Kế Minh nhất thời càng thêm nghi hoặc. Bay trên trời môn đệ tử rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét Kế Minh bộ dáng liền lập tức đem chính mình biết đến sự tình nói ra hết. Kế Minh rất nhanh đã toàn bộ không biết được, gật đầu một cái, quay người chuẩn bị rời đi, liếc mắt nhìn tên đệ tử này sau lưng một đám trưởng lão, nghĩ nghĩ, phải tay háo một cái đem tên đệ tử này ném vào tiên phủ, lúc này mới hướng phía sau bước ra một bước. Bốn phía không gian một hồi vận mèo, Kế Minh thân ảnh biến mất không còn tăm tích. Bay trên trời cửa cả đám vật, trong lúc đó cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng mà tên kia bay trên trời cửa đệ tử, khi tiến vào tiên phủ sau đó rất mau nhìn đến rồi rất nhiều dĩ vãng trong môn điện tịch mới có thể thấy nhân vật truyền kỳ. Hắn môi rốt cục minh bạch, cái này Thái khí độ thực lực muốn so tại ngoại giới càng hơn 3 phần. tiến trong Quan Tài, một chỗ gặp lên khá khá đường núi phía trước không gian một hồi vật vẹo, kế minh thân ảnh dần dần nổi lên. Ở đây tên là tiên quan tài, nhưng nhìn phong thủy không hề giống địa phương tốt gì. Kế Minh bứt cảm, bốn phía nhìn địa hình xung quanh, trong chuyện này lộ ra cổ quái, nếu như ở đây thật sự tiên bảo khắp nơi, thanh văn môn như thế nào lại cam nguyện đem ở đây nhường lại cho những thứ này tiểu môn phái dùng. Nghe nói Thái Huyền Tông cũng giống vậy tiến vào, cũng không biết nàng là không phải cũng tại trong đó. Kế Minh trong lòng nghĩ lên Từ hắn từ đi đã có thời gian năm, nhưng mỗi lần nhớ tới Thái Tông, đều nhất định sẽ hiện ra thân ảnh của nàng. Thái Huyền Tông là hắn đi tới thế giới này sau đó tiến vào thứ nhất tông môn, Ma Bích Dung là hắn tại Thái Huyền Tông số lượng không nhiều tốt ký ức. Về phần đang hắn gặp nạn thời điểm Bích Dung không thể đứng ra, Kế Minh cũng không có câu ván hẹn gì, hắn sớm biết Bích Dung là người, nghĩ đến nàng cuối cùng vẫn là cảm thấy Thái Huyền Tông quan trọng hơn chút, cái này cũng là dễ hiểu chuyện. Ở đây địa vực không tính quá xa, ta linh thức có lẽ có thể đem hắn hoàn toàn vào trùm. Kế Minh hơi nhắm mắt lại, linh thức từ thức hải bên trong phô thiên cái điệu ra. Hơn phân nửa quan tài liền lập tức tại hắn trong đầu hoàn toàn hiện ra. Nếu không phải cái này, tiên trong quan tài có thật nhiều trận pháp và hiểm địa che giấu linh thức, kế minh liền có thể đem tiên trong quan mỗi một chỗ đều nhìn đến rõ ràng. Hắn hiện tại giống như một cái vệ tinh, linh thức những nơi đi qua, bất kỳ tình huống gì đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Không bao lâu, kế minh nếm miệng lên một nụ cười, Tinh Ba môn. 505 chương 505, Tinh sóng môn bên trong kế minh cùng Tinh Ba môn chỉ thấy ân oán cũng coi như kéo dài, trước kia kế minh bên trên Tinh Ba môn phía sau nhận qua bằng mọi cách đột nhá, nhưng hắn theo cẩm dược bạch bí thuật cùng Tinh Ba môn mộ tổ bên trong chu hiếm trải qua bình yên đi, từ nay về sau Tình ba môn trên dưới liền đem Kế Minh ghi hận dưới đáy lòng. Trước kia tại Thái Huyền Tông phía sau núi bên trên, ta chịu Thái Huyền bọn người vây khốn, nghĩ đến trong đó cũng có Tình ba môn cái bóng. Kế Minh thầm nghĩ, ta sớm đã bên trên Tình ba môn đòi một câu trả lời hợp lý ý tứ, nhưng Thanh Vân môn lúc nào cũng nhìn ta trầm trầm động tĩnh, cũng bắt không được tốt gì cơ hội. Bây giờ tiên trong quan tại Thanh Vân môn người không ở, vạn giảm trong khu vực chỉ có chúng tiểu tông môn cả đám người đang tìm kiếm cơ, duyên, cơ tính toán Trong quyết định chủ ý, Kế Minh hơi hơi thân, lại bước ra một bước. Tại trong bí cảnh thời điểm hắn liền đối với không gian có trưởng không không nhỏ hiểu ra, chỉ là trong bí cảnh không gian muốn so ngoại giới càng vững chắc, đi đường thời điểm không cách nào sử dụng, hiện tại đến ngoại giới, không gian giới bịn muốn bạc nhược rất nhiều, một bước cơ bước đồng thời liền vượt qua ngàn dặm, cái này cũng là không gian diệu dụng. Kế Minh từng nghe Diệp Thanh Thương nhắc qua, nói hóa thần sau đó liền bắt đầu dần dần hiểu rõ không gian cùng thời gian, cái này cũng là hóa thần cùng anh biến ở giữa chân chính khác biệt. Lúc này, Tinh Ba môn môn nhân đang tập trung tinh thần mà nhìn đỉnh đầu một tòa tế đàn. Tinh Ba môn trưởng lão đang tại trên tế đàn tả hữu mà nhìn trên tế đàn đường vân. Bọn hắn tiến vào tiền quan tài, sau đó luôn cảm thấy khắp nơi cũng là tiền duyên, dù sao trước đây tiên quan tài hàng thế thanh thế quá lớn, bọn hắn cũng không biết nguyên do trong đó, lúc này tự nhiên muốn khắp nơi lưu thông. Kế Minh tại mọi người vô tri vô giác bên trong xuất hiện, đứng sau một lúc lâu, một cái đệ tử mới đột nhiên quay đầu. Tên đệ tử kêu kinh ngạc bên trong quay đầu, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn linh thức một mực bao trùm lấy bốn phía, cũng không có phát giác bất luận người nào tồn tại, đột nhiên bên trong nhìn thấy Kế Minh, cả người lông tơ đều lập tức dựng ngược. "Kế Minh?" Một tiếng kinh ngỡng, tất cả tinh ba môn đệ tử đều quay đầu, liền trên tế đàn trưởng lão đều tối người nhìn lại. Khi thấy Kế Minh sau đó cũng trận to trừng mắt, toàn bộ tu hành giới, ngoại trừ Thái Huyền Tông đệ tử, cũng chỉ có Tinh Ba môn nhân đối với Kế Minh quen thuộc nhất. Trước đây biết Liễu Kế Minh có thể cùng hóa thần cường nhân chống lại tin tức, Tinh Ba môn thượng tầng lòng người bàng hoàng, mấy lần cửa đối diện phía dưới đệ tử dặn dò, sau này nhìn thấy Kế Minh, nhớ lấy trốn được xa một chút. Cũng bởi vì này một điểm, Tinh Ba môn trên giới đối với Kế Minh đều vô cùng quen thuộc, liên quan tới Kế Minh tin tức tại toàn bộ Tinh Ba môn trong điển tịch gần với bản môn công pháp cơ bản. Dù sao Tinh Ba môn còn chưa bao giờ thẳng đứng qua ánh biến trên cường địch, lấy Kế Minh thực lực bây giờ càng đẩy lấy đem hắn trở bản tay hủy diệt. Kế Minh. Trên tế đàn, Tinh Ba môn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đi xuống, ngươi ba người nghĩ như thế nào? Thanh âm của hắn hơi run rẩy. Kế Minh đảo mắt đám người, chỉ khẽ cười nói, đừng hoảng hốt, ta chỉ là tới nhìn một chút tòa tế đàn này. Trưởng lão kia gặp Kế Minh âm thanh nhu hòa, hoàn toàn chính xác không giống tới trả thủ. Lại nghe Kế Minh lên tiếng lần nữa, thuận tiện mà tính tính toán trước kia ta bên trên Tinh Ba môn lúc bị nhục nhã. Một đám Tinh Ba môn đệ tử lập tức người người im lặng, đi đầu Tinh Ba môn trưởng lão cả gan tiến lên, hắn sớm nghe Kế Minh hung danh bên ngoài, coi như thanh người đều giết đến không lưu tình chút nào, thế là cảm thấy thất vọng, đạo Chuyện năm đó, đích thật là ta Tinh Ba môn làm việc ta có chút quá phận, đợi đến giờ đi tiên quan tại phía sau, ta Tinh Ba môn trên giới nhất định chịu đòn nhị tội, còn xin các hạ bây giờ giơ cao đánh khẽ. Hắn nhận sai nhận ra không chút do dự, cũng làm cho Kế Minh trong lúc nhất thời mẩn người. Nhưng Kế Minh đảo mắt tưởng tượng liền minh bạch nguyên do trong đó. Hiện tại hắn thực lực đủ để nhìn xuống toàn bộ tu hành giới, liền xem như tiến vào bí cảnh phía trước, cũng đủ để hủy diệt tu hành giới tất cả trung tiểu môn phái, bây giờ Tinh Ba môn chịu thua nguyên bản cũng hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, Kế Minh trong lòng lại có chút hưng thú hờn hận, trong đó cảm giác giống như không muốn tính toán dưới chân một cái con kiến nhỏ sơ xuất. Kế Minh ánh mắt quét ngang, từ trong đám người từng cái xoay qua chỗ khác, cũng không nhìn thấy năm đó ở tình Ba Môn bên trên tham dự cơ nhục nhã há người. Thế là hắn suy nghĩ một chút, đem huyền phật kiếm chậm rãi nâng ngang, tại Tinh Ba Môn đám người ánh mắt sợ hai phía dưới mở miệng, "An cướp." "Ân." Tinh Ba Môn đích thực trưởng lão người, lặp lại lần nữa, "An cướp." Kế Minh kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo dây dài, nam trái nữ phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Tất cả mọi người túi trữ vật, tất cả đều ném ở dưới chân. Tinh Ba môn, môn nhân bên trong một hồi run, run nhưng mà cũng không có người khởi hành. Đứng tại trước mọi người, trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, "Kế mình, có thể hay không dàn xếp một chút? Cái này tiên trong quan tài còn không biết có bao nhiêu hiểm địa, nếu như chúng ta đem pháp bảo toàn bộ giao ra, gặp phải việc khó sau đó cũng không cách nào thông qua." Tại hắn sau lưng, có chút tinh ba môn đệ tử mặt lộ vẻ hoán giận, nhiều một lời không hợp liền muốn liều mạng ý tứ. Kế mình đáy lòng thầm than một tiếng, hắn biết dưới loại tình huống này, tốt nhất biện pháp chính là một kiếm chém giết người trưởng lão này mới có thể lập xuống đầy đủ lý thế, nhưng hắn lại cũng không phải là người hiếu sát, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Huyền Phật kiếm nhẹ nhẹ, kiếm khí đã không thể chế. Kế Minh kiếm Tiên khí liền hướng nơi xa bắn ra mà đi. Tranh. kiếm khí một tóe, rơi vào bên ngoài mấy dặm trên vách núi. Ầm ầm. Bùi Mù được hở, ở nơi này trống trải địa vực long âm thanh từng trận, Phản Phật muốn đem mọi người mảng nhị trở nữa. Tinh Ba Môn nhân sắc mặt lập tức toàn bộ trở nên trắng bệnh, giống như là bị người rút khổ huyết dịch của cả người, hai con mắt bên trong chỉ phản chiếu lấy vương xa bước lên cực lớn Bùi Mù. Bây giờ, có thể giao ra tất cả túi chứa vật đi. Kế Minh lại xuất một tiếng. 506 chương 506, Tinh sóng phía dưới Tinh Ba Môn trưởng lão bở môi rung động, cuối cùng hóa thành một âm thanh chán thở dài, quay đầu lại nói: đều lên phía trước một bước, đem chính mình túi chữ vật ném ra à Một đám tinh ba môn đệ tử lần lượt tiến lên. Kế Minh lại một lần cười nói, ta linh thức có thể đem các ngươi trước mắt trên người tình hình nhìn đến nhất thanh nhị sợ, cho nên không cần tuần lấy cái gì lòng chờ may mắn tưởng nhớ, nếu như ở trước mặt ta cất giấu cái gì, sau đó bị ta phát giác, liền không còn bỏ qua cho bọn ngươi đạo lý. Hắn câu nói này có ý riêng ý hữu sở chỉ, vừa mới ném một cái túi đựng đồ chuẩn bị rời đi tinh ba môn đệ tử hơi sững sờ, lại quay người ném một nửa hình tròn hình đồ vật, xem ra cũng là một loại nào đó không gian loại pháp bảo. Gặp tình hình này, trong đám người rất nhiều có tâm tư giấu một vài thứ đệ tử cũng không dám lại có cái gì tiểu động tác. Bất luận như thế nào, hôm nay có thể bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất. Không bao lâu, tinh ba môn mỗi người cũng đã một thân một mình, tất cả túi chữa vật đều vứt tại Liễu Kế Minh trước mắt. Kế Minh linh thức đã qua, đã mơ hồ biết những người này trên người thần thông pháp bảo đều ở đây tầng thứ gì. Nói đến thú vị, những người này trên người đồ vật cũng có một chút là Kế Minh đều cảm thấy hiếm thấy chân quý bảo vật. Trong giới tu hành, người người đều có bí mật của mình, cơ duyên chuyện này cũng không phải Kế Minh một người độc quyền. Kế Minh phất tay áo, đem các loại bảo vật lập tức thu vào tiên phủ. Nửa đối tinh ba môn đám người phất phắt tay, các người đi thôi. Tinh ba môn trưởng lão ngẩn ngơ, chẳng hắn hiểu được cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tế đàn, cắn răng đối với chúng đệ tử đạo, đi thôi. Không bao lâu, tinh ba môn nhân tụ năm tụ 3 giờ đi, tại chỗ chỉ còn dư Kế Minh. Kế Minh từng bước đi bên trên tế đàn đỉnh, túi đầu nhìn về phía trên tế đàn đường vân, nhìn một lần sau đó hơi biến sắc, chỗ này trận pháp hơi bị quá mức các độc. Lại ngẩng đầu nhìn về phía dưới tế đàn hoan dã, Kế Minh thấy lòng hiện lên tất cả có liên quan phong thủy táng cẩu quyết, thần sắc càng nhiều kinh sợ, chỗ này tiên quan tại Rõ ràng không phải là cái gì cơ duyên, mà là muốn thây nằm triệu hiến tế chi địa. Tại hắn dưới chân trận pháp, là có thể thu nạp tử thi tiên huyết cùng người sống sinh cơ hiến tế chi trận, mà tế đàn bốn phía phong thủy, cũng nắm giữ mộ táng thập đại đất giữ ba loại. Nghe bọn hắn nói, bây giờ tiến vào người ở đây ít nhất cũng có số vạn, cơ hội tất cả trung tiểu tông môn đều phái ra trong môn cốt cán. Mà lúc trước dẫn dụ bọn hắn tiến vào nơi này, là Thanh Vân môn nhân. Là ai thiết kế hôm nay chi cục? Lại là người nào mới có ác độc như vậy lòng dạ, rõ ràng là muốn đem hơn phân nửa tu hành giới hoàn toàn lựa giết. 66 tinh ba môn cả đám chờ đi tế đàn phía sau. một đường hướng tây mà đi, người người trong lòng phẫn uất, đối với kế minh hận ý đều càng ngày càng sâu. Thân là người tu hành, phát bảo thần thông nguyên bản là thứ trọng yếu nhất một trong, bây giờ kế minh đưa chúng nó toàn bộ cướp đi, cũng không biết bao lâu mới có thể để bọn hắn khôi phục. Hơn nữa hắn đem tế đàn cũng cưỡng chiếm đi, thực sự đáng giận. Một người túi đầu chửi mắng. Bọn hắn nguyên bản là cảm thấy tòa kia tế đàn mười phần huyền diệu, sau đó gặp kế minh cũng đối hắn động khác thường tâm tư, thế là càng thấy đã mất đi một hồi thật to tiến lên. Phía trước tinh ba môn trưởng lão lại lộ ra vui mừng, ánh mắt thẳng tới nơi xa, phía trước lại có tế đàn. Chúng đệ tử nghe vậy phân một chút lông đầu, quả nhiên gặp phương xa xuất hiện một đạo tế đàn cái bóng, nhanh chóng tiến lên. Tinh Ba môn trường lão Cao Hồ, đây là Thiên muốn hương thịnh ta Tinh Ba môn, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Không bao lâu, cả đám người đã đi tới dưới tế đàn. Chỗ này tế đàn cùng bên trên một tòa tế đàn giống nhau như lúc, nhìn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tinh Ba môn trường lão lập tức bỏ lên, dốc lòng suy nghĩ trên đó Đường Vân. Trước đây không lâu hắn đã đem cái trước trên tế đàn trận pháp nhìn rồi hơn phân nửa, lúc này tự nhiên làm ít công to. Tại hắn sau lưng, mấy tên Tinh Ba môn đệ tử đều ghé vào trên tế đàn quan sát lấy, ý đồ nhìn ra trong đó trận Aiu. một cái nữ đệ tử bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, tại nàng bên cạnh hai tên nam đệ tử vội vàng xuống tới, "Sư muội, thế nào?" "Sư tỷ." Nữ tử chỉ chỉ bàn tay của mình, vừa chỉ chỉ trên tế đàn một chỗ đường vân, "Nơi này trận pháp đường vân thật là sắc bén a, ta bị nó quẹt làm bị thương cánh tay." Hai tên đệ tử nghe vậy nhìn lại, quả nhiên gặp nàng trên tay có máu tươi chảy ra. Hai người lại nhìn về phía vừa mới vết cắt nàng đường vân, đã thấy phía trên tiên huyết đã biến mất không còn tâm tích. Ánh mắt của bọn hắn hơi hơi một hoa, mơ hồ trong đó nhìn thấy đường vân giật giật, lại xoa xoa con mắt, đường vân lại khôi phục Hai người lẫn nhau Ngươi thấy được sao? Một người khác gật đầu một cái, nhìn chung quanh một chút, đống nhiên tử bình thường tiếng nói đổi lại chuyện âm, chỗ này trận pháp, tựa hồ cần dựa vào tiên huyết thôi động Hai người một cái chấp mắt này giống như xảy ra chuyện gì lớn bí mật. Sư Vinh, Sư Đệ, các người đang nói cái gì? Ở tại bọn hắn bên cạnh thần nữ đệ tử lên tiếng hỏi. Hai người cùng nhau lấp đầu, không có gì. Nhưng hai người ánh mắt một chút hội tụ, đã hiểu với nhau ý nghĩ. Một bên khác, nữ đệ tử lúc này đã quay người, hướng một chỗ khác đi đến. Ở sau lưng nàng. Hai người lại lặng yên không một tiếng động hướng phía sau leo ra hai bước, cuối cùng bỏ tới vừa mới nữ tử cắt vơ ngón tay chỗ. Tại trong lúc này, hai người lẫn nhau truyền âm, sau đó, người ta đồng thời động thủ. Nhìn trước mắt tới, bí mật này tựa hồ chỉ có người ta phát hiện, liền trưởng lão cũng chưa từng phát giác. Chuyện này liên quan đến tiên luân, người biết càng ít càng tốt, người ta nhất thiết phải cẩn thận một chút, đừng cho những người khác nhìn ra manh mối. Hai người tự giác đã biết thiên đại bí mật, đi tới vừa mới biến ảo qua đường vân trước mặt, cắn răng, cùng nhau đưa tay ra cánh tay, chỉ chứa làm điểm nhân như không có việc gì, đưa bàn tay in ở phía trên một đạo 10 phần bén đường vân bên trên. Đường Vân lên nô lên cấp tốc đem hai người về phá, tiên huyết cốt cốt chảy xuống. Nhưng hai người tựa hồ không phát hiện được đau đớn, trên mặt chỉ có hưng phấn cùng kích động, trong lòng đã bị tiên duyên hai chữ hoàn toàn chiếm giữ. Không bao lâu, tiên huyết đem Đường Vân lên một cái nho nhỏ lỗ khảm chảy đầy, màu đỏ sầm tiên huyết bên trên nổi lơ lửng hai cái nho nhỏ bích khí, đồng thời cấp tốc rơi vào xuống. Cuối cùng, tại hai người ánh mắt hưng phấn bên trong, Đường Vân bắt đầu biến hóa. Ngay từ đầu chỉ là hai người bàn tay tiên huyết chỗ rơi chỗ, rất nhanh mở rộng, đem hai người thân ảnh hoàn toàn bao quát. Ở tại bọn hắn sau lưng, mới vừa tên nữ đệ tử kia quay đầu, "Sư huynh, sư đệ" Hai người các ngươi còn đứng ở đó nhi làm cái gì? A3. Nàng còn chưa nói xong, đã chuyển biến trở thành tiêu thảm. Trên tế đàn, hai tên tinh ba môn đệ tử toàn thân cao thấp máu chạy ồ ạt, liền làn ra cùng cấp tốc khô cắt xuống. Cùng lúc đó, cả tòa trên tế đàn đường vân cũng bắt đầu biến hóa, giống như một cái dương nhanh múa vượt ma quỷ tại lộ ra nó răng nhanh. Tinh ba môn chi nạn, từ giờ phút này bắt đầu. 507 chương 507, Thái Huyền Tông dấu vết kế minh từ trên tế đàn đi xuống, tâm trầm trọng, bây giờ Thái cũng không biết ở nơi nào, vừa mới ta linh thức dò xét thời gian không nhìn thấy. Trở dịp bây giờ tế đàn chưa từng toàn bộ vận chuyển, ta nên đi một chuyến, đem nàng mang ra. Bằng không đến lúc đó tế đàn một khi toàn bộ vận chuyển, cái này cái gọi là tiền trong quan tài nhân chắc chắn phải chết. Hắn đã có thể tiên đoán được tình huống ở phía sau, dưới chân vạn dặm khu vực tiên quan tài, tựa hồ cũng là thanh vân môn để mà hiến tới chỗ. Liền xem như lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không thể ngăn cản. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là thừa cơ hội này chạy đi. Trong lòng của hắn đang tại âm thầm nhu đồ, tán ra linh thức chợt thấy nơi xa truyền đến một cơn chấn động. Hắn hơi tập trung, chỉ cảm thấy truyền đến chấn động cái kia một chỗ linh thức không cách nào dò xét, nghĩ đến là một mảnh hiểm địa. Kế Minh hơi hơi do dự, thân hình cất động, quyết ý đến đó nhìn một chút. Hắn cũng không thi triển xúc địa thành thốn, linh thức không cách nào dò xét khu vực cũng không tính xa, nếu như sử dụng xúc địa thành thốn cực dễ dàng một bước vượt qua. Sau ba hơi thở, Kế Minh đã đi tới tinh ba môn nhà tế đàn phụ cận. Lúc này, Tiêu Thảm vẫn không dừng lại, hắn hơi hơi nghiêng hay, lại bước ra một bước, đứng ở dưới tế đàn. Kế Minh đứng tại tế đàn bên ngoài ba chược chỗ, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem tế đàn phía trên một bọn người ở giữa luyện ngũ. Trước đây không lâu vừa mới xuất hiện trước mặt hắn qua tình ba môn môn nhân, lúc này đã đều chết tại trên tế đàn. Màu đỏ thông thiên huyết đem tế đàn thấm thấu, từng cái khô đét thi thể ngay tại tế đàn phía trên năm thẳng, tất cả mọi người làn ra đều lỏng lỏng lẻo lẻo mà rơi vào trên người, xương cốt hình dạng khác thường mà lồi đi ra, liền hai mắt cũng trận lên cực lớn. Một bộ chết không nhắm mắt thảm trạng. Trên tế đàn còn có hai người như cũ sống sót, nhưng là mắt thấy thôi thoát, chỉ có yếu ớt kêu thảm không ngừng truyền ra. Kế Minh cũng không xuất thủ cứu trợ, hắn hơi hơi mắt nhìn tế đàn, có thể từ trên tế đàn đường bên trong phát giác được một cỗ uy hiếp lớn. Tình ba môn người và hắn không thân chẳng quen. thậm chí còn có một chút thù ghét, hắn tự nhiên sẽ không vì tình ba môn hai người kia đi đặt mình vào nguy hiểm, nếu là hắn ra tay sau đó không cẩn thận xúc phạm cấm chế gì, toàn bộ tiên quan tài đều sẽ bị liên lụy. Lại qua mấy tức, làm trên tế đàn cuối cùng hai người cũng hoàn toàn chết đi, Kế Minh quyết định quay người rời đi thời điểm, linh thức trận thấy dưới chân một hồi ba động kỳ dị. Cỗ ba động này từ tế đàn mà phát, hướng bốn phía khuếch tán, hết sức nhanh chóng. Kế Minh hơi biến sắc, quay đầu lại nhìn một chút tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn đường vân nhanh chóng phát sinh biến hóa, tất cả đường cong đều bị đại loạn hơn nữa gây dựng lại, ngắn ngủi mấy tức sau đó, đã biến thành một tòa kế minh không thể quen thuộc hơn được trận đồ. Kế minh ánh mắt hướng lại, lại là truyền tống trận. Đây là một tòa không thể tầm thường hơn truyền tống trận, nhưng nó xuất hiện ở đây, ngược lại càng lộ ra quỷ dị. Bây giờ kế minh đã có thể xác định những chúng tông môn người tiến vào là thanh vân môn để mà hiến tế ác độc pháp môn, bây giờ tinh ba môn nhân trước tiên bị cái này ác độc pháp môn làm hại, hơn nữa không một người còn sống. Khi tất cả người tiên huyết bị tế đàn này hút lấy, xuất hiện một bộ này truyền tống trận, như vậy truyền tống trận này liền tuyệt sẽ không giống nhìn bề ngoài lấy đơn giản như vậy. Nếu như tiên trong quan tài tất cả tế đàn từ một khắc này bắt đầu toàn bộ thức tỉnh, đồng thời cuối cùng toàn bộ đều lại biến thành dạng này chuyển thống trận, lẫn nhau liên thông phía dưới 6 kế minh nhìn quanh khắp nơi, thanh vân môn đến tụt cùng là muốn tạo dựng một cái dạng gì trận pháp. Giờ khắc này, lấy hắn trận pháp tạo nghệ cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, việc cấp bách là tìm đến Thái Huyền tông nhân. Kế minh linh tức lại một lần hoàn toàn tràn ra, đem vạn giảm khu vực toàn bộ bao quát. Lửa nén hướng phía sau, hắn mở to mắt, nhìn về phía phương đông, Thái nhân ta cũng có thể dò xét ra bọn họ cụ thể hành tung, có lẽ là bởi vì bọn hắn đang tại một chỗ hiểm địa. Nhưng có một chút chỗ Tựa hồ có Thái Huyền Tông môn nhân tận lực lưu lại ký hiệu. 508 chương 508, hiểu rõ hơn đoán bên trên kế minh không ngừng tại tiên trong quan xuyên thẳng qua, lúc nào cũng dừng ở nơi nào đó, nhìn một chút dưới chân cùng tình hình xung quanh, cuối cùng cuối cùng xác định, Thái Huyền Tông môn nhân hoàn toàn chính xác tới qua ở đây, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy người nào, cho nên đều ở những nơi đi qua lưu lại Thái Huyền Tông đặc hữu huy hiệu. Kế Minh cũng không biết những thứ này trung tiểu tông môn người tiến vào ở đây sau đó phát sinh qua đủ loại sự tình, cũng không biết dung bọn người lúc này cũng không thèm để ý Thái trong mọi người, hắn dựa vào Thái Huyền người lưu lại ký hiệu theo tới. ước chừng nửa nén hương phía sau, cuối cùng thấy được Thái Huyền tông nhân. Quá Huyền chân nhân đứng tại trước mọi người, đang tại hướng đỉnh đầu một tòa trên tế đàn đi đến. Các loại, Kế Minh lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Quá Huyền chân nhân nghe vậy, toàn thân liền giống bị rắn độc cắn một cái, lập tức đang ngạc nhiên cùng e ngại bên trong quay đầu. Tại hắn trong đầu, Kế Minh thanh âm quanh quẩn qua vô số lần. Nhất là tại trước đây biết được Kế Minh nắm giữ Hóa Thần thực lực phía sau, trong lòng của hắn thường thường nhớ tới trước đây tại phía sau núi cùng bên trên với Kế Minh Hối hận có lẽ không thể nói là, chỉ là không ngờ tới, cái kia không bị bọn hắn đặt ở nhãn lực khí đồ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đạt tới bọn hắn không cách nào ngưỡng vọng độ cao. Tại sao là người? Quá Huyền Chân Nhân quay đầu lên tiếng. Một đám Thái Huyền Tông môn nhân cũng tại lúc này nhìn về phía Kế Minh, "Kế Minh, là Kế Minh." Một chút bối rối liên tiếp. Nơi đây đại đa số người đều gặp Kế Minh, gặp qua Kế Minh tại tông môn thi đấu cùng phía sau núi lên hăng hái, chỉ có số ít người là từ trong điện tịch hiểu rõ. Bọn hắn tiến vào Thái Huyền Tông không lâu, chỉ là bởi vì Thiên Phú không tồi, cho nên bị Quá Huyền Chân Nhân đưa vào tiên trong quan tại tìm kiếm cơ duyên. Tiến vào Thái phía sau, bọn hắn thường thường nghe lên Kế Minh cái tên này. Biết nếu không phải xảy ra năm đó sự kiện kia, Kế Minh thì sẽ là Thái Huyền Tông khai tông lập phái đến nay thiên phú mạnh nhất thiên tài. Nhưng Thái Huyền Tông trong tông môn điện tịch đối với Kế Minh hình tượng tự nhiên có nhiều gia công, cho nên những người này đối với cái này khí đồ không có cảm tình gì, thậm chí có chút cựu thị. Hiện tại bọn hắn nhìn xem trước mặt cái này, nhìn xem không có gì lạ nam tử trẻ tuổi, nhìn xem hắn ôn hòa thậm chí là thật thà khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn như cái phàm trần bên trong không hiểu tu hành mà mạt. Kế Minh nhìn xem Quá Huyền chân nhân, ta là tới tìm Dung. Quá Huyền chân nhân trong lòng nơi lòng, dù sao hắn sợ nhìn nhất đến chính là Kế Minh nhìn thấy bọn hắn phía sau Dương cùng bắt kiếm, cho tới giờ khắc này mới thôi, Quá Huyền chân nhân trong đầu tâm tư có biến, nhưng mà trên mặt bất động thanh sắc, hắn thân là nhất tông chi chủ, dạng này khí độ vẫn phải có. Bích Dung không ở nơi này, chúng ta tiến vào Tiên Quan tài, cũng là vì tìm kiếm Bích Dung dấu vết. Quá Huyền chân nhân đem bọn hắn tiến vào Tiên Quan tài phía trước phát sinh qua chuyện rõ ràng mười mươi mà nói ra miệng. Hắn đã sớm biết Kế Minh cùng Bích Dung quan hệ không phải bình thường, lúc này nhìn Kế Minh thần sắc, chỉ có tận lực giúp ngắn mình và Bích Dung quan hệ trong đó, cũng tốt nhường Kế Minh có thể nhớ tới Bích Dung tình mặt buông tha bọn hắn. Kế Minh hơi biến sắc mặt, thẩm nghị Thanh Vân Môn hoàn toàn chính xác xuống một chiêu diệu kỳ. Nếu như tại ngay từ đầu, Thanh Vân Môn liền cho phép một đám chúng tiểu tông môn tiến vào, khó tránh khỏi sẽ có người thông minh sinh sinh suy. Nhưng là bây giờ nhiều lần khó khăn chất trở, những người này tuyệt sẽ không nghĩ đến, cái này tiền quan tài cũng không có cơ lên gì, chỉ là một hồi dân mạng tử cục. Tại nói chuyện với nhau thời điểm, kế Minh đáy lòng kỳ thực cũng tại không ngừng suy nghĩ làm như thế nào xử trí quá Huyền Chân Nhân. Hắn không có muốn đem Thái Huyền tông bị tiêu diệt ý nghĩ, vô luận kiếp trước còn tại ở đây, đáy lòng của hắn luôn có một đạo vô hình hệ thống tại trói buộc chính mình. Tương tự với gây họa tới trong môn đệ tử đồng thời thay nằm triệu chuyện, hắn khó mà làm ra. Tuy trước đây không lâu tinh ba môn cả đám chờ chết đi cùng hắn nhất định có quan hệ, nhưng Kế Minh cũng không cho rằng tử vong của bọn hắn là hắn tạo thành. Tại hắn ý nghĩ bên trong, có thủ tất báo là chuẩn tắc, nhưng đề cập tới sinh tử, liền hay là muốn cẩn thận một chút. Cái này có lẽ cùng tiếp trước tiếp nhận giáo dục cùng hoàn cảnh lớn bên trong dưỡng thành tính cách có liên quan, dù là trải qua vô số sát phạt, hắn đối với nhân mạng vẫn như cũng không cách nào làm đến như chắc pháp du dạng này không quan trọng gì. Suy nghĩ rất lâu, lại có lẽ chỉ là mê tức, Kế Minh ngẩng đầu nhìn xem Quá Huyền chân nhân, đạo. Lời này tới đản, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lên đi cho thỏa đáng. Quá Huyền chân nhân hơi biến sắc mặt, ngươi đây là ý gì? Trong đám người, là một tên người đầy mặt vẻ giận dữ mà đứng dậy, "Kế Minh, ngươi không muốn làm quá phận. Ngày xưa ta Thái Huyền Tông mặc dù đuổi ngươi xuống núi, nhưng cũng là đạo nghĩa chỗ. Hôm nay chúng ta tìm kiếm tiên duyên, cùng ngươi nớp giếng không phạm nước sông, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Đừng quên ngươi một thân tu vi cũng là gia bản thân Thái Huyền Tông." 509 509. Chấm dứt ân bên trong Kế Minh nhìn sang, chỉ cảm thấy cái này mặt người cho có chút thuộc, dường như là Thái bên trên một vị nào đó phong chủ. Nhưng trong lúc nhất thời lại đã quên tên. Hắn khẽ cười nói, "Ngươi nói ta một thân tu vi là truyền lại từ Thái Huyền Tông, ta tại tu hành giới trước sau sông sáo lúc, ngươi có từng gặp ta sử dụng tới một lần Thái Huyền Tông thần thông?" Người kia á khẩu không trả lời được, nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, "Đạo, hôm nay ngươi ngăn bọn ta tiến lên cái này cùng đội tận giết tuyệt có cái gì khác biệt? Ngươi bất quá là tự kiềm chế tu vi, cho nên phải để cho chúng ta túi đầu thôi. Nhưng ngươi chớ có đã quên, chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng nếu là cùng nhau xử lý, cũng có thể cùng ngươi liệu mạng một cái lưỡng bại câu thương." Hắn nói này nói thanh sắc câu lệ. Đến cuối cùng càng là lưỡng ngực, con mắt trận lên cực lớn, nhiều một lời không hợp liền muốn cùng Kế Minh liệu mạng tư thế. Kế Minh nhìn hắn nửa ngày, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Kế Minh bỗng nhiên có chút hứng thú hồi hận, bàn tay rũi ra hai cái ngón tay tại trên lưng gõ gõ, cuối cùng chỉ hướng người kia, ta giống như nhớ kỹ ngươi. Người kia hơi sững sờ, không biết Kế Minh làm sao lại bỗng nhiên nói ra những lời ấy, ngươi đây là ý gì? Kế Minh thở dài nói, cũng khó trách Thái Huyền Tông sẽ suy tàn đến nước này, thế mà lại có ngươi dạng này ngu người làm một phong chi chủ. Người kia sắc mặt đỏ lên, hắn có địa vị cao, ngày bình thường chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Niên Dương Niên lại nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kế Minh trong đôi mắt của bỗng Nhiên bắt đầu lập lòe một tầng nhàn nhạt lượm lẫy, "Đạo, ngươi có biết hay không?" hoa Thần cùng Nguyên Anh trên lệnh. Người kêu bản năng cảm thấy không ổn, nhìn bốn phía nhìn đám người, lại nhìn về phía Kế Minh đạo, "Ngươi muốn như thế nào?" "Ngươi vừa mới nói, nếu như các ngươi cùng nhau xử lý, cũng có thể cùng ta tranh một cái lưỡng bại câu thương." Kế Minh trong mắt kia sáng càng lớn, giống như muốn đột phá con ngươi trở thành thực chất, "Ta bây giờ liền nên để cho ngươi biết biết." Hóa Thần cùng Nguyên Anh cách biệt. Đến lúc này mới thôi, hắn một mực xúc thế đại phát đồng quang cuối cùng phát ra. Hừ. Trong không khí xẹt qua một đạo cực kỳ ánh sáng lóng lánh hiện ra. Thái Huyền tông đám người thấy hoa mắt, còn không thể kịp phản ứng, lại quay đầu lúc đã Vương Văn mới mở miệng tên kia phong chủ Chu Cổ Họng đã bị đồng quang quán thông. Tại hắn cổ họng, hình ngột vòng tròn cửa hang không ngừng có tiên huyết rơi ra. Ôi nguyên anh sinh mệnh lực cuối cùng ngưng lại, cho dù cổ họng bị quán thông, trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn chết đi. Nhưng mà sinh mạng lực này hoàn toàn không đủ để nhường hắn phục sinh, thế là này liền mang ý nghĩa hắn còn muốn tại biên giới tử vong chịu thời gian rất lâu đắng. Kế minh lại một lần lên, lần này hắn dụng thông, này giống như vang ở mỗi người bên hai. Vừa mới hắn nói những lời kia, ta không luận các ngươi có phải hay không nghĩ như vậy phải, ai như còn nghĩ dám nói ra, đại khái có thể thử xem. Lúc nói lời nói này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quá Huyền chân nhân. Quá Huyền chân nhân trên trán, có mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, không ba vừa mới lời hắn nói, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy qua sáu kế minh chỉ làm mỉm cười, chỉ mong ngươi chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Hôm nay chớ nói các ngươi Thái Huyền tông nhân đứng ở chỗ này, coi như tinh ba môn cùng Thái Huyền tông tất cả mọi người cùng nhau xử lý, cũng đều có thể lấy thử xem ta thực lực hôm nay. Quá Huyền nhân mồ hôi lạnh đã làm phía sau lưng. Trong lòng thầm mắng vừa mới đó mở miệng niệm ai kế minh trưởng lão là thằng ngu. Hắn đã từng thấy qua anh biến tọt cùng nhân vật ra tay, khi đó thì biết rõ nguyên anh tuyệt không có khả năng cùng anh biến tướng sách xo so sến nhau. Bây giờ kế minh đã là hòa thần, thì càng không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Kế minh nói dứt lời hậu cựu lâu không hề động thân, Thái Huyền tông nhân liền cũng đứng lấy không nhúc đích, thật sự là vừa rồi kế minh xuất thủ thanh thế thực sự dò người, để bọn hắn cũng đã minh bạch, kế minh đang giết người trong chuyện này tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Suy nghĩ rất lâu, kế minh ngẩng đầu theo số đông người trên khuôn mặt nhìn đi qua, than nhẹ một tiếng nói, quá huyền chân nhân. Quá Huyền Chân Nhân vội vàng ngẩng đầu. "Kế Minh đạo, ta nghe nói, hôm nay tu hành giới đều ta vì Thái Huyền Tông khí độ, nói năm đó ta khi sứ giế tổ." Quá Huyền Chân Nhân trong lòng lộ bộp nhảy một cái, vội vàng túi đầu, "Chờ ta trở về sau đó, nhất định chuyển khắp tu hành giới, chỉ nói là ta Thái Huyền Tông trước tiên lộ phán, kỳ thực ngươi chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với ta Thái Huyền Tông chuyện." Kế Minh lắc đầu, "Ngươi nghĩ sai rồi." Quá Huyền Chân Nhân mà nói lúc này vừa mới nói đến một nữa, hắn mới cảm thấy thế không bằng người, cho nên tạm thời túy đầu cũng không cái gì. Chờ trở lại ngoại giới sau đó, liền tựượng truyền thanh môn. Đến lúc đó Thanh Vân môn dốc sức đối bắt, nhất định có thể đem cái này khí đồ giết một cái không chừa mảnh giáp. Nhưng là bây giờ Kế Minh một tiếng ngươi nghĩ sai rồi, Quá Huyền chân nhân nhìn về phía Kế Minh, đang nên tiếp liếu Kế Minh tự tiếu phi tiêu ánh mắt, tựa hồ đã nhìn thấu hắn tất cả tâm tư. Quá Huyền chân nhân tâm lại là trọng trọng nhảy một cái, hắn biết Kế Minh tính cách của quái, ý nghĩ càng là nhảy thoát, lúc này căn bản suy xét không đến Kế Minh đang suy nghĩ gì. Kế Minh cười nói, ý của ta là, trước kia các ngươi Thái Huyền tông ta vào bẫy, chẳng lẽ không phải cho ta bồi tiền tổn thất tinh thần sao? Quá Huyền chân nhân có chút chôn váng, vậy ý của ngươi là? Chánh. Kế Minh trên tay trưởng kiếm lắp một cái, chỉ hướng đám người, "Bây giờ bắt đầu, ăn cướp. Nam trái nữ phải, người đứng ở giữa." Đem các người trên thân tất cả túi chữ vật, thần thông công pháp, nội ý đồ lốt đều vứt đi ra. 510 chương 510, chấm dứt ân oán phía dưới Thái Huyền Tông người đều có chút mê người. Vừa mới bọn hắn nhìn xem Kế Minh khí thế hùng hổ, nhìn bộ dáng giống như hôm nay muốn giết thông khoái, lại mở miệng hướng Quá Huyền chân nhân hung sư vấn tội. Có trải qua trước kia Thái Huyền Tông phía núi một, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ hôm nay Quá Huyền nguy, ai biết cuối cùng Kế Minh biết nói hắn là tới đánh Ăn cướp loại sự tình này Tu hành giới nhân từ trước đến nay hộ thẹn tại đi làm, tuy giết người cấp của sự tình thường có, nhưng phần lớn thần không biết quỷ không hay, giống Kế Minh có lý chẳng sợ như vậy, chỉ nói đánh cấp người thực sự hiếm thấy. Quá Huyền chân nhân sững sốt nửa ngày, trong lòng suy nghĩ rất lâu, túi đầu đối với một đám Thái Huyền tông đệ tử nói, chiếu hắn nói làm." Nói chuyện, hắn đã đem trên người mình túi chữa vật quờ xuống, ném ở Liễu Kế Minh trước mặt, la phu mấy trăm năm tích lũy đều ở bên trong. Kế Minh rất hài lòng, ít nhất Quá Huyền chân nhân ngoài ý liệu nghe lời. Có Quá Huyền chân nhân ở phía trước, Thái Huyền nhân cũng đều thấy rõ tình thế, từng cái lên phía trước. Tất cả túi chữ vật đều rất nhanh ném ở Liễu Kế Minh dưới chân. Kế Minh đáy lòng vui vô cùng, hắn đối với mấy cái này trong túi đựng đồ đồ vật tự nhiên không để vào mắt, dù sao lấy hắn bây giờ tầm mắt cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì dạng thần thông cùng pháp bảo có thể làm cho hắn động tâm. Chân chính nhường Kế Minh cảm thấy vui vẻ là một loại nào đó tương tự với ác thú vị giở hơi. Đi tới thế giới này sau đó, Kế Minh cũng phát giác tính cách của mình đang tại dần dần trở nên cổ quái, giống như là tiên phủ bên trong đám người, những cái kia thanh môn cùng yêu tộc đại nhân vật, bị hắn khóa lại bà phía sau nhốt vào, giống như là một cái sưu tập tem sách, đang không ngừng đem đủ loại đại nhân vật ném vào. có chút tương tự với tiêu bản. Kế Minh vung tay lên đem trên mặt đất tất cả túi chữ vật vẫn tiến tiến phủ, nhất thời vui vẻ ra mặt. Thái Huyền Tông đám người thấy hắn bộ dáng, đều âm thầm trầm một hơi, nghĩ thầm lần này cũng có thể đem Kế Minh đưa đi. Ai biết Kế Minh cũng không có quay người rời đi, vuốt cầm ở đâu đây đứng vững rất lâu, đột nhiên mở miệng lần nữa, trước đây tại Thái Huyền Tông phía sau núi bên trên, muốn đến ta sư đổ hai người vào chỗ chết người, không ngại cũng đứng đi ra để cho ta xem. Quá Huyền đã nhăn hắn không biết Kế Minh hôm nay sẽ hay không giết người, nhưng thực lực của hai bên cách xa đến mức này, căn bản để bọn hắn không giãy lên được nửa điểm tâm tư phản kháng. Trong đám người lại một trận run run, bao quát quá huyền chân nhân ở bên trong mấy người đều đi ra. Kế Minh chỉ đại khái nhìn lướt qua, liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn một lần, hoàn toàn chính xác đều là năm đó tại Thái Huyền tông phía sau núi tham dự tập sát bọn hắn sư đổ hai người nhân vật. Kế Minh là một cái người rất thù dai, tầm thường việc nhỏ bên trên cho dù sẽ không tính toán chi ly, li, tại liên quan đến chính mình sinh tử trong chuyện cũng sẽ không quên. Các ngươi không cần phần trượng. Kế Minh cười nói, ta tạm thời sẽ không muốn các ngươi mệnh. Một câu nói kia vừa vặn ra khỏi miệng, đám người ngược lại trở nên càng thêm phần bởi vì tất cả mọi người đều nghe được Liêu Kế Minh nói chỉ là tạm thời. Đợi đến chuyện chỗ này, đi ngoại giới sau đó, ta sẽ bên trên Thái Huyền tông, cùng ta sư Tôn Minh chết chân nhân, tới tâm sự trước kia phía sau núi sự tỉnh. Kế Minh âm thanh vang vang, ta sẽ không tổn thương người vô tội, nhưng năm đó hãm ta và sư phó tiến vào nguy của người, một cái cũng không được nghĩ dễ dàng sống sót. Lúc này ngữ khí cùng phía trước so sánh đã sát khí tràn đầy. Một mảnh im lặng, lại không có người dám mở miệng. Quá Huyền chân nhân trong lòng đã có tính toán, đợi đến ly khai nơi này sau đó, hắn liền sẽ báo cáo Thanh Vân môn, lại nhất định phải đem cái này khí đồ giết. Kế Minh quay người, Bước ra một bước, dưới chân không gian liền như vậy vặn vẹo, liền thân ảnh rơi tại Thái Huyền Tông trước mắt mọi người đều trở nên hư ảo. Tại cước bộ rơi xuống phía trước, kế minh tự hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, chỗ này tới đàn, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần lên rồi. Bằng không, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Không cần cảm thấy ta là nói chuyện giật gần, ta chỉ thì không muốn thấy các ngươi ngay ở chỗ này chết đi, đến lúc đó đợi đến đi ngoại giới, ta và sư tôn đi lên núi tìm các ngươi cũng không có chỗ có thể tìm ra. Các ngươi mong muốn tiên duyên? Nếu không ở chỗ này tiên trong quan, bằng không mà nói, Thanh Vân môn cũng sẽ không đem cơ hội này chắp tay nhường cho các ngươi. Nói xong lời nói, Kế Minh bước ra một bước. Một bước này đã làm ngoại chăm dạ. Thái Huyền tông đám người còn đứng ở tại chỗ, cảm xúc rơi xuống, không còn một người lộ đạt được ý cười. Phi, một cái trưởng lao tối đầu đủ loại gắt một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng tế đàn, đạo, tiên duyên đang ở trước mắt, lại vẫn nghĩ đe dọa chúng ta. Nói chuyện, hắn quay người muốn đi đi lên. Các loại, Quá huyền chân nhân quát bảo ngừng lại ở hắn, thần sắc có một phần nghiêm trọng. Trưởng lão quay đầu, niệm ai tựa như cười nói, như thế nào ngươi chẳng lẽ cho là cái kia kế minh nói là sự thật? Còn là nói, trưởng môn đảm lượng của ngươi cũng bị dọa phá. Hắn đã từng tham dự tập sát kế minh, nghe liếu kế minh mới vừa uy hiếp, chỉ cảm thấy trong lòng hận ý chậm dại nhưng lại không thể làm gì, lúc này gần như điên cuồng. Quá huyền chân nhân lúc này cũng có chút nạn lòng phách trí, nhìn mọi người một cái phía sau, chỉ là chán nạn hít một tiếng, cẩn thận một chút lúc nào cũng không có gì sai chỗ. Sau đó ngươi trước đi lên nhìn một chút, những người khác đều cách khá xa chút. Ngươi trưởng lão kia lại túy đầu gắt một cái, cười lạnh một tiếng, đi lên. 511 chương 511, lại vào hoàng tuyển bên trên Thái Huyền tông nhân liền nhìn hắn từng bước một đi lên. Trên thực tế lúc này ở dưới tế đàn, còn có một vài người dục dịch, chỉ là trở ngại quá huyền chân nhân mới vừa một phen mà không cách nào tiến lên thôi. Khóe mắt của bọn họ dư quang thỉnh thoảng đi xem quá huyền chân nhân một mắt, trong lòng thì không ngừng hồi tưởng vừa mới người trưởng lão kia đã nói, chẳng lẽ nói, trưởng môn thật là bị cái kia kế minh sợ vỡ mật. Quá huyền chân nhân tự nhiên cũng phát giác thái độ của mọi người biến hóa, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên sẽ không chân chính bởi vì kế minh một câu nói mà từ bỏ tiên duyên, chỉ là chịu kế minh nhắc nhở. Đột nhiên nhớ tới khi tiến vào tiền Quan tài phía trước liền có chút nghi ngờ mấy chuyện. Tiên duyên chuyện này đối với bất kỳ một cái nào người tu hành đều có hấp dẫn cực lớn, liền xem như Thanh Vân Môn cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội này. Nhưng mà Thanh Vân Môn bây giờ đem cái này cơ hội nhường cho tất cả chúng tiểu môn phái, đích thật là rất khả nghi một sự kiện. Huống hồ căn cứ kế minh thuật, hắn thật muốn đồ diệt Thái Huyền Tông, chỉ là vung vung lên kiếm chuyện, cần gì phải nhất định muốn nói trên tế đàn có sát cơ tồn tại. Quá Huyền nhân không có đi bên cạnh một đám đệ tử mà nói, ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn bóng người, bây giờ chỉ chờ kết quả. Từ Thái Huyền Tông chỗ ở tế đàn sau khi rời đi, Kế Minh đi tới một chỗ khác tế đàn vị trí. Hắn mới dùng linh thức giả quét tiên quan tài tất cả khu vực, cũng không có phát hiện Bích Dung dấu vết, xem như vậy cũng chỉ có một loại tình huống Bích Dung nhất định là đang tại một chỗ hiểm địa, cho nên linh thức không cách nào dò xét. Kế Minh vừa mới thô sơ giản lược tính toán qua, chỗ này tiên trong quan tài không cách nào lấy linh thức xuyên thấu khu vực có 33 chỗ, cho nên hắn bây giờ chỉ cần đi khắp còn dư lại 31 chỗ, liền nhất định có thể tìm được Bích Dung. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn đã tuần tự thấy qua 6 nơi tế đàn, 4 cái muốn phái Ở trong đó mỗi một cái môn phái trưởng môn đều ở đây nhìn thấy Kế Minh sau đó cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn đều đối Kế Minh vô cùng quen thuộc. Kế Minh cũng không tận lực biến hóa dung mạo, hắn bây giờ tự ngị thực lực đầy đủ, coi như đi ngoại giới, Thanh Vân môn cũng khó có thể làm gì được hắn, duy nhất khó giải quyết có lẽ chính là Thiên đạo. Nhưng cho đến trước mắt, Thiên đạo tựa hồ cực ít sẽ ra tay mạn sát một người, coi như thật sự ra tay, cuối cùng sẽ mượn nhờ thiên kiếp hoặc thủ đoạn khác đi làm. Lấy Kế Minh tính tình, có đầu rút cổ tại trong bí cảnh tuyệt không phải tác phong của hắn, bởi vậy hay là muốn bí quá hóa liệu, thử một lần Thiên đạo động tĩnh? Bí mình dưới chân không ngừng xuất hiện gọn sóng không gian lại không ngừng tiêu thất, đồng thời biến mất còn có thân ảnh của hắn. Thiên Quan Tài vạn giảm khu vực, giống như giăng tơ. Sáu sáu tiên trong Quan Tài một chỗ dưới tế đàn. Bích Dung đi theo Ngụy Văn sau lưng, không được hỏi thăm, sư tôn ta đến tột cùng ở nơi nào. Ngụy Văn chưa từng quay đầu, chỉ là không ngừng qua loa, lập tức tới ngay, ngươi không cần gấp gáp. Bích Dung phát giác ra một chút không thích hợp, chỉ là nhớ tới Ngụy Văn trong tay cây trầm, suy nghĩ lại một chút lấy tu đồng chân nhân cảnh giới, Ngụy Văn nghĩ đến cũng không phải đối thủ của nàng, cho nên cái này cây trâm tuyệt không phải Ngụy Văn đoạt được. Bích Dung xuống lo lắng, tiếp tục cùng đi lên. Đến rồi, chính là ở đây." Ngụy Văn chỉ vào trước mặt chỗ trống trải. Bích Dung nhìn sang, gặp vẫn là một mảnh đất trống, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Tao mày nói, "Ngươi đây là ý gì? Ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy?" Ngụy Văn vắt tay áo, đem linh lực rót vào trong túi chữ vật, chỉ nghe phù phù một tiếng, một cỗ thi thể đã rơi xuống mặt. Bích Dung tối đầu xem xét, như bị sét đánh, khi thấy rõ thi thể khuôn mặt lúc, đại não lập tức trống rỗng, trong lòng rung động phóng đại vô số lần, bên tai cũng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trơ mắt cùng yên tĩnh, trống cùng hắc ám. Bích Dung thế giới Giống như ở nơi này, một cái chớp mắt rơi vào vĩnh dạ luân ngục. Từ trước đây rời đi kế minh bắt đầu, Bích Dung đấy lòng liền cực ít lại có vui sướng tại điểm. Toàn bộ Thái Huyền Tông đối với nàng mà nói đều cùng mấy năm trước hoàn toàn khác biệt, nếu như không phải đã đáp ứng thu đồng chân nhân, nàng đã sớm vứt bỏ Thái Huyền Tông mà không chú ý Bích Dung từng bước một lảo đảo đi qua, túi đầu kêu một tiếng, ngắn mũi mấy bước khoảng cách, giống như hút khô trong thân thể tất cả lượng nước cùng khí lực, ngay cả âm thanh cũng biến thành khốc, sư ba phó. Ở sau lưng nàng, Ngụy Văn Chỉ bắt được cái cơ hội này, trên lòng bàn tay đã ra lực, dùng hết tu vi đập vào Bích Dung trên thân. Hắn đoán được Bích Dung trên thân tất có pháp bảo hộ thân, chỉ sợ một trường này sau đó Bích Dung còn có phản kháng, đến lúc đó khó tránh khỏi phức tạp, cho nên ra tay cực nặng. Phụp. Bích Dung lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lại nghiêng người ngồi xổm tại thu đồng chân nhân trước người. Bích Dung lúc này mới từ trong hoàng hốt hoàn hồn, phẫn mà quay đầu lại, trong ánh mắt chỉ có bi thương cùng ngập trời hận ý, sư phụ ta có phải hay không bị ngươi an toán. Ngụy Văn lúc này đã có lại không sợ gì nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không phủ nhận, chỉ là cười ít, nói đến ta còn thực sự phải cảm tạ các ngươi chủ, nếu không phải nàng ra tay trợ rút. Ta chưa chắc có thể thuận lợi đi đến ở đây, cũng chưa chắc có thể đưa người cầm trong tay. Bích Dung đáy lòng đã xác nhận Ngụy Văn chính là một tay giết sư phó của nàng hung thủ, chỉ là mặc nàng mối hận trong lòng ý giống như Thao Thiên Cự Lãng, lúc này đã trọng thương, linh lực không cách nào điều động, căn bản không thể đủ vì thu đồng báo thù. Trong ánh mắt của nàng lấp lóe một tia văn ý, đáy lòng thầm nghĩ, bây giờ ở trên đời này, ta đã không có vương hữu, từ nhỏ dưỡng dục sư phụ của ta chết thảm, hắn ba lại tại mấy năm trước đã cùng ta mỗi người đi một ngả. Hôm nay, liền xem như liều chết, vận dụng thuật, ta cũng nhất định muốn vi sư tôn báo thù. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Văn. Nàng giống như nhận mệnh tựa như mà miệng, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng lúc này thân sắp chất vấn, lúc ngẩng đầu rất có ba phần ta thấy mà yếu yếu đuối, nhất thời Ngụy Vân nhớ tới trước đây không lâu Bích Dung táo lạnh, trong lòng một loại nào đó bị thỏa mãn e rằng lấy phục thêm, ngươi nếu muốn mạng sống, không ngại đi cầu ta. Bích Dung sớm đã đoán được Ngụy Văn ý nghĩ, nàng trong môn điển tịch lúc, đã thấy qua liên quan tới Ngụy Vân ghi chép, trong đó chỉ nói Ngụy Văn tiên phú rất tốt, nhưng ở các phái bên trong phong có nhiều vết. Đối lại bình thường, đối với Ngụy này chỉ coi không có từng nghe đến, cũng sẽ không lá mặt lá trái mà đáp lại một tiếng. Nhưng hôm nay nàng cải biến chủ ý tại Ngụy Vân hai mắt đỏ ngồi phía dưới, Bích Dung trầm rãi cúi đầu, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Âm thanh gặp nạn nói từ mạnh. Ngụy Vân đại hỉ. 512 chương 512, lại vào hoàng tuyển bên trong chuyện ngày hôm nay là Ngụy Văn đã sớm lưu đồ tốt, từ Thu Đồng chân nhân chết đi sau đó bắt đầu, hắn cố ý đem Thu Đồng chân nhân thi thể cất vào túi chữ vật, sau đó liền tìm kiếm Bích Dung vị trí. Tại Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão lúc rời đi, hắn đặc lưu quả tại không một lúc liền thấy được Có lẽ có một phần là vận khí cho phép, nhưng bất luận như thế nào Bích Dung bây giờ đã rơi vào trên tay của hắn, như vậy mục đích của hắn cũng đã đạt đến. Hắn hơi hơi cúi người, đứng tại Bích Dung đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống. Bích Dung danh tiếng không nhỏ, ít nhất tại Thái Huyền Tông cùng than thở quan dạng này trung tiểu trong môn phái, danh tiếng lan xa. Sa. Dù sao một cái thiên phú và bộ dáng đều tốt nữ tử, tại tu hành giới cái này trước mắt nam nhiều nữ thiếu dưới tình huống, bản thân liền mười phần hiếm thấy. Hương chi Bích Dung khuôn mặt đẹp đủ để cùng Thanh Vân môn thánh nữ Nhược Bạch so sánh. Không biết có bao nhiêu nam đệ tử đem Bích Dung cho rằng tương Ngụy Văn trước kia đã từng vì Bích thương. Bây giờ Ngụy Văn Suey bản tay ra liền vuốt ve tại Bích Dung trên mặt. Bích Dung ánh mắt tiến tĩnh, cũng không có chỗ tránh, cho dù toàn thân lông tơ cũng đã bởi vì cực độ mà chán ghét mà dựng thẳng lên. Ngụy Văn tay trưởng rất băng lãnh, còn có một số chấm nhãn, cho Bích Dung cảm giác giống như có một con rắn độc đang tại trên mặt của hắn muốn lựa bỏ. Nàng rất muốn thừa cơ hội này cho Ngụy Văn cho nên mệnh nhất kích, nhưng lúc này linh lực của nàng khó mà nhấc lên, kinh mạch kịch liệt đau nhức, coi như sử dụng cấm thuật, trước mắt là cái tư thế này cùng vị trí cũng không cách nào làm đến không có sơ hở nào. Cho nên nàng còn đang chờ, chờ một cái tuyển sẽ không sơ suất cơ hội. Ngụy Văn trong ánh mắt lộ ra ba phần dâm tà, bàn tay thì một mực theo Bích Dung gương mặt hướng hạ du đi. Bích Dung trong lòng tự hiểu hôm nay hẳn phải chết, tuyệt vọng mà phẫn nộ. Cấm thuật linh lực quỷ tích bắt đầu vận sức chờ phát động, chỉ cần những linh lực này hoàn thành một tuần vận chuyển, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá nguyên anh, chỉ là một nén nhang phía sau thời gian vừa tới, chắc chắn phải chết. Trong ánh mắt của nàng hướng về phương xa, tại phần cuối của sinh mệnh, tựa hồ lại một lần thấy được người khác thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đón âm thanh, mang theo mặt mày tức giận hướng bên này bay tới. Hắn mặc một bộ màu xanh nhạt táo rải, dáng người mặc dù hơi mập, nhưng có dị dạng tiêu sái. Có thể ở cuối cùng liếc hắn một cái, cũng coi như là hiểu rõ tâm nguyện của ta. Bích Dung hơi nhắm mắt lại, thể nội linh lực vận chuyển lên bắt đầu tăng tốc. Đồng. Trước mặt của nàng đột nhiên vang lên một hồi âm thanh nặng nghề, trên mặt nên đón một cô âm áp chất lòng. "Kế Minh." Ngụy Văn thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bích Dung phản xạ có điều kiện tựa như mở to mắt, khi thấy Ngụy Văn bị một tên mập dâm ở dưới chân. Tại Bích Dung trong ấn tượng, Kế Minh từ trước đến nay trầm chất phác, nấu nhiên làm xấu nợ nụ cười cũng lộ ra một chút hoạt cùng ái, nhưng bây giờ Kế Minh khuôn mặt dữ tợn, đang tại hung tận túi đầu nhìn xem Sắc ý của hắn sông ra cơ thể, giống như thực chất chấn động đỉnh đầu xương ngủ. Kế Minh trải qua dòng dã một năm sát phạt, giết liễu bất biết bao nhiêu hung thú, lúc này sát cơ tất hiện, tại trong bí cảnh bồi dưỡng ra được sát khí đem Ngụy Văn gắt gao khóa chặt. Ngụy Văn hai chân như nhũ ra, ngực khó chịu, mấy hơi sau đó hạ bộ hai bên lại dần dần xuất hiện ướt nhẹp vết tích. Ngụy Văn thần sắc chợt vật đến cực điểm, là than thở quan đệ tử ngày bình thường vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Dù sao hắn tại than thở quan là cùng đợi bên trong số một số hai cường nhân, vô luận lúc nào đều một bộ hăm hở địa bộ. Tuy tính tình của hắn tại tông môn trong các đệ tử phong bình không lắm lương thiện, nhưng bất kỳ người đều không cách nào phủ nhận bản lãnh của hắn. Liền xem như Thanh Vân môn nhân đã từng nói qua nguyện ý thu Ngụy Vân tiến vào trong môn làm đệ tử. Thanh Vân môn cực ít sẽ thu môn phái nhỏ đệ tử nhập môn, cho nên Ngụy Vân Thiên Phú có thể thấy được luống đúng. Kế Minh giẫm ở Ngụy Vân trên mặt, đem hắn ngũ quan đè ép biến hình, nhưng trong lòng tức giận như cũng tràn đầy. "Kế Minh." Bích Dung tại Kế Minh sau lưng nhẹ Kế Minh quay đầu nhìn một cái, gặp bộ là mình chưa từng thấy qua ngạo túng, không khỏi thêm dùng sức. "Kế Minh." Dung lại hô một tiếng. gắng lượng chịu đựng lấy cơ thể đứng lên, người buông hẳn ra. Chen, một dòng sáng loáng kiếm quang từ Bích Dung trên tay xuất hiện, rơi vào trên mặt của nàng, có thanh lưu ánh sáng được cong, nhìn giống như hồ cái bóng. Kế Minh đã minh bạch Bích Dung ý tứ, nàng hiển nhiên là muốn muốn tự tay giải quyết đi Ngụy Văn. Kế Minh dưới chân hơi dùng lực một chút, linh lực từ bàn chân của hắn đem Ngụy Văn xương tỳ bà cùng kinh mạch toàn bộ phong tỏa, liền đan điền cũng tại trong nháy mắt bị hắn phá hủy, lúc này mới đem bàn chân bung ra. Âu Ngụy Văn một tiếng hét thảm. Trước đây không lâu hắn còn từng ở trên cao nhìn xuống đứng tại Bích Dung trước mặt, không ai bị nổi phách lôi đến điểm. Lúc này đã trở thành không có chút nào tu vi phía nhân. Hắn nghiêng người nhìn về phía Từng Bước một đi tới Bích Dung, trong lòng sợ hãi cấp tốc lan tràn, hắn biết bây giờ tính mạng của mình liền nắm giữ tại Bích Dung trong tay, mà không phải Cái Minh, hốt hoảng phía dưới mở miệng, "Bích Dung, Thu Đồng chân nhân tuyệt không phải ta giết. Trước đây nàng tiến vào bí cảnh, ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp cùng nàng chạm mặt. Nàng là chết tại tiên quan tài hiểm địa trong." Bích Dung chẳng quan tâm, chỉ là từng bước hướng về phía trước. Trên mặt của nàng vẫn ẩn ẩn có thể cảm thấy trước đây không lâu nguy văn bàn tay xúc giác, một loại nào đó chân nhắn khiến người ta chán ghét băng lãnh không ngừng rũ động. Bích Dung cầm kiếm tay run nhẹ, nhẹ, rơi vào Ngụy Văn Lực, không chút do dự. Têu thảm cùng trường kiếm vào bụng Thanh Âm gần như đồng thời vang lên. Ngụy Văn bụng có kịch liệt và đau, đồng thời minh bạch Bích Dung hôm nay sát tâm kiên định, xem ra tuyệt sẽ không dung tha mình, nhất thời bắt đầu chửi mắng. Hắn chửi mắng cực điểm ác độc, nhưng một bên kế minh đều đột nhiên biến sắc, nhưng Bích Dung chỉ là một kiếm một kiếm rơi xuống, mỗi một kiếm đều tuyệt không chịu nhường Ngụy Văn lập tức chết đi. Kế Minh xem một này, cũng không cảm thấy máu tanh quá đáng. Hán biết, nếu như hôm nay không phải mình kịp thời đối tới, Bích Dung sau cùng hạ chẳng nhất định không thể so với bây giờ Ngụy Văn tốt hơn bao nhiêu, thậm chí càng thêm thê thảm. Bích Dung mỗi một kiếm rơi xuống, đều ác hung ác cắn bờ môi chính mình, giống như tại hung hăng cắn tim của mình, khuôn mặt hờ hững lạnh lùng. Đợi đến Ngụy Văn ý thức bắt đầu mơ hồ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cách nào phát ra, Bích Dung cũng mấy có thể phát ra hắn thoi thóp lúc. Hai chuỗi nhị nước mắt liền theo gương mặt của nàng lăn xuống đi. Kế Minh tối đầu liếc mắt nhìn thu đồng chân nhân thi thể, trong lòng không nói gì, đi qua đem nhẹ nhàng lấy. Hết thảy động tác lưu tự nhiên, giống như mấy năm trước, giống nhau như lúc cảm giác quen thuộc sông lên đầu. 513 chương 513, lại vào hoàng tuyển phía dưới thu đồng chân nhân thi thể bị Bích Dung cất vào túi chữ vật, nàng không muốn đem thu đồng an táng ở đây, chỉ nói sư phó sinh tại Thái Huyền, lớn ở Thái Huyền, liền cũng nên chết bởi Thái Huyền. Kế Minh cũng không có nói thêm cái gì, các nàng sư tôn hai người tình cảm thâm hậu, tình như mẫu tử, bây giờ thiên nhân lương cách. Coi như Kế Minh muốn lên phía trước an ủi, cũng không thể nào mở miệng. Trước kia sư phó nàng đem ta mang lên núi, một cái chớp mắt chính là 20 năm. Bích Dung thật thấp mà nói, không vui không buồn, liền giống bị hút hết linh hồn, chỉ nàng thời điểm ra đi ta cũng không thể bồi bên cạnh. Nếu như Ta có thể gặp lại nàng một mặt, ít nhất nghe nàng tại nói mấy câu, cái kia cũng nên không có tiếng uối. Kế Minh hơi hơi do dự, có lẽ ta có biện pháp để cho ngươi gặp lại nàng một mặt. Bích Dung đột nhiên ngẩng đầu, liền nghĩ người rơi xuống nước đột nhiên nhìn thấy một gốc cây cỏ tứ mạng. Đối với nàng mà nói, có thể lại nhìn thấy thu đồng chân nhân một mắt, hoàn toàn chính xác liền cùng người sắp chết nhìn thấy một chút hy vọng sống mờ nhạt, tuyệt không có bỏ qua đạo lý. Ngươi thật sự có thể để cho ta lại cùng sư phó gặp một lần sau. Bích Dung nắm thật chặt Kế Minh tay. Kế Minh gật đầu, có thể. Thật sự là hắn có thể làm đến, chỉ vì hắn biết, đợi đến tiên quan tại chi môn mở lớn thời điểm, nhất định sẽ có quỷ kém đến đây thu lấy hồn phách của nàng. Hắn hiện nay cũng là một đạo hoàng tuyển chủ nhân, cho nên đối với hoàng truyền hệ thống quen thuộc nhất bất quá. Muốn nhường Bích Dung nhìn thấy Thu Đồng chân nhân, chỉ cần đợi đến quỷ sai tới chỗ này sau đó, lấy nhất hồn phiên triệu hoán hồn phách thời điểm đem bọn hắn chặn lại tới, liền có thể cho Bích Dung cùng Thu Đồng chân nhân cơ hội gặp mặt. Chỉ là sự kiện có nhất định phong hiểm. Can cứ Kế Minh hiểu rõ, Thiên đạo nhất định có thể mượn quỷ sai chi thủ nhìn thấy thế gian các nơi động tĩnh, nếu như mình bại lộ tại quỷ sai trước mặt, liền tương đương với biến tướng hướng thiên đạo bại lộ hành của mình. Hắn biết rõ được trong đó nguy hiểm. Nhưng là thấy Bích dung thời khắc này thương tâm, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra biện pháp này. Sáu sáu lúc này Thanh Vân môn thượng, Trác Phác Du đứng tại Thanh Vân môn trên đại điện, trong lòng bàn tay có mấy đạo điểm sáng đang tại dần dần sáng lên, nhìn trong đó hình dáng tướng mạo biến ảo, sắp xếp tại một đạo trận đồ. Ở trước mặt nàng, một đám Thanh Vân môn hóa thần kỳ quá thượng trưởng lao cùng với trưởng môn đều nghiêm nghị đứng vững, mỗi người thần sắc không giống nhau, nhưng càng nhiều nhưng là kinh hãi. Bây giờ, hiến tế đã bắt đầu. Trác Phác Du nhìn xem trong lòng bàn tay dần dần sáng lên từng điểm sáng, đạo, hết thảy 33 chỗ tế đàn, trước mắt đã khơi 13 nơi. Tế đàn một khi toàn bộ triển khai, ta Thanh Vân Môn vô thượng đỉnh thế liền như vậy bắt đầu. Cách Chắc Pháp Du gần nhất, chính là Thanh Vân Môn thượng thứ Tam Thái thượng, trên mặt của hắn còn có một số do dự, tiền bối, cận vi một chỗ tiên táng, lệnh các tông môn mấy chục ngàn nguyên anh cùng thiên tài chết đi. Tuy bọn hắn cũng không phải là ta Thanh Vân Môn nhân, nhưng làm như thế, chỉ sợ hữu thương thiên họa, đến lúc đó thiên đạo han kiếp, ta Thanh Vân Môn phải nên làm như thế nào tự sự. Chắc Pháp Du chỉ là liếc nhìn hắn một cái, trong đó còn có rất nhiều khi miễn, đạo han kiếp. Ha, ha chúng ta đứng mấy ngàn năm, chưa bao giờ nhận qua thiên đạo kiếp nạ. Trong môn đệ tử phần lớn có thể dễ dàng trải qua anh biến tiếp, ngươi có từng nghĩ nguyên nhân trong đó? Đám người hôm nay bị chấn kinh thực sự quá nhiều, từ chắc Pháp Du mới vừa nói ra tiên quan tài chân chính bí mật bắt đầu liền đã hai nhiên im lặng, bây giờ lại nghe chắc Pháp Du một câu nói bên trong để lộ ra thanh vân môn một ít bất thế xuất bí mật, Thì như mấy ngàn năm qua thiên đạo có ý định chiếu cố, trong này dây dưa, tựa hồ hết sức phức tạp. Đệ tam trưởng lão không còn lên tiếng, chỉ là đáy lòng còn có một số không đánh lòng. Suy nghĩ một chút những cái kia tiến vào tiên quan tại mỗi người đều chắc chắn chết đi, cái này cùng hắn nhất quán làm việc danh giới cuối cùng trái ngược. Nhưng hắn quay người lại nhìn chắc phát du một mắt, thầm nghĩ trong lòng, nàng làm việc từ trước đến nay thần bí, hôm nay không biết làm tại sao nguyện ý để lộ ra nhiều như vậy bí mật. Hơn nữa tại tiên quan tài trong chuyện này, cảm thấy nàng làm việc ta có chút quá phận nhân chưa hẳn chỉ có ta một cái. Dù sao tại tu hành giới trong lịch sử, còn chưa từng có người nào sẽ vì bản thân tư lợi lừa giết nhiều người như vậy. Liền xem như những cái kia ngày bình thường làm việc quái đảng người trong ma môn cũng sẽ không làm như vậy. Mọi người tại đây tâm tư không giống nhau. Thanh Vân môn trưởng môn mấy fan muốn nói lại rồi, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, không người nói, tiền mối, trong chuyện này, ta cảm thấy có chút không ổn. Trắc Phác Du ánh mắt mị ảo tới, nhất thời một cô áp lực thực lớn đem Mây Xanh trưởng môn bao phủ. Mây Xanh trưởng môn vẹn vẹn một cái tầm thường ánh biến, căn bản không thể tiếp nhận chắc Phác Du như thế, trên trán lập tức liền có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng hắn đứng ra lúc sau đã quyết ý đem các loại lại nói đi ra, là một tông chi chủ, coi như chỉ là trên mặt nổi người phát ngôn, vẫn có người bình thường không, có đảm lượng. Hắn cường tự chống đỡ, đạo: "Ta cũng không phải là có chút phản bác tiền mối, chỉ là sự kiện chỉ sợ đối với ta Thanh Vân môn cũng sẽ có điều ảnh hưởng." Dù sao mấy ngàn năm qua này, Ta Thanh Vân môn từ mỗi cái chỗ tiếp thu anh biến kỳ không phải số ít, nếu là lần này đem những cái kia chúng tiểu tông môn đệ tử hòa trưởng lao toàn bộ lừa giết, chỉ sợ kế tiếp trăm năm thời gian bên trong, các tông môn hướng ta Thanh Vân môn chuyển vận anh trở nên mạnh mẽ giả sẽ xuất hiện được gãy. Cái này đối ta Thanh Vân môn phát triển có hại vô lợi. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận, tự nhận là lời nói này nói đến giọt nước không đọng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một câu nói cũng không nói ra miệng, đó chính là lúc này đứng tại trong điện quá thượng trưởng lão bên trong, cũng có số vị cũng là từ ban đầu tiểu môn phái đi lên. 514 chương 514, Câu Cứu Kế Minh cùng Bích Dung đi tới một tòa dưới tế đàn. Trước đây không lâu, hắn mang theo Bích Dung tại Tiên Trọng Quan tài xuyên thẳng qua rất lâu, phát hiện nơi đây đã có mười mấy tế đàn bị dẫn phát. Mỗi một cái tế đàn dẫn phát đều đại biểu cho hàng trăm hàng ngàn người chết đi. Bích Dung lần đầu nhìn đến đây tình huống lúc kinh hãi, sau đó nghe Kế Minh đem trước mắt Tiên Trọng Quan tài tình hình cùng suy đoán của hắn nói ra, Bích Dung lúc này mới kinh ngạc nói, khó trách trước đây Thanh Vân môn sẽ nguyện cho chúng như vậy Kế Minh đứng tại dưới đạo, "Ta vừa rồi đã quan sát qua ở đây, Mở miệng tựa hồ chỉ có đỉnh đầu nắp quan tài. Chỉ là hiện nay nắp quan tài đã bị toàn bộ phong hảo coi như ta cũng không thể dùng chuyển một kia, cho nên tạm thời muốn rời khỏi là không thể nào. Rõ ràng thanh vân môn là tính toán đợi tới đây tất cả mọi người đều chết đi sau đó mới đem ở đây mở ra. Bích Dung vấn đạo, vậy bây giờ nên như thế nào rời đi? Ta xem qua mỗi một chỗ tế đàn, giữa bọn chúng tựa hồ riêng phần mình liên thông, trong trận đồ giống như tại phong ấn cái gì. Chỗ này phong ấn, hẳn là chỉ có khi tất cả tế đàn toàn bộ hiến tế thành công mới có giải phong có thể. Nhìn trước mắt tới, chúng ta chỉ có trông coi cuối cùng này một cái tế đàn. Chỉ cần cam đoan nó không bị hiến tế, chúng ta liền nhất định có thể bắt được rời đi cơ hội. Bích Dung chỉ khẽ gật đầu, nàng nhìn kế minh bóng lưng. Một năm này thời gian đến nay, trong lòng chưa bao giờ giống hiện tại giờ khắc này yên ổn áp áp. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt chính là 2 ngày đi qua. Tại kế minh linh thức dò xét bên trong, đã có hơn 20 tọa tế đàn bị hoàn toàn khai mạo, ở giữa người đã chết đến không hết. Hắn linh thức tuy vô pháp thẩm thấu đến tế đàn trong vòng mấy trượng, nhưng có thể cảm ứng được trên tế đàn chuyển ra ba động. Trong lúc này, tiên quan tài nắp quan tài quả nhiên chưa từng mở ra. Những thứ này chúng tiểu tông môn nhân vật liền giống bị vứt bỏ ở một cái phải chết chốn mà không biết, còn tại Kiên nhẫn không bỏ tìm kiếm lấy không có chứng cớ tiên duyên. Kế Minh cùng Bích Dung liền canh giữ ở một tòa tế đàn bên ngoài, hắn thỉnh thoảng hơi nhắm mắt lại đi cảm ứng phương xa chuyển tới ba động. Xem ra, có người cũng phát hiện dị thường, có lẽ là thấy được một chỗ trên tế đàn tham trạng, có mấy cái tông môn nhân vật đang tận lực tránh đi cái này, tiền trong quan tài mỗi cái hiểm địa. Hai người trò chuyện lời nói cũng không nhiều, giống như ban đầu ở vạn ma quật sau trên hòn đảo, sớm chiều ở trung trẩm mặc ít nói nhưng ăn ý mười phần. Lại một ngày, hai người vị trí nên đón một đám khách nhân. Bọn này khách nhân đối với Kế Minh hai người tới nói cũng không lạ lắm, hơn nữa ân đoán dây dưa, chính là Thái Huyền tông nhân. Mắt thấy Quá Huyền chân nhân xuất lĩnh chúng đệ tử đi tới, Bích Dung có ý định đứng dậy, nhưng đột nhiên muốn đứng dậy cái khác Kế Minh, nhưng người nhìn hắn một mặt, không biết nghĩ tới điều gì, lại ngồi ngay ngắn xuống. Quá Huyền chân nhân thần sắc xa sốt tinh thần, tựa hồ gặp cực đáng sợ chuyện. Khi thấy Kế Minh lúc, ánh mắt của hắn sáng lên, lại nhìn thấy Kế Minh bên cạnh Bích Dung, vui mừng liền càng thêm rõ ràng. Kế Minh nhưng chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, liền đem ánh mắt tiếp tục rơi vào dưới chân, chẳng quan tâm. Hắn đoán được Quá Huyền chân nhân mục đích của chuyến này. Trước đây không lâu hắn tận mắt thấy Thái Huyền Tông đám người đứng tại dưới tế đàn, trước khi đi tận lực nhắc nhở một câu. Hiện tại Thái Huyền Tông đám người vẫn như cũ súng sốt, vậy đã nói rõ quá huyền chân nhân nghe sơ mình, lại hoặc là nói, đi qua thăm dò sau đó, quả nhiên phát hiện chuyện nào đó, cho nên từ bỏ đi lên tế đàn tìm kiếm tiên duyên. Quá huyền chân nhân từng bước tiếp cận, lại đi qua lúc tới âm thầm cắn răng, đã làm cái nào đó quyết định. Phù phù. Tại cách kế minh 20 bước địa phương xa, quá huyền chân nhân đột nhiên hai đầu gối xuống, các hạ mau đệ tử. Kế minh cảm thấy hơi cảm thấy giọng niệm ai, nói thầm một tiếng, quả là thế. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước một bản tên là Hậu Hắc học kỳ tác, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này quá huyền chân nhân đích xác rất phù hợp bên trong quyển sách này thuật thành công hai yếu tố, ra mặt dày cùng lòng đen tối. Trước đây biết Kế Minh người mang cơ duyên, cho nên dự định cưỡng đoạt Kế Minh thần thông pháp bảo. Bây giờ biết muốn rời khỏi tiên quan tài liền nhất thiết phải dựa vào Kế Minh, cũng có thể lập tức không chút do dự tại chỗ quỳ xuống. Đối với việc này, Kế Minh mà cảm. Quá huyền chân nhân gặp Kế Minh cũng không tỏ thái độ, lại một giật đầu, thỉnh các hạ cứu ta thái huyền Tông chúng đệ tử. Giật đầu sau đó, hắn khẽ đầu, nhìn về phía Bích Dung, tràn đầy khẩn cầu. Bích Dung cảm thấy hơi có không đành lòng, nhưng mà hồi tưởng Kế Minh đã từng bị người này bức bách phải trật vật không chịu nổi, thế là cầu tha thứ lời nói vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. 515 chương 515, Triệu hắn Chư phái Quá Huyền Chân nhân tất cả tiểu động tác đều rơi vào kế minh nhãn lực, Kế Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi như tiếp tục khoe khoang ngươi tiểu thư mình, ta bảo đảm ngươi Thái Huyền Tông đệ tử không có một người có thể đi ra ở đây. Quá Huyền Chân nhân trên mặt khẩn cầu chi sắc còn chưa rút đi, đột nhiên nghe được Kế Minh câu nói này liền hắn biết nhất định là Kế Minh đối với hắn vừa mới nhìn về phía Bích cho bộ có chút bất mãn. Quá Huyền Chân Nhân có chút hối hận, hắn nhìn không thấu kế minh ý nghĩ, nhưng là đại khái biết kế minh tính tình, lúc này cũng đích sắc không nên dùng những thủ đoạn kia tới nhử kế minh ra tay. Bây giờ xem ra, chỉ có thành tâm cầu hắn mới có cơ hội thu hoạch một chút hy vọng sống. Quá Huyền Chân Nhân lại lần nữa túi đầu dập đầu, không có nhìn bích cho một mắt, chỉ là mở miệng nói, "Kế Minh, ta tự hiểu trước đây đối với ngươi có nhiều thua thiệt. Đợi đến rời đi tiên quan tài sau đó, vô luận ngươi đối với ta có bao nhiêu hận ý, vô luận ngươi muốn xử trí ta như thế nào, cho dù thiên đạo phạt quả, ta cũng sẽ không phản kháng. Nhưng hiện tại Thái Huyền Tông đệ tử Đông Đạo Bọn hắn dù nói thế nào đã từng cùng ngươi đồng môn, bây giờ đại nạn trước mắt, chỉ hy vọng ngươi nguyện ý cứu bọn họ một mạng. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Kế Minh trên mặt giọng địa ai chưa bao giờ rút đi. Đơn giản là hắn tin tưởng, nếu như không phải hiện tại hắn thực lực so với lúc trước mạnh gấp trăm ngàn lần, bây giờ đã sớm bị Thái Huyền Tông cùng tu hành giới nhân giết chết hơn nữa không ngừng phỉ nhổ. Hắn hơi hơi đứng vậy, ta cùng bọn hắn từ trước tới giờ không là đồng môn, các ngươi chưa bao giờ đem ta xem như Thái Huyền Tông đệ tử, ta cần gì phải nhớ như lời nói cái này rất nhiều tình cũ. Quá Huyền Chân Nhân trên mặt chờ mong từng chút từng chút tiêu tan, nghe Kế Minh lời nói này ý tứ, phải không dự định ra tay rồi. Một đám thái huyền tông nhân trầm mặc không nói, có người tức giận không thôi, nhưng tự hiểu thực lực không đủ, chưa từng mở miệng. Bất quá, Kế Minh nhìn rồi mỗi người thần sắc, lúc này mới mở miệng lần nữa, lần này thanh văn môn thiết hạ cái bĩ động trời, muốn đem tiên trong quan tất cả mọi người lừa giết, đích thật là trên đời chưa bao giờ có bạo ngược sự tình. Nhớ lấy, ta cứu các ngươi, cũng không phải là cố kỵ cái gì tình đồng môn. Quá huyền chân nhân đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt kinh hỉ, nói như vậy, ngươi nguyện ý cứu chúng ta. Kế Minh xoay người, không nhìn tới bọn hắn, nhanh chóng phát đạo truyền âm phụ, tiên trong quan bây giờ còn người sống đều tới chỗ này. Vâng không mà nói, Thanh Vân môn một lần này kế hoạch thực sự ngoạn mục, tế đàn một khi bị hoàn toàn khởi động, không ai có thể cứu được các ngươi. Quá Huyền chân nhân cuống quýt gật đầu, ta lập tức phát truyền âm phù. Không bao lâu, một tấm đùa từ Quá Huyền chân nhân trong tay phát ra, thẳng đến bốn phương tám hướng mà đi. Bọn hắn mỗi cái tông môn ở giữa đều có đặc biệt chuyển thống tin tức biện pháp. Rất nhanh, nhóm đầu tiên tông môn đem người mà đến, là kế minh trước đó chưa bao giờ từng thấy một cái tông môn, xem bọn họ trạng thái, tựa hồ đã trải qua một hồi tế đàn tai mỗi người thần sắc đều có một chút mệt Thái Huyền, ngươi nói đã biết rồi nơi đây tiên quan tại chân chính bí mật. Ta biết ngươi tuyệt không phải hảo tâm như vậy nhân, sẽ nguyện ý sẽ bí mật nói ra. Để chúng ta đi tới nơi này đến tột cùng là làm cái gì? Đi đầu hiển nhiên là trưởng môn, thân mang đảm bảo, có tông sư khí độ. Quá Huyền chân nhân đang muốn mở miệng, bên hai truyền đến kế minh truyền âm, trước tiên không cần phải nói, chờ nơi đây hết thảy mọi người đến đông đủ sau đó, ta sẽ đem cái này cái gọi là tiền quan tài đủ loại vấn đề tuyên cao đám người. Quá Huyền chân nhân ngầm hiểu, đối với chạy tới trưởng môn đạo, cần gì phải nói đội. Than thở quan cùng chùa đám người kia còn không có tới, đám người đến đông đủ sau đó mới nói cũng không muộn. Tiên kia trưởng môn còn muốn nói tiếp cái gì? Ánh mắt giợi một cái đã trôi hướng một cái cái khác kế mình. Tim của hắn đập lập tức lọt nửa nhịp. Sau một khắc, Quá Huyền chân nhân bên thai truyền đến người kia truyền âm, "Thái Huyền, ngươi làm cái quỷ gì? Các ngươi Thái Huyền tông cái này khí độ làm sao cũng ở đây bên trong. Có phải hay không cái này sát thần tới tìm các ngươi Thái Huyền tông suối quẩy, cho nên ngươi để chúng ta tới một chuyến làm một hồi gắp lửa bỏ tay người cho xiếc. Ta cho ngươi biết, người này bây giờ đã là hóa thần thân thể, liền xem như đem tiên trong quan tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ hắn hai kiếm chém giết. Quá Huyền nhân cũng đồng dạng truyền âm trở về, thở dài một tiếng nói, "Ta cũng không muốn nhìn người nọ." Nhưng lần này, chúng ta nếu như muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, chỉ sợ liền muốn rựa vào hắn. Nơi đây tiên quan tài đích thực quỷ dị, xem các ngươi tình huống cũng đã linh giáo. Thứ không dám râu riến, ta Thái Huyền tông một cái trưởng lão cũng đã chết tại trên tế đàn. Căn cứ người này nói tới, một lần này tiên quan tài cơ duyên bên trong có nhiều sát cơ, chúng ta nên sớm ngày rời đi mới là. Tiên kia trưởng môn trầm mặc nửa ngày, con mắt quay mổng mổng nửa ngày, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, hướng cách đó không xa kế minh chắp tay thở dài. "Đạo hưu, ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, có vinh hạnh chỗ này." 516 chương 516, đố kiểu tâm cơ tiêu xài một chút cố kiểu người dơ lên người, cái này hiện nhiên lại là một cái lao hồ ly. Kế Minh trực tiếp tỉnh lực hắn một câu nói kêu bên trong lần có thăm dò, đạo, chỉ là khí đồ một cái, không coi là cái gì đại danh. Hôm nay nhường Thái Huyền Triệu chúng trưởng muốn tới, là bởi vì tiên quan tài can hệ trọng đại, ta có chút lời muốn nói thôi, có thể thành công hay không rời đi, còn phải xem chư vị ý tứ. Người kêu nghe vậy gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, sâu cung thi lễ, lui về phía sau. Hắn là Hàn Vân Tông tông chủ, môn phái thực lực so Thái Huyền Tông cường đại không chỉ một bậc, nhưng từ đầu đến cuối thái độ của hắn đều hết sức kính cẩn. Hắn biết do kế minh thực lực, bọn hắn hiện tại, nhất là ở nơi này bốn phía phong bế tiên trong quan, căn bản không có có thể cùng kế minh nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Không bao lâu, cái môn phái thứ hai cũng lần nữa chạy đến, bên trong cánh cửa tông chủ thái độ cùng Hàn Vân Tông tông chủ thái độ không có sai biệt, chỉ là đối với kế minh thái độ rất có hơi tử, nhưng một bên Hàn Vân Tông, tông chủ lặng lẽ truyền âm sau đó, người này cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Kế Minh đối xử lạnh nhạt quan sát đến một màn này, hắn nhìn hai cái này tông môn lúc chạy tới trạng thái đều cũng không được tốt lắm, trong lòng Minh Bạch bọn chúng nhất định là phía trước đã gặp được tiên quan tài tất cả hiểm địa dị trạng, cho nên mới có nguyện ý lưu lại kiên nhẫn. Lại qua một nén nhang, cái thứ ba tông môn đội tới, lần này đầu lĩnh đi đầu chính là một cái trung niên nữ tử. Kế Minh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Không chỉ có bởi vì nàng giới tính, mà là bởi vì người này tu vi càng đạt đến rồi anh biến. Cái này ở trung tiểu trong môn, nhất định là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Trừ cái đó ra, Kế Minh linh thức khẽ nhúc nhích Phất giấc được Hàn Vân Tông Tông chủ đám người thần sắc đều trở nên có chút khó coi. Xem ra nữ tử này của mọi người tông môn nhân duyên cũng không quá tốt. Kế Minh trong lòng vừa mới lướt qua ý nghĩ này, liền nghe được cô gái kia âm thanh chuyển tới. "Thái Huyền, ngươi một tờ chuyển âm phù để cho ta tới, nói cái gì việc quan hệ sinh tử tồn vong? Như sau đó để cho ta biết ngươi là có cái gì tiểu tâm tư, nhất định không tha cho ngươi. Hàn Vân, ngươi cái này lao ố quy như thế nào cũng ở nơi đây, sắc mặt khó coi như vậy, môn hạ đệ tử còn thiếu liễu bất thiếu, có phải hay không xảy ra chuyện?" "Ha ha, ngươi dựng dâu làm cái gì?" Cô gái âm thanh rất thô kệch. Liên tiếng cười cũng chợt mở phải không giống nữ nhân. Kế Minh bây giờ biết Hàn Vân Tông tông chủ vì cái gì nhìn thấy nữ nhân này liền sẽ thân sắc tất cả biến. Lúc này, nữ tử này nhìn thấy Liêu Kế Minh, tiếng cười của nàng lập tức ngừng, sắc mặt thay đổi mấy phen, "Là ngươi?" Nàng toàn thân đều chợt trở nên cảnh giác, nghi ngờ nhìn Liêu Kế Minh hai mắt, lại nhìn về phía Quá Huyền chân nhân, "Thái Huyền, người này như thế nào cũng sẽ ở lại đây." Quá Huyền chân nhân thở dài một tiếng đang muốn mở miệng, nữ tử đã đem câu chuyện mất, "Chẳng lẽ các ngươi Thái chưa bao giờ cùng người này từng đứt đoạn sư môn nghĩa, lần này để cho chúng ta tới, là muốn nhường người này đem ta chờ đợi tận giết tuyệt?" Quá Huyền Chân Nhân ngây ngẩn cả người, hơi cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cùng lúc đấy lồng hơi hồi hộp một chút, liếc qua Hàn Vân Tông phương hướng, quả nhiên thấy kia hai môn phái tông chủ thần sắc cũng thay đổi. Kế Minh nhìn xem một màn này, nói thầm một tiếng họng bẹt, mặc dù nữ tử này náo động cực lớn, nhưng đứng tại những tông môn khác góc độ nhìn, hoàn toàn chính xác có cái chủng này khả năng phát sinh. Quá Huyền Chân Nhân thần sắc kịch biến bên trong còn muốn rạng rải một tiếng, lại gặp nữ tử kia cười ha ha một tiếng, chỉ vào đạo, đầu, năm đi qua, này biến hóa không nhỏ, đảm lượng ngược lại là càng ngày càng nhỏ." Ta vừa rồi chỉ là thuận sắc mặt ngươi hà tất trở nên kém như vậy? Yên tâm, ngươi đứng hành ta sớm nhất thành nhị sở, lấy đảm lượng của ngươi tuyệt không có lớn như vậy quyết đoán. Hỗ ủng giống tiên phú chắc tuyệt như vậy tiểu ca, các ngươi Thái Huyền Tông tuyệt không có giữ lại được đạo lý. Trước kia Thái Huyền Tông phía sau núi sự kiện kia mọi người đều biết, ngươi mưu đổ người khác cơ duyên tròn nên xếp đặt một ván. Nói chuyện, ánh mắt của nàng xe dịch về Kế Minh, đổi lại là ta, chịu ngươi Thái Huyền Tông làm nhục như thế, tuyệt không trở về đạo lý. Theo nàng hai câu này, Kế Minh mắt càng ngày càng sáng, thật là lợi hại công tâm thuật, thật là lợi hại miệng. Giờ khắc này, cho dù biết nữ tử này mấy câu có chính nàng nưu đổ, như cũng nhường kế minh đối với nàng sinh ra hảo cảm. Quá Huyền chân nhân trong thần sắc nửa vui nửa buồn, lúc này đối với nữ tử này hận tới cực điểm, lại sinh sợ một bên kế minh bởi vì này mấy câu phát lên đối với Thái Huyền tông hạt cũ, thế là cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này kế minh thần sắc. Trong lòng của hắn châm trước một phen, đạo, trước kia ta đối với kế minh hoàn toàn chính xác có nhiều thua thiệt, nhưng giờ này ngày này giờ này khắc này, tiên quan tài đại sự mới là trọng yếu nhất, đấu kiểu những lời nãy vô luận xuất phát từ mưu mô gì, cũng không nên nói đi ra. Quá Huyền chân nhân cái này câu nói đầu tiên, Rõ ràng là nói cho kế minh nghe, một câu cuối cùng cũng là đang nhắc nhở kế minh, chỉ sợ nữ tử này là có ý độ gì. Kế minh bất động thanh sắc, trong lòng giống gương sáng giống như, nhưng chỉ yên tĩnh nhìn xem. Nữ tử cười ha ha một tiếng, ngược lại hướng kế minh con người. Đạo hưu, nếu ta đoán không lầm, lần này Thái huyền lao đầu phát ra truyền đoàn phủ, nhất định là ý tứ của ngươi. Không biết đạo hưu để cho chúng ta đến đây, là có chuyện gì? Một tiếng này đạo hữu 10 phần tự nhiên.